cho nên hắn lập tức tiểu ly khai rồi. hẳn là bởi vì hồn niệm hệ thống, cho nên mới nhanh như vậy là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại chứ. Ưm hừ, hồn niệm hệ thống so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nha. Lúc này, một mực tại yên lặng quan sát lại nhất minh cùng từ thiên vân, các ngươi thân thể hai người tố chất, ta đã vừa mới dò xét một lần, các ngươi ở phương diện này tố chất, hẳn là là không sai biệt lắm. Bất quá lại nhất minh không cảm giác được linh khí, mà từ thiên vân ngươi có thể cảm ứng được, đây chính là nói rõ vấn đề này không là xuất hiện ở trên thân thể của các ngươi, mà là xuất hiện ở cái gì khác phương diện cũng chính là ngươi nói hồn niệm sao? nói đến này hồn niệm đến tột cùng là vật gì? ta người trong cuộc này kỳ thực cũng không rõ ràng. từ thiên vân đây là thật không rõ này hồn niệm hệ thống căn nguyên đến tột cùng là cái gì? tuy rằng hắn cũng coi như là có thể vận dụng nguồn sức mạnh này, nhưng đối với này trùng quy vẫn là không rõ ràng lắm. vấn đề này một chốc cũng không giải được. chu hiền lên tiếng nói tóm lại chúng ta hiện tại đối mặt cái vấn đề này là để lao tử có thể bước đầu nắm giữ khí cảm, sau đó nghiệm chứng chúng ta suy đoán. bắt đầu đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. ừm nếu như có thể nắm giữ bước đầu khí cảm lời nói. Kế tiếp khiến hắn đến cho ngươi hộ pháp, liền chính xác rồi. Nguyên thần xuất khiếu không nên quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng này hộ pháp ứng cử viên nhưng lại át không thể thiếu. Nói định sau, bắt đầu cũng rời khỏi bên này, bất quá nàng cũng chưa đi xa, chỉ là đứng ở cửa vào bảo vệ những người khác, một mặt có người hoặc là cái khác động vật nhỏ vào lúc này tiến vào đến, quay rầy Chu Hiền. Ma đổi thành một bên, Chu Hiền đối với Từ Thiên Vân rèn luyện, điều này cũng đã bắt đầu rồi. Ngũ Tâm Thương Thiên, Báo Nguyên thủ nhất. Nghe được Chu Hiền lời nói, Từ Thiên Vân khuôn mặt lộ ra một chút mà mịt, sau đó mới giống như là nghĩ tới điều gì như thế. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, là thế này phải không? Chu Hiền đi qua, đem từ thiên vân động tác cho sửa lại một cái, như vậy là được rồi. Sau đó, Chu Hiền ngồi ở từ thiên vân phía sau, đồng thời tiếp tục nói, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, chạy không tâm thần của chính mình, sau đó như vậy là được rồi. Nói xong, Chu Hiền trên tay chân nguyên đã tụ tập lên, sau đó ngưng kết thành một chút nho nhỏ ngưng tụ. Trung quanh thiên địa linh khí vào lúc này cũng bị Chu Hiền chỗ điều động. Này trong ôn tuyển linh khí vẫn như cũ cằn tối, nhưng Chu Hiền dựa vào sức mạnh của mình. Ở chỗ này cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khởi động nguồn sức mạnh này đem linh khí rót vào từ thiên vân trong cơ thể sau, Chu Hiền đã tiến vào nội thị trạng thái quan sát từ thiên vân kinh mạch trong cơ thể thế giới hiện thực hôn thiên vận cơ bản cũng là một người bình thường sức mạnh cũng không xuất sắc này từng tiên một linh khí tiến vào thân thể của đối phương sau hiển nhiên bị đồ vật gì cho tắt rồi từ thiên vân kinh mạch này nếu như đem chu hiền kinh mạch so sánh là cao thiết lời nói cái kia từ thiên vân kinh mạch trong cơ thể đại khái hố to hố nhỏ bù đường nay chênh lệch to lớn Để Chu Hiền không có cách nào trực tiếp đem chính mình Long Nguyên tinh khí rót vào đối phương trong cơ thể, nếu không, từ Thiên Nguyên thân thể này liền muốn bởi vì chịu không được nguồn sức mạnh này mà nổ tung. Để Từ Thiên Vân tập trung tinh thần sau, Chu Hiển chỉ có thể liệu mạng khống chế này đã tiến vào Từ Thiên Vân trong cơ thể thiên địa linh khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển một chu thiên, chỉ là, này vận chuyển chu thiên dĩ nhiên so với Chu Hiền trong thân thể không biết muốn khó khăn bao nhiêu, lúc này Chu Hiển thực sự là cắn chặt hàm răng tại khởi động sức mạnh này. Bất quá công phu không phụ lòng người, này Thiên địa linh khí cuối cùng là tại Từ Thiên trong cơ thể tuần hoàn một vòng. Nhắm mắt lại. Lúc này, Chu Hiền có thể cảm nhận được, tại Tử Thiên Vân trong cơ thể, tựa hồ có một tia yếu ớt khí tức, nguồn sức mạnh này rất là yếu ớt, thế nhưng là tựa hồ là mang theo đạo sĩ đạo lực cảm giác, nhưng cũng tiếc là, nguồn sức mạnh này thật sự là quá yếu ớt rồi, cho nên Chu Hiền cũng không cách nào phân biệt rõ. Thử một chút xem có thể hay không tăng mạnh một điểm đi. Chu Hiền thử đem Thiên Địa Linh Khí cường hóa một điểm, sau đó một hơi xông vào Tử Thiên Vân trong thân thể. Phương pháp kia giống như là thống trị đường sông thời điểm sử dụng thúc thủy công xa phương pháp, lập tức liền thanh mở ra không ít khu vực này từ thiên vân kinh mạch nhất thời khuyết trương lớn hơn không ít nhưng thời điểm này chu hiền lại cảm giác từ thiên vân hơi thở sự sống càng ngày càng yếu hắn nhanh chóng mở mắt ra lại phát hiện từ thiên vân thân thể đã vỡ ra được cái kia huyết dịch lúc này đã tại toàn bộ trong ôn tuyển tràng ngập. chu hiền nhanh chóng liền với quét mấy cái khôi phục thuật thế nhưng là hầu như không có hiệu quả chút nào chuyện này quả nhiên là không được sao chu hiền lắc đầu một cái quả nhiên mở ra của mình trò chơi bảng sau đó lấy ra sau một khắc chu hiền liền về tới phía trước một khắc thời gian khu cụ lão tử ngũ tâm thiên Bá nguyên thủ nhất, chúng ta đến thử xem. Nha nha. Từ Thiên Vân một mặt mong đợi dáng dấp, hiển nhiên là không biết mình bị cái dạng gì đánh ngộ. Chương 248, nam dữ. Lão tử, bá nguyên thủ nhất, Ngũ Tâm Tường Thiên. Chu Hiền đầy mặt thận trọng nhìn Từ Thiên Vân. Lão Chu, ngươi không sao chứ? Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp kia, yeah, không khỏi tò mò hỏi một câu. Tây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chu Hiền ngượng ngùng cười. Vừa mới Từ Thiên Vân đầu toàn bộ nổ tung một màn, hiện tại phảng phất còn tại Chu Hiền trước mắt lái đi không được. Điều này sao có thể không có chuyện gì? Vừa mới một màn kia, quả thực không nên thật là đáng sợ. Nha. Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp kia, chỉ cảm thấy kỳ quái, lại tựa hồ cũng không nhớ rõ mình đã bị Chu Hiền liên tục giết chết nhiều lần. Cho tới bây giờ, Chu Hiền cũng không có được ra một cái đáng tin phương án. Bất quá thời điểm này, Chu Hiền ngược lại là nghiệm chứng mình bây giờ lưu trữ lấy ra chỉ cần tiêu hao 5% kinh nghiệm sự thật này, cũng không biết đây là chính mình đạt đến v 80 sau phát sinh biến hóa, vẫn là chính mình đang nắm giữ nguyên thần về sau biến hóa. Nhưng thời điểm này Như vẫn như cũ sử dụng chân nguyên tiến hành lưu trữ lấy ra hoạt động lời nói, Chu Hiền trong cơ thể chân nguyên vẫn là bị tiêu xài không thừa, liên tục đem mình bằng hữu tốt nhất giết chết nhiều lần sau, Chu Hiền hiện tại cũng chỉ đành lựa chọn thận trọng làm việc, không thận trọng không được a, này trong lòng áp lực thật sự là quá lớn, không có cách nào à, thế giới hiện thực nhân loại thân thể thật sự là không đáng chú ý, căn bản cũng không có biện pháp thông qua một ít khá mạnh hành thủ đoạn đến mạnh mẽ cải tạo thân thể. Nhìn thấy Từ Thiên vân nhắm mắt lại, đã làm xong tư thế sau, Chu Hiền ở trong lòng tính toán, bất quá bọn hắn khẳng định cũng có thể nắm giữ năng lực điểm này thông qua lúc trước người mặc cáo đen kia còn có ly chính gia hỏa này hẳn là có thể suy đoán ra đến ly chính tại cuối cùng đã từng phát huy trong trò chơi ma pháp sư sức mạnh hơn nữa tựa hồ còn vận dụng như thường bộ dáng từ thiên vân này tại sao liền không thể được đây chu hiền cảm giác mình khả năng ở nơi nào nghĩ lầm rồi nhưng cái vấn đề này cũng không phải một chốc có thể suy đoán ra hơn nữa của mình kinh nghiệm hiện tại cũng tiêu hao không ít vậy thì thay cái phương pháp đi nghĩ tới đây chu hiền thẳng thắn buông xuống của mình suy luận cùng suy đoán lần này. Chu Hiền một lần nữa đem tinh thần tập trung đến Tử Thiên Vân trong thân thể. Nhưng cùng lúc trước không giống, Chu Hiền lần này cũng không hề dùng sức mạnh của mình đem thiên địa linh khí cưỡng chế tính rót vào Tử Thiên Vân trong cơ thể. Chu Hiền vào lúc này phi thường cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng đem cái kia hơi mỏng thiên địa linh khí bám vào ở Tử Thiên Vân thân thể mặt trên, sau đó, Chu Hiền liền dùng của mình nguyên thần tại Tử Thiên Vân kinh mạch mặt trên mở ra một cái lỗ. Nếu là đổi lại những tu sĩ khác, làm như vậy đối với bọn họ tới nói thật là nguy hiểm. Nhưng Tử Thiên Vân cũng không hề nắm giữ sức mạnh, trong kinh mạch của hắn cũng không có sức mạnh đang lưu động. Cho nên tình huống như thế đối với hiện tại Từ Thiên Vân tới nói, nhưng thật ra là không có chuyện lớn gì. Ngược lại, thời điểm này, linh khí còn có thể từ từ tỏa ra đến Từ Thiên Vân trong thân thể. Lúc này, Từ Thiên Vân rõ ràng cảm giác mình vị trí đáy chậu sinh ra kỳ lạ đau đớn, nhưng từ đối với Chu Hiền Tín nhiệm, Từ Thiên Vân cũng không hề mở miệng. Mà ngay tại lúc này, Từ Thiên Vân lại phản phất cảm giác được cái gì. Lúc này, tựa hồ có một nguồn sức mạnh tại Từ Thiên Vân trên người lưu chuyển, tuy rằng rất yếu ớt, có thể loại sức mạnh này cảm giác cùng Từ Thiên chính mình trước đó chỗ cảm nhận được cảm giác. Ngược lại là có chút tương tự. Ta để sức mạnh này tại trong thân thể ngươi quá một lần, sau đó ngươi dựa theo thủ đoạn của ta, lại để cho nguồn sức mạnh này trong thân thể của mình lưu chuyển một lần. Chu Hiền Âm thanh vào lúc này tức thời xuất hiện tại Từ Thiên Vân trong đầu. Ngay theo đó, Từ Thiên Vân liền cảm thấy thân thể mình bên trong nguồn sức mạnh này. Cái này sức mạnh quả nhiên trong thân thể của mình bắt đầu từ từ chậm rãi lưu động. Từ Thiên Vân tại thế giới hiện thực vốn là không có cách nào nội thị, nhưng thời điểm này, hắn cũng giống như cảm giác được cái gì, tựa hồ là trước mắt có thể nhìn thấy một ít kỳ dị hình vẽ tự như Kết hợp tại thế giới game kinh nghiệm, Từ Thiên Vân suy đoán đây cũng là nội thị rồi, chỉ là hiện tại Từ Thiên Vân nhận thấy cảm giác đến loại cảm giác này, lại tạm thời không có cách nào làm được cùng trong trò chơi như thế rõ ràng. Tuy rằng không thể nội thị, nhưng Từ Thiên Vân thân thể bản thân lại có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này lưu chuyển. Rất nhanh, cái này sức mạnh tại Từ Thiên Vân trong cơ thể của mình tuần hoàn một cái tiểu chu thiên, Chu Hiền vào lúc này khẩn trương nói ra, "Lão tử, hiện tại chính ngươi thử đem nguồn sức mạnh này khởi động lên." Nghe được Chu Hiền lời nói, Từ Thiên Vân bắt đầu thử nghiệm chính mình đến điều động nguồn sức mạnh này. Thế nhưng cái này cách làm nhưng cũng không là đơn giản như vậy. hắn bắt đầu thử cùng thế giới game như thế sử dụng ý niệm đối nguồn sức mạnh này tiến hành khởi động. nhưng phương pháp kia một mực dùng thời gian thật lâu. từ thiên vân lại phát hiện trong cơ thể mình này có sức mạnh kỳ diệu tự hồi hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng. này thế nào giống như hoàn toàn không có cách nào không chế. từ thiên vân như mày, hắn bắt đầu để ý niệm của mình tăng cường. thế nhưng hiện tại từ thiên vân còn muốn tưởng khởi động nguồn sức mạnh này, lại phát hiện thật giống có chút khó khăn. cái này sức mạnh cũng không hề từ thiên vân tưởng tượng tốt như vậy không chế. Bất quá lúc này nguồn sức mạnh kia tốt xấu có phản ứng, tại Từ Thiên Vân ý niệm khởi động dưới, nguồn sức mạnh này cũng tựa hồ rung động chuyển động tự như. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi, Từ Thiên Vân lúc này cũng không có cách nào nắm giữ cái này sức mạnh kỳ diệu. Này có thể có chút phiền phức a. Chu Hiền cũng phát hiện điểm này. Từ Thiên Vân cùng Chu Hiền không giống, hắn này hoàn toàn không có hệ thống khuôn trợ giúp, lúc này Từ Thiên Vân tựa hồ cũng không rõ ràng cần phải thế nào vận dụng nguồn sức mạnh này. Ừm. Đổi loại phương pháp đi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, thế là phối hợp Từ Thiên Vân bắt đầu vận hành cái này sức mạnh. Tại Chu Hiền dưới sự giúp đỡ, Từ Thiên Vân thật giống cũng có chút đã minh bạch. Thời điểm này, Từ Thiên Vân phối hợp Chu Hiền bắt đầu khống chế cái này sức mạnh. Nhìn thấy Từ Thiên Vân này thật giống đã hiểu cảm giác, Chu Hiền cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hiện tại có thể vận dụng nguồn sức mạnh này, này liền cũng là không sai bắt đầu. Để nguồn sức mạnh này ở trong người lưu truyền vài vòng sau, Từ Thiên Vân rốt cuộc có thể tại không cần Chu Hiền dưới sự hỗ trợ mặt nắm giữ nguồn sức mạnh này rồi. Hô! Hiện tại tạm thời như vậy là tốt rồi. Chu Hiền trà sát mồ hôi trên óc. Hiện tại lần này có thể cuối cùng là làm xong. Thật không nghĩ tới đã vậy còn quá khó làm. Từ Thiên Vân vận chuyển một cái tiểu Chu Thiên, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Cùng Chu Hiền không giống, tại vận chuyển Chu Thiên thời điểm, Từ Thiên Vân bởi vì kinh mạch lực cản, có thể nói tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Quả thực giống như là chạy một cái siêu cấp giải mã dạ tổng như thế. Bất quá trải qua cái này tiểu Chu Thiên vận chuyển, Từ Thiên Vân trong cơ thể thiên địa nguyên khí đã biến thành đạo lực, này đã trở thành Từ Thiên Vân chính mình sức mạnh của bản thân rồi. Hô, thật không nghĩ tới đã vậy còn quá mệt mỏi. loạn choạng lắc lư từ trong nước bò lên, Từ Thiên Vân thời điểm này mới cảm giác như chút được gánh nặng, hắn lúc này rồi hướng Chu Hiền hỏi, vậy ta hiện tại đây chính là đã có thể sử dụng sức mạnh. Ta thật giống có thể cảm giác có đồ vật gì ở trong thân thể của ta du động. Ừ, đại khái cũng được a nguồn sức mạnh này tại không dùng tới thời điểm có thể tồn trữ tại đan điền của ngươi bên trong, sử dụng sau khi xong cũng có thể từ đan điển khôi phục. Vậy cũng là không sai biệt lắm, kế tiếp nếu là muốn tu luyện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Từ Thiên Vân chính mình rồi. Nhưng về phần tại thế giới hiện thực có thể có bao nhiêu thành tựu, nhưng Chu Hiền lại cũng không biết thế giới hiện thực có thể làm tới trình độ nào. Ta như vậy liền có thể giống như ngươi sử dụng kỹ năng sao?" Từ Thiên Vân lại hỏi, "Nhưng cụ thể tới nói làm sao sử dụng?" "Cái này," Chu Hiền gãi gãi đầu, "Ngươi bây giờ có được đạo lực, đại khái cũng chỉ có thể đủ phóng ra. Ừm, đại khái nửa cái linh hồn đạo phù đi." Miễn cưỡng một cái, hơi hơi sử dụng một cái thuật trị liệu hẳn là vẫn là có thể. "Bất quá nhìn ngươi tình huống này, tốc độ khôi phục hẳn là sẽ không rất nhanh," toàn bộ tiêu hao lời nói, "Đại khái cần suốt cả ngày mới có thể tiến hành khôi phục." Nghe được Chu Hiền lời nói, Từ Thiên Vân trong nháy mắt liền héo. "Làm sao sẽ bộ dáng này?" Không thể đem sức mạnh tăng mạnh một điểm ạ. Từ Thiên Vân lại hỏi, tốt xấu để cho ta thử một chút xem cái kia lạp phong linh hồn đạo phủ kỹ năng chứ? Hơn nữa cho dù thần thú không thể triệu hoán lời nói, thế nhưng cũng có thể triệu hoán khô lâu gì gì đó nha. Đúng nha, còn có thể thế giới hiện thực triệu hoán khô lâu. Chu Hiền vào lúc này cũng đống nhiên tỉnh ngộ, nói đến chính mình còn giống như không có thử tại thế giới hiện thực triệu hoán khô lâu cùng cương thi. Nghe được Từ Thiên Vân câu nói này, Chu Hiền trước đó không nghĩ tới, hoặc là sơ sót đồ vật, hiện tại phát hiện này giống như là một cái phương pháp rất không tệ, khô lâu cùng cương thi gì gì đó cũng là đạo sĩ có thể triệu hoán đồ vật. Bất quá lời nói như vậy, đại khái cũng đủ rồi. Sức mạnh của ta cần phải cũng có thể dựa vào chính mình tu luyện đến thu được đi. Hiện tại chỉ cần có cái này lời dẫn, phía sau sức mạnh hẳn là liền so sánh tu luyện. Từ Thiên Vân hết khả năng hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Ừm, có thể làm được lời nói cũng tốt. Chu Hiền gật gật đầu, nếu như có thể chính mình tu luyện, này ngược lại là đừng ngay. Chu Hiền cũng không khả năng vẫn luôn như vậy đến giúp đỡ người khác tới tiến hành tu luyện như vậy, tất cả những thứ này chung quy là muốn dựa vào chính mình. Bất quá biết như vậy có thể làm lời nói phía dưới chính là phương pháp tu luyện rồi. Ta sẽ đem phương pháp tu luyện từ từ hoàn thiện, đến lúc đó nghĩ biện pháp truyền thụ cho mọi người. Chu Hiền nói ra. đã hoàn thành sao? ngay vào lúc này, bắt đầu cũng đi trở về. nàng Đại Khái cũng là cảm ứng được Chu Hiền bên này động tác ngừng, cho nên trở lại thăm một chút. Ừm, ta về sau cũng có thể dùng loại này siêu năng lực rồi. Từ Thiên vân với tay, cảm giác rất là hứng phấn. bắt đầu đánh giá một cái Từ Thiên vân, sau đó gật gật đầu. Ừm, Đại Khái hiểu, như ngươi vậy lời nói, ngươi nên không sai biệt lắm. Chu Hiền thông qua điều tra của mình hệ thống đã có thể nhìn thấy từ thiên vấn MP đầu rồi, chỉ bất quá cái kia đáng thương hàng đơn vị, căn bản là không có tác dụng gì quá lớn. Tuy rằng không có gì dùng, nhưng là như vậy lời nói, cho rằng hộ pháp hẳn đủ rồi. Bắt đầu gật gật đầu, trước đó cùng Chu Hiền cam kết sự tình, hiện tại rốt cuộc có thể bắt đầu tiến hành rồi. Chương 249, khe trượt. Bữa trưa là sáng sớm cơm thừa, lợi dụng nhà bếp nóng một lúc sau liền có thể ăn. Không thể không nói, Lý Sơ Ngộ cơm nước suy tính được rất chú đáo, đây đều là tại lạnh đi sau lại nóng một bên cũng sẽ không ảnh hưởng vấn đề đồ ăn. Ăn thật ngon. Chu Hiền bọn hắn lúc ăn cơm, đã là một giờ chiều rồi. Bọn hắn ở chỗ này ăn cơm, Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt còn có lại nhất minh bọn hắn ngay ở chỗ này vây xem. "Làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta?" Từ Thiên Vân bị ba người này máy quét hình như thế ánh mắt liên tục nhìn quét, Từ Thiên Vân cảm giác lưng của mình đều tại tê dại. "Thật tốt, có thể sử dụng năng lực gì gì đó." Cha cha. Lại nhất minh dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn Từ Thiên Vân. "Cái kia, có thể nắm giữ năng lực thời điểm là cảm giác gì?" Lý Sơ Ngộ cũng nhanh hỏi tiếp. "Cái này, đại khái không có gì biến hóa kỳ qua chứ?" Từ Thiên Vân chính mình cũng nói không chừng tình huống bây giờ đến tột cùng là cái gì. Lúc này, cho dù là chính bản thân hắn, thời điểm này cũng chỉ có thể dùng loại này suy đoán ngư khí. Chỉ là nắm giữ năng lực, đại khái là không có gì thay đổi an nếu như có biện pháp, tốt nhất có thể phạt mao tẩy tủy gì gì đó, như vậy nên khá hơn một chút. Chu Hiền nói ra. Phạt mao tẩy tủy? Trong đêm cái kia? Từ Thiên Vân hỏi. Ừm, đương nhiên, ngoại trừ cái kia ở ngoài, cũng không có những khác đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế, coi như là tại thế giới hiện thực bên trong tiến hành rồi phạt mao tẩy tủy lời nói, Cái này cũng là không đủ. Nếu không, mắt tin lụ ở kinh ngay lúc đó thời điểm, cũng sẽ không vì Chu Hiền thân thể mà nhức đầu. Nói đến, mình có thể đạt được minh điệp thân thể, ngược lại là đem chính mình cái này mầm họa cho chứ đi. Ừm. Như vậy có hay không biện pháp cho bị người sử dụng đây? Chu Hiền cũng nghĩ đến điểm này. Nếu là có thể lời nói, có lẽ có thể hữu dụng. Từ thiên vân hiện tại thân thể cùng Chu Hiền tình huống lúc đó như thế, cho nên Chu Hiền vào lúc này liền nghĩ đến phương pháp như vậy. Vẹn vẹn chỉ là phạt mau tẩy tùy lời nói cũng không thể đủ thay đổi bản chất, nhưng đổi một loại phương pháp lời nói, có lẽ có thể. Cái kia chính là trực tiếp đổi một cái thân thể. Thế nhưng vấn đề như vậy lại đến, bởi vì không phải mỗi người đều có thể có được nguyên thần. Nếu là tài năng của bọn hắn thậm chí cũng không thể để cho bọn họ tu luyện tới nắm giữ nguyên thần thời điểm, coi như là có thể đoạt xá, này e sợ cũng vô dụng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Từ Thiên Vân vua vua chu hiện mai, chúng ta hiện tại bộ dáng này, có thể nói rồi cùng trước đây hoàn toàn bất động. Tuy rằng không chắc có thể mạnh hơn ngươi, thế nhưng bây giờ có được cái năng lực này, chúng ta tại trên địa cầu Cũng có thể so với 99% người địa cầu phải cường đại đi. Ha! Lời này đợi ngươi có thể sử dụng linh hồn đạo phụ sau lại nói a. Chu Hiền cười nói. Sau khi cơm nước non nê, long mộ xã đoàn người lại đi quay chụp một chút bức ảnh. Có hướng dẫn du lịch người máy chỗ tốt chính là mọi người có thể ung dung đứng chung một chỗ quay chụp một tấm hình rồi. Được, hiện tại chúng ta nên làm đều làm rồi, khi nào hạ sơn. Chờ hết thể đều giải quyết sau, đã sắp đến hơn 2 giờ, đây là một ngày bên trong lúc nóng nhất. Tuy rằng chỗ này có bóng cây phi thường mát thế nhưng tình cờ chiếu dọi đến ánh mặt trời thời điểm cảm giác kia lại khiến người chịu không được lúc này lại nhất Minh liền đề nghị xuống núi rồi đúng rồi nói ra Hạ Sơn lời nói ta nhớ được bên này có cái gì khe trở đi đi bên kia đi qua Chu Hiền đề nghị ừm có thể à bất quá chỗ kia ở đâu Lý Sơn Ngộ ngùng đầu lên nhìn trung quanh Tô Tiểu Nguyệt lừa một cái sau đó nhìn đối phương đây không phải còn có hướng dẫn du lịch người máy nha, hỏi một chút chúng nó không là được rồi nói xong Tô Tiểu Nguyệt đạp trong đó một cái hướng dẫn du lịch người máy một cước xin chào xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ người máy này ngược lại là tất trách huy cái kia khe trượt gì gì đó ở nơi nào tô tiểu nguyệt lập tức hỏi mời đi theo ta hướng dẫn du lịch người máy trung thực trả lời tô tiểu nguyệt vấn đề sau đó mang theo bọn hắn hướng về một bên khác đi tới một đường đi tới dưới một cây đại thụ này hướng dẫn du lịch người máy mới ngừng lại tô tiểu nguyện cái này chính là khe trượt lý sơn ngộ đi tới sau đó đánh giá một cái cửa động này không nghi ngờ chút nào đây là một cái gốc cây okay không sai đây chính là cái kia cái kia khe chuyển cái hấp động này thấy thế nào làm sao có một loại cảm giác quái dị chu hiền nhìn thấy tình huống này không khỏi trà sát mồ hôi trên nó bên trong chẳng lẽ là một cái thang trở sao lý sơn ngộ hướng về phía dưới nhìn lại ồ phía dưới là thông thật giống có chút quang bộ dáng có ánh sáng tô tiểu nguyệt cũng đem đầu dò xét đi qua bất quá lúc này đại khái là bởi vì trọng tâm bất ổn quan hệ tô tiểu nguyệt lần này liền ngã đi qua tiểu nguyệt lý sơn ngộ lập tức kéo qua nàng thế nhưng là cũng đi theo trượt xuống dưới sơn ngộ tiểu nguyệt nhìn thấy hai người đều tới này khe trượt bên trong, Chu Hiền cũng nhanh chóng từ bên trong chui vào. Này khe trượt bên trong, ngược lại là giống như là một cái thang trượt như thế, giống như là khi còn bé cái loại này để tại như thế. Nguyên lai like đây chính là cái gọi là khe trượt. Chu Hiền vừa bắt đầu còn tưởng rằng là dây thừng gì gì đó, thế nhưng hiện tại như thế vừa nhìn, thật giống hoàn toàn chính là lãng phí cảm tình a. Một sau khi đi vào, Chu Hiền chính là nghe được một trận rít gạo. Nhưng không biết tại sao, trải qua một trận sau, thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Tiểu Nguyệt, Sơn Nộ, các ngươi không có sao chứ? Chu Hiền thời điểm này lập tức hô, không có chuyện gì. Lý Sơ Ngộ âm thanh lúc này ngược lại là trở nên hơi bông lỏng, đang tại Chu Hiền lớn tiếng hỏi do thời điểm, Chu Hiền cũng biến thành trong suốt lên, lại vừa nhìn, chung quanh đây khe chuyển, dĩ nhiên toàn bộ đều là pha lê, mà tại đây thủy tinh hình ảnh, rõ ràng là núi này bên ngoài cảnh sắc trắng lệ, thật là lợi hại. Dù là Chu Hiền cũng không có xem qua như vậy, hầu như có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi một màn này kỳ diệu cảnh tượng, để Chu Hiền không khỏi trợn to hai mắt, trước mắt tình cảnh này thật sự là quá khó có thể hình dung rồi có lẽ nơi này không phải là tráng lệ nhất thế nhưng dùng phương pháp này đến đem tất cả những thứ này mỹ cảnh đều thu vào trong mắt chuyện này đối với Chu Hiền tôi nói lại là lần đầu tiên Này khe trượt độ nghiêng không lớn cơ bản có thể lấy một cái phi thường thư thích tốc độ đi xem lướt qua tất cả những thứ này Chu Hiền hướng về phía trước nhìn lại tại khe trượt phía trước Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Nộ giống như không có chuyện gì Chu Hiền điều này cũng yên tâm không có chuyện gì là tốt rồi nhìn thấy bọn hắn không có chuyện gì Chu Hiền lần nữa đưa mắt đặt ở này khe trượt bên ngoài cảnh sắc nơi này xác thực phi thường tráng lệ. Chu Hiền nhìn thấy bên này tất cả, trong lòng cũng nổi lên một loại không biết là kích động vẫn là cảm khái tâm tình. Này pha lê khe trượt vây quanh ngọn núi, vách núi uốn lượn mà xuống, giống như là một cái quấn quanh cự long như thế. Hơn nữa cái này khe trượt thiết kế cũng rất xảo diệu, Tại Chu Hiền hướng về bên ngoài nhìn lại thời điểm, là hoàn toàn sẽ không nhìn thấy khe trượt cái khác bộ phận, mỗi thời mỗi khác. Chính mình cũng có thể đem ngoại giới cái kia trắng lệ kim sắc trò thu vào trong mắt. Điều này cần không vẹn vẹn chỉ là kỹ thuật, càng là cần một cái đường nét độc đáo nhà thiết kế mới được. Một đường tiếp tục đi xuống, theo này khe trượt, Chu Hiền thậm chí phát hiện. Chu Vi này cảnh sắc tựa hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nơi này thiết kế tựa hồ cũng không có tính toán để người sử dụng lặp lại nhìn thấy đồng dạng cảnh sắc. Mỗi lần hàng một khoảng cách, mỗi đổi một góc độ, một cái mới quần tranh liền sẽ tại trước mắt của mình triển khai. Hình ảnh như vậy, nào chỉ là cho người cảm động a. Thật là đẹp. Tại đây khe trượt bên trong, Chu Hiền thậm chí cảm thấy được trên đỉnh núi cái kia ôn quyền đều nhược bạo rồi. Cái này khe trượt mới là tinh túy a. Có lẽ cảnh sắc nơi này không bằng Chu Hiền đã từng từng thấy tươi đẹp nhất một màn kia. Thế nhưng này biến hóa kỳ diệu lại là để Chu Hiền không khỏi không cảm khái, cảnh đẹp như vậy, không phải là ở nơi nào đều có thể hưởng thụ được. Aga gaga, ngay vào lúc này, một thanh âm từ xa đến gần chậm rãi từ mặt trên chuyển tới. Chu Hiền ba, cái thanh âm này là đến từ bắt đầu, nàng tốc độ rơi xuống so với Chu Hiền phải nhanh, cho nên tại đại khái trượt một phần tư độ dài sau, liền đi tới Chu Hiền bên người. thực là không tồi a, bắt đầu cùng Chu Hiền đụng vào nhau, cả người tư thế đều rối loạn, suýt chút nữa biến thành nhấp nhô. vào lúc này Chu Hiền lập tức kéo lại đối phương, ác bác đầu thừa cơ lập tức ôm lấy Chu Hiền cánh tay. À, Chu Hiền lúc này cảm giác cũng không tốt như vậy. Hết cách rồi, nơi này là hình ống đồng. Cho nên thời điểm này hai người trên căn bản đều nhét chung một chỗ rồi. Thách ra điểm, thách ra điểm. Chu Hiền cũng bắt đầu cứ như vậy tại khe trượt bên trong rằng có nửa ngày, thời điểm này, bọn hắn mới rốt cuộc khôi phục tư thế. Hô, Chu Hiền lau mồ hôi. Nơi này rất xinh đẹp a. Bắt đầu nắm Chu Hiền cánh tay, sau đó đối với Chu Hiền cười. Khó được mỹ cảnh. Chu Hiền đối với nơi này phong cảnh cũng là biểu thị than thở. Xác thực. Như vậy phong cảnh tại chỗ khác đích thực là rất khó nhìn thấy. Đúng thế. Cũng chỉ có ngươi hắc ám thiên sứ tỷ tỷ có thể nghĩ tới chỗ này đi. Ai? Bắt đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, trong mắt tiết lộ ra kỳ diệu thần thái. Đúng rồi, chúng ta nguyên thần xuất hiếu hiện tại là có thể tiến hành rồi. Chu Hiền lại hỏi. Ừm, này mấy ngày, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, vậy là được rồi. Bắt đầu đối Chu Hiền nói ra, yên tâm đi, chúng ta công tác kỳ thực không thế nào phức tạp, nguyên thần xuất hiếu gì gì đó cũng không phải một cái chuyện rất khó khăn, loại này nhiệm vụ đơn giản tùy tiện chỉnh chỉnh đều có thể giải quyết. Ừm, hy vọng đi. Chu Hiền này còn có thể nói cái gì đó. Xin lỗi, cũng là bởi vì nghe được nhiệm vụ đơn giản, ta đầu óc có chút bỡ ngỡ. Lý do như vậy quả thực không nói ra được a. Nói đến, này nguyên thần xuất khiếu đến tột cùng là vật gì? Chu Hiền lại hỏi. Đơn giản tới nói, chính là để ý thức của ngươi có thể thoát ly thân thể, sau đó ở trên thế giới này nao du. Nói như vậy, đoạt xá bước thứ nhất, liền tiểu là nguyên thần xuất hiếu. Đương nhiên, đối với chính phái tu sĩ nói như vậy, là có chút vấn đề. Nguyên thần xuất khiếu là đoạt xá bước thứ nhất. Nhưng nói đến, Chu Hiền thật giống không có nguyên thần xuất khiếu, liền đem minh điệp thân thể cướp đoạt nữa à? Cái kia, không nắm giữ nguyên thần xuất khiếu thì sẽ không thể đoạt xóa. Chu Hiền làm sao có thể không hỏi cái này để cho mình tò mò hồi lâu tin tức? Dĩ nhiên không phải rồi. Bắt Đầu đương nhiên hồi đáp, có một ít tình huống đặc biệt cũng là có thể đoạt xá. Đặc thủ. Tình huống. Chương 250, xuất khiếu chuẩn bị. Ừm, tình huống đặc biệt. Một trong số đó chính là có người trợ giúp, đây là thường thấy nhất. Tỷ như một cái nào đó tu sĩ ái đổ muốn chết đi rồi, sư phụ không đành lòng đồ đệ tử vong, liền sẽ đem sức mạnh vận dụng ở phương diện này, để đồ đệ của mình chiêm, cứ một cái nào đó có tư chất tu sĩ thân thể. Tuy rằng hai người kia nguyên thần cường độ khả năng gần như, thế nhưng đoạt xá một phương có người hộ pháp, muốn làm được cũng không phải là cái gì việc khó. Bắt đầu cho Chu Hiền giới thiệu. Nha, nguyên lai like là bộ dáng này a. Vậy còn có mặt khác tình huống đây? Chu Hiền lại hỏi. Bắt đầu một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một bên hồi đáp, ngoại trừ tình huống như vậy ở ngoài Còn có một tình huống khác chính là thân thể mới đối với đoạt xá người độ khớp rất cao, thậm chí vượt qua đoạt xá người bản thân như vậy một loại trình độ, nguyên thần đang đến gần đối phương thời điểm, tự khả năng sản sinh biến hóa của mình nguyên thần liền sẽ dường như chỗ cao hướng về chỗ thấp rơi xuống nước như thế, không cách nào bị ngăn cản. Chu Hiền thời điểm này nghĩ tới Ô Kim Tiên Khôi kiếm chủ ý thức, tại vừa mới thời điểm, hắn đại khái là muốn dùng phương pháp đại khái là cái thứ nhất đi, mà sau Chu Hiền vấn đề xuất hiện, đại khái liền là cái nguyên nhân thứ hai đi. Cái kia, muốn đoạt xá thân thể so với bản tôn độ khớp càng cao hơn, sẽ có nhân vật như vậy à? Chu Hiền hỏi: "Từng bắt đầu đương nhiên nói, tuy rằng xuất hiện tình huống rất ít, thế nhưng đúng là có tình huống như vậy. Cái kia tình huống như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Hiền vội vàng hỏi. "Thông thường tình huống đại khái là bị đoạt xá người cùng đoạt xá người tại tố chất thân thể, thân thể điều kiện phương diện hoàn toàn tương tự. Ân, đánh cái ví như, đại khái chính là hai người giờ nở a hoàn toàn tương đồng, thế nhưng một cái song phương tố chất thân thể nhưng khác biệt rất nhiều. Tuy rằng như thế tỉ dụ có chút không đúng, nhưng ngươi dùng phương pháp này tiến hành lý giải liền thành." Bắt đầu đánh một cái không tính hoàn toàn chính xác tỷ dụ nói cách khác, hai cái này tồn tại hẳn là ở một trình độ nào đó rất phù hợp sao? Chu Hiền thật giống đã minh bạch, Ừm, bất quá cũng không hoàn toàn là như vậy. Bắt đầu thời điểm này nói ra, này trong đó một cái yêu cầu chính là đoạt xá người cần phi thường cường đại nguyên thần, mà một người khác thì cần muốn nhỏ yếu rất nhiều. Cho nên ta mới nói tình huống như thế rất ít thấy. Nguyên lai like là như vậy. Chu Hiền vậy đại khái xem như là đã minh bạch. Không biết tại sao, mình và Minh Điệp thân thể độ cấp phi thường cao, mà Minh Điệp thân thể bên trong vừa không có nguyên thần, chỉ là một cái sắc không cho nên mới sinh ra tình huống như vậy. người làm sao vậy? bắt đầu nhìn thấy Chu Hiền này trầm tư dáng dấp, không khỏi hỏi một câu. không có gì. Chu Hiền lắc đầu một cái, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao sẽ sản sinh tình huống như thế? bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đang suy tư nửa ngày trời sau, mới lên tiếng. này đơn giản. tỷ như huynh đệ, tỷ muội, cha mẹ này đều có khả năng sản sinh tình huống như thế. đương nhiên, nghĩa rộng trên mà nói, đồng tộc trong lúc đó cũng có khả năng xuất hiện tình huống như thế. so sánh hi hữu tình huống nhưng là dị tộc trong lúc đó, nhân tộc cùng yêu tộc, ma tộc cùng long tộc. Bất kể như thế nào tình huống đều có khả năng phát sinh. Người trên căn bản đem hắn xem thành là tùy cơ tính sự kiện liền thành, rồi cùng mua vẽ sổ số bên trong nhất định đem như thế. Tuy rằng người xưa nay chưa từng thấy, thế nhưng xác thực tồn tại, trên lý thuyết tồn tại mà thôi. Chu Hiền nhún nhún vai hồi đáp, nói tóm lại gần như chính là như vậy. Bắt đầu nói xong, liền đem ánh mắt đặt ở phong cảnh phía ngoài mặt trên, trượt kéo dài đại khái 15 phút, Chu Hiền cùng bắt đầu lúc này mới đã đến phía dưới. Ở phía dưới này, rõ ràng là bọn hắn vừa bắt đầu lên núi một cái chỗ đường rẽ phụ cận thật là lợi hại. lên núi thời điểm hoàn toàn không thấy nơi này. tại Chu Hiền phía trước, Lý Sơ Nộ cũng tại cảm khái. thật không nghĩ tới nơi này thật không ngờ ẩn giấu xảo diệu. cái cửa ra này vừa vặn cũng ở vào một cái trong hốc cây, chỉ cần không đi đường vòng đến cây này mà sau, cơ hội là không nhìn thấy tình huống ở bên này. hai người đang nói, liền nhìn thấy Chu Hiền cùng bắt đầu vào lúc này cũng từ này trong hốc cây đi ra. sau đó, hai người đồng thời đã trầm mặt. cái kia, các ngươi không có sao chứ? Chu Hiền có chút lúng túng đứng lên. không có chuyện gì, chúng ta nên về rồi. Tô Tiểu Nguyệt mà không thay đổi quay đầu lại, từng nên đi chuẩn bị cơm tối. Lý Sơ Nộ cũng theo sát ở phía sau, ta cũng đi hỗ trợ đi. Chu Hiền đang muốn đi tới giải thích, nhưng vào lúc này, bắt đầu lại kéo lại Chu Hiền, nghĩ gì thế? Hiện tại ngươi còn có chuyện cần làm đây này. À, cái gì? Chu Hiền không khỏi hỏi. Đương nhiên là linh hồn xuất khiếu chuẩn bị, tuy rằng công tác mặt trên có chút khó khăn, thế nhưng có chút chuẩn bị vẫn là có thể đi. Bắt đầu đương nhiên nói, hơn nữa chỗ này tình huống ta đã mò thấy rồi, mượn một điểm thế cũng là có thể. Dựa thế. Chu Hiền kỳ quái hỏi, đương nhiên rồi, linh hồn xuất khiếu gì gì đó cũng không phải là như vậy gian nan sự tình. Bắt đầu nói ra, bất quá có chút chuẩn bị cũng là tốt. Ngươi đã nói như vậy lời nói, vậy cứ như vậy đi. Chu Hiền gãi đầu một cái, a gắt gắt. Ngay vào lúc này, Từ Thiên Vân cũng từ trong hốc cây đi ra, sát theo đó là lại Nhất Minh. Lão Chu, bên này cảnh sắc quả thực là khen a. Đang nhìn đến Chu Hiền sau, Từ Thiên Vân liền đầy mặt hưng phấn. Đúng vậy a đúng vậy a, phong cảnh này quả thực không thể lại khen, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh như thế. Quả thực chính là Hoa Mỹ. Lại Nhất Minh cũng là đầy mặt hưng phấn. Từ Thiên Vân, chờ chút đến phòng khách đến một chuyến, có chuyện tìm ngươi." Bác Đầu hướng về Từ Thiên Vân hỏi thăm một chút. "Nha, không thành vấn đề." Từ Thiên Vân gật đầu đáp ứng, "Các ngươi không đi sao?" Ta nhìn lại một chút, "Các ngươi đi trước đi." Chu Hiền nói ra. "Ừm." Từ Thiên Vân cùng Lại Nhất Minh nói xong liền cùng rời đi rồi. Chỗ này thật không tệ, khiến người ta thăm một lần còn muốn lại nhìn một lần, quả thực chính là muốn ngừng mà không được. Cũng khó trách chỗ này rời xa đoàn người, nhưng Hắc Thiên Sứ lại như cũ ở nơi này. Bất quá. Nơi này đúng là nàng nơi ở sao. Tuy rằng có thể là nơi ở, nhưng chỗ này tựa hồ không có khả năng lắm là hắc ám thiên sứ nhà. Nguyên nhân, Chu Hiền cũng có chút không nói ra được, nhưng nếu là nói cứng lời nói, đại khái là nơi này có chút. Không có hơi người. Có mấy người khi tiến vào lâu không có người cư trú gian phòng thời điểm, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện như thế. Chu Hiền khi tiến vào nơi này thứ nhất trong ngay mắt, cũng cảm giác được nơi này tựa hồ là rất lâu không có người ở, chỉ là gần nhất mới có người bắt đầu cư trú bộ dáng Cho nên... Nơi này không có khả năng lắm là hắc ám thiên sứ nhà, mà chỉ là dường như gian phòng này bản thân tồn tại như thế, nơi này chính là một cái nghỉ phép biệt tự. Lẽ nào hắc ám thiên sứ tỷ tỷ chỗ ở, sẽ có càng đồng linh khí? Chu Hiền không khỏi lầm bầm nói, không có khả năng lắm rồi. Thế giới hiện thực bản lĩnh sẽ không có quá nồng nặc linh khí, muốn tiếp tục tăng cường nồng độ linh khí lời nói, là không có khả năng lắm. Bắt đầu nói ra, là như thế này a. Chu Hiền không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là dạng này, mà bắt đầu lúc này còn nói, không chỉ là như vậy hơn nữa coi như là có thế giới đem đồ vật đi tới nơi này một bên lời nói tại sao một khoảng thời gian linh khí trong đó cũng sẽ dần dần tiêu tan này vật phẩm cũng sẽ rơi xuống làm phản phẩm chuyện này là sao nữa chu hiền rất kỳ quái giả như ta cho ngươi một cái khí cầu tràn ngập khí sau đó để ở chỗ này đại khái quá mấy ngày khí này cầu khí thể liền sẽ tiêu tan đi nhưng nếu như khí cầu bên trong khí áp cùng phía ngoài áp suất không khí là giống nhau lời nói vậy trong này khí thể thì sẽ không ly tán đi bắt đầu nói ra chu hiền lúc này không khỏi gật gật đầu thì ra là như vậy ta thật giống cũng đã minh bạch. Chẳng trách long mộ thế giới cùng thế giới trong gương tình huống kém nhiều như vậy, trong đó vũ khí phương diện chiến lệnh, Chu Hiển thật giống cũng có chút đã minh bạch. Thế giới hiện thực nồng độ linh khí phi thường hạ thấp, cho nên cho dù có thể đem hắn tụ tập lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể là như thế này mà thôi. Còn muốn tưởng trở nên càng thêm dày đặc lời nói, liền muốn trả cái giá càng lớn. Nói cách khác, cũng chính là được không bù mất. Cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Bất quá tại thế giới hiện thực, cũng không có cái gì cái được không đủ bù đắp cái mất đi. Thế giới này bản thân liền không có bao nhiêu linh khí, nếu là lúc nấu chốt Làm như vậy ngược lại không tệ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, phương pháp này cũng không thích hợp. Tại thế giới hiện thực sử dụng cùng linh khí có liên quan chiêu số, kỳ thực cũng không lợi ích thực tế. Được rồi, đến lúc đó lại nói cái vấn đề này, chúng ta trước đi tìm Từ Thiên Vân đi, ta hiện tại vừa vặn muốn đem Âm Dương Lục Đạo Luân Hồi bản có liên quan tư liệu nói cho hắn, miễn cho lại xuất hiện vấn đề thời điểm không ứng phó kịp. Bắt đầu mấy tổng số liền dẫn Chu Hiền hướng về gian phòng bên kia đi đến. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại kỳ quái nói ra, thế nhưng trước ngươi không phải nói còn có chuyện sao? Có sao? Ta nói rồi sao? Ha ha ha ha ha bắt đầu cười ha hả đem chuyện này không để ý đến. Chu Hiền nhìn thấy bắt đầu tình cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng là cố ý, nàng nhất định là cố ý. Bất quá, lời nói như vậy, đại khái là được rồi. Tại trở về phòng trước đó, Chu Hiền quay đầu lại, lại là liếc mắt nhìn bên này sân mạch. Chu Hiền nhìn này tình huống chung quanh, liền đang suy đoán cùng phỏng đoán, chỗ này đến tột cùng vì sao lại có như thế dày đặc linh khí? Chẳng lẽ là nơi này cũng là sử dụng một loại nào đó năng lực? Lẽ nào, là một loại nào đó chân pháp? Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ đến Không phải, nơi này không phải trận pháp. Trên địa cầu cũng không có địa mạch." Bác Đầu bác bỏ Chu Hiền cách nói. "Vậy trong này linh khí lại là chuyện gì xảy ra?" Chu Hiền hỏi. "Ừm, ta cũng không quá rõ ràng." Lúc nói lời này, Bác Đầu hiếm thấy nhíu nhíu mày. "Nguyên lai là như vậy." Ai? ngươi cũng không rõ ràng." Chu Hiền theo bản năng trả lời một câu sau, mới chú ý tới Bác Đầu nói chính là mình không biết. Khu khụ, ta cũng không phải vấn năng." Bác Đầu nhún bả vai. "Chờ ta có thể đem nguyên thần xuất khiếu sau, trở lại tra xét một lần đi." Nếu là bắt đầu nói là sự thật lời nói, Nguyên Thần xuất khiếu sau, chính mình thì có thể quy mô lớn tìm tòi địa phương này. Chương 251, Nguyên Thần lý thể. 15 tháng 7, Kết Trung Nguyên. Tuy nói thế giới hiện thực không có truyền thuyết gì bên trong quỷ môn quan gì gì đó, nhưng hôm nay âm khí sắc thực so với ngày xưa càng hơn. Hơn nữa hôm nay là trăng tròn, nguyệt quang mức độ lớn nhất soi sáng đến đại địa mặt trên, cũng hơi nổi lên sức mạnh kỳ diệu. Tính thất ở trong, Chu Hiền ngồi xếp bằng, cơ thể hắn hiện tại đã bị tổn nhượng đã đến cực hạn, thế nhưng này nhìn qua, lại tựa hồ dường như không có ý thức con rối hình người bình thường tại chu hiền mặt sau, bắt đầu, từ thiên vân cũng ngồi xếp bằng, đang tại cho chu hiền hộ pháp, bắt đầu, lão chu này thật sự có thể làm được cái gì kia nguyên thần xuất khiếu sao? từ thiên vân lúc này ngồi ở càn vị, bắt đầu ngồi ở không vị, một ở một dương, tạo thành một cái tuần hoàn. khó nói, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng xem như là người có tu vi, chính là quá nông cạn rồi, hơn nữa cái gì kia hồn niệm ta kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, tuy rằng có thể sử dụng, nhưng có thể thành hay không, còn xem chu hiền chính mình. đang nói, bắt đầu đống nhiên làm một cái thủ thế ra hiệu từ thiên vân không cần nói chuyện. Từ Thiên vân nhìn thấy thủ thế này, cũng biết hiện tại Chu Hiền tiến vào trạng thái, nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, giữ chặt cắn vị. Vừa nghĩ, tại ba người làm bên dưới bỗng nhiên liền có một cái to lớn sâu thẳm cổ điện bản quay xuất hiện, bản quay thành hai màu đèn trắng, chậm rãi chuyển động, nhưng ở hai màu đen trắng bên trong, bởi vì sâu cạn không giống, từng người chia làm ba cái bộ phận, mỗi cái bộ phận đều lúc gần lúc hiện có thần bí bất đồng hoa văn hiện lên, màu trắng bên trong tối nu hòa cái kia bộ phận, tại đây trong đó, nhưng là liên tục xoay chuyển hư không khai thác, nhật nguyệt lên xuống, ngôi sao luân phiên các loại vạn vật tự nhiên cảnh tượng trong này, tựa hồ còn mơ hồ có thiên nhân cảnh tượng, lại là thấy không rõ lắm, mà đổi thành bên ngoài hai bộ phận, mặc dù không có huyền ảo như vậy, thế nhưng cũng khiến người cảm thấy kỳ lạ, hai bộ phận này rõ ràng chỉ là một mảnh màu đen, lại khiến người cảm thấy trong đó một cái mang theo hồng trần thế tục ý vị, một cái khác thì mang theo trinh chiến sát phạt nội vị. tinh tế ngóng nhìn mà đi, hồng trần thế tục bên trong mơ hồ có thành thị vùng hoang dã, thiên luân đoàn tụ, yêu hận tình cựu hình ảnh diễn dịch. Trinh chiến sát phạt màu trắng bộ phận thì tựa hồ có tạ máy bay, hỏa diễm tạo thành khói thuốc xuống chiến trường chiến trường này diễn dịch một quãng thời gian, tựa hồ lại biến thành cổ đại binh sĩ mà liều giết. đến cuối cùng, những thứ đồ này toàn bộ diễn đã hóa thành kỳ quái sinh vật. nhìn kỹ, này sinh vật lại cùng tu la tộc tượng. nge tự. về phần màu đen bộ phận lời nói, trong đó màu sắc sâu nhất, nhất là đen nhánh khối đó, thì ngưng tụ thành các loại dữ tận thành hình cảm xúc, phẫn nộ, căm ghét, oán hận, tham lam. đông đảo gương mặt sau, là một tầng lại một tầng khiến người ta không rét mà run, phản phất địa ngục cảnh tượng bình thường. về phần này bộ phận thứ hai màu đen thì tuệ hô hội tụ trở thành vô cùng vô tận bản vẹo sinh vật, tựu dường như là tà ma ác quỷ như vậy, cho người không rét mà run. Cái cuối cùng bộ phận màu đen cũng không có cụ thể đồ hình, chỉ là lúc gần lúc hiện hiện lên heo, ngưu, dê các loại sự vật. Bất quá một cái nguyên thần xuất hiếu, tại sao y thế lớn như vậy? Tại đây tinh thất bên ngoài, trương thái hạo chính thông qua tiểu không quan sát bên trong hình ảnh, thế nhưng hắn lại bị hình ảnh này cho ngạc nhiên đã đến. đệ đệ quân a, ngươi cũng đừng không phải là bị đem cái gì ạ trong tiểu thuyết nguyên thần xuất khiếu cho mang vào a, ngươi có biết này nguyên thần xuất hiếu nghĩa chân chính là cái gì? Ở bên người hắn, Hắc Ám Thiên Sứ dĩ nhiên cũng tại. Cái này Nguyên Thần Xuất khiếu thật kỳ quái sao?" Trương Thái Hạo hỏi. "Không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao lại chạy về? Mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu ra hỏa, còn tưởng rằng chúng ta thế giới cùng long mộ thế giới như thế, bị đánh nát lục đạo luân hồi đây." Hắc Ám Thiên Sứ ngưng thần nói ra, "Ngưng tụ Nguyên Thần, trưởng khống chân nguyên này cũng chỉ là bước đầu, cái gọi là Nguyên Thần xuất hiếu, nhưng thật ra là một cảnh giới. Có thể Nguyên Thần xuất hiếu, điều này đại biểu người này đã thoát ly thân thể gò bó. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Trương Thái Hạo nghe được câu này, há miệng vĩnh sinh vĩnh sinh không tính là nhưng cũng có thể nói là siêu thoát rồi lục đạo luân hồi tại long mộ thế giới lục đạo luân hồi đã sớm bị đánh phá sinh mệnh trở về với hoàng tuyên mẫu hà nguyên thần xuất khiếu đơn giản tự nhiên thế nhưng tại chúng ta bên này nay lục đạo luân hồi vẫn còn tại à bắt đầu tiểu ra hỏa kia cư nhiên không để ý đến điểm này quả nhiên ngay vào lúc này chu hiền ba người phía dưới âm dương lục đạo bản quay tròn bởi vì lục đạo cũng không cân bằng mơ hồ xuất hiện vết rách có tan vỡ dấu hiệu nguyên thần xuất khiếu là một cảnh giới có ý gì Trương Thái Hạo nghĩ tới lúc trước câu nói kia. Mặt chữ trên ý tứ, Nguyên Thần xuất khiếu xem như là siêu thoát rồi phàm nhân một cảnh giới, đi lên chính là chân nhân, kim tiên, thần đế. Bất quá long mộ thế giới hiện tại bởi vì không có lục đạo luân hồi cái này một hối, cho nên Nguyên Thần xuất khiếu cũng không tính là một cái nói ra, bắt đầu tiểu ra hỏa kia hiển nhiên không có chú ý tới điểm này. Người bây giờ lùi về sau, bọn hắn hiện tại quả nhiên sẽ ra sự cố rồi. Theo lục đạo luân hồi bản từ từ tan vỡ, từ thiên vân đầu tiên nhẫn lại không được, học ra một ngụm máu tươi, sát theo đó, bởi vì âm dương mất thăng bằng, bắt đầu nơi này cũng đông nhiên bị đẩy đến mặt sau đáng ghét bắt đầu nổi giận gầm lên một tiếng sau đó cắn rách ngón tay sau đó hướng về trên đất nhấn một cái chư thiên thần phật nghe ta hiệu lệnh lập tức tuân lệnh chân long khí tức từ bắt đầu trên người tuôn ra sau đó áp chế ở này âm dương lục đạo luân hồi bàn mặt trên xem như là tạm thời chế trụ nguồn sức mạnh này thất sách, không nghĩ tới hai cái thế giới này tại linh hồn xuất khiếu phương diện thậm chí có lớn như vậy sai biệt làm sao bây giờ muốn từ bỏ sao tại một bên khác từ thiên vân lần nữa nhổ một bãi nước miếng máu tươi thế nhưng hắn lại cắn răng ổn thủ của mình đến nàng lại nhìn một chút chu hiền khẽ cắn răng cũng rốt cuộc về tới vị trí của chính mình lục đạo luân hồi bàn càng ngày càng không vững chắc thậm chí là sắp đã đến bị phá giải giai đoạn nhưng vừa lúc đó một nguồn sức mạnh từ từ phun trào đã đến chu hiền trên thân thể tiếp theo từ chu hiền trên thân thể phun trào xuống long tộc chân nguyên phía ngoài hắc ám thiên sứ cũng kinh ngạc nhìn tình huống của nơi này tiểu chu hiền trên người chân nguyên vẫn còn có hơi thở của long tộc chuyện gì thế này nay cố bắt nguồn từ long tộc chân nguyên vào lúc này đung nhiên chế trụ này âm dương lục đạo luân hồi bàn đây là cái gì tình huống? thân ở trong trận pháp bắt đầu thời điểm này cũng sừng sốt một chút. ồ, Chu Hiền thân thể tựa hồ có chút không giống nhau lắm, là có người ở phía trên dở trò gì vẫn là Hắc Ám Thiên sứ lại là chú ý tới Chu Hiền trên thân thể bất động, thế nhưng tỉ mỉ quan sát nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. cái này cũng là chẳng trách Chu Hiền nguyên thần cùng Minh điệp thân thể độ khớp so với bản thể càng tốt hơn, coi như là Hắc Ám Thiên sứ cũng không nhìn ra chỗ gì không đúng. mà lúc này đây Chu Hiền hiện tại tâm thần lại ngưng tụ ở nguyên thần mặt trên. hiện tại Chu Hiền đã cảm giác toàn thân của chính mình ý thức đã đến nguyên thần bên trên chờ hắn phục hồi tinh thần lại hắn dĩ nhiên phát hiện mình đứng ở trang viên mặt trên vậy liền coi là nguyên thần xuất hiếu lấy nguyên thần xem thế giới điểm khác biệt lớn nhất là có thể bén nhẹ cảm giác được không chung các loại linh khí thậm chí trên trời minh nguyệt ngôi sao phóng đến mặt đất sức mạnh kia đều có thể dùng một loại nửa cảm giác nửa trực quan cảm thụ phản ứng đến chu hiền trong nguyên thần tại đây trong không khí chu hiền tựa hồ có thể cảm giác được linh khí này bên trong hơi mỏng linh khí nguyên bản lời nói chu hiền thậm chí là không có biện pháp sử dụng năng lực tụ tập thế giới hiện thực linh khí chỉ có tại Hắc Cám Thiên Sứ biệt thự phía sau trên núi mới đại khái có thể sử dụng linh khí, thế nhưng hiện tại Chu Hiền cảm giác mình vậy thì đã có thể khống chế thế giới hiện thực linh khí. Kỳ quái, Chu Hiền nhìn linh khí này cảm giác tựa hồ có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là thế giới hiện thực còn có cái gì bí ẩn? Chỉ là Chu Hiền cảm ứng nửa ngày, lại như cũ không cảm giác được linh khí cụ thể hướng chạy. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Giống như là thế giới hiện thực bị người che lên một tấm vải như thế. Đến cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Có thể còn không có đợi Chu Hiền xoay người lại, Hắn liền cảm giác của mình nguyên thần có chút bất ổn. Hiện tại không phải là nghiên cứu những kia chuyện loạn thất bát tao thời điểm. Chu Hiền lập tức ở giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, báo nguyên thủ nhất. Nguyên thần xuất khiếu cùng bám thân, hình chiếu là bất động. Người sau là dựa vào tại đồ vật trên người, hắn nguyên thần bản thân cơ sở vẫn là ở bản thể phía trên, dường như Chu Hiền như thế thân thể bị hủy diệt tình huống. Đó là tuyệt tuyệt đối đối sát xuất nhỏ sự kiện, hơn nữa như không phải là bởi vì độ gấp nguyên nhân lời nói, Chu Hiền sợ là chỉ có thể đọc được rồi. Rõ ràng đã rời khỏi thân thể, bất quá lúc này Chu Hiền vẫn cảm giác được đến từ thân thể hô hoán cảm giác thật thân thiết. Loại cảm giác này để Chu Hiền nghĩ tới lần thứ nhất cùng Minh Điệp Đại Thánh thân thể tiếp xúc thời điểm, nhưng bây giờ cảm giác lại tựa hồ lại có chút không giống nhau lắm. Cái thân thể này hiện tại đã bởi vì Chu Hiền Nguyên Thần mà sản sinh biến hóa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn thân thể bản chất đã phát sinh ra biến hóa. Giống như là đất dẻo cao su bị từ Minh Điệp Đại Thánh về thành Chu Hiền như thế. Tại Long Mộ thế giới trong, có yêu ma mỗi khi thân thể tổn hại không chịu nổi lúc liền mắt khắc tìm mới mẹ hoàn chỉnh đem tự thân nguyên thần tái giá đi qua, liền ngay cả tu sĩ người trong hoặc là bị thương rất nặng hoặc là bị hủy đi thân thể mà cướp đoạt người khác thân thể từ xưa tới nay liền không phải số ít có một ít tương quan nhiệm vụ cũng một mực làm các người chơi trâu nói chuyện say xưa một hồi lâu Chu Hiền mới cảm giác được của mình nguyên thần từ từ vững chắc xuống hắn cũng cảm giác trong thiên địa này tựa hồ càng thêm kỳ diệu nhưng lúc này biến cố tái sinh Chu Hiền này nguyên thần hình tượng cũng là chính bản thân hắn bản nhân giáng dấp nhưng là nửa trong suốt lúc này Chu Hiền rõ ràng nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu tím đang tại lồng ngực của mình nảy lên này đóa tham thầm âm thầm diễm cũng nóng không sáng không bồng nhưng cũng đem Chu Hiền toàn bộ nguyên thần chiếu lên trong suốt bóng loáng, kia sáng này điểm điểm lại giống như phiền phức tinh không, rực rỡ mà sáng lạ. Chỉ là nay u ám ngọn lửa màu tím lại không phải vật gì tốt, bên trong ẩn chứa vô cùng ác ý, liền để Chu Hiền cảm giác hung hiểm dị thường. Ngọn lửa này giằng giặc tại Chu Hiền trong cơ thể lan tràn ra, đem Chu Hiền nguyên thần đều đốt lên, bị nhen lửa cái kia bộ phận nguyên thần vô thanh vô tức tiêu đốt, hóa thành điểm điểm hư nguyễn chi thủy, sắp nhập vào này trong ngọn lửa. Chu Hiền không dám thất lễ, lập tức khống chế thân thể của mình đến khống chế này đoàn hóa diễm. Thế nhưng này cỗ hỏa diễm lại phi thường kỳ lạ, hoàn toàn không bị Chu Hiền khống chế. Tại đây dưới tình huống, Chu Hiền chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Mà nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng kỳ lạ từ hắn bản tôn thân thể xông thẳng lên đến, dĩ nhiên che ở Chu Hiền. Đây là cái cỗ này chân nguyên. Nếu là đại năng chiếm cứ một người bình thường thân thể, thân thể này cho dù như thế nào đi nữa biến hóa, cũng không đạt tới nguyên bản trình độ, nhưng này minh điệp đại thánh thân thể biến hóa Chu Hiền thân thể, lại có thể 120% phản hồi bản nhân tình huống. Một cái tốt thân thể có lúc đích xác rất được, nếu không thì cũng sẽ không có cái gì đoạt xá loại hình tình hình xuất hiện. Chu Hiền trên người cái kia kỳ dị long tộc chân nguyên che ở Chu Hiền, rốt cục để ngọn lửa kia không lại thiêu đốt chính mình, thậm chí bắt đầu đồng hóa ngọn lửa này. Tại đồng hóa nguồn sức mạnh này trong ngay mắt, này trong ngọn lửa mang theo mênh mông như biển ký ức tái phiến, liền như nước thủy triều trùng kích Chu Hiền bản tâm, để Chu Hiền ảo giác rầm rạp. Chỉ là đối với đã gặp thiên tâm Chu Hiền mà nói, đây coi là không lên cái gì, Chu Hiền bảo nguyên thủ nhất, mặc cho những ký ức này tại trong đầu của mình tán loạn, nhưng cũng không để ý tới. Những ký ức này, cùng ta liên quan gì? Vô số hình ảnh tại Chu Hiền trong lòng diễn dịch, nhưng không cách nào lay động tâm thần của hắn. Mà ngọn lửa này từ từ bị Chu Hiền nguyên thần hấp thu, dần dần ngọn lửa này toàn bộ đều biến mất, hiện ra một vệt lưu ly thanh tịnh chi sắc. Tiếp theo một đóa thuần trắng, sáng sủa hỏa diễm tự nhiên mà sinh, mới vừa xuất hiện liền hiện lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, từng đóa từng đóa bạch diễm trải rộng nguyên thần, nhưng chúng nó không đốt gì cả, giống như là chính mình tại bỗng dương thiếu đốt, đốt nóng Chu Hiền nguyên thần. Lúc này Chu Hiền tâm thần đều tại bị bỏng, hắn chỉ có thể tiếp tục báo nguyên thủ nhất, đem sức mạnh của mình toàn bộ đều được triệu tập. Sau đó dùng để duy trì tự thân. Cái này một đạo hỏa diễm tựa hồ ngược lại là dễ dàng vượt qua, mấy cái nháy mắt sau, ngọn lửa màu trắng tinh liền bắt đầu dập tắt, Chu Hiền thậm chí cảm giác mình thân thể đều thoải mái không ít. Nhưng còn không chờ Chu Hiền lấy hơi, trước đó cái kia thâm thẳm âm thầm ngọn lửa màu tím đen nhưng lại lần nữa hiện lên. Bất quá có kinh nghiệm sau, đạo này đối với Chu Hiền mà nói, tự nhiên là không thành vấn đề, bảo vệ bản tâm, sau đó đem hắn triệt để hòa tan nguyên thần ở trong, vẫn có thể để của mình nguyên thần càng thêm lớn mạnh. Ngọn lửa màu tím đen sau, ngọn lửa màu trắng kia dĩ nhiên là xuất hiện lần nữa, nhưng lần này Ngọn lửa màu trắng này lại là càng thêm thuần trắng thông suốt, càng thêm nóng rực sáng sủa. Không chỉ có như thế, trước đó còn có chút vô hại ngọn lửa màu trắng, lần này lại trở nên hung hiểm lên, hỏa diễm toàn bộ đem Chu Hiền Nguyên Thần đều bao trùm lên rồi, sau đó bắt đầu thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Chương 252: Rốt cuộc bật thành. Ngọn lửa màu trắng vừa mới xuất hiện, liền hiện một cái kịch liệt bốc cháy lên, sát theo đó hóa thành một đóa to lớn ngọn lửa màu trắng bao gói Nguyên Thần, Chu Hiền thậm chí có thể nghe được ngọn lửa này thiêu đốt được xì xì vang vọng âm thanh, mãnh liệt đau nhức đông nguyên tâm linh bay lên, để Chu Hiền thật là khó chịu. Chu Hiền bận lên chân nguyên muốn cản trở những này ngọn lửa màu trắng, thế nhưng này chân nguyên lại như cùng dầu bị tưới vào trên lửa như thế, không chỉ không có cách nào ngăn cản này mãnh liệt tiêu đốt, càng là sinh ra kịch liệt phản ứng. Có thể vừa lúc đó, một luồng thân thiết sức mạnh dĩ nhiên lại là từ Chu Hiền trên người xung ra, mà sức mạnh này dĩ nhiên là ẩn giấu ở Chu Hiền thân thể bên trong, chính hắn đều không có phát huy ra sức mạnh, này Minh điệp trên thân thể vẫn còn có sức mạnh. Chu Hiền vốn cho là thân thể kia chỉ là một cái đơn thuần thể xác mà thôi, thế nhưng lại không nghĩ rằng trong này vẫn còn có một tia sức mạnh, chỉ là. Chu Hiền tỉ mỉ cảm giác, lại phát hiện sức mạnh này tựa hồ cũng không phải là Minh Điệp Đại Thánh sức mạnh, mà là một loại tương tự với quy tắc cùng lĩnh ngộ sức mạnh, đây không phải Minh Điệp sức mạnh, chẳng bằng nói là Minh Điệp thân thể chấn áp long mộ nhiều năm, cái kia long tộc thấm vào sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cùng Chu Hiền nguyên thần độ khớp tương đương tốt, tại cố này sinh lực quân dưới sự giúp đỡ, Chu Hiền cuối cùng là vượt qua cửa ải này. Ngắn ngủi dừng lại sau, cái kia thâm thẳm âm thầm ngọn lửa màu tím đen lần nữa kéo tới, chỉ là lần này, cái kia ngọn lửa màu tím đen màu sắc dị thường hắc, tựu dường như là một đoàn hắc viêm như thế. Mà ngay tại lúc này, Cái kia nguyên bản dập tắt màu trắng chi hỏa cũng đồng thời bắt đầu cháy rần rần. Chu Hiền trong cơ thể dĩ nhiên đồng thời thiêu đốt hai cỗ lực lượng. Bắt đầu bạn học, ngươi cũng không nói cho ta còn muốn đối mặt như vậy thiêu đốt ta. Hai đạo hỏa diễm tại Chu Hiền trong cơ thể hòa lẫn chiếu rọi, lẫn nhau trong lúc đó hầu như phát ra cộng hưởng, liền phảng phất núi lửa phun trào giống như hừng hực đốt lên. Thế không thể đỡ. Trong chớp mắt, Chu Hiền trong cơ thể tất cả sức mạnh nhất thời thất thủ, dĩ nhiên là nửa điểm hoàn toàn không có. Cảnh cáo, người chơi nguyên thần suy sụt, nguyên thần diệt vong sẽ dẫn đến thân thể tử vong cùng người chơi triệt để tử vong. Lúc này. Hệ thống cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Người lúc này cũng tới, mà đang ở cái này trong ngay mắt, Chu Hiền Tựa Hồ nghe đã đến cái gì thanh âm kỳ quái. Sát theo đó, hắn phảng phất cảm giác được có một cái bóng đen từ trước mặt mình tránh qua. Vượng Ngoại Thiên Ma. Trong giây lát này Chu Hiền Tựa Hồ nhìn thấy cái kia màu đen huyết ảnh. Dĩ nhiên là như vậy. Trong ngay mắt, ngao nghiễm trên người bóng đen, Long Ngũ Thái Tử trên người bóng đen răng rấp, Chu Hiền Tựa Hồ đã đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ bọn họ cũng là tại một thời điểm nào đó bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được rồi, không thể lùi về sau. Nếu như thời điểm này lùi về sau lời nói, liên hoan toàn thua. Lúc này, Chu Hiền cũng chỉ có thể liều mạng nhất bác, nếu không còn phương pháp khác, vậy cũng chỉ có thể ở Trần Gia Sơn. Hừ. Đúng lúc này, Chu Hiền lại rõ ràng lại gặp được một cái ác quỷ bộ dáng đồ vật, vật này hừ nhẹ một tiếng. Chu Hiền nhất thời tâm thần thất thủ. Nguy rồi. Báo nguyên thủ nhất, ổn định. Đương nhiên lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Chu Hiền bên tai. Mắt thấy Chu Hiền nguyên thần sẽ bị này lục đạo chi hỏa đốt thành cho bụi, đột nhiên một tấm kim sắc phù triện không biết từ nơi nào bay tới mặt trên viết có sáu cái yêu tộc đại tự uống mani bá mỹ hồng này kim sắc bùa chú bay đến chu hiền nguyên thần mặt trên nổi lên một tầng kim nhạt phật quang sau đó liền kề sát ở chu hiền linh đại bên trên phía trên này cái kia uống mani bá mỹ hồng sáu cái đại tự đang không ngừng vặn mẹo, tựa hồ tại biến ảo đồ vật gì mắt thấy hiện tại trên người chịu đến áp lực nhỏ rất nhiều chu hiền lập tức thu nạp tinh thần đem của mình nguyên thần cùng thần niệm tất cả đều thu buộc chặt lên trong hư không sáu tôn hình người kỳ lạ hiện hiện tại chu hiền nguyên thần phân biệt chấn áp âm dương lục đạo luân hồi bên trong một đạo những hình người này tại Chu Hiền Nguyên Thần bên trong ngồi xếp bằng thả ra vạn ngàn kim nhạt hào quang màu lưu ly, đem Chu Hiền Nguyên Thần cho tìm cái trong suốt mà ở trong hiện thực Long Mộ Xã mọi người mắt thấy được trên trời bay tới Huyền Hoàng Quang Mang này vụ sáng vụ sáng Huyền Hoàng sắc điểm sáng từ trời rơi xuống để Long Mộ Xã tất cả mọi người là ngươi xem ta ta xem ngươi có chút không biết làm sao lão lại chúng ta hiện tại đúng là tại thế giới hiện thực mà không phải trong đêm Đào Sơn cùng lại Nhất Minh vì không ảnh hưởng Chu Hiền bọn hắn sớm liền đến bên ngoài vườn hoa nhỏ hai người bọn họ lại là không nhìn thấy Chu Hiền này Nguyên Thần dáng dấp nhưng này kỳ dị lưu ly ánh sáng lại giống như thật bình thường. về phần những người khác lúc này tuy rằng ở bên trong phòng nhưng cũng có thể nhìn thấy này lưu ly ánh sáng, đặc biệt là trương thái hạo hắn gần như liền ở trên mặt viết đầy này không khoa học câu nói này, mà ở bên người hắn hắc ám thiên sứ thì đem một tấm kim sắc bùa chú thu vào. vừa mới đó là lục đạo chi hỏa nguyên thần xuất khiếu bản thân cũng không ngạc nhiên nhưng lần thứ nhất xuất khiếu liền sẽ chịu đến này lục đạo hỏa diễm thiếu đốt nếu là không chịu được được liền sẽ hồn phi phách tán. tiểu chu hiền nguyên bản trưởng không rất khá cuối cùng chỉ cần mạnh chống đỡ một cái liền có thể đi qua nhưng lại không biết hắn làm sao sẽ đột nhiên tâm thần thất thủ. Hắc Ám Thiên sứ cao mày, cái này cũng là trong game kỹ năng. Trương Thái Hạo hỏi. Hắc Ám Thiên sứ khẽ cười, ta căn cứ thế giới này Phật đạo sửa, làm sao? Ngươi không phải là càng yêu thích tây phương thần phải sao? Trương Thái Hạo nổi nước bọt. Ừm, phải nói đều có trải qua đi. Hắc Ám Thiên sứ làm một cái cấm khẩu thủ thế, chuyện này ngươi cũng đừng nói cho Tiểu Chu Hiền. Trương Thái Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Mà lúc này Chu Hiền cũng mở mịt mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện mình đã về tới nguyên lai trong thân thể. Hắn mở hai mắt ra, run lấy bảy tay, lại dậm chân một cái, trở về thân thể cảm giác, thật sự là quá tốt. Ta ít ít ít. Bắt đầu bạn học, ngươi không phải là nói đây là nhiệm vụ đơn giản đấy sao? Từ Thiên Vân hai chân run rẩy đứng lên, nhưng có ngã ngồi xuống. Nhiệm vụ đơn giản? Chu Hiền Hàm răng rút rút, hắn đã sợ này cái gọi là nhiệm vụ đơn giản rồi. Ta sai rồi. Ta không nên. Quên. Hai cái thế giới sai biệt. Bắt đầu cũng là thở hỗn hẹn, nàng lung la lung lay, bởi Từ Thiên hầu như không có tu vi. Cái gọi là vừa mới trận pháp trên thực tế là bắt đầu một thân một mình tại chống đỡ, cái kia cật lực khống chế cơ hồ khiến nàng kiệt lực. "Lão Chu, thế nào? Ngươi bây giờ có thể hay không?" "Cái kia xuất hiếu." Từ Thiên Vân hỏi. "Ừm, đại khái có thể." Chu Hiền cho Từ Thiên Vân quét mấy cái thuật trị liệu, tại thương thế của hắn chuyển biến tốt sau, Chu Hiền một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. "Nói như thế nào đây? Vừa mới tình hình như vậy, tại hiện tại Chu Hiền xem ra, hầu như giống như là đang nằm mơ, tuy rằng đối mặt như thế nguy nan, thế nhưng tại trải qua sau, Chu Hiền cũng đã là tâm như chỉ thủy chỉ là tình huống lúc đó, tại Chu Hiền trong đầu dĩ nhiên là có chút mơ hồ, tựa hồ là nhớ không rõ rồi, chỉ là nhớ rõ tình huống lúc đó hung hiểm cực kỳ, nhưng tốt xấu chính mình gắng gượng qua rồi. hô, đem tâm thần toàn bộ chìm đắm xuống, Chu Hiền cả người đã ngâm vào một loại cảnh giới kỳ lạ mà kỳ diệu. sát theo đó, hắn nguyên thần liền rời đi thân thể, sử dụng nguyên thần du lãm tứ phương cảm giác phi thường kỳ lạ, trung quanh bức tường cũng giống như không còn tồn tại nữa như thế. bất quá Chu Hiền qua lại một vòng sau phát hiện của mình nguyên thần nhiều nhất rời đi thân thể khoảng 50m phạm vi, vẫn chưa thể quá xa. lao chu. Ngươi nhanh thử một chút xem a. Chu Hiền trở về thân thể, liền nghe được Từ Thiên vân vội vàng thanh âm. Chu Hiền buồn cười nói, ta đã vừa mới dùng nguyên thần đem chúng quanh đây nhìn một lần. Lúc này bắt đầu tiến tới gần, này đơn độc một cái nguyên thần, coi như là ta cũng rất khó phát hiện, đây là dùng để nhòm nó. Giám thị tốt pháp thuật, ngươi liền một người bình thường, làm sao có khả năng nhìn thấy? Vừa mới thoát lực để lúc này bắt đầu cũng thở hừng hực. Chu Hiền nhìn bắt đầu, không khỏi hỏi, bắt đầu bạn học, ngươi thật giống như không nói cho ta này nguyên thần xuất khiếu khủng bố như vậy a? Yên tâm. Ta tuy rằng không phát huy được bao nhiêu thực lực, thế nhưng vừa mới tại nguy cấp nhất tình huống, ta còn có thể dùng bản mệnh tinh huyết cứu ngươi, ngươi như thế nào đều không có việc gì. Là ta không có chú ý tới hai cái thế giới khác biệt. Đúng lúc này, Trương Thái Hạo đẩy cửa ra đi vào, các ngươi không có sao chứ? Ừm, cuối cùng là hoàn thành. Chu Hiển hô hô nói ra. Ừm, như vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đợi ngày mai trở lại nghiên cứu. Trương Thái Hạo sau khi nói xong, liền rời khỏi phòng. Hô, chuyện này cũng là tạm thời như vậy, có chuyện ngày mai lại nói nói xong bắt đầu đứng lên lão đảo liền hướng bên ngoài đi đến ngươi đi đâu từ thiên vân cũng đứng lên trở về ngủ bắt đầu tức giận nói một tiếng ách chúng ta bắt đầu bạn học vừa mới biểu hiện so với ngày thường có chút không giống a từ thiên vân cũng không biết chu hiền vừa mới đối mặt hung hiểm tình huống thời điểm này lại khá là bộ dáng thoải mái ừm đại khái đi chu hiền cũng đứng lên Ai, lão chu ngươi lại đi làm cái gì từ thiên vân tiến tới trở về ngủ ngủ từ thiên vân nhìn thấy hai người kia một mặt cảm giác bể ngoài Từ Thiên Vân cũng không có hỏi nhiều. Khi này hai người đều rời khỏi, hắn mới đứng lên, nói đến, năng lực này vẫn dụng, cũng thật là thần kỳ a. Nếu là ta cũng có thể nắm giữ sức mạnh này, đến cũng không tệ. Từ Thiên Vân nhìn phía xa một tảng đá, đưa tay liền dạ vờ dạ vịt như muốn thu tới, đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng y y mà thôi. Thế nhưng, kỳ quái tình huống xuất hiện, tảng đá kia dĩ nhiên thật sự theo tiếng bay đến từ Thiên Vân trên tay. Chuyện này, điều này cũng có thể. Từ Thiên Vân sứng sốt một chút. Chính mình đây là thời cơ đến vận chuyển, đột nhiên biến thành cuồng kéo khốc bá sâu nổ thiên cường giả. Giả dối chứ. Từ thiên vân tay lại là rỗi một cái, sát theo đó, lại một tảng đá bị hắn lôi lại đây, từ thiên vân nhất thời trận to hai mắt. Đây là giả dối chứ. Từ thiên vân sờ sờ phần bụng của mình. Liên ở vừa nãy, tựa hồ có một nguồn sức mạnh từ trong đó tuôn ra. Sức mạnh này. Thật giống tăng gấp đôi. La tăng gấp đôi đi nha. Nay ẩn chứa trong đó sức mạnh, sát thực so với trước kia muốn càng thêm mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này tại Từ Tiên Vân trong thân thể lưu chuyển, thời điểm này cũng càng thêm thông thuận. Chương 253: Hóa thân nghiên cứu. Mà đổi thành một bên, Chu Hiền về tới gia phòng, lại là không có nằm xuống, mà là ngồi xếp bằng lên. Tại trở về phòng sau, Chu Hiền tinh thần liền hầu như trong nháy mắt khô cạn, hiện tại trên thân thể hầu như không có để lại bất kỳ sức mạnh. Nhưng vừa lúc đó, Chu Hiền cũng không có lập tức nằm xuống. Chính bởi vì chính mình sức mạnh đã khô cạn rồi, cho nên thời điểm này càng không thể nằm xuống. Nếu không, ngủ một giấc này tỉnh lại đến, còn không biết sẽ có khó chịu biết bao nhiêu. Chu Hiền vào lúc này đã đem sức mạnh của mình toàn bộ tụ tập lên, sau đó ở trong người bắt đầu tuần hoàn. Dù như thế nào, nay vận chuyển đại chu thiên liền tự là tốt nhất phương pháp khôi phục. Một cái đại chu thiên sau, Chu Hiền thân thể cũng đã cảm giác khôi phục một điểm. Tuy rằng vẫn như cũ đau đầu khó chịu, nhưng Chu Hiền cuối cùng là cảm giác hơi hơi nhẹ nhàng khoan khoái một điểm. Lại là tuần hoàn hai cái chu thiên, thời điểm này Chu Hiền cũng rốt cục hoàn toàn thư thái. Lại vừa nhìn, thời gian lại là đến dạng sáng ba điểm. Rốt cuộc cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái Chu Hiền cũng không hề lần nữa vận chuyển chu thiên, mà là lấy ra hắc thiết đầu. Thông qua này hát thiết đầu, Chu Hiền là có thể khôi phục tinh lực, cũng không biết là nguyên lý gì, nhưng nói tóm lại là thật không tệ. Hiện tại thông qua vận chuyển Chu Thiên khôi phục khoảng một nửa, như bây giờ cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là khi Chu Hiền vừa mới đội nón an toàn lên, sau đó tiến vào trò chơi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được tinh thần của mình tựa hồ bị đồ vật gì cho đánh sâu vào. Cảnh cáo, tinh thần trình độ không xứng đôi, cảnh cáo. Hệ thống sai lầm, sai lầm số hiệu, tất. Chu Hiền lúc này chỉ cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, cảm giác đáng ghét mà lại khó chịu kia nhất thời lần nữa bầy kín toàn thân. Tại sao lại tới bộ này? Vừa mới từ Nguyên Thần xuất khiếu trạng thái khôi phục, Chu Hiền hiện tại lại lần nữa vào trong rồi. Trong ngay mắt, Chu Hiền trước mắt bỗng nhiên mở to, lại là phát hiện mình trước mắt dĩ nhiên nhìn thấy vô số nhân loại thân thể. Những này thân thể tại từng cái trong máng nuôi thấy, tựa hồ đang tại ngủ say. Nhưng sau một khắc, Chu Hiền liền phát hiện, chính mình về tới trong thế giới trò chơi, cũng chính là tại Lưu Vân Quan bên trong. Mà lúc này, Chu Hiền cũng nghe đã đến hệ thống ở bên tai mình âm thanh, Nguyên Thần Phân Thân đã hợp thể, bởi vì hồn phách mảnh vỡ dung hợp, MP hạn mức tối đa tăng lên 10. Nguyên Thần Phân Thân Hồn phách mạnh vỡ. Chu Hiền lung lay đầu đứng lên, lúc này lại là cảm giác mình nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Mà lúc này đây, Chu Hiền cũng phát hiện của mình chân nguyên tổng sản lượng đích thực là gia tăng rồi không ít. Này chân nguyên dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy, đây là cái gì tình huống? Chu Hiền có chút sửng sốt. Chu Hiền tính toán một chút, đại khái thật sự chính là gia tăng rồi khoảng 10% Chuyện này, tình huống thế nào? Hệ thống cái kia nhắc nhở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên thần phân thân. Chu Hiền đương nhiên biết cái gì là nguyên thần phân thân rồi, nhưng là mình lúc nào có nguyên thần phân thân? Này không khoa học a. Chu Hiền có chút kỳ quái. Chu Hiền có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào lấy một cái nguyên thần phân thân gì gì đó. Mở ra hệ thống thực đơn, Chu Hiền nhưng không có càng tốt hơn phát hiện. Thế nhưng chờ Chu Hiền nhắm mắt lại, hắn lại có thể cảm nhận được trong linh đại nguyên thần. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Chu Hiền bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Đúng rồi. Mình bây giờ tại long mộ thế giới thân thể, hẳn là hệ thống chế tạo chứ. Như vậy, mình bây giờ nguyên thần. Lẽ nào, là của ta nguyên thần hấp thu thân thể này bên trong cái tia hồn phách mạnh vỡ? Chu Hiền đỗng nhiên nghĩ tới khả năng này. Đúng, chủ yếu là Nguyên Thần a. Đang sử dụng hắc thiết đầu thời điểm, Chu Hiền rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh nào đó để ý thức của mình xuyên hành một quãng thời gian. Nói đến, Nguyên Thần phân thân bản thân liền cần đi qua một loạt phức tạp nghi thức mới có thể phân hóa ra ngoài tới. Từ hướng này đến xem, Nguyên Thần xác thực không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Chu Hiền lúc này đại khái đã hiểu. Vậy đại khái chính là chuyện như thế. Bất quá thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Chu Hiền trước đó đối với cái này vẫn đúng là không nghĩ tới sẽ có loại khả năng này. Như vậy trước đó chính mình nhìn thấy được cái kia kỳ quái cảnh sắc như vậy là chuyện gì xảy ra cái kia hiện đại hóa thiết bị thấy thế nào đều không giống như là long mộ thế giới đồ vật bên trong chứ chuyện này là sao nữa nghĩ tới đây chu hiền đống nhiên liền thối lui ra khỏi trò chơi sau đó tại thế giới hiện thực kiểm tra mình bây giờ thuộc tính trạng thái Quả nhiên tại thế giới hiện thực cũng có tăng cường một lần nữa về tới trò chơi sau tất cả tiểu như cùng thường ngày trước đó nhìn thấy cái kia kỳ quái một màn thời điểm này cũng không hề lần thứ hai xuất hiện chu hiền đây là chưa từng thấy gì cả thật không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy một lần nữa về tới thế giới game sau Chu Hiền đem bảng của chính mình lần nữa mở ra cũng không có cái gì rất đặc biệt phát hiện gì khác lạ tất cả như thường không đúng đây là Huyền Long hóa thân thuộc tính ta nhớ được hiện tại thật giống mở ra tuy rằng mở ra thế nhưng có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn khởi động không chỉ như thế trước đó một mực nằm ở màu xám trạng thái sùng vật lan thời điểm này cũng có thể sử dụng bên trong cái kia tên là tôn tiểu thánh hậu tử thời điểm này liền ở trong đó tên tiểu tử này sau này hay nói đi xem trước một chút cái này huyền long hóa thân, Xung vật gì gì đó, tuyệt đại đa số thời điểm đều là mãi mãi dùng, chu hiền hiện tại tạm thời không dùng được. thế nhưng một bên khác, huyền long hóa thân ngược lại là có thể lấy ra sử dụng một cái nhìn nhìn, đem hóa thân giới diện mở ra, chu hiền liền nhìn thấy cái kia bảy cái huyền long hóa thân, thế nhưng đáng tiếc là, hiện tại tạm thời vẫn là màu xám, đại biểu vẫn không có kích hoạt. chu hiền đem sức mạnh của mình truyền vào trong này một cái huyền long hóa thân mặt trên, nay tại hệ thống ô biểu tượng bên trong bóng người màu xám, thời điểm này thật giống sống lại như thế, từ từ biến thành màu sắc rực rỡ. Như vậy hẳn là liền thành. Lục tục châu nhập tiếp cận 4 phần 5 chân nguyên, Chu Hiền rốt cục nghe được hệ thống âm thanh ngươi đã kích hoạt rồi một cái Huyền Long hóa thân. Nghe được tin tức này, Chu Hiền gật gật đầu, sau đó không ngừng cố gắng, chuốt xuống một bình nước thuốc, sau đó liền chuẩn bị mở ra điều thứ hai Huyền Long hóa thân. Nhưng uống xong nước thuốc sau, hệ thống âm thanh dĩ nhiên lần nữa truyền đến, nói dược hiệu hạ thấp. Đây không phải cùng trước đó chính mình tại Long Mộ thời điểm tao ngộ như thế sao? À, xem ra, nhất định muốn đổi liều lượng cao nước thuốc, hoặc là tìm một loại thẳng chán chế tạo một cái có thể làm ra chân nguyên nước thuốc được rồi. Tại Long Mộ thế giới bên trong có một cái dược vương cốc, dược hoàng lục tử tốn nghe đồn là một cái chế thuốc đại sư, tìm đối phương đều là có thể. Mặc dù không có bổ đầy, nhưng đây cũng không phải là vấn đề, hơi hơi đã chờ đợi một lúc sau, Chu Hiền lại lần nữa uống xong một bình nước thuốc. Lần này, Chu Hiền thuộc tính cũng rốt cuộc đầy. Liên tiếp thông qua phương pháp này, Chu Hiền đem bảy cái Huyền Long hóa thân đã toàn bộ kích hoạt. Cũng không biết này Huyền Long hóa thân mạnh mẽ đến mức nào. Chuyển sang nơi khác thử một chút xem sao. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền sử dụng lúc trước xuyên tỏa hư không kỹ năng. Nhưng ở sử dụng kỹ năng thời điểm, Chu Hiền lại cảm nhận được một luồng lớn lao lực cản. Này, Chu Hiền lập tức ý thức được, điều này là bởi vì long mộ thế giới cùng thế giới trong gương bất đồng tạo thành. Tuy rằng bị lực cản, nhưng Chu Hiền lại như thường sử dụng kỹ năng. Hắn có lòng muốn thử xem nhìn mình kỹ năng này đến tột cùng có thể làm được cái loại gì trình độ. Khi tiến vào hư không thế giới sau, Chu Hiền cũng rõ ràng cảm thấy một luồng cản trở sức mạnh. Nguyên sức mạnh này là tới bắt nguồn từ này trong hư không. Không chỉ là mở ra kỹ năng thời điểm tiêu hao gia tăng rồi, hơn nữa tại đây trong hư không thời điểm, Chu Hiền cũng phải tiêu hao phi thường sức mạnh của lồ nếu là đem thế giới trong gương hư không không gian so sánh là không khí hoặc là nước lời nói như vậy hiện tại cái này hư không thì có thể đủ dầu để hình dung ở trong nước bơi lội cùng tại dầu bên trong bơi lội người này nhận thấy chịu đến lực cản là hoàn toàn khác nhau hô chu hiền tại đây trong hư không cũng không lo được nhiều như vậy phát hiện sức mạnh của mình tiêu hao quá nửa sau chu hiền cũng không thể ở lâu chỉ có thể xẹt qua hư không một lần nữa trôi ra từ trong không gian đi ra chu hiền liền phát hiện mình thân ở giữa không trung nguy hiểm thật chỉ ít không có xảy ra vấn đề lớn chu hiền nhìn một chút địa đồ chính mình khoảng cách này nơi cần đến đại khái cũng mới có một nửa khoảng cách mà thôi cũng còn tốt đã đi rồi một nửa xem ra cũng không biết là phương pháp của ta không đúng vẫn là vị diện bản thân hạn chế bất quá xem ra ngược lại là có thể đủ tại khoảng cách ngắn di động bên trong đi xuyên toa hư không vốn là một cái dùng tốt phi thường viễn trình di động phương pháp nhưng hiện tại xem ra tạm thời không có cách nào như thế dùng hết cách rồi chu hiền chỉ có thể một đường bay đến nơi cần đến đi tới không người bách hoa cốc nơi sâu xa sau chu hiền liền đem cái tiêu huyền long hóa thân cho kêu gọi ra nay màu đen huyền long từ chu hiền trên người phân hóa đi ra Sau đó liền xuất hiện tại Chu Hiền hai bên. Chu Hiền nhìn thấy này Huyền Long hóa thân, trên người có một loại khá là cảm giác kỳ quái, giống như là như trần với tay như thế. Tuy rằng không thể tâm ý tương thông, thế nhưng Chu Hiền lúc này lại có thể cảm giác được, một khi chính mình ra lệnh, này Huyền Long hóa thân liền sẽ dựa theo chính mình ra lệnh đi hoàn thành. Huyền Long hóa thân dáng dấp cùng cái khác long tộc rất tương tự, màu sắc lời nói, đại khái là thanh long cùng hắc long trộn lẫn vào nhau. Chỉ bất quá cùng cái khác long tộc không giống, món đồ này cũng chỉ có Chu Hiền cánh tay lớn như vậy bộ dáng, bảy cái Huyền Long hóa thân tính lại đại khái cũng so không hơn chu hiền một người thể tích, nguyên bản còn cho là mình bên người sẽ có bảy cái to lớn cự long vờn quanh chu hiền, thời điểm này lại là thất vọng rồi. còn có đơn độc chỉ huy bằng a, ồ, bên này ngược lại là còn có trở nên lớn kỹ năng, cái gì, còn phải phối hợp của ta bản tôn mới có thể sử dụng. chu hiền đang tại tỉ mỉ tra xét huyền long hóa thân sức mạnh, huyền long hóa thân có trưởng thành tính, bất quá cũng có tốt, không phải thông qua rút lấy éo ít tờ. nói đúng ra, huyền long hóa thân tu vi tăng lên, là muốn chu hiền chủ động cung cấp. nói cách khác, chu hiền đem tu vi của mình. Phát bảo các loại đồ vật đưa cho Huyền Long Hóa Thân nuôi nấng, đều có thể tăng lên đối phương thuộc tính. Ồ. Oh. Martin Lũ ở kinh đối này, Huyền Long Hóa Thân dĩ nhiên tựa hồ còn có cảm giác tựa như, thời điểm này dĩ nhiên từ Ố Kim Thiên Khôi kiếm bên trong bật đi ra. Chu Hiền, cảm giác này là Huyền Long khí tức. Chương 254, thêm một cái bảo hiểm. Hóa thân mà thôi. Chu Hiền nói ra. Hóa thân? Ngươi giật Huyền Long hồn phách làm vì mình hóa thân. Nghe được câu này, Martin Lũ ở kinh lập tức kinh ngạc gọi hô lên. Không, là ngẫu nhiên lấy được, rồi lại nói trên thế giới này muốn tìm được nhiều như vậy long tộc ngươi cảm thấy là chuyện rất đơn giản sao? chu hiền hỏi ngược một câu. Ừm. huyền long hóa thân gì gì đó vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết. martin Lũ ở kinh trầm ngâm nói. được rồi, ngươi là chủ nhân của ta, ngươi làm sao lấy được huyền long hóa thân? cùng ta cũng không quan hệ gì. bất quá ngươi ghi nhớ kỹ, tại long tộc trước mặt thời điểm cũng không nên đem này hóa thân cho làm ra đưa cho bọn hắn nhìn thấy. sợ bọn họ giận lây sang ta. không, sợ bọn họ giết người mà bảo. theo martin lù ở kinh lời nói. Chu Hiền vốn đang cho rằng chính mình nghĩ tới rồi sự tính đáp án, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình đây là quá nông cả rồi. Martin lù ở Kim câu nói sau cùng, thật là làm cho Chu Hiền sợ hết hồn. Giết người nó bảo, Huyền Long tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng nghe nói loại này Long tộc chính là sinh ra theo thời thế, không phải phàm thai tục thể. Đối với ngươi mà nói, vật này cũng là có thể xem thành là hóa thân mà thôi, nhưng đối với Long tộc, lại là có thể dùng để đoạt xá thứ tốt. Hơn nữa cho dù không thể đoạt xá, cũng có thể dùng để chế tác nguyên thần thứ hai loại hình đồ vật. Dĩ nhiên là như vậy. Huyền Long thân thể có thể hoàn mỹ chứa đựng bất kỳ Long tộc nguyên thần cùng sức mạnh, chỉ là điều này cũng đã đầy đủ để Long tộc cũng động tâm. Ngươi này bảy cái hóa thân tựa hồ vẫn là ấu sinh thể giang dấp, như biến thành người khác. Hẳn là cảm giác không ra đây là Huyền Long hóa thần, thế nhưng nếu là ngươi khiến những này hóa thân tiếp tục tiếp tục trưởng thành lời nói, nhưng là không dối gạt được. Hoàn mỹ chứa đựng bất kỳ Long tộc nguyên thần cùng sức mạnh, nay chẳng phải là rồi cùng chính mình lấy được minh điệp thân thể gần như. Wow, vật này còn là một khoai lang bọng tay a? Chu Hiền lau mồ hôi Đừng nóngội, nếu không phải Long tộc mà là những chủng tộc khác lời nói. Này đúng là không, có bao lớn quan hệ." Martin Lũ ở Kim nhắc nhở Chu Hiền một câu. Nghe được câu này, Chu Hiền theo bản năng sờ sờ mặt nạ trên mặt mình. Nếu là không có đến cần thiết bước mặt, Chu Hiền này tuyệt đối sẽ không đem mặt nạ của chính mình lấy xuống. Bất quá này Huyền Long hóa thân đối với ta mà nói cũng là một cái trợ lực, ta cũng không khả năng cứ thế từ bỏ." Chu Hiền nói ra. "Ừm, xác thực. Nếu là ở thời điểm mấu chốt, này Huyền Long hóa thân đích xác rất hữu dụng. Đúng rồi, ngươi có lẽ có thể tìm một cái môi giới, đem này Huyền Long hóa thân tái giá ra ngoài, như vậy không là được rồi sao?" Martin Lù ở kinh đưa ra một cái tựa hồ rất có tính khả thi phương án, tài giá ra ngoài, chẳng lẽ là dùng pháp bảo gì gì đó đến làm môi giới sao? Chu Hiền hiện tại ngược lại cũng không phải tiểu bạch, người bình thường nếu là muốn dùng đạo lý cùng công pháp đến lắc lư Chu Hiền, đó là tuyệt đối không làm được. Không sai, sức mạnh của ngươi bây giờ còn chưa đủ, chờ ngươi đột phá đến đỉnh cấp tượng sư, hẳn là liền có thể làm đến một điểm này rồi. Martin Lù ở kinh hồi đáp, khuku, ta hiện tại đã là đỉnh cấp tượng sư rồi. Chu Hiền nhìn xem của mình bảng thuộc tính nhân vật. Phía trên sắc thực viết định cấp tượng sư không sai. "Dọa." Martin lù ở Kim nghe được câu này, trực tiếp liền từ Ô Kim Tiên Khôi kiếm bên trong bật đi ra, "Chủ nhân, Chu Hiền, ngươi thật sự thành định cấp tượng sư à nha?" Khô Chu Hiền nói xong, đem ý tiên kiếm rút ra, "Ngươi cảm thấy cái này thế nào?" Martin lù ở Kim dùng một loại trầm tư ánh mắt nhìn cái này dị tiên kiếm. Dần dần, mắt tin Lũ ở Kim trước mắt đống nhiên trở nên trong suốt, "Này là đồ tốt ta. Đây cũng là có trưởng thành năng lực vũ khí chứ? Loại này món vũ khí trưởng thành đến cực hạn tình huống, ta liền đem thanh kiếm này ăn đưa. Tuyệt đối đại bộ a. Những khác ta không dám nói, nhưng này một thanh kiếm, chí ít có thể bù đắp được một cái bắt đầu thất kiếm. Liên nuốt mấy cái, ta đại khái liền có thể chữa trị hơn phân nửa. Nay ô Kim Thiên Khôi kiếm đến lúc đó cũng có thể hoàn nguyên ra diện mạo thật sự rồi. ố Kim Thiên Khôi kiếm diện mạo thật sự gì gì đó, Chu Hiền cũng sẽ không nói mình không biết, thanh kiếm kia chính là trong truyền thuyết Trảm Long kiếm. Tại thế giới trong gương, thanh kiếm này mỗi ngày bồi bạn chính mình, Chu Hiền nhìn thấy Trảm Long kiếm răng dấp, đều so với nhìn thấy U Kim Thiên Khôi kiếm thời điểm muốn càng nhiều. Đáng tiếc là Chu Hiền trước đó cũng hỏi qua Martin Lù ở Kim, nhưng Martin Lù ở Kim tựa hồ đối với Trạm Long Kiếm biết chi không rõ. Xem trước một chút này, Huyền Long hóa thân uy lực rồi hay nói, vạn nhất là hàng lợm, chúng ta này nói cũng không cái gì dùng. Chu Hiền phất tay một cái, lập tức bắt đầu khống chế này Huyền Long hóa thân động tác. Đầu tiên, Chu Hiền đối mặt chính là trước mắt một cái lv 75 cấp quái vật, đây là một loại hoa ăn thịt người bên trong quái vật tinh anh vật, tên là Tà Bại Hoa. Nay Huyền Long hóa thân tại nhận được chỉ lệnh sau, ngay lập tức sẽ hướng về phía trước vào tới. Cùng này quái vật tiến hành cắn sẽ lên, mà lúc này. Cái kia tà bại hoa cũng là không chút lưu tình liền hướng về này Huyền Long hóa thân mà đi. Song Phương đến lúc này một hồi, Chu Hiền ngược lại là phát hiện, này Huyền Long hóa thân lực công kích, tựa hồ dĩ nhiên cùng quái vật này gần như. Về phân lượng máu phương diện, tựa hồ là quái vật tinh anh tà bại hoa càng mạnh mẽ hơn. Sức chiến đấu đại khái là 1.08 khoảng trường. Chu Hiền đại thể suy đoán quái vật này sức mạnh. Chỉ tiếc nghe nói tại phiên bản đổi mới sau, đời trước sức chiến đấu đánh giá hệ thống thật giống không có gì dùng, không phải vậy dùng vật kia đến chắc chắn sức chiến đấu ngược lại là rất tốt. Nhớ rõ lúc ấy, Có chút mang theo sức chiến đấu đánh giá mũ giáp người chơi, tại đem người quét nhìn một phen sau, liền yêu thích làm bộ một mặt lánh diễm cao quý dáng dấp hư lạnh, một đám sức chiến đấu không đủ năm căn bã. Không nói để ngoại thoại rồi. Tại ước lượng một chốc sức chiến đấu sau, Chu Hiền Đại Khái cũng biết này Huyền Long hóa thân có thể phát huy sức mạnh, kế tiếp Chu Hiền rất thẳng thắn liền đem quái vật này trực tiếp giết chết. Huyền Long hóa thân cơ bản thuộc tính là long, nói cách khác, cơ bản không hội ngộ đến so sánh khắc chế đối thủ của mình, vừa mới tình huống như vậy, tại một đối một thời điểm, cần phải có hiệu quả. Ngoài ra, Huyền Long hóa thân vẫn có thể lớn lên. Về phần này lớn lên đến tuột cùng có thể hay không tăng cao sức chiến đấu, Chu Hiền tạm thời không có kiểm tra, trời mới biết con rồng này có thể biến bao lớn. Chỗ này người chơi mặc dù so sánh so sánh hiếm thấy, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Nay đó một cái là đủ rồi. Vốn là nếu là hư không qua lại vẫn có thể tiến hành đường dài lữ hành lời nói, Chu Hiền cũng sẽ không lo lắng chuyện này. Nhưng bây giờ Chu Hiển cũng không thể không lo lắng ở đây tương quan một loạt vấn đề. Đừng có gấp, chủ nhân. Này Huyền Long hóa thân mới vẹn vẹn chỉ là ban đầu nhất hình thái, nếu như có thể hoàn toàn trưởng thành lời nói hẳn có thể trở thành trợ lực. Martin lùi ở kinh an ủi. Ừm. Đúng rồi, Martin, ngươi vừa mới nói tái giá, thế nhưng nếu là ta đem này Huyền Long hóa thân tái giá ra ngoài lời nói, này hóa thân thực lực chẳng phải là liền sẽ dừng lại? Chu Hiền nghĩ tới là cái vấn đề này. Martin lùi ở kinh tiêu ngạo ngẩn đầu lên, đổi lại là người khác, tự nhiên sẽ lo lắng rồi. Nhưng đối với chúng ta tôi nói, lại không là vấn đề. Nhớ rõ ta đã từng truyền thụ cho ngươi Sâm La Chi phải sao? Ngươi chỉ cần để tái giá binh khí ủng có năng lực này, là có thể không ngừng tăng lên. Dễ dàng đơn giản, đơn giản tới nói chính là đem binh khí của mình cải tạo thành một cái có thể ăn binh khí đến trưởng thành vũ khí. Nay một cái ố kim tiên khôi kiếm cũng đã có đủ chu hiền chịu được, trở lại một cái. đây là muốn mệnh tiết tấu a. hơn nữa chu hiền nghe được cái kia đơn giản hai chữ. chân tâm có một loại kem trà răng cảm giác. chu hiền hiện tại đã liên tục nhiều lần bị này đơn giản đổ trời cho hãm hại. nha, ngươi đem phương pháp nói cho ta liền có thể. chuyện kế tiếp ta sẽ giải quyết. ta sẽ giải quyết. chu hiền không thể làm gì khác hơn là nói như thế. nếu chu hiền đã nói mình sẽ làm xong. Martin lũ ở kim cũng là không nói thêm gì rồi. Đêm này bảy cái huyền long hóa thân cho thu lại rồi. Chu Hiền rất có một loại thần thanh khí sàng cảm giác. Mặc dù so sánh không bằng những kia đại năng, nhưng ta hiện tại điều này cũng đã đủ mạnh đi. Đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, hắn đã rất mạnh mẽ. Thậm chí thời điểm này, trước kia một ít đạo cụ, đối với Chu Hiền tới nói, này cũng đã thành dư thừa. Thì như bốn thánh khôi lỗi tấm bảng. Vật này trước đây đã giúp Chu Hiền không ít. Thế nhưng đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, đây cũng chỉ là vô bổ mà thôi. Nói đến. Ta hiện tại lúc này nên cũng coi như là một phương cao nhân. Trước kia đạo cụ trở nên vô bổ, Chu Hiền cũng không có cảm thấy không thích, bởi vì cái này đối với hắn mà nói, đây là giải thích minh bạch bản thân này đã càng thêm cường đại rồi nha. Ừm, lúc bình thường, trừ phi ngươi gặp được long hoàng như vậy nhân vật khủng bố, nếu không thì ta bảo đảm, ngươi cho dù tại bình thường thần đế cùng đại thánh trước mặt cũng có thể chạy trốn. Martin Lù ở Kim nói ra. Như vậy là tốt rồi. Nếu là Ô Kim Thiên Khôi kiếm kiếm linh nói như thế, Chu Hiền cũng là đã tin tưởng, đối phương dù sao cũng là đã từng minh điệp đại thánh trên tay minh thánh minh nếu là vẹn toàn trạng thái ta ngược lại thật ra có tự tin nhưng nếu là bị đánh lén sẽ rất khó nói rồi chu hiển còn nói ra lo lắng của mình đã như vậy lời nói sao không thêm một đạo bảo hiểm martin lù ở kinh đúng lúc mở miệng thêm một đạo bảo hiểm làm sao thêm chu hiển hiện tại lá bài tẩy rất nhiều nhưng hắn không ngại tiếp tục tăng cường một điểm thực lực của mình khi nghe đến martin lù ở kinh lời nói sau chu hiển ngay lập tức sẽ lên tinh thần ừm kỳ thực thực lực của ngươi bây giờ đã đột phá bình cảnh trong tương lai có hy vọng thời gian trong ngươi nên biết bay nhanh trưởng thành cho nên thực lực phương diện không cần. Bất quá ta Châu nói là nguyên thần thứ hai. Nếu là có nguyên thần thứ hai lời nói, cái này tồn tại, hẳn có thể cho ngươi tại lúc tu luyện hộ giá hộ tống. Ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Nguyên thần thứ hai. Chu Hiền nghi ngờ nói, chẳng lẽ là cùng lúc trước bám thân kỹ năng tương tự? Vẫn là ngươi trước đó nói nguyên thần phân thần. Đúng rồi, cùng này Huyền Long hóa thân so với, lại có cái gì không giống? Tương tự bám thân, thần hàng một loại kỹ năng, Chu Hiền trước đó ngược lại là sử dụng tới. Này nguyên thần thứ hai gì gì đó, Chu Hiền cũng nghe người nhắc qua nhiều lần chính mình tại vật hái thất thải liên ngâu thời điểm, những cái này tu sĩ cũng nhắc qua vật này tới. Không phải vậy, tuy rằng nhìn như, nhưng trên thực tế có sự bất đồng rất lớn đây này. Martin lũ ở kinh lập đầu, cái gọi là nguyên thần thứ hai chính là lấy pháp bảo mạnh mẽ hoặc là khôi lỗi một loại kết quả làm trụ cột, sau đó lấy tự thân thần niệm làm lời dẫn, phối hợp chân nguyên cùng nguyên thần, lấy công pháp đặc thù tiến hành tế luyện, cuối cùng phân hóa ra cái thứ hai chính mình. Chương 255, nguyên thần thứ hai. Như vậy nhìn lời nói, chẳng lẽ thực sự là hóa thân? Cũng không đồng dạng, này hóa thân cũng không có ngôi nguyên thần cũng không thể chẩn hai, chỉ là cùng triệu hóa thần thú tương tự tồn tại, không giống nhau, không giống nhau. Martin lủ ở kinh một mực tại phủ nhận. Chu Hiền suy nghĩ một chút, nói ra, trước đó ngươi có từng nói thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn, phải chăng cùng loại tình huống này cũng có quan hệ? đương nhiên. Martin lù ở kinh nói ra, nếu ngươi phải hoàn thành nguyên thần thứ hai, liền muốn thu thập này tam hồn, đây là không sai. Thu thập được rồi tam hồn sau, ngươi cần tìm một cái cao siêu ma pháp sư, sau đó khiến hắn dùng ma pháp trận giúp ngươi hóa hình. còn cần tìm ma pháp sư này ngược lại là cùng thần uy ngục có chút tương tự, nha, đúng rồi, ngươi hóa hình thời điểm trả lại chú ý một điểm, nếu là thiên hồn thu thập hơn nhiều, ngươi tạo ra tới tồn tại liền sẽ là nam tính, nếu là địa hồn thu thập hơn nhiều, đó chính là sẽ trở thành nữ tính. Nghe được Martin Lũ ở Kim vừa nói như thế, Chu Hiền nhất thời một trận át hàn, còn có thể biến thành nữ. Ha ha, ngươi sợ hãi cái gì? Tam hồn dung hợp sau sẽ hiển hiện ra màu sắc, màu vàng đại biểu ngươi hóa hình chính là nam tính, màu tím đại biểu ngươi hóa hình chính là nữ tính. Nếu như ngươi là cảm giác nữ tính không được lợi nói, thu thập nhiều một điểm thiên hồn không phải đủ rồi sao? cũng còn tốt cũng còn tốt. Chu Hiền sau đó lại hỏi, vừa mới nghe ngươi nói lâu như vậy, này nguyên thần thứ hai đến tột cùng có ích lợi gì? ta còn không biết đây này. chẳng lẽ là phân hóa ra một cái chính mình chỉ có, ta có thể một cái đánh hai. hư hư một cái đánh hai tính là gì? này nguyên thần thứ hai có đồng dạng thần thông cùng pháp lực, hơn nữa là lấy pháp bảo, khôi lỗi làm thể. nếu là tuyển đúng rồi bảo vật, ngươi thân thể này mạnh mẽ thậm chí có thể cách xa ở bản thể bên trên, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng xa xa mạnh hơn nguyên thần. huy Ngươi đừng liên tục nhìn chằm chằm vào Âu Kim Thiên Khôi Kiếm xem a. Ách, tại Martin Lũ ở Kinh lúc nói chuyện, Chu Hiền đứng mũi chịu sào chính là nghĩ tới Âu Kim Thiên Khôi Kiếm. Martin Lũ ở Kinh nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp ia, không khỏi nhảy lên. Khuku, ta không ý đó. Chu Hiền gãi đầu một cái. Âu Kim Thiên Khôi Kiếm không phải là cho ngươi tế luyện Nguyên Thần thứ hai dùng, ngươi có thể cho kiểm chế một chút. Này Nguyên Thần thứ hai nguyên bản hẳn là thời đại thượng cổ tiên nhân dùng để tránh né cựu thiên lôi kiếp Pháp môn. Tại thiên kiếp đến thời điểm, ngươi có thể để cho Nguyên Thần thứ hai dũng cảm sông lên tiếp được thiên kiếp. Cho dù pháp bảo phế bỏ, bản thể của ngươi cũng có thể bảo vệ bình an. Đây rõ ràng là điển hình thí xe giữ tướng phương pháp a. Bất quá cũng như Martin lù ở kim từng nói, này nguyên thần thứ hai nếu là chết rồi, pháp bảo này cũng là phế bỏ, để ô kim thiên khôi kiếm. Không, hoặc là nói khiến thượng cổ tam đại kỳ vật một trong trạm long cổ kiếm bị như thế dùng xong, Chu Hiền còn thật không cam lòng. Bất quá này cùng nguyên thần phân thân có cái gì không giống? Nghe rất giống là một chuyện đó a. Chu Hiền nghĩ tới một cái khác đồ vật, cái kia chính là trước đó Martin lù ở kim cùng Chu Hiền nhắc tới nguyên thần phân thân vừa mới vẹn vẹn nghe martin lủ ở kim nói hai người này không giống nhau, lại không nghĩ rằng tiếp tục hỏi dò nguyên thần phân thân bản chất cùng nguyên thần thứ hai có chút tương tự, nhưng cũng là kiên quyết bất động. hơn nữa nguyên thần phân thân có thể xem thành là đem người nguyên thần chia làm nhiều, nhưng này cùng nguyên thần thứ hai là bất động. nguyên thần phân thân tình huống, ân, cùng thần thú không kém bao nhiêu đâu. thần thú, cũng chính là cùng kỳ lân có quan hệ sao? nói đến, trên thế giới này sở hữu thần thú nhưng cũng là kỳ lân phân thân a. nếu là nguyên thần phân thân thực sự là thứ này, chu hiền cũng đã minh bạch. Nguyên thần phân thân dùng tốt nhất địa phương ở chỗ trợ giúp tu luyện. Ngươi nguyên thần phân thân vừa xuất hiện, chỉ là tương đương với một cái vừa mới bước vào tu sĩ cảnh giới người bình thường mà thôi, ngươi cần đem nguyên thần phân thân từng bước một tu luyện tới cao cấp nhất, như vậy mới có thể. Martin lũ ở kinh giới thiệu hai người khác biệt, mà nguyên thần thứ hai nhưng là thực lực không cách nào tăng lên một cái pháp bảo. Tuy nhiên tại trên mặt vận dụng tương tự, nhưng trên thực tế là bất động. Huống chi, ngươi tại thu hồi nguyên thần phân thân thời điểm, vẫn có thể đem trên phân thân kinh nghiệm cùng tu vi cho thu nạp, thế nhưng nguyên thần thứ hai nhưng không có chức năng này. Nghe xong đến nửa ngày Chu Hiền lúc này mới dùng người chơi tư duy đối với cái này tiến hành rồi lý giải, đơn giản tới nói, nguyên thần thứ hai đánh quái giết người kinh nghiệm đều là Chu Hiền của mình, mà nguyên thần phân thân đánh quái làm nhiệm vụ sau, này kinh nghiệm lại là nguyên thần phân thân, này nguyên thần phân thân, rồi cùng Long Ngũ Thái Tử sợi kia tàn hồn có chút tương tự, bất quá cái kia Long Ngũ Thái Tử bản tôn cũng đã là đã sớm không còn tồn tại nữa, cho nên tại khôi phục thần trí, đồng thời giải đáp Chu Hiền mấy vấn đề sau, liền tựu như vậy hóa thành xương khô, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có để lại, cái kia hóa thân đây, Chu Hiền lại hỏi, đơn giản tới nói. Nguyên thần phân thân chính là ngươi bạn tôn nguyên thần một phần, nguyên thần thứ hai chính là khởi nguồn với ngươi nguyên thần phục chế thể, mà hóa thân lời nói, thì càng nghiêng về ngươi xâm chiếm đổ của người khác. Martin lù ở kinh dùng một cái thuyết pháp đơn giản, đem ba người làm một cái phân chia. Nói như vậy, hiện tại tình huống này vẫn là làm cái nguyên thần thứ hai đến thử xem đi. Bất quá xem ra, ta trả lại cho mình trước tiên đánh tạo một điểm trang bị a. Đúng rồi, này Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp ngược lại là một lựa chọn tốt. Chu Hiền lại nghĩ tới Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp, trước mắt nhất thời sáng lời. Ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá đặc ý này nguyên thần thứ hai cũng không ngươi tưởng tượng được dễ dàng như vậy tế luyện nguyên thần phân thân chỉ cần góp nhặt vật liệu liền có thể đơn giản hóa ra sử dụng cùng hóa thân tương tự nhưng này nguyên thần thứ hai lại không phải nhìn thấy chu hiền hưng phân giáng dấp martin lụa ở kinh cho hắn rội cho buồn nước lạnh nguyên thần thứ hai thường thường khó luyện không chỉ cần phẩm chất cực tốt pháp bảo hơn nữa tế luyện thời điểm còn cần đặc biệt nhiều phương pháp hơn nữa thường thường phẩm chất càng tốt pháp bảo vật liệu cũng là càng trở nên cứng cỏi nếu muốn hóa thành cơ thể của mình dáng dấp quả thực còn khó hơn lên trời phẩm chất trinh lệnh pháp bảo vừa không có dùng lần trước cho ngươi chữa trị th N thể nếu không phải trên người ngươi có đầy đủ nhiều có thể thay thế vật phẩm, ta cũng không có cách nào. Ai, nguyên bản trên người ta một đống long tộc vật liệu, ta còn nói chính là không bao giờ thiếu pháp bảo rồi. Làm sao gần nhất đến như vậy một cái? Ta cuối cùng cảm giác ta thiếu nhất chính là pháp bảo nữa nha. Rõ ràng lấy được nhiều tài liệu như vậy, nhưng Chu Hiền nhưng bây giờ cảm giác mình thiếu thốn nhất chính là pháp bảo rồi. Về phần từ cổ đại cướp đoạt đến những kia bảo vật, tế luyện phương pháp cùng nguyên lý cùng hiện tại đều không giống nhau, chỉ có một số ít trang bị Chu Hiền hiện tại mới hoàn toàn giải. Về phần những bộ phận khác lời nói. Chu Hiền còn chuẩn bị lưu lại nghiên cứu một chút. Những trang bị này đối với chính mình lên cấp thần cấp tượng sư, có thể nói là rất có ích lợi. À, đúng rồi, còn có một vấn đề quan trọng nhất. Chu Hiền bởi vì suy nghĩ vấn đề, thiếu chút nữa đã quên rồi trọng yếu nhất một cái nhân tố. Hắn vội vàng hỏi, này nguyên thần thứ hai có hay không tự mình ý thức? Có thể hay không phản bội ta? Hoặc là xuất hiện cái gì khoa học viễn tưởng mạng lớn bên trong mình bị của mình phục chế thể thay thế được loại này lừa bố mày sự tình? Nguyên thần thứ hai có tương tự tự mình ý thức năng lực hoạt động tồn tại, nhưng này chỉ là mô phỏng theo mà thôi các bạn không coi là chân chính ý thức, ngươi để nguyên thần thứ hai đi phía trái, nó tuyệt đối sẽ không hướng về phải, nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ không cứng nhắc hướng về đầu kẻ địch đục lên. điểm này ngươi không cần lo lắng á, nếu là nguyên thần thứ hai có vấn đề như vậy, lời nói cũng sẽ không tại thượng cổ thời điểm bị tiên nhân cho rằng là của mình đón sát thủ. phương diện này nguyên thần phân thân cũng giống như vậy, cho nên ngươi có nguyên thần phân thân, đem nó thả gái thời gian mấy năm đi tu luyện, sau đó thu về trở về, tu vi của ngươi là có thể trong nháy mắt tăng trưởng một đoạn dài. nghe được martin Lũ ở kinh lời nói này. Chu Hiền đối nguyên thần thứ hai lại là càng thêm mong đợi. Vừa vặn, ta đi trước nhìn ta một chút góp nhặt nhiều ít linh thạch. Những linh thạch này hiện tại nhưng chính là ta tu luyện nguyên thần thứ hai dựa vào đây này. Chu Hiền nói xong, liền lấy ra linh quang đạo nhân tặng đưa cho mình khối này trở về thành thạch anh. Sau đó liền khởi động khối này thạch anh đi tới Trung Châu thành. Tuy rằng xuyên toa hư không không đủ dùng, nhưng này trở về thành thạch anh vẫn rất tốt đồ vật. Trung Châu thành là cả truyền thế đại lục trên lớn nhất thành thị. Tới nơi này một bên sau, Chu Hiền liền thẳng đến phòng đấu giá mà đi. Nguyên bản tại Chu Hiền bắt đầu đại lượng mua sắm thời điểm có không ít mọi người tại bán tháo này tam hồn linh thạch, thế nhưng thay vào đó linh thạch tổn số lượng không nhiều. Lần này Chu Hiền cũng chỉ là lấy được hơn 200 khối tam hồn linh thạch mà thôi, những người khác không phải tiếc không nỡ bán, chính là căn bản cũng không có hàng. Tuy chỉ có hơn 200 khối, thế nhưng số lượng này đã đủ rồi. Về phần kế tiếp một bước, đó là tối cực kỳ đơn giản được rồi. Lần trước ta nói muốn hướng về Thiết Huyết Ma Thành ngoại vi đi một lần, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên gặp phải Long Ngũ Thái tử, sau đó bị cắt đứt hành trình. Bất quá bây giờ lần này ngược lại là vừa vặn Kết quả Chu Hiền kế hoạch quay một vòng liền về tới mới bắt đầu địa phương, này thật đúng là thú vị. Tuy rằng rất muốn trực tiếp sử dụng trở về thành thạch anh truyền tống đi qua, nhưng Chu Hiền nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đi loại địa phương đó, cho nên chỉ có thể dựa vào truyền tống trận bay qua, sau đó một đường chạy tới chỗ đó vị trí. Thiết huyết ma thành ngoại vi hầu như không có bao nhiêu người chơi, đây là do thiết huyết ma thành tính chất quyết định, chung quanh đây quái vật nếu là gặp phải một cái, nếu không thể lập tức đem hắn giết chết lời nói, quái vật này liền sẽ phát ra cầu viện, đem chung quanh quái vật đưa tới. Tại chỗ khác, các người chơi thông qua vượt cấp giết quái có thể đạt được không ít kinh nghiệm. Thế nhưng ở cái địa phương này, đối người chơi mà nói, cái kia chính là một hình dáng khác rồi. Tại đây địa phương, thường thường là bọn hắn đánh quái đánh tới một nửa, sau đó liền phát hiện mình đã bị quái vật vây quanh, cuối cùng cứ như vậy cả đoàn bị diệt rồi. đương nhiên, chuyện này đối Chu Hiền tới nói không phải chuyện. Ngược lại, chuyện này đối với Chu Hiền mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chu Hiền ở chỗ này cố ý đem một cái quái vật đánh cho gần chết, sau đó khiến hắn đem chúng quanh quái vật đưa tới, lại một lưới bắt hết. Chiêu số này dĩ nhiên bất ngờ dùng tốt. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày. Chu Hiền liền đem 120 viên linh thạch cho toàn bộ Sung năm rồi. Tốc độ này ngược lại không tệ, bất quá ta hiện tại này đẳng cấp cũng có lờ 80 rồi, là không phải có thể đổi một cái càng tốt địa phương đây. Ở chỗ này luôn có một loại bị nhòm ngó hào giác. Hiện tại chính mình ở bên này chiến đấu, quả thực không nên quá dễ dàng. Nhưng Chu Hiền nhìn hồi lâu, thích hợp nhất địa phương quả nhiên vẫn là yêu thụ rừng rậm đến Du Minh Sơn một vùng vị trí là tốt nhất. Nhưng bên kia địa phương, mặc dù là hiện tại, Chu Hiền cũng mặc kệ hướng về bên kia đi. Này Thất Tu Hải cũng là một đại họa tâm phúc. Nói không chừng liền cùng cái kia Hậu trường hấp thụ có quan hệ. Nay vực ngoại thiên ma tại thời đại thượng cổ liền dòm nói nhân tộc này thế giới, nếu là thế giới hiện thực cùng Long Mộ thế giới thật có liên hệ lời nói, lấy cái kia vực ngoại thiên ma nước tiểu tính, sợ là thật dự định đi xâm lấn thế giới hiện thực rồi. Thượng cổ Long Mộ thế giới từ một toàn bộ thiên viên địa phương nhân gian giới biến thành hiện tại cái này nho nhỏ tinh cầu, trong này cũng khẳng định có biến cố, mà này phiền phức cùng vực ngoại thiên ma khẳng định có quan hệ. Chờ ta đã trở thành chân chính đại đế, cái kia thất tu hại phiền phức, ta tìm định rồi. Vừa mới nói xong, Chu Hiền đột nhiên nghĩ tới Dạ Thiên Đại Đế đã từng nói lời nói, nàng tự hồ đối với phương diện này tài liệu và nội tình đều biết một chút. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ ta đi trước luyện chế ra nguyên thần thứ hai, sau đó lại nghĩ cách đem thực lực tăng lên. Nếu là có thể nói, sẽ tìm một chỗ độc phủ, liền có cùng những tia Đại Đế người chơi vốn để đàm phán rồi. Xét đến cùng, Đại Đế người chơi không để ý tới mình còn là bởi vì chính mình quá yếu quan hệ. Như Dạ Thiên Đại Đế nhân vật như vậy, nàng không cần tại Đại Đế người chơi trong lúc đó phát biểu, chỉ cần nhẹ nhàng một câu nói, không có ai không dám đem nàng lời nói để ở trong lòng đây chính là thực lực. Chu Hiền hiện tại cần chính là loại này thực lực. Hắn cũng không phải lại lên tìm đại đế người chơi cho rằng trợ lực tâm tư, tại Chu Hiền xem ra, chỉ cần này đại đế người chơi không cản là tốt rồi. Nhưng trời mới biết bọn hắn có thể hay không biến thành ngăn ở trên đường của chính mình chứa ngại vật. Hít một tiếng, Chu Hiền lấy ra trở về thành Thạ Anh, liền trực tiếp về tới Lưu Vân Quan bên trong. Lúc này, Chu Hiền cũng không biết, hắn bị nhòm ngó hảo giác cũng không phải thật sự hảo giác. Tại thiết huyết ma thành bên trong, Hắc thiên ma thần đem chính mình thiên ma kính thu vào. Thật không nghĩ tới. Tiểu tử này trên người thậm chí có ta ma tộc nhân quả. Hắc Thiên Ma thần suy nghĩ một chút, tuy rằng trong lòng đối Chu Hiền khá là cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không tính lập tức đi cùng đối phương giao lưu. Tuy nói là phân thân, thế nhưng tại ứng tiên long triệu hoán phân thân của mình hình chiếu thời điểm, hắn cùng với Chu Hiền ngược lại là đấu một phen. Xem trước một chút đi, ta ma tộc nếu muốn tái hiện ngày xưa hào quang, một người này cũng không giúp được cái gì. Những kia vực ngoại thiên ma, cũng chỉ có kiểu Đỗ tên ngu xuẩn kia mới sẽ tin tưởng. Hắc Thiên Ma thần suy nghĩ một chút, liền đem việc này bỏ bất đi, Thiết Huyết Ma thành hiện tại chắc còn ở ngủ Đông thời điểm. Chương 256, Thành Cựu Nguyên Thần thứ hai. Về tới Lưu Vân Quan sau, Chu Hiền liền đem này Long Hóa Khôi lôi Chiến Giáp đặt tại trên đất, sau đó lấy ra Thất Thải Liên Ngẫu bày ra ở trên mặt đất. Này Thất Thải Liên Ngẫu vốn là Chu Hiền chuẩn bị cho thân thể của mình dùng, nhưng hiện tại có được Minh điệp thân thể sau, Chu Hiền cũng không cần này Thất Thải Liên Ngẫu rồi, vừa vặn cho này Nguyên Thần thứ hai bồi dưỡng thân thể sử dụng. Này Tam Vị Chân hỏa đốt tới này Thất Thải Liên Ngẫu trên thân thể, này Thất Thải Liên Ngẫu nhất thời bóng loáng mãnh liệt, tựa hồ biến thành thân thể tự như. Thấy cảnh này, Chu Hiền trước tiên lấy ra Long Hóa Khôi lôi Chiến Giáp hai cánh tay sau đó một cái chân nguyên xuất hiện lớp lớp, này long hóa khôi lỗi chiến giáp cánh tay nhất thời biến thành vàng long ánh màu sắc, tựu như cùng vàng như thế chói mắt. sát theo đó, này kim sắc sắc ngoài hòa tăng ra, từ từ biến thành chất lỏng màu vàng long chảy xuôi mà ra. Chu Hiền liên tục thôi thúc thủ quyết phát lớn, cái kia chất lỏng màu vàng long trên không trung ngưng tụ thành hình, lại như hai cái cánh tay. Không xương, này cơ thể cải tạo chi thuật, đây vốn là thượng cổ ma tộc thủ đoạn, là bọn hắn dùng để mạnh mẽ và cải tạo tự thân sức mạnh này từ quá khứ lấy tới tri thức, dùng tại hiện tại lại là vừa vặn. Chu Hiền vừa nghĩ vừa lấy ra trước đó từng dùng qua quỷ thủy tinh anh, hắn đem này quỷ thủy tinh anh phân làm chín đám hơi lạnh, sau đó khống chế này trong suốt bóng loáng giọt nước tiến vào này khung xương bên trong, theo cái kia cánh tay màu vàng nóng khung xương hoàn toàn thành hình. Chu Hiền vung tay lên, cực nóng khung xương liền cùng này thất thải liền ngẫu tan ra hợp lại cùng nhau, tại quỷ thủy tinh anh thẩm thấu vào, nhất thời hóa thành một thể. Quỷ thủy tinh anh, tam vị chân hỏa cộng thêm long hóa khôi lội chiến giáp này ba cái trí bảo hình thành cánh tay khung xương, vậy cũng so với bất kỳ tu sĩ nào khổ cực rèn luyện thân thể còn mạnh hơn nhiều rồi, này vàng chói lọi khung xương nối liền đi sau này thất thải liên ngẫu một cách tự nhiên tạo thành kinh mạch phía ngoài củ sen thì biến thành bắp thịt cùng da rẻ. này cư nhiên cư nhiên tạo thành hai cái hoàn hảo cánh tay ngoại trừ trên cánh tay này thịt đỏ chuyển động không có da rẻ bên ngoài đều cũng coi là hoàn hảo rồi. Bất quá Chu Hiền biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi bao chế đúng cách còn lại bộ phận sau nguyên bản long hóa khôi lỗi chiến rác thời điểm này đã toàn bộ biến thành cái này thể xác xương cốt đương nhiên thân thể này bộ phận bây giờ còn là từng khối từng khối này làm cho Chu Hiền nghĩ tới ở trường học sinh vật trong phòng thí nghiệm cái kia giải phẫu mô hình. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái kia không có da rẻ khủng bố đồ chơi, Chu Hiền nhưng là liên tục 2 ngày đều ngủ không ngon giấc đây này. Bất quá bây giờ lại nhìn tới vật này, Chu Hiền đến không có loại cảm giác này rồi. Lúc này, Chu Hiền đem bất tử thần hoàng huyết dịch rót vào này thể xác sau, theo huyết dịch này rót vào, thân thể này cũng giống như bị rót vào vô hạn sinh mệnh lực như thế. Tự dường như là sống lại như thế. Nhưng Chu Hiền biết, mình bây giờ đây cũng chỉ là hoàn thành một cái đơn giản nhất dàn giáo mà thôi, vật này hiện tại liền huyết nục khôi lỗi cũng không bằng. Sắc theo đó, Chu Hiền đem này đã làm xong thân thể cho mộ ra sau đó lần nữa lấy ra từ quá khứ thời gian bắt được ngũ thải thần thạch theo chu hiền đọc chú văn này ngũ thải thần thạch giống như từ từ biến thành từng đoạn từng đoàn huyết đủ này chính là cho nguyên thần thứ hai sử dụng nội tạng nhân loại nội tạng là có ngũ hành phân chia tim thuộc tính hỏa gan thuộc tính mộc lá lách thuộc tính thổ phổi thuộc tính kim thận thuộc tính thủy nguyên bản điều này cần 5 loại pháp bảo mới có thể dùng để giải nút nhưng này ngũ thải thần thạch gồm cả thuộc tính ngũ hành ở phương diện này cũng có vô cùng hay chu hiền dùng năm khối ngũ thải thần thạch liền trực tiếp làm xong thân thể giải quyết sau. Phía dưới liền còn sót lại con mắt rồi. Chu Hiền cũng không muốn của mình nguyên thần thứ 2 vừa mở mắt, liền hai cái quỷ dị lỗ thủng. Về phần những nơi khác lời nói, cũng có thể dùng thất thải liên ngẫu gen đúc, Chu Hiền cũng không làm sao lo lắng. Tại con mắt phương diện, Chu Hiền nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại là lấy ra từ lòng cung lấy được hai viên định hải thần châu, sau đó đem hắn luyện làm một đôi con mắt. Hiện tại liền còn kém này vỏ ngoài rồi. Đây là chế tạo thân thể một bước cuối cùng, Chu Hiền nghĩ tới nghĩ lui, lại là đầy đầu nghi hoặc. Đến cùng có cái gì đến chế tác so sánh tốt đây? Nếu là dùng ra rồng Điều này hiển nhiên là cứ tốt, thế nhưng nếu là sử dụng ra ròng lời nói, thân thể này trên long tộc khí tức liền không cách nào che lấp, thậm chí đem này nguyên thần thứ hai thân thể thu lại sau cũng không thể thành, điều này hiển nhiên lại là không hợp cách. Chu Hiền trong đầu thiên tư bắt chuyển, nhất thời sáng mắt lên, hắn đem chính mình tại Tu di Sơn bắt được Tử Hà Tiên Y lấy ra. Này tiên y mặc dù là được, nhưng mình giới tính lại là không hợp, nếu là sử dụng cũng cần rèn luyện một phen, huống hồ này LV80 đẳng cấp, cho dù cho Lý Sơn nộ các nàng, chỉ sợ cũng mặc không được. Hùng chi Chu Hiền bây giờ cách thần cấp tượng sư chỉ có cách xa một bước rồi. Hắn tự xưng là không hẳn không thể đánh tạo ra một cái như vậy bảo ý đi. Hiện tại, ngươi liền hơi hơi cho ta nguyên thần thứ hai làm một chút cống hiến đi. Chu Hiền một cái tam vị chân hỏa đối với này tự hà tiên y liền vươn lên, đem hắn luyện hóa đã trở thành một tấm da người, sau đó cuốn ở này thể xác bên trên. Lần này, Chu cột nhất một phần, rốt cục hoàn thành. Nhưng đối với nguyên thần thứ hai mà nói, điều này cũng mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đem trương thái hạo chế tác tốt quyển trục lấy ra, xé ra ném xuống đất, luyện hóa ma pháp trận liền xuất hiện rồi. Tương tác làm tư liệu sống cái này không có mặt mũi thể xác đặt ở trung gian. Chu Hiền lấy ra chuẩn bị xong tam hồn linh thạch. Lần này, Chu Hiền vẫn là mỗi một loại linh thạch chuẩn bị 40 cái, rồi cùng thân thể của mình là giống nhau. Mặc dù có Martin Lũ ở Kim cách nói, nhưng Chu Hiền tại cùng những kia cổ nhân tán gẫu thời điểm, phát hiện bọn hắn càng chú ý chung dung cùng cân bằng, Chu Hiền cảm thấy cách nói này tựa hồ rất có lý, cho nên hắn mỗi một loại linh thạch đều là bình quân đạt. Tất cả sau khi làm xong, Chu Hiền liền bắt đầu luyện chế này nguyên thần thứ hai rồi. Đem linh thạch để tốt, Chu Hiền đọc chú văn. Tuy rằng này chú văn âm thanh từ từ vang lên, nguyên bản địa phương thân thể này Thời điểm này cũng tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản thân thể này tiểu dường như là bị đựng vào ra người bên trong một đống cơ thể sống linh kiện mà thôi, thế nhưng theo Chu Hiền chú văn, bên cạnh linh thạch bắt đầu tản ra hào quang, mà cái này nguyên thần thứ hai thân thể, lúc này cũng bắt đầu từ từ tinh túy sau đó hiện ra người dáng dấp. Nay hình người từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến thành cùng Chu Hiền không xê xích bao nhiêu dáng dấp, bất quá tương đối với Chu Hiền mà nói, tựa hồ càng thành thục hơn một ít, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Liếc nhìn qua, sẽ cho người nghĩ đến a Nguyên lai Chu Hiền lớn rồi chính là cái này dáng vẻ cảm giác. Chu Hiền lúc này cấp tốc đem của mình nguyên thần phân hóa ra một điểm, sau đó đem hắn sắp nhập vào này trong máu thịt. Tiếp theo, hắn cắn nát ngón tay của mình, sau đó tại đây thân thể phần đầu vẽ phù hiệu. Nhất thời, một trận huyết nục liên kết cảm giác truyền vào Chu Hiền thân thể. Đây chính là nguyên thần thứ hai cảm giác sao? Thực sự là quá kỳ diệu. Mặc dù có cảm giác đầu tiên, thế nhưng sự tình còn xa không có kết thúc. Hiện tại liền cao hứng lời nói còn quá sớm. Thân thể này vào lúc này vẫn còn đang biến hóa thế nhưng là tựa hồ chưa từng xuất hiện Martin lù ở Kim nói phân biệt giới tính Chu Hiền thấy cảnh này lại trái lại vui mừng nếu là này xuất hiện giới tính phân hóa phía dưới liền còn cần điều phối âm dương mà bây giờ không có phân hóa giới tính thân thể này liền nằm ở hỗn độn trạng thái loại trạng thái này liền không cần tiến hành âm dương điều phối đối hoàn cảnh thích ứng cũng càng tốt dù sao là nguyên thần thứ hai tình huống như thế đối Chu Hiền tới nói lại là càng tốt hơn Chu Hiền tay run lên lại là ngưng tụ ra một ít to như hạt đậu hết trâu sau đó đem hắn chui vào nguyên thần thứ hai thân thể bên trong một điểm yếu tốt chí cực nguyên thần nhanh chóng tại thân thể xoay một vòng thân thể này các bộ vị liên tiếp cũng đều trong nháy mắt này bị nối liền với nhau cả người rốt cuộc vào lúc này hóa thành chân chính người đến một bước này nguyên thần thứ hai lúc đầu một bước có thể cuối cùng là hoàn thành đứng lên phía bên trái hướng về phải công kích theo chu hiền tại trong đầu mệnh lệnh này nguyên thần thứ hai thân thể liền bắt đầu nghe theo chu hiền mệnh lệnh bắt đầu di động tuy rằng cảm giác này tựa hồ tựu như cùng một cái người máy như thế chết lặng nhưng điều này cũng làm cho chu hiền mừng rỡ như điên rồi lúc này Chu Hiền phân ra toàn bộ tinh thần tiến vào này nguyên thần thứ hai trong cơ thể, hắn trong nháy mắt cảm giác mình trước mắt tầm nhìn đã phát sinh ra biến hóa, nay trong thân thể tràn đầy sức mạnh, thực sự là khó mà tin nổi. Loại cảm giác này cùng sử dụng bám thân kỹ năng thời điểm dĩ nhiên gần như, Chu Hiền thầm nói, tuy rằng Martin phủ nhận, nhưng là ta vẫn là cảm giác này bám thân kỹ năng nói không chắc chính là từ nguyên thần thứ hai bên trong phân ra tới năng lực A. Đương nhiên, trong này cũng có bất động, nếu là thường ngày lời nói, Chu Hiền hoàn toàn có thể làm được đồng thời khống chế hai cái này thân thể, này cùng bám thân kỹ năng vẫn còn có chút bất động. Thử ngâm lại xem này nguyên thần thứ hai cùng bản tôn chính là cùng một người đã như vậy lời nói hai người này nếu là phối hợp lại tiến hành chiến đấu lời nói thật là mạnh mẽ bao nhiêu à nghe nói có một cái tên là lưỡng nghi vi Trần, trần chứ danh trận pháp trận pháp này Tuy rằng uy lực mạnh mẽ thế nhưng là cần cực độ phối hợp Nếu là ta cùng này nguyên thần thứ hai tiến hành phối hợp hẳn có thể đem này lưỡng nghi vi Trần trận uy năng phát huy đến lớn nhất trận pháp hiệu quả có thể để cho một người thực lực hiện ra bao nhiêu cấp lên cao nhưng lại phi thường cần tâm ý tương thông phối hợp thu nạp tâm tư chu hiền về tới bản thể bên trong sau đó ngồi xếp bằng xuống, cả người vận khí mà sinh, mà nguyên thần thứ hai cũng ngồi ở Chu Hiền đối diện. Theo Chu Hiền ý niệm, này nguyên thần thứ hai thân thể tựa hồ càng ngày càng mông lung rồi, Chu Hiền sớm lấy đem nguyên thần thứ hai pháp môn tu luyện rõ ràng trong lòng, cho nên không có chút nào kinh ngạc. Chu Hiền chỉ phân ra một điểm nguyên thần tiến vào nguyên thần thứ hai thân thể phần đầu, này một tia nguyên thần thân thể này kết hợp lại, Chu Hiền liền phát hiện này nguyên thần thứ hai nguyên thần bộ phận đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. lúc này, Chu Hiền cũng rốt cuộc kinh ngạc, tình huống này nguyên thần thứ hai cư nhiên so với bản thể của mình ý thức còn cường đại hơn gấp mấy lần. Chu Hiểu biết nguyên thần thứ hai tố chất là cùng tiến tạo vật liệu có liên quan, cho nên hắn đã sớm đã làm xong nguyên thần thứ hai so với bản thể còn cường đại hơn dự định. Nhưng vào lúc này của mình nguyên thần dĩ nhiên so với nguyên thần thứ hai muốn nhỏ yếu gấp mấy lần, này lại làm cho Chu Hiểu có chút trợn mắt ngao muộn. Tuy rằng này nguyên thần thứ hai so với ta hiện tại nguyên thần, nguyên thần phải cường đại gấp mấy lần, nhưng ta chính mình cũng muốn khắc khổ tu luyện mới là, làm sao cũng không thể bởi vì nguyên thần thứ hai mạnh mẽ liền phong khí tu luyện, chính ta này mới là căn bản. Này nguyên thần thứ hai dù sao chỉ là một cái công cụ mà thôi như là bản thể của mình nguyên thân chết rồi, cái kia nguyên thần thứ hai như thế nào đi nữa cường hãn, cái kia đều là vô dụng. nghĩ tới đây, Chu Hiền thu liệm tinh thần, mà ở trước mặt hắn, này nguyên thần thứ hai cũng càng ngày càng mông lung, cuối cùng chậm rãi di động đến Chu Hiền trên thân thể, cùng Chu Hiền hóa làm một thể. nguyên thần thứ hai tại không có sử dụng ra thời điểm, có thể ký túc tại nguyên thân ở trong. nếu là nguyên thân vào lúc này nhận được trí mạng thương tích, này nguyên thần thứ hai cũng có thể bỗng nhiên xuất hiện thay Chu Hiền chấn thương, có thể nói là cường hãn. nguyên thần thứ hai luyện chế thành công, hệ thống đã mở ra nguyên thần thứ hai giao diện thủ tính Lúc này, Chu Hiền cũng nghe đã đến hệ thống truyền tới âm thanh, hắn biết này mình một chút là hoàn toàn thành công. Chương 257, tế luyện tử kim vỡ rộng. Đêm này nguyên thần thứ 2 cho tu luyện đi ra, Chu Hiền nhưng không có nhà rỗi. Tuy nhiên đã có thân thể, nhưng này nguyên thần thứ 2 nhưng không có trang bị. Chu Hiền kéo ra này nguyên thần thứ 2 bảng, phía trên thuộc tính phi thường cao, cái kia chói mắt số liệu, quả thực cho người mắt mù. Ngoài ra, nguyên thần thứ 2 cũng có thể sử dụng mình bây giờ học được kỹ năng và năng lực, đồng thời cũng nắm giữ đạo sĩ cây kỹ năng cùng đơn độc sinh mệnh, dánh. Từ hệ thống nhìn bên này đi tới, Chu Hiền thật giống như đã có được hai trang bảng như thế, nhìn khá là kỳ lạ. Mà này nguyên thần thứ 2, cũng hết thảy bảo lưu lại long hóa khôi lội chiến giáp toàn bộ kỹ năng, thiên long dáng thế các loại năng lực cũng đều có thể sử dụng. Này thiên long dáng thế năng lực vận dụng tại nguyên thần thứ 2 trên người, xa xa muốn so sử dụng tại Chu Hiền trên người mình cường đại hơn nhiều. Này nguyên thần thứ 2 thuộc tính vốn là Chu Hiền gấp 10 lần, bị này thiên long dáng thế cường hóa sau, đối phương trong nháy mắt liền có thể có được chính mình gấp 20 thuộc tính. Hơn nữa cùng Chu Hiền không giống nhau, bởi này long hóa khôi lỗi chiến giáp bản thân liền là nguyên thần thứ hai một phần, cho nên chiến giáp cũng sẽ không xuất hiện tương tự dường như chu hiển trên người như vậy tiêu hao tình huống. nói cách khác, chỉ cần chân nguyên lực sung túc, năng lực này tại nguyên thần thứ hai mặt trên cơ hồ là có thể vẫn dùng tới. bất quá thuộc tính tuy cao, nhưng không có trang bị cũng không ra hình thù gì. lúc này chu hiển trực tiếp đem cái kia long ngũ thái tử tử kim vớt rồng lấy ra. tại long ngũ thái tử tàn hồn tản đi thời điểm, vật này là đối phương lưu lại duy nhất một cái vẫn tính thứ hữu dụng. nay tử kim vớt rồng ngược lại là vô cùng lợi hại. Tuy rằng cùng ấu Kim Thiên Khôi kiếm không có cách nào đánh đồng với nhau, nhưng dù gì cũng là cho điểm 300 siêu cấp vũ trang đặt ở trên diễn đàn. Cái kia chính là bị mọi người ước ao ghen tị trang bị tiêu chuẩn. Được rồi, hiện tại liền trước đem ngươi phía trên này lòng ngũ thái tử lưu lại dấu ấn cho tiêu trừ, sau đó chuyên môn rèn luyện một lần đi. Ở trong game, có chút trang bị cũng không phải bất kỳ chủng tộc nào, bất luận người nào đều có thể trang bị, tỉ như này tử kim Vũng rồng, hắn trang bị yêu cầu chính là long tộc, lại so như lúc trước tử Hà tiên ý yêu cầu giới tính nữ, đều là như thế nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có phương pháp. Đỉnh cấp tượng sư là có thể đem trang bị như vậy tiến hành cải tạo, đem điều kiện này cho toàn bộ xóa đi hoặc là đổi đi. Chỉ là tương đối mà nói, tử hà tiên ý vận dụng giá trị không lớn, nhưng này tử kim bút rồng ngược lại là có chút giá trị. Dường như là nghe hiểu chu hiền lời nói tự như, tử kim bút rồng thân trảo đột nhiên bắt đầu run rẩy, ra từng trận tiếng kêu chói tai, quả thực liền như có người dùng móng tay tại trên bảng đèn trượt như thế. Chu hiền cả người đều nổi da gà lên. lẽ nào này tử kim bút rồng có ý thức của mình? Chu hiền kinh ngạc nói, lúc này. Martin lù ở kim đúng lúc nhảy ra ngoài, món đồ này vẫn không có sinh ra khí linh, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì là lòng tộc vũ khí, cho nên ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Martin tin lù ở kim ngược lại là muốn đem món đồ này ăn tươi, nhưng Chu Hiển như thế nào có thể có sao ném tử kim vỡ rồng. Nhìn thấy Martin tin lù ở kim không muốn trợ giúp chính mình, Chu Hiển cũng chỉ cho mình nghĩ biện pháp rồi. Này tử kim vứt rồng bị ăn mòn lâu ngày. Tuy rằng bây giờ nhìn còn rất bình thường, nhưng người nào biết này khí linh sinh ra sau là chính là ta xem ra cho nghĩ biện pháp đem phía trên này cái này chưa kịp sinh ra khí linh biến mất tốt hơn không phải vậy nguyên thần thứ hai cũng chưa chắc có thể khống chế nghe thấy chu hiền âm thanh cái tiêu tử kim vuốt rồng thân chảo run run được càng tăng lên hơn liền rồi kể cả trung quanh đỉnh lô bồ đoàn cũng đều bắt đầu run rẩy mà lúc này tử kim vuốt rồng trên chảo trôi trên đầu rồng kia hai mắt cũng là hồng quang đại thịnh quả thực rồi cùng thực chất như vậy một luồng âm hàn bạo ngược khí lưu cũng từ thân chảo thượng tán đi ra khơi dậy trung quanh cho bụi bay lên âm vong trận, trận thấy cảnh này chu hiền cũng là biến sắc này tử kim luốt rồng phía trên cái này chưa kịp thành hình khí linh, vẫn đúng là đủ kiên cường, này lại liền bắt đầu phản kháng. cho dù như thế, ngươi cũng không lật được trời. Chu Hiền lập tức bày ra bắt quái trận pháp, sau đó để vào tám tấm ngọc thạch phù lụu. Chu Hiền lập tức thôi thúc này, này ngọc thạch phù lụu, chỉ thấy phía trên kim quang lóe lên liền qua, nhất thời liền có tám đạo linh khí cắt ra huyền tiêu, trung quanh thiên địa linh khí cũng nhất thời bị hấp dẫn lại đây. này thiên địa linh khí từ từ hội tụ thành một ánh hào quang, hướng về này tử kim luốt rồng liền bắn tới. tinh sáng kỳ quang cùng tử kim luốt rồng hồng quang nhất thời liều mạng một cái áp lực vô hình này, như có như không khí tràn hướng ra phía ngoài bỗng nhiên giống một cái, thậm chí ngay cả Chu Hiền bị đẩy lui ba bước. Tuy rằng như thế, nhưng Chu Hiền cũng không ngạc nhiên. Tốt xấu Tử Kim Vút Rồng cũng là Long tộc vũ khí, nếu như dễ dàng như vậy bị chính mình vận dụng, Chu Hiền còn không bằng đem vũ khí này đưa cho Martin lù ở Kim cho rằng khẩu phần lương từ đây. Nay Tử Kim Vút Rồng vốn là Long ngũ Thái tử vũ khí, hắn chính là trời sinh ngũ trảo kim long, chính là trong Long tộc dị sổ, hắn đem chính mình đôi này hai trảo trực tiếp đã luyện thành vũ khí, sức mạnh này uy năng cũng là phi phàm. Chỉ tiếc này Long Ngũ Thái tử trên người chỉ có một vết rồng, một cái khác tử kim vớt rồng không biết tung tích, nếu không, hai cái vốt rồng tập hợp thành một đôi, tuy rằng chưa chắc có thể liều được qua hoàn chỉnh hình thái Ô Kim Thiên Khôi kiếm, nhưng bây giờ Ô Kim Thiên Khôi kiếm lại chỉ có thể nuốt hận. Vốn là bảo vật đều là vật chết, mà ngươi lại phát bảo lợi hại mất đi người khống chế cũng là không có bất kỳ độ nguy hiểm, coi như là sinh ra khí linh, cũng không nhất định sẽ có uy hiếp, liền ngay cả Ô Kim Thiên Khôi kiếm cũng là như thế, thế nhưng này tử kim vớt rồng nhưng cũng là dị số. Long Ngũ Thái tử không biết bị trấn áp bao nhiêu năm. Lại bị cái kia tà ma cho xâm lấn bao lâu? Trải qua này không biết bao nhiêu năm tụ tập, thân trảo trên bị này hung khí ảnh hưởng, lúc gần lúc hiện sinh ra này thô bạo khí linh ý thức. Chu Hiền khá là may mắn này ý thức chưa kịp hoàn toàn thức tỉnh, không phải vậy đến lúc đó, vẹn vẹn này tử kim vuốt rồng bị người thả ra ngoài, liền đầy đủ có thể làm mất rồi. Nhìn thấy bắt quái trận chống đỡ không được bao lâu, Chu Hiền nhất thời liền đem chân nguyên lực thâu nhập trong đó, từng đợt chân nguyên biến thành bạch quang, đánh vào tử kim vuốt rồng bên trên. Chu Hiền đầu đầy mồ hôi chuyển vận chân nguyên, chỉ là này hồng quang tuy rằng càng ngày càng ẩm đạm, thế nhưng là dị thường cứng cỏi cuối cùng một tia hồng mang gắt gao chặt lại rồi bắt quái trận bạch quang xung kích chu hiền mấy lần đột nhiên tụ lực cũng đều không thể đem hắn phá tan thấy cảnh này chu hiền cũng không khỏi phải gấp xem ra không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự là không được nói xong chu hiền hít sâu một hơi trên người tam mạch thất luân cùng nhau vận chuyển tới lớn nhất trình độ chu hiền này dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn đối này tử kim vuốt rồng tiến hành rèn luyện này không nói lý chiêu số lúc này dĩ nhiên tựa hồ bất ngờ thông thuận tử kim rồng thân chảo mặt trên nhiên liền phát ra thống khổ gào thét cái kia hồng quang cũng nhất thời thất thủ Tại bắt quái trận bạch quang đánh vào thân trảo bản thể trên một sát na, Chu Hiền nắm lấy cái này trong ngay mắt, lập tức vận lên của mình nguyên thần, đột nhiên liền hướng về Tử Kim Vớt rồng và vào. Chu Hiền này vọt một cái va, ý thức của hắn lập tức liền tiến vào một loại kỳ diệu mà huyền ảo địa phương. Chu Hiền nhìn chung quanh đây địa phương, liền suy đoán, xem ra nơi này chính là Tử Kim Vớt rồng nội bộ rồi. Quả nhiên, vừa lúc đó, một con rồng lớn bộ dáng sinh vật liền hướng về Chu Hiền vọt tới. Này cự long bộ dáng sinh vật, dĩ nhiên cùng Long Ngũ Thái tử cự long hình thái không sai biệt làm răng rớp. Đến rất đúng lúc. Chu Hiền bắt quái trận kéo dài đưa tới thiên địa linh khí, Chu Hiền đánh tới này tốt mã rẻ tuổi lòng tộc quái vật đến, có thể nói không nên quá ung dung. Hơn nữa cùng kéo dài không ngừng có hậu tục sức mạnh gia nhập Chu Hiền không giống. Quái vật này sức mạnh càng đánh càng yếu, đến cuối cùng, chuyện này quả thật liền trở thành tận bã, Chu Hiền vận lên sức mạnh của mình, lập tức liền đánh giết quái vật này. Tiêu diệt quái vật này, Tử Kim luốt Rồng phía trên chống cự ý thức cũng rốt cuộc biến mất rồi. Tại Chu Hiền rèn luyện dưới, này Tử Kim Rồng cũng rốt cuộc xong rồi. Đem này trang bị giao cho nguyên thần thứ hai, Chu Hiền sát theo đó lại đem một thân đạo bảo kéo cho đối phương, cũng không phải Chu Hiền không muốn tạo một thân áo giáp, nhưng nguyên thần thứ hai bản thân sức phòng ngự liền so với trang bị bản thân càng cao hơn, những trang bị này căn bản không được bảo vệ tác dụng, còn không bằng một thân này đạo bảo cho đủ số đây này. Nghĩ đến cũng là, bất kể là Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp vẫn là Tử hà Tiên Y có thể nói đều là lợi hại trang bị, nhất định là không thua với bình thường phòng ngự đạo cụ. Cuối cùng để nguyên thần thứ hai nắm lấy một sấp đạo phù cùng con rối thế thân các loại phòng tác chiến cùng bảo mệnh trang bị sau, Chu Hiền lúc này mới tính hoàn thành rồi giáng dấp kia cũng rất có phong phạm. Nay tử kim bút rồng trang bị tại nguyên thần thứ hai trên tay phải, ngược lại như là ảnh thị kịch bên trong những kia thời thượng giá trị siêu cao móng bút vũ khí, cho người một loại cuồng bá khốc huyễn ngầm nổ thiên cảm giác, phối hợp một thân đạo bảo cùng cái kia coi thường hết thể ánh mắt, quả thực không nên quá khen. Tại trung tính hóa thẩm mỹ càng ngày càng trong mắt xã hội hiện đại, này nguyên thần thứ hai kéo ra ngoài, thỏa thỏa chính là một đời mới nam thần a. Nghĩ tới đây, Chu Hiển chính mình cũng không tự chủ sở soạn một cái mặt, lẽ nào tương lai của ta chính là như vậy xoáy? Tại sao ta không cảm thấy đây? hiện tại Chu Hiền hoàn toàn nhìn không ra chính mình tương lai sẽ như vậy phong cách. Tuy rằng này Nguyên Thần thứ hai không có giới tính, nhưng này không có nghĩa Nguyên Thần thứ hai rất đường. Trên thực tế, này Nguyên Thần thứ hai mặt trên không chỉ không cảm giác được nam nhân cảm giác, cũng đồng dạng không cảm giác được nữ tính cảm giác, đây là thuần túy hỗn độn chi thể. Chính là bởi vì là hỗn độn chi thể, cho nên Nguyên Thần thứ hai tán phát khí tức, ý niệm cùng sức mạnh đều là thuần túy vô cùng. Loại này không xen lẫn bất kỳ nam nữ sắc thái thân thể, không chỉ chịu đến nữ sinh yêu thích, nam sinh cũng đồng dạng sẽ càng xem càng cảm thấy đẽ về phần chu hiền của mình bản tôn lời nói khu cụ mức độ này mặt trên còn kém một cấp bậc bất quá chu hiền nhưng cũng tản ra nam tính độc hữu mị lực này ngược lại là nguyên thần thứ hai không làm được hiện tại điều này cũng làm cho không sai biệt lắm bước kế tiếp là cái gì chứ chu hiền hiện tại đã là đỉnh cấp tượng sư rồi muốn trở thành thần cấp tượng sư bước kế tiếp cũng chỉ có chế tạo ra một cái tuyệt thế binh khí mới có thể tiếp tục chu hiền nhìn một chút thành trì mới tiến độ hắn tính toán một cái sau phát hiện khoảng cách thành trì mới thân chính kiến tạo xong xuôi cũng không có hai ngày thời gian rồi như thế hắn liền đem thành trì mới thân cây hoàn thành thời gian giả thiết vì mình chế tạo binh khí thời điểm đúng rồi còn có nguyên thần phân thân làm cái phân thân tiến hành tu luyện ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt tuy rằng Martin tin lù ở kinh nói nguyên thần phân thân thời gian tu luyện cần một quãng thời gian rất dài nhưng làm một gia tới làm làm thí nghiệm cũng có thể nghĩ tới đây chu hiển trợn nghĩ tới thiên kỳ lân trên thế giới này có không ít đạo sĩ đều có thể triệu hoán thần thú cái này thần thú một khi tu luyện cái này tu vi chẳng phải là đều là thiên kỳ lân nghĩ như vậy này thiên kỳ lân hành động cũng thật là đáng sợ đừng đừng đừng Ngươi này nguyên thần thứ hai mới vừa vặn làm đi ra, lại làm cái nguyên thần phân thân. Ngươi là muốn trở thành người đến sao? Nếu muốn tiếp tục tu luyện nguyên thần phân thân, ngươi chí ít cho thông tạo vận dụng này nguyên thần thứ hai mới được. Martin lũ ở kinh lúc này đi ra ngăn lại Chu Hiền rồi. Ừm, quả thực có chút khó không chế tới. Nguyên thần thứ hai có thể cùng Chu Hiền hòa làm một thể, thu phát tự nhiên. Về điểm này so với nguyên thần phân thân càng thêm thuận tiện. Nguyên thần phân thân tuy nói là bản thể một phần hóa thân, thế nhưng này một phần muốn trở về đến bản thể mặt trên, nhưng không có đơn giản như vậy. Ngược lại mà cùng bản thể có chút khoảng cách nguyên thần thứ hai, ở phương diện này ngược lại là càng thêm giản tiện. Nay nguyên thần thứ hai cùng Chu Hiền so với, giống như là nguyên văn kiện cùng phục chế văn kiện như thế, mà nguyên thần phân thân nhưng là thuộc về nguyên văn kiện một phần có thể tự mình tiến hành biên dịch phai mà thôi. Độc lập hai cái văn kiện trong lúc đó, hợp tác lẫn nhau, muốn so đồng nhất phần văn kiện đem tư liệu một lần nữa quy nạp thu dọn thực sự tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Martin, có hay không khả năng làm cái đệ tam nguyên thần, thứ tư nguyên thần gì gì đó? Chu Hiền lại hỏi. Ha Mắt tin lù ở kinh bị Chu Hiền câu nói này làm cho sửng sốt 3 giây, sau đó hắn mới nói, cái này ngươi liền coi không thể nào. Này nguyên thần thứ 2 cũng sẽ không tăng lên ngươi bản tôn tu vi, cùng nguyên thần phân thân có thể không như thế, ngươi cho dù có nhiều thêm, thì có ích lợi gì. Chu Hiền vô vô mặt của mình, nói như vậy thật giống cũng đúng. Chuyện này, hiện tại vậy liền coi là có một kết thúc, còn như bây giờ lời nói. từng hiện tại nói thế nào, ta cũng là LV80 cường nhân rồi, có lẽ ta hẳn là đi tìm một chỗ đọc vụ. chương 258, gặp nạn. Chu Hiền. Ngươi dự định đi tìm một chỗ động phủ. Nghe được Chu Hiền thuyết pháp này, Martin lù ở kinh lại nhảy ra ngoài. Hắn đối Chu Hiền ý định này ngược lại là rất tán thưởng. Đúng vậy, ngươi cho đến bây giờ cũng chỉ có thành này, chỉ cùng này phi hành pháp khí làm cứ điểm. Tuy rằng này Lưu Vân Quan không sai, nhưng dù sao cũng không thể tính làm một nơi đơn độc động phủ. Coi như là tìm được động Thiên Phúc Điện, này phi hành pháp khí cũng không có nguyên bản kiến tạo động phủ như vậy có hiệu suất. Động phủ cắm dễ ở động Thiên Phúc Điện. Động phủ này bản thân liền là vì tu luyện mà chuẩn bị, nhiều nhất gia nhập phòng ngự biện pháp vân vân. Nhưng Lưu Vân Quan bản thân nhưng không như thế. Nơi này ngoại trừ làm làm căn cứ địa ở ngoài, hắn lớn nhất công dụng chính là phi hành pháp khí. Căn cứ Chu Hiền từ Lưu Vân Quan lão nhân nơi đó lấy được tin tức, năm đó Lưu Vân lão tổ khi còn tại thế, ưa thích dùng nhất không phải hắn Long Tức Hỏa Vân Côn, mà là thích nhất đem này Lưu Vân Quan cho rằng một ngọn núi, hướng về người khác trên đầu niệm tới. Như thế có sáng tạo pháp khí, dùng làm động phủ cũng thật là đáng tiếc, hiệu suất cũng không cao. Trên thực tế, Chu Hiền hiện tại để này, Lưu Vân Quan ở chỗ này bách Hoa cốc bên trong, chuyện này quả thật cũng đều là tại tận diệt mọi vật. Vừa nhìn thấy Chu Hiền đã vậy còn quá có hứng thú. Martin Lỗ ở kinh ngược lại là hăng hái, "Đến, ta giúp ngươi tìm một địa phương, nơi này nhất định là địa phương thích hợp nhất." Nói xong, Martin lủ ở kinh toàn bộ nhảy tới trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng vần mèo, sau đó còn không ngừng hướng về chu vi vung đôi, rất giống là ở động kinh như thế. "Martin, ngươi không thành vấn đề chứ? Xem động tác này, bởi vì cùng động kinh quá giống, cho nên liền Chu Hiền đều có chút bất tâm." "Ai? Tìm tới." Đúng lúc này, Martin lủ ở kinh chợt nhảy lên, "Ta vừa mới tại cảm ứng trên thế giới này linh khí nồng nặc địa phương." đống nhiên liền từ Đông Hải bên dưới phát hiện một luồng phun trào sức mạnh, chỗ kia ngược lại không tệ. Đông Hải, Đông Hải hướng về đông, chính là Thanh Long Quốc quốc gia, mà trong Đông Hải có mấy cái hải nhãn, cho nên muốn từ Thanh Long quốc vượt biển đến truyền thế đại lục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ừm, nghĩ tới đây, Martin lù ở kinh có chút chần chừ, ta có thể cảm giác được bên kia hẳn là đã từng cổ đại long tộc cư trú điểm, bởi vì bên kia mặc dù có long tộc khí tức, thế nhưng là quá yếu, đại khái chỉ là lưu lại, nhưng tình huống cụ thể, ta cũng không có cách nào điều tra rõ ràng. Cổ long cung sao? Chu Hiền ngược lại là nghĩ tới chính mình tại thời kỳ thượng cổ trải qua cái kia Long Cung, chỗ kia cũng thật là phong cách lại xa hoa. đương nhiên, nếu là kẻ ngu si trực tiếp xông vào lời nói, cái kia đoán chừng cũng chết không có chỗ trôn. Kỳ quái, chỗ kia vì sao hai ngày nay đống nhiên liền có mạnh như vậy linh khí? Trước đây đều chưa từng có sự tình à? Chẳng lẽ là tiên phủ xuất thế sao? Tiên phủ xuất thế, tại thượng cổ thời điểm, có rất nhiều đại năng đem phủ đệ của bọn hắn đều giấu đi. Những này tiên phủ mặt trên đều bị hạ vô số cấm chế, nhưng nếu như có thể phá tan những cấm chế này lời nói nói không chắc liền có thể tiến vào tiên phủ bắt được bên trong ẩn dấu thần diệu bảo bối cùng vật liệu. đương nhiên, thông thường mà nói, như vậy tiên phủ đều là tại phi thường bí mật địa phương, ít có xuất hiện tại trong mắt người bình thường thời điểm. nhưng là có ngoại lệ. vậy chính là có chút tiên phủ tại sau một khoảng thời gian, liền sẽ xuất thế khai quang. thời điểm này, đối với các người chơi tới nói, vậy coi như là một hồi thịnh tiến rồi. tại bắt đầu thất kiếm chế tạo xong sau, cái kia cổ long cung liền bị long tộc phong ấn. nếu là có long tộc hơi thở cung điện, chẳng lẽ là cái kia cổ long cung? Martin lù ở kia một lời nói. Để Chu Hiền hứng thú, hắn lập tức liền dựa theo Martin lũ ở kinh phương vị trí thị mà đi tới Đông Hải. Tiến vào này Đông Hải, Chu Hiền không cần triển khai thần thức, liền có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt linh khí tựa hồ chính ở trên mặt này xoay quanh. Xem ra bên này quả thực có chút đặc thu. Nay cảm giác kỳ diệu, để Chu Hiền cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ, đúng là Cổ Long Cung? Có phải hay không? Thử một lần liền biết. Chu Hiền nhất thời lấy ra một cái Huyền Long Hóa Thân, này Huyền Long Hóa Thân vốn là từ nơi này Cổ Long Cung lấy được bảo bối, tuy rằng Chu Hiền tạm thời còn không biết này Huyền Long Hóa Thân tác dụng, Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu này Huyền Long hóa thân chính là vật vô dụng. Nay Huyền Long hóa thân sau khi đi ra, Chu Hiền quả nhiên cảm nhận được này nguyên tử ở cổ Long Cung kỳ lạ cảm giác. Này Huyền Long hóa thân trên người cái kia thân thiết cùng như chân với tay cảm giác, rõ ràng là nói rõ nơi này nên là như vậy cổ Long Cung vị trí. Chuyện gì thế này? Chu Hiền cũng không biết. Này cổ Long Cung chính là bởi vì cảm nhận được Chu Hiền, hoặc là nói cảm nhận được Huyền Long hóa thân tồn tại. Lúc này mới từ từ thất tỉnh. Đương nhiên, Huyền Long hóa thân cũng chỉ là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ mà thôi bởi vì lúc trước bắt đầu thất kiếm hấp dẫn lẫn nhau sự tình này cổ long cung đã là tiếp cận xuất thế trình độ mà ở cảm nhận được huyền long hóa thân sau này long cung cũng đưa tới chung quanh biến động cùng biến hóa nếu là địa phương không sai này cổ long cung cần phải chính là ở cái địa phương này rất nhanh chu hiền liền tìm tới này vị trí cụ thể đối với hiện tại nhân tộc yêu tộc thậm chí là long tộc mà nói bọn hắn e sợ cũng không nghĩ tới quá tại rất lâu rất lâu rất lâu trước đó nhân tộc đã từng có thống trị quá nhân gian giới thời gian như vậy chứ nghĩ đến đoạn lịch sử kia chu hiền cũng là thốn thức không nứt bất quá cái kia dù sao cũng là đã qua lịch sử, chính mình trôi đi thế giới, cũng chỉ là trong hư không ảnh trong gương mà thôi. Nay trên biển Đông, phản phất là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng tại đây đại dương phía dưới, lại là một cái sâu thẳm vòng xoáy, vòng xoáy này đại khái khoảng cách mặt đất có 5 trượng sâu dáng vẻ, cho nên bề ngoài tựa hồ xem không quá đi ra. Nhưng Chu Hiền lại biết, chỗ này cực kỳ hung hiểm. Lúc này, Chu Hiền đã đem của mình nguyên thần thứ 2 thả ra, lợi dụng bộ thân thể này đến cảm ứng này biển rộng bên dưới vòng xoáy. Nay vòng xoáy diện tích khá là rộng rãi, đại khái bao phủ phương viên khoảng 10 dặm mặt biển mà vòng xoáy trung tâm nhưng là ở trong nước biển ước chừng khoảng 2 dặm nơi sâu xa. Sâu sắc nước biển đem tia sáng hoàn toàn cách trở, ở đằng kia bên trong biển sâu, không chút nào nửa điểm ánh sáng, tất cả đều là một mảnh đen nhánh, thế nhưng Chu Hiền Nguyên Thần thứ 2 lại thấy rõ, này vòng xoáy trung tâm rõ ràng là một cái phương viên có năm dặm lớn nhỏ hòn đảo, đảo này Chu Vi mơ hồ có nhỏ bé sóng pháp lực, này to lớn cổ quái vòng xoáy đều là do hòn đảo trung quanh cấm chế phát ra. Hoàn toàn che giấu hòn đảo hình dạng và khí tức. Nếu không phải Chu Hiền có này cường hãn Nguyên Thần thứ hai hán thời điểm này sợ cũng không biết chỗ này nhưng Chu Hiền lúc này nhưng càng nhìn là quái lạ chân pháp này làm sao quen thuộc như vậy đây đây cũng là trùng hợp chứ bất quá tại sao này cổ Long Cung không lại hướng phía dưới một ít đây làm sao lại đến nơi này liền hiện hiện ra Chu Hiền nhìn thấy tình huống này đây đâu đều là dấu chấm hỏi theo Chu Hiền cách nhìn nay cổ Long Cung ít nói cũng có 10 dặm chiều sâu mới đủ an toàn a càng hướng xuống mặt càng an toàn a chẳng lẽ là cấm chế chịu không được khổng lột như vậy thủy áp điều này cũng không đúng đây chính là cổ Long Cung cấm chế a làm sao có khả năng như thế không đáng tin nếu là như bây giờ, cái kia không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm chứ, này hoàn toàn không đáng tin a. lúc này Chu Hiền cũng không biết Long Cung xuất thế bí mật, hắn chỉ là dùng của mình kinh nghiệm đang tiến hành suy đoán. Ừm, chờ chút, chỗ này chẳng lẽ, chẳng lẽ đã bị người chiếm đoạt? nghĩ tới đây, Chu Hiền không khỏi thu hồi nguyên thần thứ hai. nay đều ngàn thời gian vạn năm đi qua, nếu là chỗ này bị người phát hiện, cũng không là chuyện không thể nào. dù sao, cũng không phải mỗi người đều có cái kia tu vi có thể trường kỳ ở tại bên trong biển sâu, Chu Hiền bản thể nguyên thân cũng không khả năng nguyên thần thứ hai ngược lại là không sao cả. Được rồi, cũng không biết hiện tại có hay không gây nên sự chú ý của đối phương. Chờ thay cái tháng ngày trở lại đi. Chu Hiền nghĩ như thế, liền chuẩn bị rời đi. Có thể vừa lúc đó, trong nước đống nhiên là truyền đến một cái sấm nổ bình thường âm thanh, mà Chu Hiền bốn phía cũng nhất thời bị đồ vật gì cho khơi dậy một mảnh bọt nước. Hả? không khí thật nặng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Chu Hiền liền phát hiện mình tựa hồ bị người ám hại. Không cách nào bay. Chu Hiền lập tức thả ra bảy cái Huyền Long hóa thân, dồn dập hướng về dưới nước tìm kiếm. Hắn cũng hy vọng dùng này Huyền Long hóa thân làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng sau đó Chu Hiền liền phát hiện có chút không đúng rồi. Nay bảy cái Huyền Long hóa thân khi tiến vào trong nước sau, liền bị khẽ kéo đã đến trong nước xoáy, Chu Hiền bám vào ở phía trên Nguyên Thần phân thần đã bị một luồng cứng cỏi dây đặc thủy nguyên lực trói buộc. Cái này ám hại người rõ ràng cho thấy một cao thủ. Đồng thời đối thủy nguyên lực có tinh thâm vi diệu khống chế lực, cái này còn không biết là yêu tộc nhân tộc tồn tại. Vừa nhìn cũng biết là một vị tu luyện phép thuật hệ thủy cao thủ. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm người. Chu Hiền nguyên bản liền dự định rời khỏi, lại không nghĩ tới người này lại vẫn nghĩ đến muốn vây nhốt chính mình, này làm cho Chu Hiền sắc mặt khó coi. Hắn làm sao biết, đối phương đang nhìn đến Chu Hiền một hóa hai sau, còn tưởng rằng Chu Hiền nơi này có cái gì bí bảo, cho nên liền vây rồi Chu Hiền, mà ở nhìn thấy này bảy cái Huyền Long hóa thân thời điểm, càng là lên tham nghiệm. Chu Hiền Huyền Long hóa thân tuy rằng cứng hãn, lại không thể vận dụng pháp thuật, huống hồ đối phương vẫn là ở trong nước. Cho nên Chu Hiền Huyền Long hóa thân nhất thời liền bị nhốt rồi, người này tựa hồ còn dự định muốn xóa đi Chu Hiền ở phía trên nguyên thần ý niệm, muốn đem này Huyền Long hóa thân cho chiếm làm của riêng. Chu Hiền giận dữ cười, ta nguyên bản đều chuẩn bị đi rồi, nhưng ngươi bây giờ lại xuống tới, thì đừng trách ta không khách khí. Chu Hiền rút ra ô Kim tiên Khôi kiếm bỗng nhiên loáng một cái, trong thiên địa này liền sinh ra một luồng sức mạnh khổng lồ, một đạo hào quang màu xanh nhất thời lóng lánh lên. Gặp phải cái này khủng bố quang mang, trung quanh động vật biển đều hoảng sợ tránh lui, mà này nước biển cũng trong nháy mắt bị tia sáng này xuyên thấu, không lưu lại một điểm vết tích. Cái kia bảy cái huyền long hóa thân nhất thời cũng bị hào quang màu xanh này soi sáng, này bảy cái hóa thân nhất thời liền sinh ra khó mà tin nổi biến dị, nguyên bản là có chỉ dài có vài mét tiểu long. Lúc này toàn thân bành trướng, bốn phía dạng bộ thủy nguyên lực cũng bị phá được sạch sạch sẽ sẽ, nhất thời, này Huyền Long hóa thân đều trở thành dài ba rằm quái vật. Bảy cái Huyền Long tại trong biển dương nhanh múa vút, thân thể xoay loạn, như bảy cái thủy quái như thế, đem vương viên mười rằm vòng xoáy xoắn đến tan thành mây khói, không còn ra hình dạng. Xát theo đó, Chu Huyền lần nữa lấy ra nguyên thần thứ hai. Này nguyên thần thứ hai vừa xuất hiện, liền dịu là đối với mặt nước hung hăng kích đánh một quyền. nay một vòng phía dưới, toàn bộ biển rộng nhanh chóng lục lọi ra từng đợt gợn sóng, quả thực là uy lực phi phàm. Bọn chuột nhắt ngươi dám? Ngay vào lúc này, Một cái hải dạ xoa bỗng nhiên từ biển bên trong vọt ra, liền muốn cùng Chu Hiền đối kháng. Nguyên lai càng là ngươi vật như vậy. Nhìn thấy này hải dạ xoa xuất hiện, Chu Hiền nhất thời liền có rõ ràng, này dạ xoa vốn là đáy biển tri dân, giỏi về khiến nước. Trước mắt cái này hải dạ xoa là một đẳng cấp Lvl 80 quái vật, cũng khó trách có được như thế thực lực. Này hải dạ xoa nhìn Chu Hiền, cũng là tức giận phi thường. Từ khi hắn năm ngoái phát hiện này Cổ Long cung tới nay, hắn liền một mực tại nghị trăm phương ngàn kế phá giải này Cổ Long cung cấm chế, nhưng lại đều chưa thành công nhưng liền ở mấy ngày trước đây hắn chuẩn bị buông tha thời điểm nay cổ long cung bỗng nhiên liền từ đáy biển thăng lên đến tiếp cận mặt nước đến hải dạ xoa đại hỉ nhân tiện nói là này cổ long cung sắp khai quang bỏ niêm phong vì độc chiếm chỗ tốt hắn lợi dụng này cổ long cung cấm chế chính mình có xếp đặt một tầng cấm chế ở phía trên hơn nữa mặc dù mình không vào được này cổ long cung nhưng cũng được rồi một cái bảo vật mà lúc này chu hiền bỗng nhiên xuất hiện hắn nguyên bản là đã làm xong ẩn nút chuẩn bị nhưng ở nhìn thấy chu hiền bảo vật sau hắn tham niệm lại nổi lên dĩ nhiên là muốn giết người cướp hàng Chỉ là Hải Dạ Xoa lại không nghĩ rằng Chu Hiền thật không ngờ mạnh mẽ, này thực lực khủng bố dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Nhưng này Hải Dạ Xoa còn không biết, hắn hiện tại nhìn thấy được cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, Chu Hiền lập tức liền sẽ khiến hắn nhìn thấy kinh khủng hơn sự vật. Chương 259, Cổ Long cung. Lúc này, Chu Hiền đem ô kim thiên khôi kiếm đi lên ném một cái, sau đó lại từ trong gói hàng rút ra hơn 20 thanh kiếm, này hơn 20 thanh kiếm một bước lên trời, ở trên trời múa tung chuyển loạn, khí thế rất kinh người. Đây là tại thế giới trong gương thời điểm Chu Hiền học được cách dùng, chiêu thức kia dùng lại là có hiệu quả. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trung quanh hơi nước rồn rập tránh lui, rõ ràng là ở trên biển. Thế nhưng thủy nguyên lực nhưng bây giờ hầu như tan biến tại không. Này hải dạ xoa căm tức nhìn chu hiền, lúc này lại không chút hoang mang rút ra vũ khí của mình. Hôm nay đây chính là của ngươi từ điện. Ồ, thế nhưng nhìn đến thanh kiếm này, chu hiền lại ngừng lại, vũ khí này, thế nào thấy có chút quen mắt. Trên tay ngươi kiếm là chuyện gì xảy ra? Nói ra ta thà cho ngươi một mạng. Loại này cư cao lâm hạ nói chuyện cảm giác, cũng thật là cho người vui vẻ. Chẳng trách có nhiều như vậy người yêu thích chân bước hừ nay hải dạ xoa lại một mặt kinh thường dáng vẻ vốn là ta đây binh khí là chuẩn bị tại cổ long cung tìm tòi bí mật thời điểm dùng đón sát thủ ngươi đã hiện tại tìm đường chết lời nói ta liền dùng thanh kiếm này tiễn ngươi quý thiên nói xong đối phương tế lên kiểm đến liền hướng chu hiền vọt tới nhưng vừa lúc đó hải dạ xoa lại phát hiện trên tay mình kiếm tựa hồ cứ như vậy không nghe sai khiến rồi làm sao lúc này hải dạ xoa tựa hồ nhìn thấy binh khí của mình thật không ngờ không nghe sai khiến, cũng hơi kinh ngạc nhưng lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện mình kiếm dĩ nhiên cũng đi theo những kia kiếm, kiếm như thế bay lên Quả nhiên, đây là của ta đồ vật. Chu Hiền vung tay lên, vô số vũ khí từ phía trên mà xuống. Cái kia Hải Dạ Xoa thấy cảnh này, sợ đến mặt không có chút máu. Hắn mau trốn vào trong biển. Mà lúc này, Chu Hiền lại không có ngăn cản đối phương, mà là đem hắn buông tha. Vừa vặn, thời điểm này thử xem chiêu này. Nghĩ tới đây, Nguyên Thần thứ hai đi ra, sát theo đó chính là đối với trước mắt biển rộng phát ra một trận sóng gợn. Sát theo đó, toàn bộ biển rộng cũng bắt đầu sôi trào lên. Cảnh tượng này, Tiểu dường như là trước đó Gen Đúc bắt đầu thất kiếm thời điểm dị tượng như thế. Đến lần này để cho các ngươi kiến thức một mắt chân chính phần thiên trừ hải nguyên thần thứ hai thực lực cường đại dị thường hơn nữa tương đối với long hóa khôi lỗi chiến giáp mang vào kỹ năng tới nói nguyên thần thứ hai kỹ năng uy lực cũng có thể trở nên cường đại hơn thời điểm này chu hiền đem này nguyên thần thứ hai toàn bộ chân nguyên tập trung lại sau đó căn cứ từ bản thân từ sách cổ phía trên lý giải sáng tạo ra hiện tại cái này chân chính phần tiên trừ hải nước biển sôi trào biến thành từng đợt hơi nước mà ở trong nước biển vô số thủy nguyên lực cũng tại bị đuổi tản ra trước mắt phảng phất liền từ nước thế giới biến thành hỏa thế giới như thế ầm ầm Lần này, thậm chí liền ngay cả Long Cung phía ngoài phòng hộ trận pháp, giống như đều bị đòn đánh này cho chấn động rồi. Cái kia Hải Dạ Xoa mắt thấy bất địch, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng thời điểm này, hắn lại không nghĩ rằng Chu Hiền lại có thể đối hầu như toàn bộ biển rộng đều tạo thành to lớn như vậy thế tiến công. Đây là Thủy Nguyên Lực tại biến thành hỏa nguyên lực. Hải Dạ Xoa ngay lập tức sẽ phát hiện trung quanh biến hóa, đem trung quanh thiên địa linh khí toàn bộ biến thành hỏa nguyên lực. Này có thể nói chính là toàn bộ phần tiên trừ hải nguyên lý rồi. Toàn bộ không gian đều tại bốc hơi. Hải Dạ Xoa lúc này hầu như cảm giác mình tự dường như là tại hồng liên địa ngục. Sau đó, này nước biển toàn bộ phảng hóa thành địa diễm. Sau đó này Hải Dạ Xoa hầu như không phát ra được âm thanh đến, liền đã biến mất rồi. Mà lúc này, Chu Hiền cũng thu hồi kiếm, sau đó đình chỉ ngự kiếm Phật. Mà Hải Dạ Xoa lưu lại thanh kiếm kia, lúc này cũng từ từ hạ xuống. Chính lúc thời điểm này, một cái màu đỏ đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra, sau đó đem thanh kiếm này cướp đi qua. Ha ha ha, thật không nghĩ tới này lòng cung cấm chế bỗng nhiên bạo phát, dĩ nhiên đem cái kia Hải Dạ Xoa cho giết chết đạo hữu chúng ta vậy cũng là tới trước được trước ngươi không phản đối chứ ha ha ha ha trong khi nói chuyện một cái lục nhãn thiểm từ đi tới gia hỏa này cùng hắn nói là yêu tộc chẳng bằng nói là yêu vật ha ha ha lục nhãn huynh ngươi vận khí có thể thực là không tồi à này cổ long cung còn chưa mở ra ngươi tìm đã đến bảo bối như vậy à lúc này một cái khác có vẻ như yêu tộc tu sĩ cũng đi tới không vẻn vẹn chỉ là đối phương mà thôi lúc này không ít tu sĩ cũng tụ năm tụ ba xuất hiện trong lúc nhất thời lại có hai 30 mươi người số lượng đây là phát sinh cái gì Làm sao những người này đều một cái hai cái đến tới bên này? Chu Hiền đầy mặt hồ nghi nhìn những người này. Cuối cùng là phát sinh cái gì? Nhìn thấy này từng cái từng cái tôm tép nhại nhép không ngừng xuất hiện, Chu Hiền không khỏi nheo mắt lại. Có vẻ như chuyện này cùng phía dưới này lòng cung trong lúc đó tựa hồ có chút quan hệ. Này Lục Nhãn Tiểm Thử cười nhìn Chu Hiền, vị huynh đệ này, chúng ta này trước lấy trước được, ta hiện tại này lấy được vũ khí, đây chính là ta được rồi. Nhưng lúc này, Chu Hiền ngoắc ngoắc ngón tay, này nguyên bản vốn đã bị Lục Nhãn Tiểm Thử tinh nhận chủ sắc bén bảo kiếm. Thời điểm này dĩ nhiên thoát ly khống chế của hắn, bay thẳng đến Chu Hiền trong tay. Thật không tiện, vật này. Vốn là của ta. Ngươi. Này lục nhãn thiểm thử căm tức nhìn Chu Hiền, nhưng Chu Hiền nhưng chỉ là đưa mắt nhìn chăm chú vào trên tay mình kiếm. Kiếm, vô danh, người chế tạo, Chu Hiền. Không sai, đây chính là Chu Hiền đã từng chế tạo quá vũ khí. dáng dấp kia, chẳng lẽ là ta tại phong hồ đại sư bên kia chế tạo vũ khí. Thấy cảnh này, Chu Hiền trong đầu nhất thời nghi hoặc không thôi. Đây không phải là thế giới trong gương sao Tại sao thế giới trong gương đồ vật sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Đúng lúc này, Này Lục nhãn thiểm tử bỗng nhiên hướng về Chu Hiển kéo tới, nhưng Chu Hiển tiện tay vung lên, Này Lục nhãn thiểm tử liền bị đánh bay thật xa. Này Lục nhãn thiểm thử thực lực so với kia cái hải dạ xoa còn không bằng, hiện tại tình huống này, đối phương lại vẫn dám lên trước, Chu Hiển thật có chút không rõ hết thảy. Xem cái vật này ra dốc, chẳng lẽ vẫn đúng là cho rằng vừa mới cái kia một cái là lòng cung phản chế? Vất quá, đối phương không đạo lý sẽ dễ dàng như vậy liền có như vậy đói bụng đến phải có tin, chẳng lẽ là bởi vì có nguyên nhân gì? Đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến, những này tất cả tu sĩ đều vào lúc này ngừng lại, ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên từ đáy biển truyền đến vài tiếng nổ vang, chấn động đến mức phương viên mấy trăm dặm hải trình đều chấn động mà động. Chu Hiền vừa mới phần thiên trừ hải đối mặt trong trời đất này sức mạnh to lớn, dĩ nhiên tựa hồ cũng có chút thua chị các em. thậm chí lúc này xa xa một ngọn núi lửa trên đảo núi lửa cũng theo ầm ầm nổ vang nổ tung mở ra, mà ở Chu Hiền dưới chân nước biển trong lúc đó như thổi lên một trận cơn phong, khổng lồ lực trùng kích tại phương viên mấy trăm dặm trong vùng biển tạo ra được từng cái khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy này phản phất chính là ngay từ đầu vòng xoáy cương hóa, nhưng lại có chút không giống. Những nải vòng xoáy hướng bốn phương tám hướng tản ra, từng đợt nổ vang cùng bài xích, để phía dưới Long Cung cùng đáy biển đều lộ ra. Đây chẳng lẽ là Long Cung muốn hiện thế? Chu Hiền đại khái hiểu tình huống bây giờ. Nếu chỉ có vậy lời nói, đại khái tất cả liền đều sáng tỏ rồi. Chu Hiền lời còn chưa dứt, nhất thời lại là dị biến đột kỳ. Mọi người dưới chân nước biển gạt ra, lộ ra dưới đất hải trình. Này hải trình liên miên giảm, tiểu dường như là dãy núi bình thường. Những nải dãy núi kịch liệt bắt đầu run dậy sát theo đó nổ vang hỏa diễm vọt lên, này dĩ nhiên là dung nham đột phá hải trình, sau đó phun trào lên. Những này dung nham dâng trào, tại trên tiềm lục địa tạo thành 9 cái to lớn núi lửa. Những này đồng thời phun trào núi lửa thả ra to lớn nổ vang, nhưng sát theo đó tình huống lại phát sinh ra biến hóa. Những này dung nham bỗng nhiên trong lúc đó liền biến thành ánh sáng mang điểm lành vạn đạo, điểm lệnh rực rỡ, chu hiền thậm chí có thể nghe được huyền diệu tiên âm ngọc kích vang vọng toàn bộ hải vực. Thật không nghĩ tới, những này hải vực dĩ nhiên đều bị này cổ long cung sức mạnh xúc động. Chẳng lẽ là cái kia 108 tinh trụ quan hệ? Sau đó. Chu Hiền lại lắc đầu một cái, không, đó là bởi vì của ta hiệu ứng hồ điệp. Dù sao, đó chỉ là thế giới trong gương mà thôi. ở bên này thế giới game, làm sao cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy chứ. Nhưng là Chu Hiền nhìn xem chính mình trên tay thanh kiếm này, rồi lại có chút không nói gì. Này đấy, biển sở hữu dây núi kịch liệt run rẩy chốc lát, cổ Long Cung Cung Điện phá địa bay lên, Kim Đình Ngọc trụ, Chữ Bạc Ngọc dai, ánh sáng lấp lóe, bị ước vạn đạo hào quang khí lạnh bao gói trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bộ mặt thật Bất quá lúc này. Chu Hiền ngược lại là lúc gần lúc hiện có thể nhìn rõ ràng cung điện này bộ dáng, chỗ này dĩ nhiên cùng mình trước đó đã từng từng thấy cổ lòng cung tựa hồ có chút. Tương tự, ngoại trừ một phần nhỏ ở ngoài, chỗ này cùng mình đã từng thấy cổ lòng cung đích sắc rất giống. Chắc hẳn những biến hóa này, cũng chỉ là bởi vì gen Đúc bắt đầu thất kiếm đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo thành hư hao sau một lần nữa tu sửa A. Điểm này Chu Hiền có thể xác nhận, bởi vì cho dù không có chính mình... Nguyên bản bắt đầu thất kiếm tại trong lịch sử vẫn là sẽ xuất hiện, ngoại trừ cái kia không biết có phải hay không là bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp xuất hiện thành vũ khí thứ 8 ở ngoài. Mà lúc này, trước đó những kia vòng xoáy khổng lồ vào lúc này càng lộ vẻ mãnh liệt lên, sau đó từ từ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một loại không có gì sánh kịp cự lực vào lúc này từ từ bắt đầu sản sinh. Vòng xoáy khổng lồ càng ngày càng mạnh, mà cái này cổ long cung, liền ở vòng xoáy phía dưới, đại khái chính là cổ long cung trung tâm. Chỉ là, nay cổ long cung vẫn là căn bản là nhìn không rõ, mọi người duy nhất có thể nhìn đến. Đại khái chính là Cổ Long cung giao lộ rồi. Ngoài ra, nay Cổ Long cung tất cả phản phất đều bị ẩn giấu đi, cho dù muốn vòng nó, tựa hồ cũng đã hoàn toàn không có cách nào như thế. Chắc hẳn đây chính là Cổ Long cung mở ra dấu hiệu đi. Lúc này, bên cạnh một cái tu sĩ bỗng nhiên lẩm bẩm nói ra. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới cái này Cổ Long cung dĩ nhiên sẽ như vậy sớm hiện thế, sư tổ ta lần trước đến xem thời điểm, còn nói này Cổ Long cung chí ít cần 500 năm mới có thể xuất hiện đây. Tiên phủ hiện thế, đây là một chút thượng cổ đại năng động phủ từ bị ẩn giấu bên trong lúc xuất thế đặc hữu một loại hiện tượng. Này Cổ Long cung cũng không biết tại đây đáy biển phía dưới ở lại bao nhiêu thời gian, có thể đem này Cổ Long cung ẩn giấu lâu như vậy, sợ là cũng chỉ có Long tộc mới có thể làm được chuyện như vậy chứ. Vậy những người này, chắc hẳn liền là tới nơi này tìm tòi bí mật được rồi. Chu Hiền xem như là sáng tỏ rồi. Chương 260, giống như đã từng quen biết trận pháp. Theo thời gian trôi qua, chỗ kia vòng xoáy lớn càng chuyển càng nhanh, thậm chí sinh ra hấp lực tương đại, thậm chí ngay cả trên trời bay qua chim biển, cũng đều bị từ không trung trực tiếp hút tới trong nước xoáy. Chu Hiền mấy người cũng dồn dập các hiện thần thông bắt đầu dùng pháp bảo hoặc là thuật thức để cho mình cũng trôi nổi tại đây không chung tình hình này ngược lại là bên cạnh mấy cái pháp sư nhàn nhã nhất tấm chắn vừa mở vòng xoáy này đối với bọn hắn ảnh hưởng liền hầu như biến mất rồi lúc này các vị tu sĩ cũng không muốn vào lúc này sinh thêm sự cố tuy rằng giữa bọn họ hai phe đều có ân oán nhưng thời điểm này bọn hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh nghi tiếp tục chuyên chú nhìn chỗ kia vòng xoáy lớn vào lúc này nếu là cùng cựu gia đối mặt trời mới biết có thể hay không bị cái này khủng bố vòng xoáy lớn cho hốt đi vào khi đó nhưng là có việc vui mà nhìn rồi Đại khái hai khắc trung thời gian trôi qua, khi chỗ kia vòng xoáy lớn điên cuồng chuyển động đạt đến cực hạn thời điểm, theo hắn trong vòng xoáy trung tâm truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một tia sáng trắng bắn thẳng đến chân trời. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền trên mặt vẻ mặt lại càng hiện ra quái lạ. Chỉ là lúc này tâm thần của mọi người đều là bị này cổ long cung hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới Chu Hiền này kỳ quái vẻ mặt. Xuyên thấu qua bạch quang, hùng vĩ hoa lệ, xanh vàng rực rỡ cổ long cung rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mọi người. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết này cổ long cung bên trong hẳn không có vật sống, nhưng lúc này bọn hắn lại tựa hồ có thể nghe được như có như không. phạm phẩm không chừng tiên âm thanh sướng truyền ra. chỗ này được rồi, nguyên bản dựa theo ai đạt được liền về ai phát tác. mọi người cùng nhau vào vào. nhưng này cổ long cung cho tới bây giờ tựa hồ không có cái gì cấm chế, này kỳ quái khắc thưởng, lại làm cho mọi người chậm chạp không dám về phía trước. khi bạch quang dần dần biến mất, cổ long cung vẻ ngoài cũng càng ngày càng rõ ràng. mọi người tại này bạch quang vào trong miệng chủ trừ bồi hồi, không biết làm sao, không chịu bỏ giá bộ không tìm lang, liều mạng. cái kia lục nhãn tiềm từ thời điểm này cắn răng một cái. Cư nhiên xông vào này phía trước nhất. Này lục nhãn tiểm thử cũng không thể gọi là không sợ, thế nhưng hắn nghĩ đến đây cổ lòng cung bên trong bảo vật, hắn tâm tư này liền không nhẫn lại được. Hơn nữa chính mình vừa mới nửa đường cấp đường lấy được bảo kiếm lại liền bị Chu Hiền lấy đi, này làm cho lục nhãn tiểm thử phảng phất là ăn phải con rồi như thế khó chịu. Nha! Diện trừ có vẻ như chính là lấy con rồi làm thức ăn. Bị Chu Hiền đã kích thích một cái, này lục nhãn tiểm thử hiện tại dân cờ bạc tâm lý càng nghiêm trọng hơn rồi, nhìn thấy này lòng cung xuất thế, hắn nơi nào còn ăn chịu được hướng về Long Cung mà đi lục nhãn thiểm từ đầu tiên là cảm nhận được phả vào mặt chính là thành chất chất sóng biển này cung nội hạ, bể nước cảm thụ cơ hội là hoàn toàn khác nhau tiếp theo hắn lại cảm nhận được to lớn nước biển áp lực nhưng kỳ thật những này đều chỉ có thể coi là trở ngại nhỏ tiếp theo lục nhãn thiểm thư phát hiện chính mình dĩ nhiên an nhiên đến này Long Cung cửa đơn giản như vậy người chung quanh lúc này đều là trợn mắt ngó mồm chẳng ai nghĩ tới cấm chế này cư nhiên cứ như vậy bị phá rồi quả thực không nên quá đơn giản a lúc này tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ xông lên trên phải biết hiện tại này thật chính là thời gian là vàng bạc thời khắc. Cả. thế nhưng khi đại bộ đội tại đi vào thời điểm, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ lạ, càng là tiếp cận long cung cửa lớn, liền càng là cảm thấy một loại kỳ lạ đàn hồi lực cản. mà lúc này trước mắt mọi người dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, những người này liền toàn bộ bị vòng xoáy màu đen cho hút vào, không nhìn thấy nửa bóng người. lúc này đứng ở cửa ra vào chu hiển trong lòng càng là cảm xúc nôn ngang. dùng câu quảng cáo từ để hình dung, cái kia chính là này toan sàng. Quả thực cho người không thể tin được, ảo giác, này nhất định là ảo giác, ngươi dọa không nã ta. Tuy rằng hố này tra phương pháp, cùng Chu Hiền nói cho cái kia ngao nghiễm bấy người phương pháp hầu như giống nhau như lúc, để người thứ nhất trước tiên đi, sau đó đem phía sau một đám người đều cho hãm hại. Như vậy tổn chiêu, ký ức ảo giác thật sự là quá nghiêm trọng. Mà lúc này Kỳ Thực cũng còn có một chút cẩn thận hạng người, thời điểm này bọn hắn cũng đều đứng ở cửa vào, hai mặt nhìn nhau, chuyện này làm sao liền phát sinh như thế kỳ hoa sự tình đây, nhất định phải nghiệm chứng một cái. Chu Hiền lúc này lập tức liền hướng cái kia vòng xoáy màu đen vọt tới. Trung quanh những người kia nhìn Chu Hiền này đỗng nhiên sông lên bước chân, nhất thời có chút trợn mắt ngoe mồm thế nhưng cũng không biết là ai cái thứ hai đi theo sông lên trên. Những người còn lại thời điểm này cũng đều hướng về phía trước đi tới. Như là ngắn ngủi thời gian một hơi thở, lại phảng phất là trải qua trăm lần, ngàn lần trằn trọc. Khi Chu Hiền bọn hắn sáng mắt lên thời điểm, phả vào mặt chính là một đạo hỏa diễm. Tại sao là hỏa diễm? Người trung quanh đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người, nhưng Chu Hiền vẻ mặt thì càng thêm vãi lạ. Cái này tổn chiêu thấy thế nào đều giống như chính mình cho ngao nghiệm ra ý đồ xấu, mà những này đi tới nơi này tu sĩ cũng đều bị Chu Hiền ý đồ xấu cho hãm hại. Lúc này, đã có không ít người tại đây dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị ngọn lửa vết bỏng, còn có người liền tóc cũng bị đốt rủi không ít. Nay toàn bộ địa phương liền phảng phất một cái phòng kín mít, đâu đâu cũng có hỏa diễm, trên trời là hỏa diễm, mặt đất cũng là hỏa diễm, trong không khí càng là hỏa diễm. Chu Hiền dùng chân nguyên đem đánh út về phía của mình liệt diễm đẩy lùi, sau đó hắn đối với những người này hô, đứng vào vị trí, hội tụ chân nguyên, nội tức Sau đó công kích về phía các người đánh tới hỏa diễm. Những người này cũng không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy Chu Hiền là dẫn đầu, cho nên theo bản năng vâng theo Chu Hiền mệnh lệnh, thời điểm này, bọn hắn dĩ nhiên dựa theo Chu Hiền nói bắt đầu làm. Bọn hắn miễn cưỡng che ở chính mình, mà vừa bắt đầu bị đột nhiên cuốn vào trong này, những tu sĩ kia lúc này cũng học theo giậm giáp lên. Đạo hữu, đây là cái gì trận pháp? Đại khái là Chu Hiền vẻ mặt phi thường chấn định, hay hoặc giả là vừa bắt đầu Chu Hiền cho Lục Nhãn Thiểm thử ra vài phủ đầu để cho bọn họ nhớ kỹ Chu Hiền, lúc này đã có không ít người tiến tới gần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Hiền vẻ mặt này chấn định hay là biết một ít cái gì? Mà lúc này, Chu Hiền vẻ mặt cũng lại càng kỳ quái. Trung quanh hỏa diễm là Long Viêm chi hỏa, không trung hẳn là Thiên Viêm chi hỏa, trên đất hẳn là Địa Mạch chi hỏa, này ba loại hỏa hợp lại chính là hỏa trận bên trong mạnh nhất liệt diễm trận. Nơi này không thích hợp ở lâu, hiện tại chúng ta chỉ cần phải chú ý đến trước mắt hỏa diễm. Nhưng nếu là kéo tới cuối cùng, tam hỏa cùng phát, trừ phi là thần đế đại thánh đích thân đến, không phải vậy chúng ta đều chỉ có hóa thành cho tàn phân rồi. Người xung quanh nghe được Chu Hiền cách nói, cũng không khỏi được đánh giá bốn phía. Trung quanh đây đều là quần quần diễm lưu, trên trời là màu xanh mang tím hỏa diễm, trên đất là màu vàng nhiễm trắng hỏa diễm, bốn phía phả vào mặt thì còn lại là ngọn lửa màu vàng nóng. Ngoài ra, trong này quả nhiên còn có hai cái thông đạo, nhưng ngoài ra không có vật gì khác nữa. Tiền bối, câu ngài cứu ta một mạng a. Lúc này, dĩ nhiên đều có người như vậy quỳ gối trước mặt mình. Thành thật mà nói, Chu Hiền có thể không phải là cái gì thánh mẫu, thấy cảnh này, hắn hầu như dở khóc dở cười. Nhưng vào lúc này, Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, những người trước mắt này đại khái còn có chút tác dụng. Chu Hiền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. đã như vậy lời nói, các ngươi đi theo ta liền được rồi. Chu Hiền nói xong, liền bay thẳng đến bên phải Thông Đạo mà đi. Mọi người thấy cảnh này, nhanh chóng đi theo Chu Hiền. Mà đang ở bọn hắn chân trước vừa mới rời đi, cái kia bốn bề ngọn lửa màu vàng liền bay ra một luồng lại một luồng hướng hắn nhóm đập tới. Những người này tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này đáy biển Long Cung dĩ nhiên sẽ xuất hiện ngọn lửa này cả bấy, bọn hắn lúc này chỉ có thể là cật lực bay lên từng cái từng cái lồng phòng hộ, bảo vệ mình tại đây liệt diễm trong trận hành động về phần Chu Hiền lời nói hắn lúc này đi ở trước nhất lại căn bản cũng không có bị ngọn lửa công kích mà Chu Hiền động tác giống như vô cùng trôi chảy hắn ở nơi này hầu như không hề dừng lại dẫn sau lưng mọi người chính là một đường về phía trước nhưng Chu Hiền càng lại như thế thanh thạo hắn trên mặt của chính mình vẻ mặt lại càng là kỳ quái chỗ này rõ ràng chính là mình và ngao nghiễm đồng thời thiết kế cái kia bấy người trận pháp a một đường về phía trước đám tu sĩ chỗ cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn theo khoảng cách tiếp cận bọn hắn bốn phía bay tới hỏa diễm cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh bọn hắn cái kia từng cái từng cái lồng phong hộ lúc này cũng chập chấn bất định, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh phá như thế, có thể đi hồi lâu, này trong thông đạo lại rõ ràng còn không nửa điểm biến hóa, những tu sĩ này bên trong không ít người đều nôn nóng lên, nhưng bọn họ một mực lại không dám thoát ly cái này đại bộ đội. hiện tại bọn hắn có thể chống đối cái này khủng bố hỏa diễm cũng là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, nếu là chỉ có một hai người lời nói, sợ là đã sớm bi kịch. mà chu hiền lúc này vẫn là vẻ mặt quái lạ, lối ra cũng không xa, các vị kính xin chấn định, chỉ là tuy rằng lối ra không xa. Nhưng trận pháp uy lực cũng phải càng lớn. Chu Hiền vừa mới nói xong, quả nhiên, tại phía trước một cái vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện tại trước mắt thời điểm, không trung màu xanh mang tím hỏa diễm cũng đi xuống bay tới. Này vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền để này mọi người lồng phòng hộ tan thành mây khói. Chu Hiền lắc đầu một cái, bảy cái huyền long hóa thân từ trong thân thể hắn lần nữa dâng lên. Trận pháp này tuy rằng phòng người, nhưng cũng không phòng long tộc. Chu Hiền hiện tại đã nghiệm chứng cái lối đi này như thế nham hiểm cùng mình cùng ngao nghiêm thiết kế giống nhau như lúc, tiếp tục thăm dò đi xuống liền không có cần thiết rồi có này bảy cái huyền long hóa thân ngọn lửa kia dĩ nhiên đều biến mất mọi người thấy cảnh này cũng là phi thường kinh ngạc còn tưởng rằng chu hiền có cái gì đại thần thông đây này chính lúc thời điểm này tại đây trong mọi người chợt có một người vẩy ra người này một thân dâu quai nón cầm trong tay một cái bát bộ thiên kiếm hướng về chu hiền trên đầu chính là vừa bổ chu hiền không biết cái gọi là một tiếng sư tử hống đi xuống liền đem người này cho đánh lui người bên ngoài thấy cảnh này dồn dập chỉ trích cái kia võ sĩ người này là đang làm gì chẳng lẽ là nếu muốn chúng ta chết sao ai biết này võ sĩ cười lạnh nói ta đã từng học qua một cửa thiên nhãn giờ hờ ờn thông chuyên môn tìm kiếm trận pháp này bên trong một chút hy vọng sống thế nhưng hiện tại ta lại không nhìn thấy bất kỳ lối thoát cũng không tìm được một đường sinh cơ kia ở nơi nào các vị đều mời hồi tưởng một chút xem có hay không nghe nói quá tương tự trận pháp lúc này mặt khác một ma pháp sư lập tức cảnh giác lại đây ta từng nghe nói tại thời đại thượng cổ có một ít trận pháp gọi là tuyệt trận nhất định muốn có sông trận người huyết tế mới sẽ hiện ra thông đạo có cơ hội sấm tướng ra ngoài tình huống bây giờ tựa hồ có chút tương tự mọi người hai mặt nhìn nhau mà lúc này này võ sĩ cũng cười lạnh nhìn chu hiền, ngươi kẻ này mang chúng ta xuống trận, sợ cũng chính là muốn tìm trong chúng ta một số người cho rằng huyết tế, sau đó chạy đi chứ. hừ, nơi này căn bản cũng không phải là đơn độc một cái liệt diễm trận, mà là một cái liên hoàn trận, ta cũng sớm đã nhìn thấu. mà lúc này, còn lại mọi người cũng đều không có hảo ý nhìn chu hiền, bọn họ đều là lại đây bà bảo, suy bụng ta ra một người, hiện tại bọn hắn nhìn ai cũng như là tặc. các ngươi nếu là thật cho là như vậy lời nói, đi theo vị này võ sĩ huynh đệ đi là được rồi, có lẽ cũng có thể phá trận đây này. Chu Hiền dở khóc dở cười, thế nhưng hắn nhưng không có phản bác, bởi vì đây thật là một cái phá trận phương pháp. Cái kia võ sĩ nhìn thấy không ít người cũng đã ý động, lập tức chào hỏi một đám người đi theo hắn rời đi. Chu Hiền trong đội ngũ, lập tức cũng chỉ còn xuất lại một phần tư. Chu Hiền nhìn nhìn những người này, hắn trêu ghẹo mà hỏi: các ngươi làm sao không đi? Mấy người này nhìn nhau, trong đó một người trung niên đi ra, vị tiền bối này, tại hạ là là vô nãng sơn phủ là chân nhân môn hạ đệ tử, ta xem tu vi của ngài cùng nhà ta lão sư không phân cao thấp, ngài nếu là muốn dùng phương pháp kia phá trận. Sợ là căn cứ sẽ không cần lưu ý chúng ta chứ? Chân nhân tại trong nhân tộc chính là đem tu chân đắc đạo, hiểu rõ vũ trụ cùng nhân sinh bản nguyên, chân chân chính chính thức tỉnh, giác ngộ nhân sương chi là chân nhân. Tại chân nhân bên trên chính là kim tiên, kim tiên mặt trên nhưng là thần đế. Chu Hiền ngẫm lại xem, chính mình trước đó đã được dòm thiên tâm, hiện tại thực lực này nói là chân nhân vẫn đúng là gần như. Về phần nguyên thần thứ hai lời nói cùng kim tiên cũng có thể liều mạng, đại đế người chơi cơ bản cũng đều là kim tiên cấp độ, cùng bọn họ đấu một trận cũng là có thể. Bất quá người này xem chính mình, cư nhiên gọi mình là tiền bối. Chẳng lẽ cho là mình là tu đạo thành công, phản lão hoàn đồng. Nghĩ tới đây, Chu Hiền bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, hắn dừng một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, chính là đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy một chính là này duy nhất đường sống. Những người kia biết huyết tế phương pháp, lại là chết bên trong cầu sống, làm trái thiên tâm bản ý. Chương 261, rốt cuộc tiến vào. Liên ở Chu Hiền lấy ra chính mình lắc lư người nghề cũ thời điểm, một bên khác, cái kia võ sĩ mang theo mọi người cũng đi tới một bên khác. Lúc này, này võ sĩ cầm trong tay bát bộ thiên kiếm, cao giọng nói ra, các vị ta chính là trung châu thiên kiếm lý định vừa mới người kia rõ ràng là nghĩ đến để cho chúng ta làm bia đỡ đạn này tại sao có thể đây nghe được này lý định cách nói này tất cả đều là không có hảo ý mọi người lập tức gật đầu phụ họa thấy cảnh này lý định hoàn toàn yên tâm này lý định phát tải với trung châu hắn vốn là trà trộn ở phố phường đầu đường là cái dựa vào chỗ đòi bảo hộ phí mà sống lưu manh chỉ là này lưu manh không biết từ chỗ nào tìm tới một cái bát bộ thiên kiếm hắn một thân tu vi đều là từ bộ này thiên kiếm mặt trên tu đến kiếm này căn mạnh người liền căn mạnh thế nhưng này tu vi chỉ tu vi năng không thu tâm tính, cho nên này Lý Định bây giờ còn là một bộ tiểu nhân tâm địa. Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu lên tiếng phê phán Chu Hiền, Lý Định biết hiện tại đây cũng là cơ hội. Hắn nhìn thấu Chu Hiền ý đồ chính là vì đoạt quyền, sau đó vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hiện tại chính là cơ hội. Hắn tiếp tục nói: các vị, chúng ta hiện tại chỉ cần mấy người đi ra hy sinh một cái, bỏ tiểu gia, vì mọi người, chúng ta liền có thể từ đó thoát vây. Kết quả nói rồi nửa ngày, nay Lý Định ý tứ cũng phải cần tìm người huyết tế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời đều không có hảo ý nhìn mọi người xung quanh mà ngay tại lúc này, một trận liệt diễm kéo tới. Lý Định nhìn thấy này liệt diễm, sáng mắt lên, đung đưa trong tay bát bộ thiên kiếm. A, một cái ma pháp sư né tránh không kịp, lại phản phất bị cái gì vấp ngã như thế, cả người nhất thời bị này liệt diễm đốt cháy khét, mắt nhìn hay sống không được nữa. Nói cũng kỳ quái, người pháp sư này sau khi chết, Này trong hư không nhất thời mơ hồ có tiếng nổ vang rền vang lên, mà này nguyên bản bị ngọn lửa bao phủ bốn phía, cũng bắt đầu từ từ hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, một đạo màu đỏ sóng máu từ trên dâng trào mà xuống. Người pháp sư này thi thể chỉ là dính hơi có chút huyết châu, liền lập tức cũng hóa thành máu đen, tụ hợp vào huyết thủy này bên trong. Mà càng khiến người kinh dị chính là, huyết châu này dĩ nhiên hoàn toàn không bị này liệt diễm bị bỏng. Hai người tại đây bên trong không gian, tựa hồ bình an vô sự. Huyết thủy này vừa xuất hiện, Lý Định liền tự lẩm bẩm, sẽ không sai, quả nhiên là thượng cổ tuyệt trận. Đây là hồng thủy hóa huyết trận, trong hồng thủy chứa đựng quỷ thủy tinh anh, trong người lập tức hóa thành máu đen, người bảy trận này tại liệt diễm trong trận bảy hóa huyết trận. Quả nhiên là liên hoàn trận a. Hiện tại, chúng ta vẫn cần được lại huyết tế một người mới có thể xuất hiện thông đạo. Những người này vốn không phải là cái gì người tốt, bọn hắn nơi nào không biết vừa mới có người khiến cho mở ám. Lúc này, bọn hắn lẫn nhau để phòng vệ mặt, cũng là càng thêm dày đặc rồi. Lúc này, lại là một mảnh liệt diễm kéo tới. Cái kia đứng cách liệt diễm gần nhất rõ ràng là một cái chiến sĩ. Thế nhưng này chiến sĩ thấy cảnh này sau, dĩ nhiên là đem bên người mình một cái đạo sĩ bắt được trước người mình. Đạo sĩ kia cũng chính chuẩn bị sử dụng khốn ma chú đem này chiến sĩ vây ở tại chỗ, lại không nghĩ rằng bị này chiến sĩ giành trước rồi. Đạo sĩ kia trong nháy mắt bị ngọn lửa kia nuốt hết thành chiến sĩ kẻ chết hay đạo sĩ tiêu hóa thành máu đen sau cái kia hải dương màu đỏ cũng là lăn lộn không đứt chốc lát bên trong những này dòng máu từ chỗ kia hướng về hai bên tối lui lộ ra một cái thu hẹp thông đạo mọi người nhanh chóng hành động Lý Định lớn tiếng gọi quát một tiếng nhưng là mình nhưng không có lập tức hành động chỉ chờ người phía trước sông lên trên phát hiện không có chuyện gì sau hắn mới đi theo vào tới thông qua lối đi này mọi người rốt cuộc đi ra này một mảnh kết giới nhưng bọn họ lại tựa hồ vẫn không có cảm thấy mát mẻ chu vi mặc dù không có lửa diễm nhưng vẫn là nóng rực cực kỳ Trong không khí cũng dị thường khô giáo, không hề có một chút lượng nước. Chuyện này, chuyện này là sao nữa? Vừa mới đột phá liệt diễm trận sau, chỗ này lại thành một chỗ sa mạc, không trung liệt nhật treo cao, hoàng sa bay lượn, nơi xa càng là san sát cao lớn của cát. Này không khoa học. Mọi người nhất thời đều phải kêu lên. Này cổ long cung rõ ràng đều là tại trong Đông Hải, thế nhưng này long cung bản thân cũng không có mượn cái kia thủy nguyên lực tiến hành bảy trận, trái lại đầu tiên là liệt diễm, sau đó là hoàng sa. Cuối cùng là tên khôn kiếp kia bảy trận pháp a. Lại là hoàng sa mạn tiên trận. Lý Định mấy người cũng nhất thời sắc mặt khó coi. Này Hoàng Sa mạn tiên trận xa xa so sánh với một cái trận pháp đơn giản, trận pháp này chỉ cần vượt qua trước mắt mảnh này xa mạc liền có thể phá trận rồi. Hơn nữa bất luận ở nơi này thời gian bao lâu, thế giới bên ngoài cũng đều chỉ là một trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng chú ý cái này thế nhưng, tại đây trong trận pháp tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế, bọn hắn lúc này cũng là so với người bình thường mạnh một điểm mà thôi, tăng hết cỡ cũng chỉ có thể tạm thời phát huy thường ngày một nửa tu vi, muốn lập tức bay ra ngoài là tuyệt đối không thể nào. Lúc này. Tất cả mọi người đều là một mặt khổ tương, nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc. Nhưng vào lúc này, này Hoàng Sa bên trong dĩ nhiên lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng, lại là vòng xoáy. Mọi người lúc này cũng không khỏi được phát ra gào thét. Tại sao là vòng xoáy? Đáp án rất đơn giản, bởi vì tương đối với cái khác phức tạp trận pháp mà nói, vòng xoáy loại này hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng là phi thường dùng ít sức chiêu số, là ở tất cả trận pháp bên trong tính giá so cao nhất. Không có cái gì đặc biệt bảo vật có thể ngăn cản vòng xoáy, cũng không có cái gì đặc biệt chiêu số là nhằm vào vòng xoáy hơn nữa vòng xoáy bản thân chỉ cần giả thiết một cái căn bản nhất xoay tròn điểm liền là được rồi so với những kia đồ bỏ lung ta lung tung trận pháp tới nói thực sự tốt hơn nhiều huống chi tới đây long cung thám hiểm tu sĩ khẳng định đều sẽ chuẩn bị vô số phá trận đạo cụ đã như vậy chúng ta tiểu lấy lực phá xảo để cho các ngươi căn bản đứng không vững đừng nói chu hiển cho ngao nghiêm nhắc tới này tổn chiêu còn quả thực có chút tác dụng cũng còn tốt vòng xoáy này chỉ là hoàng sa vòng xoáy mọi người cầm lấy pháp bảo thần binh các hiện thần thông ngược lại là miễn cưỡng vượt qua Chỉ là vừa từ lúc vòng xoáy màu vàng bên trong đi ra, bọn hắn liền lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, không tự chủ được hướng về bốn phương tám hướng tung bay đi, căn bản vô pháp đứng vững. Mọi người nhanh tụ tập cùng một chỗ. Lý Định la lớn, sau đó hắn lập tức đem chính mình bát bộ thiên kiếm hướng về trên đất cắm xuống, tạo thành một cái lồng phòng hộ. Này bát bộ thiên kiếm cũng là bảo vật, tại tạo thành lồng phòng hộ sau, mọi người cảm giác lập tức liền bị ngăn cách rơi mất, bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một cái vòng xoáy càng thêm khổng lỗ nhiên dâng lên, uy năng tựa hồ so với vừa mới hoàng xa vòng xoáy còn muốn to lớn. Lý Định lúc này cũng không khỏi được thay đổi sắc mặt. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là vô số đao gió cuốn cuốn, cùng lúc đó, còn kèm theo từng đóa từng đóa hỏa liên tại lồng phòng hộ bốn phía tỏa ra, càng khoa trương hơn là, lúc này lại vẫn thỉnh thoảng có hàn băng ngưng kết thành khối băng đao kiếm chém vào lại đây, mà từng trận phong lôi kẹp cắn ở trong đó, càng là cho người khiếp sợ. Cái này khủng bố dị tượng, quả thực cho người nghẹt thở. Không cần nhiều lời, này tổn chiêu chính là Chu Hiền gia. Dưới cái nhìn của hắn, trận pháp này cấm chế nếu là chỉ nhằm vào một mặt, tự nhiên có phương pháp phá giải, dùng thủy khắc hỏa, lấy một khắc thổ, không khỏi là như thế. thế nhưng nếu là ngươi toàn bộ thuộc tính đầy đủ, người xâm lấn giả kia nhất định là chịu không nổi rồi. thật vất vả sống qua một trận này, rốt cuộc pháp lực đều đã đến cực hạn. thế nhưng chỗ này không có linh khí bổ sung, bọn hắn lúc này đều đã đạt đến cuối cùng giới hạn. thật là độc ác, trước hết để cho chúng ta tiêu hao hết pháp lực cùng pháp bảo, sau đó phá trận sao? Lý Định nhìn cái kia mênh ngông vô bờ sa mạc, chỉ cấp khẽ cắn răng, tiếp tục đem này mọi người chủ tính chung lên, hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình đối mặt tình huống tựa hồ có chút khó có thể tưởng tượng. bọn hắn vị trí nhưng là một mảnh sa mạc. À. tại đây trong sa mạc, bọn hắn không lúc nào không tại nhẫn mại lấy cái kia đáng sợ mà nóng rực thái dương. phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn bốn phía cũng đều là hoàng sa từ từ, chỉ là nhìn liền khiến người ta sợ sệt cùng khiếp sợ. càng chết là, khắc. liền ngay cả chu hiền đều không thể đạt đến rít cốc cảnh giới, những người này lại càng không có cái kia sức mạnh. vào lúc này, bọn hắn đã cảm nhận được đến từ cổ họng của mình gào thét. Nếu là ở pháp lực không có khô cạn dưới tình huống, lý định đám người căn bản cũng không cần quan tâm điểm này. Thế nhưng trận pháp này lại phi thường nham hiểm. Bọn hắn tuy nhiên tại vừa bắt đầu tránh thoát những kia đáng sợ sát chiêu, thế nhưng bây giờ lại nhất định muốn tại đây khủng bố trong sa mạc cầu sinh. Cái kia cho người hít thở không thông không khí cùng khó mà chịu được nhiệt độ cao, để cho bọn họ mỗi một người đều mồ hôi đầm địa, có thể một mực bọn họ đều là cao cường tu sĩ, trên thân thể không khỏe, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tinh thần, cho dù có người muốn mất đi, đều là không làm được. Nay hoàng sa từ từ sa mạc, để mọi người hầu như nghe thở. Cái này khủng bố hoàn cảnh, để cho bọn họ tại đây khủng bố trong hoàn cảnh chỉ có thể không ngừng về phía trước mà không cách nào suy nghĩ những thứ đồ khác. Tựa hồ có một cái ma pháp sư không nhịn được, dùng còn sót lại ma lực triệu hoán một cái bóng nước, liền muốn uống xong. Bóng nước này vốn là ma pháp tạo vật, cho dù uống vào cũng sẽ không có tác dụng, hơn nữa ma lực ở trong người nổ tung cũng sẽ cho người không dễ chịu. Thế nhưng ma pháp sư này cũng đã là không chịu nổi, lập tức liền hút một ngụm này nước ma lực. Bọn hắn này một mặt hưởng thụ giáng dấp, giống như là chúng rồi mấy chục triệu thải dân như thế. Mà người bên ngoài thấy cảnh này, cũng nhất thời tụ họp tới. Này ma lực thủy cầu rất nhanh sẽ bị người cho hút khô rồi. Còn cũng không lâu lắm, bọn hắn liền dồn dập ngã trên mặt đất, có mấy cái uống nhiều quá, cái bụng đều nổ tung rồi, mau tươi chạy đầy đất. Này trong sa mạc không có nhật nguyệt thay đổi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là ban đêm, cho nên bọn hắn một ngày 12 canh giờ, đây cơ hồ đều là tại đây địa phương chết lặng hướng về phía trước đi tới. Cầm đầu Lý Định cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, như không phải hắn bắt bộ thiên kiếm một mực có thể cảm ứng được bọn hắn khoảng cách cửa gian này đã càng ngày càng gần, thời điểm này, hắn sợ là đã mất đi sở hữu tin tức, cùng lúc trước một số người như thế nằm ở trên đất này, sau đó từ từ hóa thành thầy khô rồi. Mùi của nước, cũng không biết đi bao lâu rồi, Lý Định Phảng bất cảm nhận được nước này khí tức, hắn biết, đây là bọn hắn đã đi tới kết giới biên giới tiêu chí. Nước, chúng ta có thể đi ra. Nước a? Lý Định hô to một tiếng, cái kia sau lưng mọi người, cũng là cả người chấn động, dồn dập hướng về cái kia sa mạc biên giới chạy đi. Nước, nước, nước. Mang theo thần sắc mừng rỡ, Lý Định rốt cục về tới cổ long cung, tại hắn rời đi sa mạc trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mình rốt cục về tới cổ long cung cửa vào. Mà lúc này, Lý Định mới phát hiện, nơi này có một đám người đang tại vây xem chính mình. Chương 262, Long cung tìm tòi bí mật. Ma đổi thành một bên, Chu Hiền đám người lúc này đã tại kết giới ở ngoài. Lợi dụng Huyền Long hóa thân, Chu Hiền trực tiếp phá cái động, liền dẫn mọi người từ trong trận pháp chạy ra, bọn hắn lúc này đang tại thưởng thức đám kia trong sa mạc dây rủ đám người. Thiên Đạo Minh ông nếu là lòng có ý đồ xấu, liền chính là cái này kết cục a. Những người này có lẽ không biết, chỉ cần bọn hắn tại liệt diễm trong trận chống đỡ đầy đủ lâu thời gian, trận pháp này cũng sẽ đánh tan, cho bọn hắn một chút hy vọng sống đáng tiếc à, bọn hắn dĩ nhiên chạy tới trận trong trận đi. nhìn thấy những người này liền giống như người bình thường trong sa mạc cầu sinh, Chu Hiền bên người các tu sĩ đều thốn thức không nứt, như không phải là bọn hắn lựa chọn sáng suốt tiếp tục cùng theo Chu Hiền, sợ là cũng sẽ gặp phải này một màn kinh khủng. kế tiếp những người này càng là trò hề tất ra, vì một chút nguồn nước ra tay đánh nhau, vì một ít nho nhỏ mâu thuẫn liền ám hại người ở bên cạnh. ngay vào lúc này, một trận ánh sáng phớt qua, này Lý Định cùng còn lại mấy người bóng người liền xuất hiện tại Chu Hiền đám người bên người, này Lý Định tại sau khi trở về. Tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng, hắn chỉ là mở mịt nhìn bốn phía. Tựa hồ có chút không biết làm sao. "Được rồi, các vị đạo hữu, chúng ta tiến vào Cổ Long cung đi." Chu Hiền nói như vậy, đã mang theo mọi người từ trong cửa chính nối đuôi nhau mà vào. Nay Cổ Long cung cùng Chu Hiền lần trước tới thời điểm, dĩ nhiên là không kém hơn, nhưng là cũng không phải hoàn toàn như thế, có nhiều chỗ ở chỗ này Tựa hồ là đã bị cải tạo đã qua, Chu Hiền suy đoán, có lẽ vậy liền chính là rơi xuống cấm chế địa phương. Long tộc cấm chế, ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố. Chu Hiền cũng sẽ không cảm thấy chỗ này sẽ rất bình tĩnh. Nếu là mỗi một chỗ tiên phủ cũng như cùng Chu Hiền đã từng nhìn đến trong lúc này chính thần điện như thế đơn giản, cái kia các nơi trên thế giới tiên phủ, e sợ đã sớm bị những kia các đạo nhân đem bảo vật cũng đã toàn bộ cho cầm sạch rồi. Phía dưới chúng ta nên làm như thế nào đây? Tiền bối. Ngay vào lúc này, lại một cái đạo sĩ tiến tới. Ồ, ngươi là? Tiểu Đạo Huyền Âm. Nay Huyền Âm đạo nhân tại Chu Hiền trước mặt ngược lại là một bộ thuận theo dáng dấp. Nay trong Long cung, kỳ thực cũng không có cái gì trọng yếu bảo vật, bảo vật nhiều nhất địa phương hẳn là ở đằng kia đại điện mới đúng. Chu Hiền đây cũng là bỗng nhiên nghĩ tới vậy có 108 tinh trụ long thần phòng khách. Chỗ đó không biết hiện tại còn có thể dùng hay không, nếu là có thể lợi nói, cái kia 108 thiên cương địa sát đại trận, có lẽ có hiệu quả. Có thể chính lúc Chu Hiền nói xong, một trận kỳ dị thanh âm vang lên, thanh này vang dường như hồng trung như vậy, chấn động toàn trường. Ngoại trừ Chu Hiền ở ngoài, cái khác những tu sĩ kia, bất kể là đạo sĩ, chiến sĩ vẫn là pháp sư, thời điểm này đều chỉ cảm giác hoa mắt ù thai. đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà lúc này, bọn hắn lại vừa nhìn, bên cạnh mình dĩ nhiên không có những người khác chính bọn hắn cũng không ở cái kia trong Long Cung, mà là đống nhiên xuất hiện tại một chỗ kỳ lạ hoang vu đại địa phía trên. Cái kia Lục Nhãn Thiểm thử thấy cảnh này, liền hừ lạnh nói: này tất nhiên là trưởng nhãn pháp. Đây nhất định là đạo sĩ kia cố ý nói không chắc hắn chính là muốn nuốt một mình bảo vật. Này Lục Nhãn Thiểm thử bởi vì cái thứ nhất tiến vào Long Cung, đúng là không có bị cấm chế kéo vào một không gian khác, cho nên tự nhiên không biết Chu Hiền làm cái gì. đang nhìn đến những người này, tựa hồ cũng bắt đầu nghe theo Chu Hiền lời nói sau. Này Lục Nhãn thử còn tưởng rằng những người này bị Chu Hiền hứa hẹn cái gì, mà lúc này. Này Lục Nhãn Tiểm Thử suy bụng ta ra bụng người, liên hoài nghi Chu Hiền đây là dấu giếm ra tâm. Này thấp kém ảo cảnh, phá cho ta đi. Này Lục Nhãn Tiểm Thử hai mắt bỗng nhiên mở to, thả ra một đạo khủng bố ánh sáng. Nói như vậy, nay Tiểm Thử thị lực đều là không ra sao, thế nhưng này Lục Nhãn thiểm Thử lại là ngoại lệ trong ngoại lệ. Này Lục Nhãn Tiểm Thử trời sinh sáu mắt, lại là nắm giữ nhìn thấu ảo thuật năng lực, hắn mở trừng hai mắt, cái kia uy năng liền bạo phát ra. Nhưng lúc này, hắn lại không nhìn thấy Chu Vi có cái gì kỳ lạ biến hóa, chỉ là nhìn thấy cái kia trên bầu trời đột nhiên ngôi sao tiêu tàn bầu trời đêm rút đi sát theo đó một luồng khủng bố dữ tợn mang theo tử vong giết chóc máu tanh khí tức xuyên qua hơn mấy ngàn vạn dặm khoảng cách áp bức trên người hắn lục nhãn thiểm thử tại đây khí tức kinh khủng bên trong hầu như run lẩy bẩy nhưng thời điểm này này khí tức kinh khủng cũng tại trên người hắn không cách nào tản đi mà lúc này một cái gần như có hơn 10 dặm trường khủng bố ma long từ trên trời giáng xuống cái này khủng bố ma long chỉ là một thân long lân từng mảnh kia đều có nhân loại lớn nhỏ tại nó dưới uy áp lục nhãn thiểm thử cảm giác mình phảng phất giống như đom đóm tranh đấu hạ nguyện trầm mạc ga trầm mạc, không ở trong trầm mạc bạ phát, liền ở trong trầm mạc diệt vong. Thời điểm này, Lục Nhãn Thiểm Thử toàn bộ đã bị Bức Bách đã đến cực hạ. Dù sao cũng là một lần chết, liều mạng. Hắn thời điểm này lập tức rút ra vũ khí của mình, sau đó hướng về cái kia Hắc Long sông lên trên, mà cái kia Hắc Long cũng là hướng về Lục Nhãn Thiểm Thử vào tới, trong nháy mắt liền đem Lục Nhãn Thiểm Thử đánh giết. Mà ở thế giới hiện thực, Chu Hiền lại là nhìn thấy trước mắt những này đạo nhân không có dấu hiệu nào bắt đầu lẫn nhau bắt đầu chém giết. Vừa mới vậy hiển nhiên là mê hồn chu rồi. Cái này cũng là Chu Hiền chủ ý nếu là có người lòng mang ác nghiệm, này mê hồn chung liền có thể lẻn vào tâm linh của những người này nơi sâu xa, sau đó để cho bọn họ sản sinh ảo giác. nhìn thấy những người trước mắt này toàn bộ chúng chiêu, Chu Hiền lúc này đã trợn to hai mắt, nhiều người như vậy bên trong, dĩ nhiên không có một cái người tốt. những người này lòng mang ác ý, Chu Hiền liền cũng không có cái kia tâm tư cứu vớt bọn họ. những người này trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng càng là không có còn lại mấy cái. hơn nữa mấy người này cho tới bây giờ đến, tựa hồ vẫn không có tử trong ảo giác tỉnh lại. thì như trước đó cùng Chu Hiền đối nghịch Lý Định. Cái này mang theo có hơn 160 phần cho điểm bắt bộ thiên kiếm vũ khí lý định, vào lúc này, dĩ nhiên là chính mình đem chính mình cho đâm chết rồi, cũng không biết hắn ở đẳng kia trong sự sợ hãi đến tuột cùng gặp được cái gì. Về phần cái kia vũ khí lời nói, tự nhiên chỉ có thể tiện nghi Martin lù ở kinh một cái nuốt lấy. Ai, ta còn tưởng rằng sẽ là một hồi kịch liệt thám hiểm đây, không nghĩ tới lúc này mới đi vào không lâu, là được như vậy. Bao quát trước đó hướng về Chu Hiền Thỉnh giáo kia cái gì núi đệ tử, thời điểm này cũng cùng nhau đều chết rồi, những người này trong lúc đó, dĩ nhiên thật không có một người là không có ác nghiệp nhưng nghĩ lại, Chu Hiền cũng cảm thấy rất đúng. Như những người này không phải mang theo tham lam tâm thái, như thế nào đến đây địa phương đến, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn câu tâm đấu giấc này, liền đã chú định kết cục như vậy. Nói trắng ra, những người này đều là ham muốn Long Cung bảo vật mà thôi. Mà Chu Hiền tâm cảnh tại thế giới trong gương đã bị rèn luyện đã qua, cùng Long mộ thế giới người so với, Chu Hiền tâm cảnh như thế nào là như thế cũng dung liền sẽ dao động. Được rồi, rời đi đi. Chu Hiền nhìn một chút đầy đất thi thể, xoay người giả bộ rời đi. Mà lúc này đây, trên đất một cái đạo sĩ chợt nổi lên. Sau đó hướng về Chu Hiền mà đến. Cái này đột nhiên tập kích Chu Hiền người, chính là cái kêu Huyền Âm đạo nhân, này Huyền Âm đạo nhân cũng không biết có thiên tài địa bảo gì, dĩ nhiên không, có chịu đến ảnh hưởng, thời điểm này đã hướng về Chu Hiền vào tới. Bất quá Chu Hiền đã sớm nhìn thấu người này bản thể, một cái sư tử ống ngăn cản đối phương sau, Chu Hiền liền sử dụng Khốn Ma chú đem đối phương nút lại, sau đó U Kim Thiên khôi kiếm đặt trên cổ của hắn. Người này yêu ma, còn không mau, mau hiện hành. Nghe được Chu Hiền lời nói, này Huyền Âm đạo nhân cũng không ẩn giấu, nó trực tiếp hiện ra chân thân, lại là một cái toàn thân màu đen quái vật này màu đen quái vật chính là cái tiêu huyền âm đạo nhân cái này huyền âm đạo nhân giờ khắc này trên người sát thực tản ra một luồng cực kỳ tà ác khí tức tuy rằng bị chu hiền hạn chế nhưng này huyền âm đạo nhân lúc này lại tựa hồ hồn nhiên không sợ ta chính là thất tu hải môn hạ huyền âm hắc quái. thất tu hải ngươi có sợ hay không ta chính là thất tu hải môn hạ người ngươi dám to gan động thủ với ta cẩn thận ta thất tu hải diệt ngươi cả nhà nghe được này huyền âm đạo nhân hoặc là nói huyền âm hắc ái âm thanh chu hiền giận quá mà cười được tốt ngươi cái thất tu hải ta hiện tại đây chính là sẽ đối các ngươi thất tu hải ra tay rồi. Đây cũng tại sao? Nói xong, Chu Hiền chính là ba tấm linh hồn đạo phù vứt ra, sau đó một kiếm hướng về đối phương trên đầu chém tới. Này huyền âm hắc quái cũng không nghĩ tới Chu Hiền nghe được này thất tu hải trái lại đột nhiên gây khó khăn, trong nháy mắt liền bị sợ trắng váng. Này huyền âm hắc quái nhưng lại không biết Chu Hiền cùng cái kia thất tu hải quan hệ trong đó vốn là không có cách nào tiến hành điều hóa quan hệ. Nếu là Chu Hiền phát hiện này thất tu hải đúng là hậu trường hấp thủ lời nói, song phương quan hệ trong đó, sợ là liền sẽ trở thành không chết không tôi rồi Này huyền Âm Hắc Quái tại Chu Hiền trước mặt đã qua mấy hiệp, liền biết mình không phải Chu Hiền đối thủ, tại đây địa phương hắn không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, này huyền Âm Hắc Quái bỗng nhiên liền hóa thành một đạo hắc quang liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Chu Hiền làm sao có khả năng liền để ra hỏa này trốn thoát. Chu Hiền lập tức đem ô Kim Thiên Khôi kiếm cho ném ra ngoài, sau đó ô Kim Thiên Khôi kiếm nhanh chóng biến thành một vệt kim quang, liền đem này Huyền Âm Hắc Quái hắt chém thành hai đoạn. Chu Hiền còn nói như vậy liền có thể một cái đem cái này quái vật cho tiêu diệt, nhưng người nào biết, cái này Huyền Âm Hắc Quái đang rơi xuống trên đất sau Trên bản thân dĩ nhiên lại thật nhanh gọi lên, cư nhiên còn có thể động. Nay Huyền Âm Hắc Quái dường như thần hẳn như thế đoạn đuôi cầu sinh, lại là kỳ lạ, nhưng Chu Hiền phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, Ô Kim Tiên khôi kiếm đối với Huyền Âm Hắc Quái chính là cắt dao gọt dưa y hệt một trận loạn chặt. Nay Huyền Âm Hắc Quái rất nhanh sẽ biến thành một đống máu thịt bè bè vật thể. Kỳ quái, làm sao còn sống sót? Nếu là Huyền Âm Hắc Quái ngõm rồi lời nói, Chu Hiền thời điểm này hẳn là có thể đạt được kinh nghiệm mới đúng, nhưng thời điểm này Chu Hiền lại không có chút nào bắt được nửa điểm kinh nghiệm, vậy thì đại diện cho trước mắt người này căn bản cũng không có chết. Không được. Chu Hiền nhất thời phản ứng lại. Vừa lúc đó, trên đất cái kia huyền âm hắc quái nửa người dưới vào lúc này đống nhiên nhảy lên, sau đó biến thành hắc quang, liền muốn bỏ chạy. Thời điểm này Chu Hiền đối tiếp đã không còn kịp rồi, hắn lập tức chính là một tấm truy tung phủ lục đánh tới, tấm đùa này chính giữa này huyền âm hắc quái. Tuy rằng không có cách nào ngăn cản ra hỏa này chạy trốn, nhưng Chu Hiền nhưng sẽ không làm cho đối phương cho hoàn toàn chạy. Cái kia huyền âm hắc quái hắc quang thoát ly Chu Hiền phạm vi công kích sau, lập tức chui ra khỏi lòng cùng, hướng về nơi xà phi độn mà đi. Chương 263, Long thân pháp tướng. Huyền âm động vừa mới chạy trốn một kiếp huyền âm hắc quái thời điểm này sắc mặt căm giận thử, thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải kia đáng ghét người nguyên bản ta nếu như có thể thay cựu đại nhân đoạt được này cổ long cung ta nói không chắc cũng có thể ở đằng kia thất tu hải hưởng hưởng thanh phúc lại không nghĩ rằng đều bị đứa kia làm hỏng rồi này huyền âm hắc quái vị trí huyền âm động vốn là một chỗ phi thường hoàn mỹ động thiên phúc địa sau nơi này bị một đám tà giáo giáo đồ coi trọng đã coi như là tế tự địa phương thế là quanh năm máu thịt bế bé bét này huyền âm quái có cảm này cổ âm khí mà sinh lại là trời sinh hiểm xảo trá hạng người Huyền âm quái nương nhờ vào cái kia Thất Tu Hải, nhưng cũng là vì dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, lấy ra Thất Tu Hải danh tự, liền có thể khiến người ta kiêng rẻ không thôi. Mà hắn ngụy trang thành Huyền âm đạo nhân, sau đó sau lưng gõ ám côn bên trong sự tình, hắn có thể làm không ít, chỉ là không nghĩ tới lần này, chính mình dĩ nhiên nga xuống, hơn nữa này Thất Tu Hải tên tuổi giống như không có xếp ra công dụng. Chỉ là gia hỏa này tại trên người ta để lại dấu ấn, cũng không biết có thể hay không đổi theo. Tuy rằng đúng lúc đem chu hiền dành cho dấu ấn cho thanh trừ, thế nhưng Huyền âm quái lại sợ chu hiền tới lấy mạng. Cái gọi là chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, nơi này là huyền âm quái đàn sinh địa phương, nơi này nếu là bị hủy diệt rồi, hắn liền cũng phải bỏ mạng. Chỉ là nghĩ lại ở giữa, này huyền âm hắc quái nhất thời liền có ý nghĩ, kha kha, có, cứ như vậy, đến lúc đó nhìn ngươi có dám tới hay không. Trong khi nói chuyện, huyền âm hắc quái trong tay run lên, liền xuất hiện một tấm thiệp mời, trên đó viết Vạn yêu đại hội này vài cái chữ to. May mà ta sớm đã có chuẩn bị, đầu phục Thất Tu Hải, hiện tại dùng Thất Tu Hải danh nghĩa đến tổ chức này Vạn yêu đại hội. Sẽ không sợ các ngươi không theo huyền âm quái này tính toán như đầu ngược lại là đánh cho ken ken văng vọng. mà đổi thành một bên, chu hiền tại đêm này huyền âm hắc quái tiêu diệt sau, nhất thời liền tiến vào này long cung nơi sâu xa, chu hiền cũng không biết trận pháp này vì sao cùng mình cùng ngao nghiễm châu nói thiết kế lý niệm là như thế, thế nhưng này phá trận phương pháp, chu hiền ngược lại là rõ ràng trong tim, tiến vào 108 tinh trụ long thần phòng khách, chu hiền cũng không hề phát hiện cái gì cảm bấy hoặc là cấm chế, ở phía xa địa phương còn bày một ít thứ tốt, ồ, lại là cựu long ly hỏa cháo, món đồ này vẫn còn ở nơi này đây coi là không tính là quen biết đã lâu nhưng Chu Hiền có chút không hiểu là làm sao thế giới trong gương cùng thế giới hiện thực thật không ngờ tương tự này thật là khiến người ta lòng nghi ngờ vạn phần tuy rằng nơi này không có bất kỳ cấm chế hoặc là cái giới thế nhưng Chu Hiền lại như cũng là thận trọng bởi vì Chu Hiền lúc này đỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã từng đối ngao nghiễm nói qua một câu nói cái gọi là thủ đoạn tốt nhất chính là tại kẻ địch lấy được bảo vật hoàn toàn buông lòng thời điểm sẽ ở một lần cuối cùng đem hắn gài bẫy tuy rằng nơi này để đó cửu Long Ly hỏa cháo thứ tốt như vậy nhưng bây giờ Chu Hiền hắn không dám năm a. Nhưng là, còn không có đợi Chu Hiền động thủ, này Cổ Long cung liền bắt đầu run rẩy. "Cớ nở chỗ này sẽ không phải thật cùng ta có quan hệ chứ?" Ngao Nghiễm đã từng hỏi Chu Hiền nếu là kẻ địch không nắm bảo vật, nên làm gì. Mà Chu Hiền trả lời là chính là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, thời điểm này quyết đoán phái binh tiêu diệt hắn a. Mà khi Chu Hiền xoay người lại thời điểm, bên cạnh hắn đã đứng đấy một đám Long cốt vệ, những này Long cốt vệ lít nha lít nhít, hầu như đem phòng khách đều chiếm hết. Bất quá cũng còn tốt. Những này Long cốt vệ hiển nhiên không có thủ hộ Long mộ những kia Long cốt vệ cường lực, tuy rằng số lượng đông đảo, Lại tựa hồ không có long mộ bên trong những kia long cốt vệ cường lực như vậy. Nếu nói như vậy, ngược lại là tốt hơn nhiều. Chu Hiển Tiếng nói quay chung quanh, hắn liền chú ý đến. Một cái tựa hồ là tiểu đội trưởng bộ dáng long cốt vệ bỗng nhiên đối với bên người một cái long cốt vệ chính là một đao. Này quay chung quanh đi lên hung mãnh long cốt vệ bị một đao đánh tan, hóa thành từng kia từng kia khí tức bị tiểu đội trưởng kia hút vào trong miệng. Mỗi giết một người long cốt vệ, tiểu đội trưởng thân thể liền bành trướng một điểm, thân thể cũng càng thêm có cảm xúc. Ta ít ít ít, quái cũng có thể giết địch thăng cấp. Này long cốt vệ tiểu đội trưởng. Không hay là long cốt vệ đại tướng trong nháy mắt lại đánh chết mười mấy cái long cốt vệ thân thể to lớn hơn, hầu như cùng chu hiền sau lưng cự long pho tượng không phân cao thấp, có tới cao mười mấy mét, tàn sát lẫn nhau không hề chỉ chỉ có này một cái mà thôi, ở bên cạnh cũng có long cốt vệ tại lẫn nhau tàn sát, chu hiền ngược lại là thử qua tiêu diệt hai cái long cốt vệ, thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, có như là bị chính mình tiêu diệt, cái kia long cốt vệ khí tức cũng sẽ bị bên cạnh long cốt vệ tiêu diệt, xem ra những quái vật này bên trong không phải cấp cho mình chém giết đến cái cuối cùng mới được a, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chu Hiền thẳng thắn thừa dịp thời điểm này đem những phát bảo kia tất cả đều có đi, tuy rằng hiện tại chưa kịp tế luyện, vẫn chưa thể dùng, nhưng thu lại trùng quy là không có sai. Lúc này, toàn bộ Long Cung Đại Điện nguyên lai like chen trúc Long Cốt vệ đã trở nên thưa thớt sáng sủa. Bất quá Chu Hiền cũng không dự định chạy, này Long Cung vị trí không phải là cái gì phong thủy bảo địa. Martin lù ở kinh cảm nhận được linh khí, cũng chỉ là Long Cung lúc xuất thế tán phát, nhưng không có linh khí cũng không đại biểu chỗ này thì không được, chỉ ít, này Long Cung bản thân vẫn có hiệu quả nha. Chu Hiền nín ngưng thần, thả ra nguyên thần thứ hai đã làm xong toàn diện chuẩn bị chiến đấu lại lấy ra phong long đài uyên hóa thành thánh long giáp, liền đứng lại chuẩn bị. Mà lúc này, Long cốt vệ lẫn nhau ở giữa tàn Sắt cũng rốt cuộc hoàn thành, đến cuối cùng, liền còn lại một cái âm khi âm u, nắm hai cái khủng bố trường đao màu đen Long cốt vệ thủ lĩnh. Này màu đen Long cốt vệ bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến mức đại điện lay động, đứng vững tại phía trên cung điện 108 căn tinh trụ cũng là ánh sáng hành động lớn, tinh mang cuốn quanh. Thấy cảnh này, Chu Hiền nhất thời lấm liệt. Mà lúc này, màu đen Long cốt vệ thủ lĩnh nhất ngang một đao, mang theo một trận tự phòng, chém liền hướng về dựa vào gần nhất một cái tinh trụ chỉ nghe chen một tiếng này tinh trụ liền ầm ầm sụp đổ cất mờ chu hiền đây coi như là đã minh bạch những này long cốt vệ rõ ràng là đã bị thả quá lâu chỉ còn lại phá hoại dục vọng nếu không đối phương vừa bắt đầu cũng không phải là tàn sát lẫn nhau mà là lại đây tiêu hao chu hiền sức mạnh chu hiền không có cách nào cũng không thể để ra hỏa này đem long cung làm hỏng đi hắn chỉ có thể khống chế nguyên thần thứ hai dùng tử kim vuốt rồng hướng về màu đen long cốt vệ sau đầu đánh xuống này màu đen long cốt vệ lưỡi dao nhất chuyển trên tay nắm hai cái trường đao trong nháy mắt chống chọi chu hiền tử kim vuốt theo đó Này màu đen long cốt vệ thân thể ổn một cái, về phía trước một bước giải, hướng về nguyên thần thứ hai góc chết bộ tới. Chu Hiền lúc này cũng cấp tốc tiến lên, ô kim thiên khôi kiếm mang theo vô số linh khí, liền hướng màu đen long cốt vệ trên người chém tới. Thế nhưng, này màu đen long cốt vệ tuy rằng thân thể to lớn, nhưng này thân thể khổng lồ không chút nào khiến người ta cồng kềnh cảm giác, trái lại có chút nhẹ nhàng linh động, nó lúc này, dĩ nhiên thân thể một cái ngựa ra sau, sau đó một cái lột mèo, dường như siết ảo thuật như vậy, liền tránh qua Chu Hiền công kích. Điều này cũng có thể. Chu Hiền há to miệng, dĩ nhiên là nói không ra lời cách xa chu hiền, nay màu đen long cốt vệ dĩ nhiên lại hướng về trong đại sảnh tinh trụ chém tới, chu hiền thấy cảnh này cũng là cắn chặt hàm răng, lập tức liền xông lên trên, chỉ có thể mạnh bạo được rồi. chu hiền lập tức khống chế nguyên thần thứ hai sử dụng thiên long giáng thế, Này nguyên thần thứ hai tại thiên long giáng thế trạng thái dưới, tự thân sức mạnh trong nháy mắt tăng gấp đôi, nguyên bản tại về mặt thực lực hơi có không kịp nguyên thần thứ hai, thời điểm này phát huy ra hầu như hoàn toàn thực lực. chu hiền lập tức khống chế nguyên thần thứ hai, để hắn tử mệnh nắm lấy này màu đen long cốt vệ, sau đó chu hiền để cho lao ra khỏi phòng khách. Vì không cho tên kia tiếp tục làm phá hoại, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Hơn nữa hiện tại Nguyên Thần thứ hai đối mặt cái này ra hỏa thời điểm, muốn diệt sát ra hỏa này, nhưng cũng là không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Chu Hiền lại chợt nghe này, lòng cung truyền đến một tiếng nổ vang, thiên địa chấn động. Này sẽ không thật muốn sự chứ? Chu Hiền lại vừa nhìn, nguyên lai cái kia bị chém đứt một cái trên cây cột, dĩ nhiên toát ra tia sáng kỳ dị. Chuyện này, này 108 căn cây cột là dựa theo 36 thiên cương cùng 72 địa sát phương vị bày ra, này một cái cây của sụp, liền đưa tới toàn bộ không gian xảy ra vấn đề. Nguyên bản, này Long Cung vốn không có yếu tố như vậy, thế nhưng này trải qua không ít năm diễn biến, trong này trận pháp cũng sản sinh biến hóa, những này tinh trụ trải qua vô số năm diễn biến sau, đã trở thành một cái hệ thống tuần hoàn mà tồn tại. Hiện tại trong đó một cái cây cột gãy vỡ, này lại đã dẫn phát bên này cái kia biến hóa to lớn. Vướng. Chu Hiền biết, vấn đề này liền xuất hiện ở đây tinh trụ bên trên, hắn chỉ có thể chính mình trên đỉnh, tạm thời trước tiên chữa trị nơi này vấn đề. Vậy mà khi Chu Hiền linh lực tiến vào này tinh trụ sau, hắn trong nháy mắt cảm giác mình trong nháy mắt liền tràn vào đã đến một không gian khác như thế. Chỗ này mơ mơ hồ hồ, một mảnh hỗn độn, cùng Chu Hiền lần kia tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh tượng có chút tương tự. Chuyện gì thế này? Chu Hiền lại là biết, ý thức của mình đại khái là bị này 108 căn tinh trụ tạo thành trận pháp cho khống trụ. Bất quá cũng còn tốt này trong hỗn độn, nhưng không có cái gì nguy hại, dường như chỉ là khốn nhân mà thôi, hơn nữa chính mình vẫn có thể khống chế nguyên thần thứ hai, này làm cho Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Này nguyên thần thứ hai bản thể, cũng không cần Chu Hiền tiến hành khống chế, cái này nguyên thần thứ hai chiến đấu thủ đoạn cùng Chu Hiền của mình cư nhiên phi thường nhất trí hơn nữa lại vẫn biết sử dụng tam đại thần kỹ tiếp tục vận di động cùng né tránh dĩ nhiên là vô cùng tiện lợi nhìn đến đây chu hiền biết mình cho dù lại tăng cường ý thức của mình cũng không thể đem chiến đấu kết thúc thời gian trở nên càng nhanh cho nên chu hiền lúc này thẳng thắn đem ý thức của mình tập trung đến của mình bản tôn nơi này từ nơi sâu xa chu hiền thân thể dĩ nhiên là ánh vàng rực rực toàn bộ long cung bỗng nhiên đều chuyển đến một tiếng rồng âm. loan thoáng, một cái kỳ lạ bóng người vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện tại chu hiền phía sau cái thân ảnh này từ từ biến ảo cũng từ từ biến thành một cái kỳ dị long hình chi vật Mà Chu Hiền lúc này, rõ ràng cũng có thể cảm nhận được này long hình chi vật tồn tại. Đây là Vì sao? Chu Hiền tâm sáng như gương, hắn nguyên thần hoàn toàn đắm chìm tại này kỳ lạ long hình pháp tướng bên trong, thân thể này cho Chu Hiền một loại huyết nhục liên kết cảm giác, nhưng cảm giác này lại cùng nguyên thần thứ hai có chút không giống nhau lắm. Này pháp tướng hoàn toàn không có của mình trí năng, chỉ có thể dựa theo Chu Hiền ý thức hành động, ngược lại có chút cùng Chu Hiền bản thể tương tự. Này long hình dĩ nhiên đang hấp thu này 108 tinh trụ bên trong sức mạnh. Chu Hiền lúc này đã rõ ràng Này 108 tinh trụ sức mạnh dẫn động chính mình trong huyết mạch này long hình tồn tại, sau đó đem hắn biến thành mình bây giờ thân thể. Chẳng lẽ nhà ta còn có long tộc huyết thống? Chu Hiền có một cái hoang đường ý nghĩ. Bất quá trước mắt thân thể này cũng không phải là bản thể của mình, mà là chính mình ở trong game thân thể, cũng có thể bài trừ đi là mình điệp thân thể ảnh hưởng. Cái kia vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện tại trên người mình rồi. Bất quá cảm giác này quả thực có chút kỳ lạ. Chu Hiền lúc này đã cảm thấy này là của mình thân thể mới. Thân thể này cũng không phải là nhân thân. Cùng Chu Hiền bản thân thân thể cho người cảm giác cơ hồ là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nhìn minh bộ này toàn bộ thân thể mới, này uy vũ thân rồng tự thú, rõ ràng chính là một đầu cự long. Không nghĩ tới ta mang một cái đồ long đại thiên tôn tên gọi, lại có thể có được như vậy kỳ dị pháp thân. Nay kỳ lạ thân thể cũng không phải là thực thể, mà là một cái hư thể. Này ngược lại là để Chu Hiền nghĩ tới Từ Thiên Vân phi thường yêu thích nhìn một quyển dụ dụ thế thân đại mạo hiểm man gạ. Rất lâu, này 108 tinh trụ ở trong năng lượng hầu như tiêu hao sạch sẽ, Chu Hiền lúc này mới từ từ khôi phục bình thường. Nhắc nhở Người chơi đã lấy được pháp tướng, long thân pháp tướng, người có thể tại hệ thống thực đơn bên trong kiểm tra. Hệ thống âm thanh có rất ít như vậy khiến Chu Hiền cảm thấy như thế dễ nghe thời điểm. Năng lực này quả nhiên là pháp tướng, vẫn là long thân pháp tướng. Nguyên thần thứ hai tuy rằng có thể tăng cường uy lực chân nguyên, triển khai đạo pháp, hầu như tương đương với bản thân thứ hai, thế nhưng là cùng bản thể không có trực tiếp liên hệ. Nguyên thần thứ hai bản ý chính là dùng để chặn hay kháng cướp. Nếu là bản thể tử vong, này nguyên thần thứ hai cũng sẽ tiêu vong, mà nguyên thần thứ hai bị hủy, bản thể nhiều nhất chỉ là thần thức bị hao tổn mà thôi. Không lâu liền có thể khôi phục lại. Mà pháp thân hoàn toàn khác nhau, có thể nói, này thân rồng tồn tại chính là chu hiền bản thể một phần, giống như là chu hiền trên người khí quan như thế, chu hiền có thể tại thời điểm chiến đấu đem pháp thân hiện hiện tại phía sau mình, đồng thời tăng cường năng lực của mình. Có này long thân phát tướng, ta bản thể sức chiến đấu lại là nhân họa đắc phúc, tăng lên không ít. Chỉ là vào lúc này, này cổ long cung lại phát sinh tiếng nổ vang. Không thể nào? Chẳng lẽ muốn sụp? Chu Hiền mặt nhất thời khổ lên. Chương 264, Hắc ám tiên sứ Chưa. Này cư nhiên liền sụp từ cổ Long Cung đi ra, Chu Hiền cảm giác lòng của mình đều đang đau. Nay cổ Long Cung bản thân 108 tinh trụ, nguyên bản cũng là có thể trở thành bảo vật, nhưng vào lúc này, chỗ này dĩ nhiên cứ như vậy, cứ như vậy sụp. Thấy cảnh này, Chu Hiền trên mặt vẻ mặt, khỏi nói có cỡ nào đặc sắc, mà đổi thành một bên, Nguyên Thần thứ hai cùng cái kia Long Cốt vệ chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng một khắc. Nguyên Thần thứ hai sức mạnh dù sao cũng là Chu Hiền gấp 10 lần, đánh bại đối phương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời điểm này, này cũng đã là hoàn thành. Ai, nói tóm lại, trước tiên như vậy đi. Chu Hiền xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó quay đầu lại nhìn một chút này lòng cung phế tích. Chỗ này tuy nhiên đã đổ sụp rồi, thế nhưng bên này vật liệu nhưng cũng vẫn hữu dụng, cho nên thời điểm này Chu Hiền cũng không hề lập tức từ bỏ chỗ này. Mặc dù là phế tích, thế nhưng những tài liệu này bản thân đặt ở nơi này cũng là có dùng. Nay cổ Long Cung có trận pháp bảo vệ, tuy rằng trải qua không biết bao nhiêu và năm, thế nhưng bây giờ lại vẫn là dường như năm đó như thế. đương nhiên, ngoại trừ những kia Long Cốt vệ ở ngoài, còn đối với Chu Hiền mà nói, hắn hiện tại thu hoạch lớn nhất, đại khái chính là cái này lòng thân pháp tứ rồi. Chu Hiền có lòng muốn thử một chút triệu hoán này, long thân phát tướng, nhưng một trận mệt mỏi nhất thời kéo tới. Nói đến, ta đều hơn nửa ngày thời gian không có ăn cái gì. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lại nhìn đồng hồ, hiện tại đây đã là buổi trưa 11 giờ 45 rồi, này lập tức liền tới 12 giờ. Đi trước ăn một bữa cơm đi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền tạm thời thối lui ra khỏi trò chơi. Đem mũ giáp bắt, lúc này Chu Hiền lại phát hiện tinh thần của mình so với lúc trước tới nói, tựa hồ không có làm sao chuyển biến tốt. Hát thiết đầu mất linh. Chu Hiền đem hát thiết đầu cầm lên, thế nhưng là không cảm giác đặc biệt gì. Này hắc thiết đầu vẫn là cùng nguyên lai like như thế. Chu Hiền xoa nắn một cái huyệt thái dương, sau đó liền từ bên trong phòng đi ra. "Lão Chu, thế nào rồi?" Vừa mới đi ra, Chu Hiền liền nhìn thấy Từ Thiên Vân. "Ừm. Còn thành, đại khái khôi phục một điểm." Ngay từ đầu thời điểm, loại kia tinh lực khô kiệt cảm giác, quả thực chính là muốn mệnh, bất quá này vận chuyển Chu Thiên sắc thực hữu hiệu, ngược lại là giúp Chu Hiền một đại ân. Kéo ra giới diện, Chu Hiền liếc mắt nhìn. Quả nhiên, bất kể là nguyên thần thứ hai vẫn là Huyền Long hóa thần, tại thế giới hiện thực tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Những này bảng tuyển hạng đều là màu sáng cho. Nói cách khác, tại thế giới hiện thực trả lại cần nhờ chính ta sao? Ngoại trừ thiên địa linh khí ở ngoài, chư thiên tinh đấu sức mạnh ở chỗ này cũng là hầu như không cảm giác được. Không phải vậy Chu Hiền dựa theo cổ Long cung hình thức, xây dựng một cái 108 tinh trụ đại điện, liền có thể tại thế giới hiện thực hô mưa gọi gió, chỉ là, nếu là thật có thể làm như vậy, cái khác đại đế người chơi sợ là sớm dùng cái năng lực này đến thống nhất thế giới rồi, nay còn đến lượt Chu Hiền. Ai, tạm thời như vậy đi. Chờ chút trở lại trò chơi vừa vận thử một chút long thân pháp tướng. Đáng tiếc là, chính mình ở trong game vừa mới lấy được năng lực, đặt ở thế giới hiện thực. Dĩ nhiên một cái cũng xếp không ra tác dụng. Vừa mới tại trong thế giới game lặp phong một cái chu hiển, thời điểm này chỉ có thể buồn bã đem tư duy trở về thế giới hiện thực. Ở trong chiến đấu nếu như không có cánh nào nhận rõ chính mình lời nói, như vậy đợi đến cuối cùng vận mệnh, chung quy là chỉ có một con đường chết. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão Chu, tối ngày hôm qua, ta thật giống phát hiện trên người mình phát sinh cái gì bó tay rồi sự tình. Lúc này, Thư Thiên Vân thần bí hề hề tiến tới gần. Làm sao vậy? Chu Hiền lại hỏi, ừm, đợi ăn cơm xong, ta biểu diễn cho ngươi một chút đi. Từ Thiên Vân hướng về Chu Hiền mấy mắt, biểu tình kia thấy thế nào làm sao đều cho người cảm thấy hèn mọn. Một đường đi tới phòng ăn, trước mặt liền truyền đến một luồng thịt kho tàu hương vị. Từ Thiên Vân ngửi thấy này cố hương vị, không khỏi nghi ngờ nói, thương qua à? Lý Sơ Nộ không phải cùng người trong nhà đồng thời về quê rồi sao? Đây không phải Lý Sơ Nộ làm. Chu Hiền nghe mùi vị này, ngược lại là cảm thấy đây cũng không phải xuất từ Lý Sơ Nộ tác phẩm. Bất quá, này cho người thèm ăn mở ra thịt kho tàu ngoại trừ Lý Sơ Ngộ ở ngoài bên này còn có người sẽ làm sao Chu Hiền buổi trưa ăn hai người đang nói từ trong phòng bếp lại là đi ra một người nàng nhìn thấy Chu Hiền liền hướng Chu Hiền mỉm cười hắc cám thiên sứ tỷ tỷ Chu Hiền nhìn thấy đối phương dáng dấp kia cơ hồ là tại chỗ liền định ngay tại chỗ tỷ tỷ ta chỉ là lâm thời lại đây một chuyến chờ chút buổi chiều liền muốn đi trong thành Trương Thái Hạo trong khi nói chuyện còn dùng một loại tựa hồ rất có thâm ý ánh mắt nhìn đối phương mà hắc cám thiên sứ thì chỉ là hướng đệ đệ của mình hơi cười thân quả a là thịt kho tàu Đào Sơn âm thanh từ xa đến gần. Tới tới tới, mọi người đến nếm thử xem ta làm cơm lúc này, hạ cám thiên sứ cũng chào hỏi mọi người tiết tỏa. Chu Hiền ngồi vào chỗ của mình, này Tô Tiểu Nguyệt Trương Thái Hạo đều đã tới, bất quá bắt đầu còn giống như không tới. Bắt đầu đây. Chu Hiền hỏi. Đang ngủ, rất nặng, có thể phải đến xế chiều mới sẽ tỉnh, cho nàng chữa chút liên thành. Nói chuyện là Tô Tiểu Nguyệt. Lao Trương, tỷ tỷ của ngươi biết làm cơm, ngươi làm sao lại không nói cho chúng ta. Đào Sơn vừa nói. Ánh mắt một bên ở trước mắt cơm nước mặt trên đào quanh, những thức ăn này thật sự là quá tốt rồi, đặc biệt là cái kia bàn hồng sơn thịt, quả thực chính là bắt được đào sơn tự huyệt. Rõ ràng còn chưa có bắt đầu ăn cơm, thế nhưng mọi người ở đây thèm ăn đều là thẳng thẳng thẳng lật lên trên. Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng sẽ không làm cơm, thế nhưng sau đó học học sẽ biết. Hắc cám Thiên Sứ nói ra, ngươi không phải là có nữ bộc sao? Tô Tiểu Nguyệt nhìn Hắc Ám Thiên Sứ một mắt, khuku, một bên hầu gái lưu ly li thật giống bị sặc một cái, mà Hắc Thiên Sứ cũng tựa hồ nhớ không nổi nguyên nhân, nói như thế nào đây? trước đây thật giống ngăn qua một lần đám nữ buộc làm cơm nước, sau đó không biết thế nào, liền sinh ra muốn phải tự làm một ít cơm nước ý nghĩ như thế đi. Hắc Ám Thiên Sứ thuyết pháp để Chu Hiền không khỏi tựa đầu nhìn hướng Lưu Ly li tiểu thư, này thỏa thỏa chính là hắc lịch sử a đúng rồi, mọi người đừng xem á, nếm thử ta làm món ăn á. Hắc Ám tiên Sứ lại là cười nói, ta không khách khí. Đào Sơn nói xong, liền gấp lên một khối thịt kho tàu, sau đó nuốt xuống, a, cùng Lý Sơ Ngộ bạn học cơm nước mùi vị không giống nhau, là mặt khác một loại phong cách, thế nhưng đồng dạng thật là lợi hại a. Đào Sơn này một mặt cảm động giáng dấp, thật không biết khiến người ta nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn thấy Đào Sơn tựa hồ khẩu vị mở ra giáng dấp, những người khác cũng rồn rập dơ đuôi lên. Đích sát như cùng Đào Sơn nói tới. Hắc Ám Thiên sứ làm được cơm nước cùng Lý Sơ Ngộ là không giống nhau phong cách, thế nhưng cơm nước này mùi vị chân tâm là không sai. Chu Hiền vừa mới đại chiến một hồi, hiện tại ăn Hắc Ám Thiên sứ cơm nước cũng đồng dạng là khẩu vị mở ra. Không thể không nói, có mấy người làm cơm nước, chính là có một loại ma lực, có thể làm cho người muốn ngừng mà không được. Đến cuối cùng, ngoại trừ cho bắt đầu lưu lại phần nhỏ ở ngoài. Cái khác tất cả đều bị ăn sạch rồi. Rõ ràng hẳn là cơm nước no nê thời điểm, nhưng Chu Hiền lúc này lại cảm giác mình vẫn có thể ăn nữa gấp đôi cơm nước. Lý Sơ Ngộ có lẽ cũng có thể làm đến một điểm này, thế nhưng này nguyên liệu nấu ăn trên có thiên nhiên trên lệnh. Sau khi ăn xong, Chu Hiền nhìn thấy đồng dạng ý do vị Tấn Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân bọn hắn, không khỏi nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. "Lão tử, mập mạp, lại nhất minh mấy người các ngươi rời nhà lâu như vậy, thật không có vấn đề sao?" Khụ khụ. Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn đều là đồng thời ho khan hai tiếng. Sau, Từ Thiên Vân mới lên tiếng, Kỳ thực đây, ta cách nhà sau, cùng trong nhà nói rồi, ta tại đánh kỳ nghỉ hè công. Bao ăn ngủ, ta cũng là. Đào Sơn gãi gãi đầu, nguyên lai like là như vậy. Chu Hiền xoa xoa đầu trên cửa mồ hôi. Ngay từ đầu thời điểm, hai người bọn họ còn lắc lư Chu Hiền nói bọn hắn nói với người trong nhà chính là chạy hè, nhưng thời gian lâu như vậy, Chu Hiền chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghe bọn hắn vừa nói như thế, Chu Hiền mới biết, hai người này dĩ nhiên nói là làm công. Như vậy không thành vấn đề sao? Tô Tiểu Nguyệt cũng hỏi. Ừm. Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân nhìn nhau nở nụ cười chúng ta đều đem trước đây tổn tiền tiêu vật toàn bộ lấy ra, đến lúc đó cùng Lão Ba nói là làm công kiếm là tốt rồi, cái này cũng được. Chu Hiền bị hai người này kỳ tư diệu tưởng sợ hết hồn, loại ý nghĩ này người bình thường còn thật không nghĩ tới. Hiện tại của ta thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, vậy thì cần phải đi. đúng lúc này Hắc Ám Thiên Sứ cũng đứng lên, Lưu Ly, ngươi đi chuẩn bị một chút. hầu gái Lưu Ly đứng lên, đúng, tiểu thư. đối Lưu Ly nói xong, Hắc Ám Thiên Sứ lại nói với mọi người nói, như vậy, ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Đưa mắt nhìn Hắc Ám Thiên Sứ rời đi, Lại Nhất Minh mới lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới, loại này ạ niệm tiểu thuyết đều miêu tả hư thúi cảnh tượng. Thế giới hiện thực bên trong dĩ nhiên thật sự tồn tại. Hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện một đám người tựa hồ cũng tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Lại Nhất Minh bị như thế vừa nhìn, nhất thời liền cả người không dễ chịu, làm gì à? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rõ ràng cũng sẽ xem ạ niệm. Không, là ngươi sẽ xem TV, cảm thấy rất ngạc nhiên mà thôi. Từ Thiên Vân đây là thật không nghĩ tới Lại Nhất Minh dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Trước đây quen biết mấy cái muội tử, bọn hắn thường thường cho ta nói những này cố sự mà thôi. Còn có cái gì bờ lờ loại hình? Chính ta ngược lại không thấy thế nào TV lại nhất minh lúc này ngược lại là rất quả quyết bác bỏ từ thiên vân cùng Đảo Sơn suy đoán. Khu khu. Vừa mới lại nhất minh thật giống nói đến cái gì đồ vật không quá tốt, Chu Hiền lúc này không thể làm gì khác hơn là nói ra, lại nhất minh, ngươi lại như thế nào cùng trong nhà nói. Không có gì, ta chỉ là nói cho bọn họ biết ta tham gia Long Mộ Xã, sau đó muốn tham gia kỳ nghỉ hệ tập huấn, bọn hắn liền vội vàng đưa để cho ta đã tới bọn hắn mỗi tuần còn có thể gọi điện thoại cho ta, quả thực thần thiện. nghe được lại Nhất Minh cách nói, những người khác nhất thời đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Lại Nhất Minh, nhà ngươi đại nhân cũng thật là, cực khổ rồi. Từ Thiên Vân lau mồ hôi, ta nhìn qua cứ như vậy như một bất lương sao? Ta cũng sẽ không là xã hội đen. Lại Nhất Minh có chịu chừng Từ Thiên Vân một mắt? Nhưng đừng nói, hắn đến như vậy một cái, kết quả là còn thật sự có chút giống là bất lương rồi. Khu Khu. Chu Hiền lúc này cũng không khỏi được hò khan một tiếng. Nói thật, Long Mộ Xã trước đó đối với Lại Nhất Minh thái độ thì thực thật là có chút tương tự như vậy. Nói như thế nào đây lại nhất minh mụ mụ ba ba, các ngươi cực khổ rồi. Hết cách rồi, có ít người khí chất chính là như vậy hồi sự, làm sao sửa cũng không sửa đổi được. Chương 265, đo lường. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, Trương Thái Hạo lúc này chợt đứng lên. Làm sao? Chu Hiền ngáp một cái. Ngày hôm qua đã nói sự tình, vừa vẫn có thể thử một chút. Trương Thái Hạo nói ra, xuất khiếu trước đó cùng xuất khiếu về sau trên thân thể biến hóa sinh lý, còn có có quan hệ nguyên thần bản thân tình huống vân vân, những này đều cần kiểm tra một lần. Chu Hiền gật gật đầu, những này hắn đều rõ ràng. Bất quá nói như thế nào đây, dùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu này chủ loại tựa tu chân một loại đồ chơi. Chu Hiền trong lòng chân tâm có một loại hoang đường cảm giác. Nay cảm giác không hài hòa thật sự là quá mạnh liệt rồi, thật sự là khiến người ta kỳ quái. Được rồi, cứ như vậy đi. Tuy rằng cảm giác không hài hòa mát điểm, thế nhưng nếu như có thể tìm tới này, linh hồn xuất khiếu có tác dụng gì, có thể hay không bị người phát hiện gì gì đó. Ừ, nơi này vừa vặn có xe, chúng ta hiện tại liền đi một chuyến. Trương Thái Hạo khổng lồ. Đi đâu? Chu Hiền hỏi. Đi trước bệnh viện, làm chuyên nghiệp kiểm tra, bao quát CT ở bên trong một loạt kiểm tra, những này đều có trợ ở chúng ta nghiên cứu. Trương Thái Hạo thậm chí cho Chu Hiền cá nhân đầu cuối gửi đi một phần kế hoạch thư. Lúc này, Chu Hiền vừa nhìn về phía Từ Thiên Vân. Trước đó Từ Thiên Vân đã nói thật giống phải cho chính mình biểu thị cái gì tới. Lúc này nhìn thấy Chu Hiền dáng gấp, Từ Thiên Vân nói ra, "Chính sự quan trọng, chuyện của chúng ta sau lại nói à. Nghe được câu này, Chu Hiền mới gật gật đầu, sau đó một đường đi theo Trương Thái Hạo rời khỏi bên này. Lên xe sau, Chu Hiền lại hỏi, "Chúng ta muốn đi là địa phương nào bệnh viện?" nói đúng ra là y học phòng nghiên cứu. Vừa vặn lần trước từ mấy người kia bên kia đã nhận được một ít số liệu. Hiện tại kết hợp người bên này số liệu, ta cảm thấy hẳn có thể đạt được một ít đối với chúng ta hữu dụng số liệu. Có thể hay không nói rõ một chút. Chu Hiền đương nhiên biết Trương Thái Hạo nói mấy người kia là ai. Bọn hắn chính là lúc trước hậu trường hấp thụ thủ hạ. Bất quá bây giờ nha, bọn hắn đều tại trong bệnh viện hảo hảo ở lại đây này. Tại giả thiết được rồi lái tự động nơi cần đến sau. Trương Thái Hạo quay đầu lại còn nói, là một ít số liệu so sánh mà thôi. Ta cũng muốn biết những trò chơi này năng lực đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng. Thế giới game đối với thế giới hiện thực can thiệp có thể không vẹn vẹn chỉ là siêu năng lực mà thôi. Đối với nhân loại bản thân ảnh hưởng cũng bao gồm trong đó. Hiện tại mới thôi, cũng còn có rất nhiều vật hy sinh đang nằm tại trong bệnh viện đây này. Những người này đã biến thành người thực vật, trời mới biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi. Một đường đi tới viện y học bên này, mấy cái nhân viên nghiên cứu thời điểm này đã đợi ở bên này, đang nhìn đến trương thái hạo cùng chu hiền sau, liền lập tức tiến lên đón. Lão trương, tại sao nhất định phải đo lường cái này cái gì nguyên thần xuất hiếu? Chu hiền lại hỏi, bởi vì rất trọng yếu. Một đường đi theo những người này đi tới, trương thái hạo một bên đáp trả chu hiền vấn đề, nhân loại ý thức cùng tư duy đều là chứa đựng ở bên này. trương thái hạo nói xong, dùng ngón tay đầu chỉ chỉ đầu của mình, thế nhưng tại trong thế giới game đã có được nguyên thần người, thân thể mặc dù là bị hư hại, thế nhưng là vẫn như cũ không có nghĩa tử vong. Loại này tồn tại còn bao gồm quỷ hồn gì gì đó. Nếu là đổi lại trước đây, ta đương nhiên sẽ không để bụng như thế. Thế nhưng hiện tại, ta lại không phải cho muốn biết rõ ràng không thể. Nếu là ở trước đây, không có ai sẽ đi chú ý một cái thế giới game thế giới quan phải hay không hợp lý bởi vì ở trong game thảo luận thực tế người thật là có chút nhằm chán nhưng tình huống bây giờ là trò chơi xác thực ảnh hưởng đến thế giới hiện thực không vẹn vẹn chỉ là kỹ năng loại hình thậm chí còn có trong thế giới game quái vật xâm lấn vào lúc này chú ý tới điểm này người liền càng hơn nhiều càng khác thường chính là tuy rằng phát sinh đại sự như vậy nhưng quốc gia phương diện tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng không bao quát người chơi ở bên trong tựa hồ rất nhiều người đều không có chú ý tới điểm này dị thương khẳng định không chỉ xuất hiện tại chu hiền trước mặt những nơi khác cũng có khả năng xuất hiện tại xã hội hiện đại Tin tức truyền bá là tốc độ cực nhanh, nhưng là Tin tức như thế nhưng không có bị thông báo đi ra Không, phải nói tin tức như thế đều có thông báo Tương tự lần này khí thiên nhiên nổ tung sự kiện Bởi vì bị trở thành sự cố xử lý Cho nên không có người để ý điểm này Thiên cơ Chu hiền vào lúc này nghĩ tới là cái từ này Nếu là bị che đậy thiên cơ Này ý nghĩ của cá nhân sẽ xuất hiện sai lệnh Là một ví dụ chính là có người muốn viết xuống một cái nào đó chữ thời điểm Lại một mực làm sao cũng nhớ không nổi cái chữ này là làm sao viết Đại khái tiểu là chuyện như vậy Trò chơi đối thế giới hiện thực ảnh hưởng ngày càng thâm hậu, cho nên Trương Thái Hạo đối với cái này sinh ra hứng thú. Chu Hiền nhìn Trương Thái Hạo bóng lưng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính mình lần thứ nhất thấy đến Trương Thái Hạo thời điểm, hắn vẫn là một cái ngông cuồng tự đại mặt lạnh nam. Thế nhưng không biết lúc nào, cái này mặt lạnh nam dĩ nhiên biến thành hiện tại chính mình nhìn thấy được cái này nghiên cứu cùng đây. Không, Trương Thái Hạo không có đổi, chỉ là mình đối với Trương Thái Hạo hiểu rõ tại ngày càng thâm nhập mà thôi. Song Vương lúc trước sinh hoạt không có bất kỳ gặp nhau, thế nhưng hiện tại Chu Hiền cảm giác mình thật giống cũng hơi hơi hiểu được một chút trương Thái Hạo nhân sinh rồi. Tại trong cuộc sống, trương Thái Hạo vẫn còn có chút thú vị địa phương. Nguyên thần đến tột cùng là cái gì? Tại sao ý thức của chúng ta có thể thoát ly đại não hạn chế? Tại sao chúng ta có thể sử dụng những kia siêu tự nhiên năng lực? Tại đã biết long mộ thế giới không phải một cái thật đơn giản trò chơi hiện tại. Ta muốn đem những vấn đề này toàn bộ làm rõ. Trương Thái Hạo trong ánh mắt tiết lộ ra thần sắc kiên định. Ừm, liền để ta tới giúp ngươi được rồi. Chu Hiền cũng cười nói. Ừm. Cho nên ngươi bây giờ chỉ cần tại chúng ta đo lường bên trong làm theo lời ta bảo là được rồi. Nơi cần đến thời điểm này đã đến, dựa theo nghiên cứu viên chỉ thị, Chu Hiền đổi lại một bộ quần áo, này liền tiểu chuẩn bị bắt đầu kiểm tra. Những công việc này nhân viên tại Chu Hiền trên người dán lên không ít điện cực, tại đây chúng quanh mỗi cái máy móc mặt trên, cũng hiện thực chu hiền hiện tại tình trạng cơ thể. Nơi này đầu tiên ghi chép là chu hiền hiện tại thân thể trạng thái, sau đó, tại dưới chỉ thị, chu hiền tiến vào nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Nói là tiến vào trạng thái, kỳ thực chỉ là chu hiền đem chính mình trong linh đài cái tia quang ảnh phóng thích ra ngoài. Khi tiến vào nguyên thần suất khiếu trạng thái sau, Chu Hiền cả người cảm giác đều cơ hội hoàn toàn bất động. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tự thân nhận thấy cảm giác đến chính là một chủng loại 360 độ thị giác bên trong. Chu Hiền một mắt là có thể đem chu vi xuyên đấu, trong phòng này tất cả quang cảnh, thời điểm này đều chuyển tới Chu Hiền tư duy bên trong. Tại linh hồn suất khiếu sau, thân thể là tiến vào một chủng loại giấc ngủ trạng thái sau. Bởi vì ý thức không có, cho nên thân thể liền tiến vào hôn mê. Ở trong phòng một bên, Trương Thái Hạo lời nói cùng những người khác đọc tĩnh, Chu Hiền lúc này cũng là liếc mắt một cái là rõ một. Lúc này Chu Hiền có thể nhìn thấy bọn hắn đến tụt cùng là đang làm gì. Loại này cảm giác kỳ quái để Chu Hiền cảm thấy khá là thú vị. Hắn khống chế của mình nguyên thần hơi hơi đi qua một điểm. Bất quá, đã biến thành nguyên thần trạng thái Chu Hiền, lại tựa hồ cũng không hề bị mấy người này phát hiện, dù cho Chu Hiền đã xuất hiện tại bên người của bọn họ, nhưng những người này tựa hồ cũng không hề cảm ứng được Chu Hiền tồn tại. Ta nghĩ, Chu Hiền ý thức, hoặc là cái kia nguyên thần hiện tại chắc còn ở bên này đi. Chúng ta đối Chu Hiền thân thể tạo thành một ít cảm quan trên kích thích. Chúng ta nhìn nhìn cái phản ứng này. Chu Hiền, nếu như ngươi là ở bên này lợi nói chờ chút nhớ rõ cảm thụ một chút. Trương Thái Hạo nói xong, liền khiến người ta cầm một cái búa nhỏ đã đến chu Hiền bên người, sau đó đối với chu Hiền đầu gối gõ một cái, đây là kiểm tra đầu gối nhạy phản ứng. Lần này đi xuống, chu Hiền nguyên thần lập tức cảm thấy trên đầu gối của mình có chút nhẹ nhẹ phản ứng. Mà ở trên thân thể, chu Hiền chân nhỏ cũng nhảy một cái. Không quá lớn cảm giác, thế nhưng thật giống càng thêm cố hết sức. Theo lý thuyết, như là của mình nguyên thần không hề rời đi thân thể quá xa, chu Hiền bản thân là không sẽ có cảm giác gì. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút kỳ quái, chu Hiền đã cảm thấy thân thể liên lụy mà lúc này, bên kia đối với Chu Hiền thân thể lại là một trận đánh. Thời điểm này, Chu Hiền có thể cảm giác được liên lụy cũng càng lúc càng lớn, thậm chí duy trì xuất khiếu trạng thái đều có chút vất vả, cho nên Chu Hiền chỉ có thể lựa chọn về tới thân thể bên trong. hô, về tới thế giới hiện thực, vừa mới loại kia cảm giác cố hết sức trong nháy mắt cũng đã toàn bộ biến mất rồi. vừa mới chúng ta nói, ngươi đều có thể nghe được chứ? Trương Thái Hạo nhìn thấy Chu Hiền sau khi trở về, liền lập tức dò hỏi. Ừ, có thể nghe được. bất quá thật giống đối với thân thể kích thích sẽ để cho tinh thần của ta nhanh chóng trở về thế giới bên này. Chu Hiền nói ra. thật sao? Trương Thái Hạo cao mày suy nghĩ một chút, như vậy như vậy nhìn, thân thể tựa hồ đối với nguyên thần tới nói cũng là tất yếu. Chu Hiền đối với cái này cũng không rõ ràng, hắn chỉ có thể nói của mình lý giải, ta cũng không biết. thế nhưng thân thể đối với nguyên thần, tựa hồ tồn tại một loại lực hút. Ta nhớ được trong trò chơi có một loại nguyên thần đoạt xá, có một loại tình huống chính là bản tôn thân thể đối với nguyên thần giằng buộc quá mạnh mẽ đưa đến. thân thể đối với nguyên thần giằng buộc rất mạnh. này thông thường tới nói đều là nguyên thần không đủ thành thục biểu hiện bất quá còn có một loại khả năng chính là thân thể cùng nguyên thần độ cấp cao đến bạo biểu đưa đến ừm xem ra còn nhiều hơn là một ít nghiên cứu mới được trương thái hạo gật gật đầu chúng ta đi càng chuyên nghiệp một chút địa phương đi nghe được trương thái hạo trả lời chu hiền gật gật đầu nhưng lúc này chu hiền vừa nhìn về phía này bên cạnh mấy cái nghiên cứu viên sau đó dùng trưng cầu ánh mắt nhìn trương thái hạo trương thái hạo tự nhiên biết chu hiền ý tứ hắn lập tức nói ra đừng lo lắng mấy người này đều là chị của ta người bọn hắn sẽ không đem chúng ta cần tin tức để lộ ra đi nha Nguyên lai like mấy người này đều là hắc giám thiên sứ tỷ tỷ thủ hạ. Chu Hiền đưa mắt đặt ở trong đó một cái nghiên cứu viên trên người, này nghiên cứu viên nhìn Chu Hiền cũng hướng về hắn hơi cười. Về sau kiểm tra chính là CT rồi, chuẩn xác hơn một điểm là kiểm tra Chu Hiền tại nguyên thần xuất khiếu thời điểm đại não hoạt động tình hình. Đây cũng là một phen giản vật. Hô, tại đây một phen hoạt động sau, thời gian đều đã đến hơn 7 giờ tối rồi, khổ cực ngươi rồi. Đổi về y phục của mình, Chu Hiền liền nhìn thấy Trương Thái Hạo hướng về hắn đi tới. Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại trở về đi thôi. Cái kia, ta có một số việc, chờ một chút ăn cơm xong sau, có thể hay không đưa ta đoạn đường?" Chu Hiền hỏi. "Đi đâu?" Trương Thái hạ hỏi. "Ta quê nhà bên kia." Chu Hiền trả lời như vậy. Chương 266, nghi hoặc. Lại trở về bên này à. Chu Hiền hướng về trung quanh nhìn lại, chỗ này cũng không hề cái gì đặc thủ, rồi cùng Chu Hiền lúc rời đi gần như. Nay mười mấy ngày công phu, này cũng không có tích lũy bao nhiêu cho bụi. Quét mắt một bên sau, Chu Hiền lần nữa khởi động lúc trước trận pháp. Sau đó, chỗ này liền bị ẩn giấu đi rồi. Không sai được trận pháp sát thực phát huy tác dụng. Điểm này, cùng mình cùng Hắc Ám Thiên Sứ còn có Lưu Tiêu Văn bên kia thảo luận tạo thành một ít vi diệu bất động. Nơi này, quả nhiên có chút kỳ quái, bất quá cũng không thể xác định tiểu là chuyện như vậy. Chỗ khác vẫn không có điều tra đây, nói không chắc là bọn hắn thuyết mình sai lầm đây. Từ bên trong phòng đi ra, Chu Hiền liền nhìn thấy Trương Thái Hạo, còn có bên cạnh mấy con gà. "Hiện tại ngươi muốn làm gì?" Trương Thái Hạo hỏi. "Trước dùng những người khác nhà phòng ốc làm cái thí nghiệm." Chu Hiền nói như thế. "Ừm." Trương Thái Hạo cũng gật gật đầu. Sau đó lấy ra trên tay cá nhân đầu cối, sau đó tối đen rồi bên cạnh mấy đài giữ gìn người máy, đây là vì phòng ngừa tại bọn hắn tiến vào bên trong sau gợi ra giữ gìn người máy cảnh báo. Về phần như vậy có thể hay không dọa sợ nơi này nguyên lai like các gia đình. Chỗ này đã sớm bỏ phế, còn sẽ có bao nhiêu người. Tại nông nghiệp toàn diện tự động hóa, cơ giới hóa, trí năng hóa hiện tại, nông thôn giá trị so với trước đây, đã sớm không coi vào đâu. Hơn nữa người máy xử lý hoa màu hiệu suất, cũng so với đơn độc nhân loại cao hơn không biết bao nhiêu nếu là quá không được bao nhiêu năm liền muốn hoàn toàn bị san thành bình địa địa phương như vậy hơi hơi dùng để làm một chút thí nghiệm vẫn là có thể chu hiền tiềm nhập nhà hàng xóm phòng ốc, sau đó bắt đầu ở trên tường bôi bôi vẽ vời viết xuống từng đoạn minh văn nếu là nhìn kỹ này minh văn cùng chu hiền chính mình bên kia phòng ở trên đồ vật cơ hồ là giống nhau như lúc hô hoàn thành đem toàn bộ văn tự viết xong chu hiền liền đem trận pháp khởi động sau chu hiền liền đi tới cửa vào từ trận pháp trong phạm vi đi ra đối trương thái hạ hỏi ta vừa mới mở ra trận pháp có phản ứng gì không có Tại trận pháp vừa mới mở ra trong máy mắt, trong này ảnh trong gương đã từng nổi lên một trận vỡ sóng, nhưng ngoài ra sẽ không có tình huống khác rồi. Trương Thái Hạo hồi đáp, này tựu không có. Chu Hiền nhựu nhự mày. ừm. Trương Thái Hạo trả lời thập phần thẳng thắn đơn giản. Chu Hiền hướng về gian phòng nhìn lại, sau đó đứng ở bên ngoài, lần nữa khởi động trận pháp này. Quả nhiên, thời điểm này Chu Hiền cảm giác được trung quanh thiên địa linh khí tựa hồ sinh ra một trận rung động, nhưng cuối cùng lại chống đỡ không được cái này khổng lồ tiêu hao, chỉ là tại khởi động trận pháp thời điểm, chỗ này phát huy đại khái không tới một giây đồng hồ hiệu quả. Thế nhưng về sau, chỗ này liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản rằng, dớ, này không giống nhau. Nhưng đến tột cùng là tại sao? Chu Hiền suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn đem chính mình chân nguyên vận chuyển đi ra. Sau đó rót vào trong trận pháp. Lần này, trận pháp thuận lợi mở ra. Chuyện này, này không khoa học. Không, này không đạo thuật. Chu Hiền lập tức trở về đã đến của mình nhà cũ bên kia, sau đó đem bên này trận pháp mở ra, kết quả rất thuận lợi. Thế nhưng, hai địa phương này hoàn cảnh tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt lúc này Chu Hiền cũng không hề ở nơi này cảm nhận được bất kỳ chỗ không ổn. vì sao lại như vậy? chu hiền hiện tại rất là nghi hoặc. trong này thật giống cũng không hề có sự khác biệt địa phương. này trụ cột quan sát, chu hiền cũng không hề phát hiện có chỗ đặc biệt nào tồn tại. này làm cho chu hiền chân tâm cảm giác nghi hoặc. tình cảnh kỳ lạ này giống như để trương thái hạo cảm nhận được không đúng. hai bên trận pháp có chút không giống. hắn lập tức hỏi, không là hoàn toàn giống nhau. thế nhưng là xuất hiện vấn đề. cụ thể tới nói cái vấn đề này cùng nhà ta, khả năng có quan hệ. Chu Hiền cũng không biết vào lúc này nên nói như thế nào. Cái vấn đề này đến tột cùng xuất hiện tại nơi nào, thậm chí đến tột cùng vì sao lại xuất hiện cái vấn đề này, Chu Hiền mình có thể nói cũng không rõ ràng. Ta hiện tại xem xét một chút, nguyên thần xuất khiếu dùng để thăm dò đúng là có thể. Vừa vặn, Chu Hiền nghĩ tới của mình nguyên thần xuất khiếu. Tại nguyên thần xuất khiếu thời điểm, Chu Hiền đối với chúng quanh nhận biết, đối với linh khí tồn tại, có thể nói đều có phi thường kinh người cảm giác. Nếu là thời điểm này, Chu Hiền cảm giác mình hẳn là có thể hoàn thành. Chu Hiền đi tới trong sân tảng đá kia mặt trên, sau đó ngồi xếp bằng đem của mình nguyên thần phóng thích ra ngoài, ở vào trong linh đài nguyên thần nhất thời liền phóng thích, sát theo đó, nay toàn bộ khu nhà nhỏ nhất thời sắp nhập vào Chu Hiền tư duy bên trong, nay tất cả xung quanh vào lúc này đều giống như là tiến vào Chu Hiền trong ý thức, Tiến Lặng quét mắt chu vi, thế nhưng rất kỳ quái, Chu Hiền nhưng không có cảm giác đến linh khí dị thường, Này tình huống thế nào, không vẹn vẹn chỉ là linh khí dị thường mà thôi, thậm chí liền ngay cả bất kỳ có thể xưng là dị thường tồn tại đều không có, tìm đòi sau khi hoàn thành, Chu Hiền lúc này mới đầy mặt khó mà tin nổi trở về đã đến trong thân thể của mình. Ta vừa mới tìm tòi một bên, thật giống xác thực không có chỗ kỳ quái gì. Dùng cá nhân đầu cuối so sánh hai bên đồ văn sau, đồ hình tương tự độ cũng đạt tới 98,7%, mà tới hắn làm văn tự so sánh sau, chính xác trình độ là 100. Nhìn thấy Chu Hiền tra xét một bên sau, Trương Thái Hạo cũng nói ra phía bên mình manh mối. Thực sự là kỳ quái. Chu Hiền căn bản không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên thành dáng rất này. Cái vấn đề này tại ngay từ đầu thời điểm, Chu Hiền cũng không hề ý thức được, thế nhưng hiện tại trải qua nhắc nhở, Chu Hiền lại cảm thấy cái vấn đề này đối với mình rất then chốt thay cái trận pháp thử xem. Chu Hiền nghĩ tới một cái khác trận pháp, thế là bắt đầu ở trên đất miêu tả lên. Đây là Chu Hiền từ lúc trước trong điện tịch luyện khí quy tắc trung bên trong phát hiện một cái phương pháp, cái kia chính là lợi dụng trận pháp đến làm ra hỏa lực đủ mạnh mẽ một cái không gian. Nếu là ở hoàn mỹ nhất thời điểm, đem trận pháp này thu xếp ở địa mạch mặt trên, sau đó phối hợp một chút vật liệu, thậm chí có thể phát huy ra vượt qua cấp 13 hỏa lực khủng bố chi hỏa. Bất quá bây giờ vật này còn chưa hoàn thành, nhưng dựa theo Chu Hiền ý nghĩ, trận pháp này hiện tại đại khái cũng có thể sử dụng ra thất giai hỏa lực. Trước tiên nói rõ một cái Hỏa lực này có thể không vẹn vẹn chỉ là dùng để hòa tan vật liệu mà thôi. Này tượng sư dùng cho chế tạo sức sống, thậm chí có thể làm cho vật liệu nội bộ tính chất phát sinh thay đổi, để nhiều loại vật liệu lẫn nhau trong lúc đó dung hợp. Càng là mạnh mẽ trang bị này không giống vật liệu ở giữa tính chất sai biệt cũng là càng lớn, cho nên liền cần dựa vào loại hỏa lực này đến đối hắn tiến hành dung hợp. Trên thực tế, nếu như có thể giải quyết hỏa lực vấn đề, rất nhiều tượng sư ở giữa lý niệm chi tranh cũng là có thể cùng giải quyết. Bất quá hỏa lực này vấn đề từ xưa tới nay đều là ảnh hưởng gen đúc một cái trọng yếu một nhân tố quan trọng nhất. Hô. Vẽ xong trận pháp sau, Chu Hiền lập tức bắt pháp quyết, sau đó đem trận pháp mở ra. Nhất thời, một trận hỏa diễm liền phóng lên trời. Ừm. Đại khái có ngũ giai hỏa lực trình độ. Trọng điểm không ở chỗ bao nhiêu giai hỏa lực, mà là tại với thế giới này dĩ nhiên thật sự có thể nắm giữ hỏa lực. Đây mới là địa phương kỳ lạ nhất. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự lợi hại như vậy. Chu Hiền trong lòng một mặt tại than thở trận pháp này đối với chính mình kế tiếp khả năng ảnh hưởng, mặt khác rồi lại đang nghi ngờ. Sức mạnh này đầu nguồn ở nơi nào? Không nghi ngờ chút nào, Chu Hiền không cảm giác được bất kỳ linh khí biến động thật giống như vừa bắt đầu như thế. Tại sao Chu Vi liền không có bất kỳ biến hóa nào đây? Chu Hiền nghĩ mãi mà không ra. Có phải hay không là một loại nào đó chúng ta căn bản không cảm giác được sức mạnh tại quái phá? Trương Thái Hạo ngược lại là nghĩ tới một cái khả năng, giống như là vô tuyến điện như thế. Không, ở cái địa phương này dùng vô tuyến nạp điện đến tỷ dụ càng tốt hơn. Nếu là ở bên này một nơi nào đó có một cái vô tuyến nạp điện trang bị tự cấp những này trận pháp tiến hành xung năng, thế nhưng cái này sức mạnh lại vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Ngươi nói có hay không loại khả năng này? Trải qua Trương Thái Hạo giải thích. Chu Hiền cũng là sáng mắt lên, đúng vậy, còn có loại khả năng này, chỗ này nói không chắc có một cái chúng ta không biết năng lượng nguyên, nếu chỉ có vậy lời nói, tất cả liền đều có thể nói xuôi được rồi. Nhưng này thời điểm, Chu Hiền lại như mày, có thể lời nói như vậy, chúng ta như thế nào phát hiện nơi này dị biến khởi nguồn đây này? Có. Chu Hiền vừa mới nói xong, chính hắn liền nghĩ đến phương pháp. Lần trước thời điểm, Trương Thái Hạo cầm máy móc ở chỗ này đã làm không ít đo lường, Chu Hiền nghĩ tới tự nhiên chính là máy móc rồi. Nếu là nhân loại bản thân không thể cảm ứng được biến hóa lời nói, như vậy sử dụng máy móc đến tiến hành thăm dò, đây cũng làm sao? Chu Hiền đưa ra của mình thuyết pháp, Trương Thái Hạo đối với cái này biểu thị đồng ý. Nếu như có thể sử dụng máy móc lời nói, hẳn là có thể. Nhưng người làm sao cha? Ta cảm thấy có thể làm một cái chất pháp, đối với sức mạnh so sánh nhạy cảm loại kia, sau đó lợi dụng khoảng cách tiến hành tuần tra. Bất quá ta tạm thời vẫn không có rất tốt cấu tứ là được rồi. Chu Hiền đã đem cái nhà này trong ngoài đều nhìn rồi một bên, nhưng không có bất kỳ khả quan kết quả, hắn hoài nghi cái này biến dị hẳn là đến từ chính dưới đất đối với nắm giữ độn địa kỹ năng chu hiền mà nói đi vào dưới lòng đất không là vấn đề hắn hiện tại cần giải quyết hẳn là trận pháp bản thân vấn đề ừm ta đối bên này cũng so sánh cảm thấy hứng thú như vậy đi ta mời mấy cái bảo tiêu đem nơi này trông giữ lên thế nào trương thái hạo nói ra bảo tiêu người bình thường không có vấn đề sao chu hiền nghi ngờ nói ừm cái này cũng là một vấn đề vậy chỉ dùng cơ khí bảo an đi tuy rằng cứng nhắc một điểm thế nhưng chí ít hẳn là sẽ không bị khống chế Toàn bộ mạng lưới ngăn cách thức cơ khí bảo an sẽ không bị ngoại giới hacker cơ xâm lấn. Hơn nữa cũng có thể để năng lực người sử dụng không chỗ ra tay, thật là không tệ. Chính là giá tiền cùng bình thường bảo tiêu so với, hơi có chút khác biệt mà thôi. Bất quá này tạm thời không là vấn đề. Trương Thái Hạo bạn học chính là một cái cường hào nha. Trương Thái Hạo dùng tiền mục đích tính muốn so tỷ tỷ của hắn hắc ám thiên sứ càng mạnh hơn. Tỷ như Trương Thái Hạo hắn thì sẽ không dối danh đau bi đi cho mình làm một cái cái gì kỳ hoa đỉnh núi ô tuyển. Mặc dù có một cái không thế nào biết làm cơm hầu gái, nhưng là sẽ không chuyên môn đi mời một cái đầu bếp đoàn đội hoặc là chuyên môn đi làm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ở trường học thông thường thời điểm, Chu Hiền thậm chí cảm thấy được Trương Thái Hạo là so sánh tiết kiệm, hắn ở trường học hành động, bình thường đều là dùng một người phun ô tô, mà đổi lại Tô Tiểu Nguyệt chính là tiền hô hậu ủng, đổi lại cái khác cường hảo, cái kia cơ bản cũng là xe sang trọng xuất hành rồi. Tại thế giới game thời điểm, Chu Hiền cũng không thấy thế nào quá Trương Thái Hạo dùng tiền ép đồ, hắn ở phương diện này tiêu tốn so với người có tiền đạo sơn, đương nhiên, người có tiền này xưng hô là tương đối bình thường người mà nói, tới nói, thậm chí đều phải ít hơn. Trương Thái Hạo chính mình cũng đã nói, lúc trước trang bị phần lớn là thông qua đánh cược hình thức từ những người khác nơi đó lấy được. Bất quá Trương Thái Hạo tại nên dùng tiền thời điểm ngược lại là không chút do dự. Tại cổ phiếu trên thị trường hô mưa gọi gió gì gì đó liền không cần nói nhiều. Hiện tại cái này cơ khí bảo an này cũng là không phải tầm thường người có thể mua được thứ tốt. Sau đó hai người đồng thời đem kế hoạch cho quy hoạch một bên. Chu Hiền chỗ này tồn tại có chút đặc thủ cho nên không thể dùng phổ thông phương pháp đến tiến hành ứng đối. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết thế lực khác đối với cái này có ý kiến gì không, cho nên bọn hắn quyết định. Từ sau đó đều cần tiến hành bí mật làm việc, không có khả năng bị những người khác, đặc biệt là những kia trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đại đế người chơi. Nơi này Chu Hiền tạm thời cũng không chuẩn bị đã tới, một mặt là vì tránh bị người chú ý, mà ở một phương diện khác, nhưng là Chu Hiền chuẩn bị đem chính mình cái kia dùng để siêu tầm trận pháp, hoặc là nói là ứng dụng loại năng lực này máy móc cho chế tác được lại nói. Chương 267, Vạn yêu đại hội. Huyền âm động phía ngoài huyền âm sân trên, giờ khắc này là tân khách tập hợp. Nguyện thất tu hải tên tuổi, huyền âm hắc quái thuận lợi tụ tập đến không ít yêu tộc. Những này yêu tộc trong Có kia trường lưu đầu, cũng có cái kia trường mặt ngựa, về phần khoác lông mang giác hạng người càng là đến không suệ, nếu để cho Lưu Vân nhất mạch yêu tộc nhìn thấy loại này yêu tộc, sợ là sẽ phải chơ chén cùng này những người này làm bạn. Huyền âm hắc quái bên người vây quanh một ít khuôn mặt kỳ hoa yêu quái, những này yêu tộc tướng mạo kỳ hoa, trên người càng là tràn đầy tà ý khí tức, một cái hổ yêu lúc này đi tới huyền âm hắc quái trước mặt, sau đó cười nói: "Lão đại, từ khi ngươi nương nhờ vào này thất tu hải sau, thế nào tháng ngày là càng ngày càng tốt đã qua a, hiện tại một tấm thiệp mời, đây thực sự là vạn yêu đến bái a." nghe được này Hổ yêu nói như vậy Huyền âm hắc quái cũng cười ha ha còn sớm a còn sớm trên thực tế tuy rằng gọi là vạn yêu đại hội nhưng trên thực tế Huyền âm hắc quái đoán chừng có thể tới mấy trăm yêu tộc liền không sai bị lắm thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến này thất tu hải năng lực đã vậy còn quá lớn lại có thể để những này yêu tộc đều nghe lời ngoan ngoan chạy tới đương nhiên Huyền âm hắc quái cũng biết những này yêu tộc rõ ràng cũng là muốn mượn này thất tu hải sức mạnh mà thôi Huyền âm hắc quái vạn phân đắc ý có thể vừa nghĩ tới cái kia cổ Long Cung tử hận hắn liền nghiến răng lợi không bằng thừa cơ hội này đem cổ long cung sự tỉnh rũ ra đi, sau đó lấy những pháp bảo kia làm lý do đầu, đi tiêu diệt đạo nhân kia. Nay huyền âm hắc quái ngược lại là đỗng nhiên nghĩ tới một cái âm tổn phương án. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu liễm, chỗ này cho người cảm giác ngược lại không tệ, hắn bắt đầu ở tân khách bên trong đi tới đi lui, thưởng thụ lũ yêu thổi phồng, đặc biệt là những kia tu vi và chính mình tương đương yêu tộc, đều đối với mình bội phục dị thường, càng làm cho hắn vui mừng vô cùng. Tuy rằng này huyền âm hắc quái cũng biết những người này là đối phía sau mình thất tu hải biểu thị thần phục, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hưởng thụ. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Huyền Âm Hắc Quái liền đi tới trên đài cao, hắn dùng pháp thuật lớn tiếng nói: "Hôm nay chính là ta yêu tộc thánh hội." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang phảng phất từ thiên ngoại bay tới, lấy khó mà tin nổi tốc độ hướng về trước mắt hắn vạch một cái. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Huyền Âm Hắc Quái cùng với những cái khác yêu tộc tất cả đều là không đứng thẳng được ngã xuống đất trên đất trên. Mà ở trước đài cao phương, dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái vết kiếm sâu khẽ hở, nhìn xuống đi, u ám không biết bao sâu, phảng phất đem đại địa đều bổ xuyên như thế. Những này yêu tộc tụ tập ở nơi này, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có người dám to gan như thế cho bọn hắn đến một cái ra vai phủ đầu nhất thời lên cơn giận dữ hơn nữa ủy vào người đông thế mạnh lúc này liền có người quát lên ai đang quấy rối đi ra nhận lấy cái chết huyền âm hắc quái lúc này tại vừa nãy một kiếm kia dưới cũng là mặt mày sám xịt rất chật vật hiện tại hắn tuy rằng thẹn quá thành giận nhưng nhìn chiêu kiếm này như thế hắn chợt nghĩ tới điều gì lại là sắc mặt khó coi lưu vân quan quan chủ chu hiền ở đây này thất tu hải cùng ta lưu vân quan không chết không thôi còn lại yêu tộc lui về phía sau nếu có tiến lên người đều như vết này Rất nhiều yêu tộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đứng thẳng một tên thân mang kỳ dị chiến giáp, Thánh Long giáp, cầm trong tay kỳ dị trường kiếm tuổi trẻ đạo sĩ. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn thấy Chu Hiền này một thân trang bị, liền để không ít có kiến thức yêu tộc có chút không rét mà run. Tuy rằng bọn hắn không biết này trang bị đến tột cùng là cái gì, nhưng nhìn này trang bị ánh sáng lấp lẫy, liền có thể biết chính là phi thường tinh diệu đồ vật. Mà càng có lao thành yêu tộc nhớ tới vừa nãy kiếm kia uy lực, nhìn lại một chút cái kia sâu thẳm vô cùng vết kiếm. Nhất thời trong lòng sợ sệt, lặng lẽ lui về phía sau vài bước này Lưu Vân Quan không phải tại mấy trăm năm trước liền sụp đổ sao? Có chút yêu tộc tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chỗ ngươi là ngày nào á? Nghe nói tại mấy tháng trước đó có một cái đồ Long giả đem này Lưu Vân một mạch thu nạp, hiện tại không ít Lưu Vân nhất mạch mọi người chạy đi nhờ vả rồi. Đồ Long giả, danh sưng này nhất thời kéo hết thể yêu tộc. ào ào ào, đông đảo yêu tộc như thủy triều cùng nhau lui về phía sau. Cho dù thất tu hải có mạnh đến đâu, cũng không bằng trước mặt đồ Long giả cho người uy hiếp càng lớn a. Chu Hiền nhiếp lùi yêu tộc sau, nhất thời liền nhìn hướng huyền âm hắc quái này Nguyên Âm hắc quái lúc này cũng là sắc mặt sáng nguyết, nguyên lai like Chu Hiền đây cũng là Lưu Vân Quan quan chủ, này Lưu Vân Quan cùng Thất Tu Hải quan hệ trong đó vốn là ác liệt, chính mình đần độn báo ra Thất Tu Hải tên tuổi, rõ ràng là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh a, mà Chu Hiền đây là đứng ở nơi này Nguyên Âm sơn trên, cũng là cảm giác hài lòng, chỗ này ngược lại là một cái linh khí sung túc tốt địa phương, Long Cung tại cuối cùng sụp đổ, đem nơi này trở nên vô cùng trật vật, Chu Hiền chỉ có thể để Lưu Vân Quan người đi đem nơi đó đóng gói thu thập một chút, bất quá vậy hiển nhiên cũng cần một quãng thời gian rất dài. Dù sao cũng là to lớn cổ lòng cung a. Tại từ nhà cũ bên kia sau khi trở về, Chu Hiền liền xoay sở muốn chế tạo cái kia có thể cảm ứng máy móc, nhưng bây giờ Chu Hiền vẫn còn không có manh mối, phương diện này cũng không như là ngay lập tức sẽ có thể có tiến triển giá vẻ. Chỉ là vừa vặn, nay Huyền Âm hắc quái trên người lưu lại dấu ấn vẫn còn, mà Chu Hiền một cảm ứng, dĩ nhiên phát hiện ra hỏa này liền ở một cái linh khí dư thừa địa phương, chỗ này cũng là một chỗ động thiên phúc địa, Chu Hiền này liền chạy tới. Huyền Âm hắc quái phô trương thanh thế hết lớn, khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền để nguyên đếm thử các gia gia lợi hại. Một cái cấp gia gia, nhất thời liền đem chung quanh yêu tộc đều bao gồm đi vào. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền gặp được Chu Hiền bên người đã tuôn ra bảy cái Huyền Long hóa thân, Này Huyền Long hóa thân trên không trung không ngừng lớn lên thành dài, hầu như đem xanh thảm bầu trời đều bao trùm lại rồi. Thấy cảnh này, cái khác Đông Đảo yêu tộc càng là đồng loạt lùi về sau, không dám tới gần, mà Nguyên Bản tại Huyền Âm Hắc Quái bên người A Du định hổ yêu, đã từ lâu không biết chạy đến nơi quái quỷ gì đi rồi. Nguyên Bản, Huyền Âm Hắc Quái còn đang suy nghĩ phải như thế nào vây giết Chu Hiền. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người sợ vỡ mật, căn bản là không dám tới gần, kế hoạch của mình xem như là công lao đổ biển. Huyền âm hắc quái thấy thế, lòng như lửa đốt địa muốn trốn khỏi, nhưng là Chu Hiền tại sao sẽ để cho hắn chạy trốn đây? Hắn lập tức vọt lên, cái kêu bảy cái huyền long hóa thân gào thét liền hướng Huyền âm hắc quái mà đi, mà Chu Hiền cũng nói, "Này Huyền âm hắc quái nương nhờ vào thất tu hải, lại làm sằng làm bậy nhiều năm, hiện tại ta muốn đem hắn bắt tiêu diệt, các ngươi những này người không liên quan còn không mau mau tối lui." Một phen biến cố phát sinh được cực nhanh, Chu Vi yêu tộc thậm chí còn không phản ứng lại liền thấy huyền âm hắc quái vội vàng chạy trở về cái kia huyền âm động này hùng hùng hổ hổ vạn yêu đại hội dĩ nhiên thành một cái trò khôi hài tình huống như vậy những này yêu tộc tự nhiên không dám có chỗ gì động trời mới biết vị này đồ long giả sẽ làm những gì lời nói không khách khí bọn hắn chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt đập cái mông ngựa thật muốn làm huyền âm hắc quái vào sinh ra tử đó là một cái yêu tộc cũng không chịu dù sao coi như là nịnh hót bọn hắn cũng là đập thất tu hải mông ngựa mà không phải này huyền âm hắc quái mông ngựa đối phương có chuyện quản ta chuyện gì ta là tới đả tương du mà thôi. Ôm ý nghĩ này, đông đảo yêu tộc cũng bắt đầu chậm rãi rút lui. về phần này huyền âm hắc quái đã sớm không ai đi quản. khí thế thứ này rất là kỳ quái, chỉ cần bị người áp chế lại. dù cho rõ ràng thực lực mình cao cường, rõ ràng phía bên mình số lượng đông đảo cũng không dám có bất kỳ phản kháng hành động. chu hiền lớn tiếng dọa người sau, này đông đảo yêu tộc căn bản cũng không có cùng hắn tiến hành đối kháng ý nghĩ. chu hiền nhìn yêu tộc tan đi, hắn cũng hướng về huyền âm sơn bên trong huyền âm động mà đi. dần dần, chu hiền liền cảm giác mình tựa hồ đã tiếp cận nơi cần đến, nhưng thời điểm này, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác chợt kéo tới ảo thuật sao? Chu Hiền lập tức liền phát hiện trong này vấn đề, ồ, vẫn là song trọng ảo thuật. Cái này huyền âm hắc quái tại ảo thuật bên trong lại mặc lên một cái khác ảo thuật, do đó đem này toàn bộ ảo thuật trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. Bất quá này không làm khó được Chu Hiền, hiện tại Chu Hiền chỉ cần để nguyên thần xuất hiếu, liền có thể cảm ứng được nơi này bất động. Ảo thuật này thông thường mà nói, đối với nguyên thần đều là không có tác dụng, chỉ cần có thể để nguyên thần cảm ứng một cái, nơi cần đến tự nhiên liền biết rồi. Nhưng như thế một cảm ứng, Chu Hiền nhất thời lặng, ra hỏa này thật là có một bộ. Nguyên lai like, Nai Huyền Âm Hắc Quái dĩ nhiên chuẩn bị hai cái huyền âm động, đương nhiên đều là giả dối. Nay giả huyền âm động cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, thế nhưng cái kia hoàn cảnh đến cũng là không sai, trong đó một cái ẩn dấu được càng sâu huyền âm động, bên trong tựa hồ còn có chút cảm bấy gì gì đó. Thế nhưng, hai địa phương này đều là giả dối. Chân chính huyền âm hắc quái cùng huyền âm động vị trí là ở dưới nền đất. Huyền âm hắc quái đem huyền âm động bên ngoài cho trực tiếp nhét vào, sau đó đào ra một cái sông ngầm dưới lòng đất thông đạo, nay huyền âm động cùng sông ngầm tương thông, nhưng là từ này huyền âm sơn trên lại là đến không được nhưng là bây giờ hoàn toàn không làm khó được Chu Hiền, hắn một cái đột địa liền trực tiếp tiềm nhập phía dưới, Chu Hiền trực tiếp liền xuất hiện tại sông ngầm bên trong, bên hai là hoa lạp lạp tiếng nước, mà tại đây sông ngầm một phía cũng sinh trưởng một loại kỳ lạ ánh hình quang cái nấm, đem chỗ này rọi sáng. tại đây sông ngầm một bên có một cái đi vào trong đi con đường, Chu Hiền có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ mà kỳ diệu, bên này linh khí nồng độ phi thường khả quan, thật đúng là địa phương tốt tới. chỉ bất quá tại đây trong hơi thở lại tựa hồ ẩn giấu đi một ít kỳ quái mùi máu tanh, đây là nơi quái quỷ gì a? chỗ này cũng gọi là động phủ chu hiền tiến vào này huyền âm hắc quái động phủ sau nhất thời liền phát ra một tiếng cằn khái trên mặt càng là lộ ra không cam lòng sát thái này huyền âm hắc quái động phủ ngược lại là rất lớn vừa tiến đến biến chính là một hai ba ngàn mét vuông lớn nhỏ nhà đá cao cũng có hơn 30 mét thế nhưng thì gian phòng tình huống bên trong liền hơi dọa người rồi này huyền âm hắc quái dĩ nhiên bắt đầu người làm ghế mặt đất cũng bày ra ra người một mảnh máu me đầm địa răng dấp mũi dày đặc mà tại đây nhà đá hai bên càng là có tụm năm tụm ba táng lạc được ăn lại không xương này huyền âm hắc quái cũng không có đi quét sạch quản lý, chỗ này âm phong trận trận, quỷ khí tiêu tiêu, nhìn đến chu hiền ra đầu đều hơi tê tê. tại hắn trong ấn tượng cũng chỉ có cái kia đồng dạng quỷ khí âm trầm trò chơi tổng bộ có thể cùng này bên trong tương để tịch luận. bất quá gia hỏa này có thể đem động phủ của mình trở nên lần này khủng bố, cũng coi như là một nhân tài rồi. người khác động phủ hoàn toàn đều là kỳ hoa cỏ ngọc, linh dược tiên cẩm, hoặc là ngọc thạch lót đường, hoặc là xanh vàng rực rỡ. dù sao đối với cái này tu sĩ mà nói, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỗ này nhưng cũng là chính mình nơi ở a a. Tuy nói có ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó cách nói, nhưng nơi nào có người thật nguyện ý để cho mình ổ vàng trở nên cùng ổ chó như thế. Như này huyền âm hắc quái không phải này, long mộ thế giới bên trong một cái yêu tộc, Chu Hiền vẫn đúng là muốn gọi điện thoại, để bệnh viện đem giá hỏa này kéo đi, sau đó mỗi ngày để đào giáo sư cho hắn điện giật trị liệu. Thật đáng tiếc địa phương linh khí dày đặc này, động phủ này khó coi phải nhanh, thế nhưng linh khí lại hết sức nồng nặc, nếu là thế giới này người, tại đây tu luyện cũng là cùng với dễ dàng. Bên này sinh linh thậm chí chỉ cần sống được dài một chút, cũng có thể mở ra linh trí thậm chí hiểu được vật hái linh khí phương pháp tiến tới hóa hình. Chu Hiền từ khi từ nơi này chạm long kiếm mặt trên tìm hiểu sau, ngược lại là đối với linh khí nhu cầu nhìn phai nhạt không ít, hắn sử dụng công pháp, căn bản là chính mình rèn luyện tinh thần bản nguyên, ngưng tụ nghiệp lực. Mà hệ thống cung cấp định lượng tham chiếu, cũng là một cái không sai so sánh tuyệt hạng. Nay huyền âm hắc quái hiện tại cũng không biết tiềm phục tại nơi nào, Chu Hiển vì phòng ngừa đối phương đánh lén, chỉ có thể lẳng lặng, lặng đề phòng. Huyền âm hắc quái động phủ này nhìn cũng không làm sao phát đạt bộ dáng, Chu Hiền cũng biết đại khái, loại này hoang dại quái vật, đại khái là không có cái gì hệ thống tu luyện chỉ là dựa vào chính mình linh ngộ mỗi ngày vật hái linh khí nguyên lực chuyển hóa thành yêu khí yêu lực ngươi cho rằng như vậy là có thể đào thoát sao? Chu Hiền thả ra nguyên thần thứ hai giữ được cửa động chính mình lại hô hoán ra Long thân pháp tướng này Nguyên âm hắc quái thực lực cũng không tính mạnh mẽ Chu Hiền vừa mới đạt được này Long thân pháp tướng bây giờ lại vừa vẫn có thể dùng để luyện tay nghề một chút chương 268, cứ điểm mới cùng chuẩn bị nói đến Long thân pháp tướng cái năng lực này Chu Hiền vẫn không có làm sao sử dụng tới tại có cái năng lực này sau Chu Hiền lúc đó liền lựa chọn trở về thế giới hiện thực. Kết quả cái năng lực này tại thế giới hiện thực cũng không giống như có thể sử dụng, cho nên vẫn luôn không làm sao sử dụng. Nói thật, từ khi tại thể nghiệm thế giới trong gương kia có thể xưng là năng lực mạnh mẽ sau, tại long mộ thế giới Chu Hiền, tựu dường như là bị đánh trở về nguyên hình như thế, lại là cảm giác tương đương không sảng khoái. Tại thế giới trong gương, Chu Hiền triệu tập sức mạnh, thậm chí có thể hủy thiên di địa, thế nhưng tại hiện tại, chiêu số giống vậy cho Chu Hiền mang tới tiền lợi đã nhỏ rất nhiều. Đặc biệt là thoái hóa nghiêm trọng nhất hệ thống kỹ năng. Tại thế giới trong gương thời điểm, những kỹ năng này cơ hồ là nghiền ép bản tồn tại. Thế nhưng tại thế giới hiện thực lại là một cái dáng rất khác. Mặc dù có nguyên thần thứ hai, nhưng cho dù nguyên thần thứ hai lực lượng là nguyên bản thân thể gấp 10 lần, thế nhưng Chu Hiền phát hiện, này lại vẫn không có biện pháp một lần nữa tái hiện tại thế giới trong gương bên trong thực lực, này thật đúng là cho người tổn thức. Huyền âm hắc quái, ngươi là không tránh được, mau ra đây đi. Chu Hiền nhìn khắp bốn phía, xung quanh đây từng cọng cây cỏ, đều tại Chu Hiền trong lòng bàn tay. Mặt trên. Mai phục tại phía trên hang động huyền âm hắc quái thời điểm này đã bị Chu Hiền phát hiện. Đối phương trong nháy mắt sử dụng độn thuật chạy trốn nhưng hắn làm sao lại là Chu Hiền đối thủ? hắn Long thân Pháp tướng một chỗ, liền bắt được này Huyền Âm hắc quái. mắc câu rồi. tại Chu Hiền bắt được Huyền Âm hắc quái sau, một cái bóng đen từ dưới đất vọt lên, nửa ngẩn, đơn giản như vậy chiêu số, Chu Hiền làm sao có khả năng trúng chiêu? hắn vừa mới cách làm, vẹn vẹn chỉ là vì câu dẫn đối phương đi ra mà thôi, mà cái này Huyền Âm hắc quái tại cuối cùng quả nhiên trúng chiêu. Chu Hiền nhìn thấy đối phương đi ra, lập tức chính là một cái khốn ma chú đi tới. nay Huyền Âm hắc quái bị này sáu phương khốn ma chú nhốt lại, nhất thời mất phương thốn. Chu hiền nhân cơ hội chính là nhấc lên O Kim Thiên Khôi kiếm, đối với Huyền Âm Hắc Quái chính là một đao chém đi xuống. Bị Chu hiền như thế một chém, Huyền Âm Hắc Quái nhất thời phát ra kêu thảm thiết. Chu hiền thời điểm này đã để của mình Long Thân Pháp Tướng buông Tha cho vừa bắt đầu bắt được con rối thế thân, quay đầu tới đối phó Huyền Âm Hắc Quái. Này Long Thân Pháp Tướng sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ là hiện ra pháp tướng mà thôi, trung quanh tồn tại liền nhận lấy một luồng sức mạnh khủng bố và cường đại. Đáng ghét, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế sức mạnh? Chu Hiền sức mạnh cũng không hề so với trước kia cường đại hơn, thế nhưng là so với trước kia kinh khủng hơn cái kia long thân pháp tướng áp bức, có thể nói là thật thật tại tại, cùng nguyên thần thứ hai mà nói, vừa vặn ngược lại, nguyên thần thứ hai dù sao cũng là dùng để chặn hai, cho nên bình thường cũng sẽ không bị cố ý đắp nặng đến mức rất có uy hiếp cùng áp bức, bởi vì cái kia căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên tuy rằng nguyên thần thứ hai thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng luận lực các bách lại hầu như hoàn toàn không bằng. nay huyền âm hắc quái nguyên bản ở đằng kia cổ long cung bên trong là không sánh được chu hiền, thế nhưng hắn cảm giác mình tại huyền âm động bên trong, hẳn là vẫn có thể dựa vào sân nhà ưu thế cùng chu hiền đỏ sức một hai thế nhưng thực tế tàn khốc nói cho huyền âm hắc quái ý nghĩ này là cỡ nào không đáng tin trước đó hắn liền đã không phải là chu hiền đối thủ rồi hiện tại chu hiền có long thân pháp tướng nó liền càng không là đối thủ rồi chu hiền lúc này thậm chí cũng không cần đi sử dụng ngự kiếm thuật trực tiếp đứng tại chỗ bất động hai tay ôm quyền đều có thể để này huyền âm hắc quái không cách nào ngăn cản nay huyền âm hắc quái căn bản cũng không phải là chu hiền đối thủ chu hiền hiện tại thuần túy chỉ là luyện tay nghề một chút mà thôi thời điểm này chu hiền long thân pháp tướng lần nữa sơ kỳ lại là hướng về này huyền âm hắc quái trên người tập tới. Chu Hiền này Long Thân Pháp Tướng cũng không cần sử dụng cái gì năng lực đặc biệt, chỉ cần hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Cái kia trên người mang theo tới kinh phòng, liền có thể để bên cạnh sinh linh bị thương. Nay Huyền Âm Hắc Quái tự nhiên không dám mạnh mẽ chống đỡ, lúc này hắn nhanh chóng lùi về sau, thế nhưng Chu Hiền Long Thân Pháp Tướng nhất thời phun ra một cái Long Tức, liền đem này Huyền Âm Hắc Quái cho bị bỏng rồi. Huyền Âm Hắc Quái bị này Long Tức bị bỏng, sinh cơ nhất thời cũng yếu 3 phần, phản phất là thôi thoát bình thường. Nhìn thấy này Huyền Âm Hắc Quái biến thành như vậy, Chu Hiền cũng biết hiện tại đã không có tiếp tục nắm đối phương luyện tập giá trị. Chu Hiền thẳng thắn liền một hơi đem đối phương diệt sát. Này Huyền Âm hắc quái căn bản không thể rời bỏ này Huyền Âm động, cho nên ẩn trốn đi cũng căn bản không dùng. Lần này tại đem đối phương tiêu diệt sau, lần này cuối cùng là triệt triệt để để đưa hắn tiêu diệt. Chỗ này quả nhiên là phong thủy bảo địa, bị quái vật kia chiếm, thực sự là đáng tiếc. Chu Hiền ngắm nhìn bốn phía, trung quanh đây tất cả đều là thiếu nhi không thích hợp âm trầm hình ảnh, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Bất quá chỗ này cũng không tệ lắm, cứ điểm mới lời nói để lại chỗ này đi. Chu Hiền hít sâu một hơi, sau đó đung nhiên thổi một hơi. Này sen lẫn to lớn linh khí cơn lốc liền trực tiếp bao phủ đã đến toàn bộ động phủ bên trong, từng đợt gió cư như vậy quát trà toàn bộ động phủ, đem cái kia mục nát khí tức tất cả đều hết thảy thổi sạch xanh xanh. Tuy rằng như thế, nhưng trong này còn có huyết sát khí tức, tạm thời muốn đem động phủ kiến tạo tới đây, nhưng cũng cần chờ một khoảng thời gian. Trước đem nơi này khai thác thành một cái cứ điểm mới, sau đó đang gọi tề bằng đến thiết kế một cái. Về phần Nguyên Thủy tư liệu sống lời nói, đúng là có thể thông qua phân giải lòng cung làm đến đến. Chỗ này ngược lại không tệ. Martin lũ ở kinh lộ ra đầu. Chỉ là chỗ này hung khí cùng oán khí đều thập phần nghiêm trọng, nhất định muốn trước hết để cho nguồn sức mạnh này phát tán ra mới được. Nay đơn giản, ta dùng cái trận pháp trấn áp bên này, liền thành. Chờ Chu Hiền đã làm xong một cái tịnh hóa trận pháp, thời gian cũng đã sắp đến ban đêm. Khi Chu Hiền từ trong động sau khi đi ra, hắn lại thiết trí một ít cấm chế, rất thẳng thắn đem nơi này cho phong cấm lên. Tuy rằng thiết trí tịnh hóa trận pháp, thế nhưng này chỉ ít cần khoảng một tuần thời gian mới có thể để cho bên trong huyết sát oán khí tiêu tan, cho nên nơi này tạm thời còn chỉ có thể đặt lên. Tuy rằng để Lưu Vân quan mọi người tới hỗ trợ, Ngược lại là có thể cấp tốc đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Chu Hiền cũng không định làm như vậy. Bất kể nói thế nào, Chu Hiền lớn nhất sát khí còn tại thành trì mới bên kia, về phần bên này lời nói, Chu Hiền tuy rằng định dùng đến dựng thành đập phủ, nhưng bên này cân nhắc lại chủ yếu là dùng cho tu luyện loại hình, tỷ như tương lai nguyên thần phân thân gì gì đó. Nếu là Chu Hiền có Di Sơn đảo Hải năng lực, đem chỗ này địa mạch cùng thành trì mới bên kia địa mạch gộp vào một chỗ, Chu Hiền ngược lại là chuẩn bị đem hai bên hợp làm một chỗ, nhưng bây giờ lời nói, hiển nhiên là bất thành. Nếu là chỗ này hơi lớn một điểm, Chu Hiền đem hắn khai thác thành Lưu Vân Quan nhất mạch cứ điểm cũng là có thể, nhưng rất đáng tiếc, này huyền âm động cũng thật sự là quá nhỏ, căn bản không thích hợp, cũng bởi vì quá nhỏ quan hệ, kiến tạo hệ thống phòng ngự cũng không thuận tiện, cùng với như vậy, chẳng bằng duy trì nơi này bí mật tính tuyệt vời, chỗ này bản thân liền ở dưới nền đất, hơn nữa địa phương cũng đủ nhỏ, linh khí cũng nồng nặc, lại là vừa vặn. Cái kia Đông Đảo yêu tộc hẳn là đều biết chuyện này, bọn hắn làm sao bây giờ? Martin lủ ở Kim không ngờ lại nói một câu, vừa vặn, cái kia huyền âm sơn trên hai nơi động phủ có thể lên một cái giết gà dọa khỉ tác dụng này Nguyên âm hắc quái cùng thất tu hải có quan hệ, ta nếu là biểu hiện ra mềm yếu có thể bắt nạt tư thái, này thất tu hải nhất định sẽ lập tức xông lên từng bước xâm chiếm chúng ta. thế nhưng nếu là ta cố ý cứng rắn một điểm, những này đã bị uy hiếp yêu tộc, cần phải cũng có thể làm cho bọn hắn sản sinh một ít hiểu lầm, chỉ cần bọn hắn do dự một chút, chủ trừ một cái. đối với chúng ta bên này làm việc liền càng tốt hơn. Chu Hiền còn nói, vừa vặn, ta qua một thời gian ngắn còn chuẩn bị đi một chuyến Chu Tức Đảo, khi đó vừa vặn có thể dẫn xà xuất động. tuy nói quyết đoán thời gian chuẩn bị đi Chu Tức Đảo nghiệm chứng một cái, thế nhưng đó cũng không phải hiện tại. Chu Hiền là chuẩn bị chờ tháng sau hướng về phụ du tiên cảnh đi qua sau làm tiếp chuẩn bị. Chu Hiền vừa nói, một bên dùng toàn bộ tin tức lục tượng công cụ đem tình huống chung quanh toàn bộ thu lại đi vào. Tiếp theo, chỉ cần đem nơi này thông qua 3 triệu phần mềm chuyển mô hình sau, nơi này là có thể giao cho tể bằng đi thiết kế. Này chuyên nghiệp phần mềm hơi một tí mấy trăm vạn, vẫn không có đạo văn, cũng chỉ có trương thái hạo loại này cường hào trong nhà mới có thể có được rồi. đương nhiên, nếu là có huy ca kỹ thuật kia, từ chỗ khác lấy tài liệu cũng là có thể. Lúc này nghĩ đến huy ca, Chu Hiền trong lòng liền có chút tạm đạm tinh thần phân liệt như vậy bệnh tình coi như là trong thế giới game cũng là không có đặc hiệu thuốc huy ca muốn chữa khỏi của mình bệnh tật chỉ có thể dựa vào chính mình nghị lực rồi cách cách, cách phần mềm âm thanh vào lúc này truyền đến đây là đã đem chu vi toàn bộ quét nhìn một bên sau phát ra báo động như vậy là tốt rồi chu hiền mở ra ngoại bộ công cụ tìm kiếm sau đó đem file truyền thâu đã đến của mình cá nhân đầu cuối sau đó liền giao cho cá nhân đầu cuối tiến hành phân tích hiện tại cỡ lớn phần mềm đều có vân tính toán công năng cho nên coi như là cầm trong tay thiết bị cũng có thể vận hành một ít cỡ lớn phần mềm cùng trò chơi bên này giải quyết sau, chu hiền liền từ nơi này lần nữa đi đến bên ngoài. đúng rồi, bên này còn có một đầu sông ngầm, không bằng theo bên này ra ngoài. lấy ra trở về thành thạch anh giả thiết được rồi tọa độ sau, chu hiền liền theo này sông ngầm một mực đi xuống, dần dần, trung quanh ánh huỳnh quang cái nấm số lượng thiểu ít đi rồi. thế nhưng này phía ngoài tia sáng cũng càng ngày càng sáng, chu hiền biết, đây cũng là sắp đi ra ngoài. quả nhiên, chu hiền lập tức nghe được rất lớn một trận tiếng nước, từ bên này sau khi đi ra ngoài, chu hiền mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một chỗ thác nước chỗ này có thể thực là không tuổi. này sông ngầm rất là bí mật, phía trên là thác nước, này sông ngầm nước lại là ở chính giữa, ngược lại có chút hoa quả sơn thủy liêm động cảm giác. hơn nữa thác nước bên trong có thác nước, chỗ này cũng bị rất tốt tẩn giấu đi. lại tăng thêm này bên ngoài cũng tất cả đều là núi rừng, một chút cũng không có người ở, chỗ này lại là rất khó bị người phát hiện. ở trong đêm, các người chơi thông thường đem loại này địa phương xưng là bí cảnh. đương nhiên, loại địa phương này cũng vô cùng ít ỏi, dường như chu hiền đi qua hoàng truyền bí cảnh như thế, đều là cực kỳ hiếm thấy. một đường ra ngoài. Chu Hiền lại là lộn ngược lại đã đến Huyền Âm sân trên. Vừa về tới bên này, Chu Hiền liền cảm giác được có chút yêu tộc thời điểm này tựa hồ đang tại bên này nhòm nó, cũng không biết là muốn kiếm lợi vẫn là phải làm gì. Bất quá đối với Chu Hiền tới nói, đây cũng là vừa vặn. Chu Hiền khép cười một tiếng, sau đó liền thả ra Huyền Long hóa thân, trực tiếp đem cái này hai nơi giả Huyền Âm động cho hoàn toàn phá hoại. Cái kia Huyền Long hóa thân vừa xuất hiện, trung quanh đây mấy cái nhòm nó ra hỏa, lập tức chính là sợ hết hồn. Cái kia Huyền Long hóa thân tuy rằng không phải chân chính Cự Long, thế nhưng kinh khủng kia Long tộc tư thái quả thực là có thể đem người dọa cho nhảy một cái. Đừng xem những này yêu tộc đều yêu thích tự xưng thượng tộc, nhưng nếu là gặp được Long tộc, bọn hắn nhưng cũng vẫn là một mực cung kính. Huyền Âm lão quái đã bó tay chịu trói, nếu là còn có người dám to gan khiêu chiến ta Lưu Vân Quan, kết cục liền giống như hắn. Lưu lại câu này lời hung ác, Chu Hiền ung dung liền rời đi. Này Lưu Vân Quan cùng thất tu hại vốn là tử địch, khoản nợ nhiều không lo, để cho bọn họ sâu sắc thêm một điểm tử hận, này tử địch quan hệ cũng sẽ không thay đổi, lại uy hiếp hận chính mình một điểm, quan hệ của bọn họ cũng sẽ không biến. Chương 269, suy tư đem bên này làm xong sau, Chu Hiền liền hướng về thành trì mới bên này trở về rồi. Mở ra diễn đàn, Chu Hiền cha nhìn mình thu thập có quan hệ nghiệp lực tư liệu. Lần này Chu Hiền hao tốn cái giá không nhỏ, muốn từ người chơi bên này đạt được tư liệu, thế nhưng rất đáng tiếc, lần xem treo giải thưởng đường này, hắn lại vẫn không có cái gì tốt phương pháp. Quan chủ đại nhân có ở đó không? Ngay vào lúc này, Lưu Vân quan ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Thanh liên tử, chuyện gì? Chu Hiền làm cho đối phương sau khi đi vào liền hỏi. Là như vậy, này thành trì mới cũng đã sắp kiến thiết hoàn thành không biết quan chủ đây là chuẩn bị tiếp tục sử dụng lúc trước danh tự, đang chuẩn bị lấy một cái mới danh tự đây. Thanh liên tử hỏi. đương nhiên là dùng tên mới rồi. Chúng ta thành trì mới nhưng là phải mặt hướng toàn bộ truyền thế đại lục một tòa hùng thành a. Hiện tại thành trì mới tuy rằng còn rất bỏ túi, thế nhưng một khi mở rộng ra ngoài, nhất định có thể biến thành một tòa hùng vĩ mà hùng tráng thành thị. đã như vậy lời nói, bạch hoa thành danh tự này liền có vẻ thật sự là quá hẹp hòi rồi. cái kia quan chủ đến tận cùng là muốn lấy tên gì? Thanh liên tử lại hỏi. ơi, muốn ta đặt tên, đây không phải muốn mạng của ta sao? Chu Hiền chán ghét nhất nhất nhất nhất nhất, không phải là chính là đặt tên rồi hả? Nếu để cho Chu Hiền tới đặt tên, độ khó kia quả thực có chút quá cao. Cái này, chỉ hoãn hai ngày đi, ta vừa vặn ngẫm lại. Chu Hiền chỉ cần nói như thế, danh tự này cũng không giống như là Martin lù ở Kim như thế có thể tùy tiện đặt tên. Cái gì Tiểu Bạch a, Tiểu Hắc a, thậm chí tôn Tiểu Thanh a, danh tự như vậy cũng không đủ đáng tin. Thành thị này danh tự một khi đi không được, nay sẽ đến thành chỉ mới người tới giảm phân nửa, thậm chí giảm bớt 2 phần 3, này đều không là chuyện không thể nào. Các người chơi đều là tiêu đề đảng điểm này đều là người chơi chu hiền rất rõ ràng, thế nhưng vẫn cứ muốn chu hiền vào lúc này đặt tên, đó cũng không phải là cái gì thật dễ dàng làm được sự tình. chuyện này, nay kính xin quan chủ đại nhân mau chóng định đoạn. thành thị này không có tên, chúng ta nói ra điều này cũng không giống bộ dáng. thanh liên tử đại khái là bị này thành trì mới danh tự cho hại rồi. chờ thanh liên tử như vậy sau khi rời đi, chu hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này đặt tên gì gì đó, quả thực chán ghét. chu hiền nói xong, liên tử bên trong phòng đi ra ngoài. hôm nay không có chăng sáng a. chu hiền ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời là đầy trời đầy sao. Nay trong thế giới game, mặt trăng âm tinh tròn khuyết cùng trên địa cầu cơ bản là giống nhau. Thế nhưng hàng năm lịch nông 15 tháng 7 nhưng không như thế. Hàng năm hôm nay, nơi này trăng tròn đều sẽ bị đồ vật gì cho che lại lên, cho nên mặc dù là trăng tròn, bên này đã thấy không tới cái gì thái dương. Thế giới bên này so với địa cầu, hoặc là nói so với chu hiển vị trí khu vực muốn chậm một chút, cho nên tuy rằng thế giới hiện thực đã là đã đến 16 rồi. Nhưng bây giờ bên này vẫn là 15 buổi tối. Cho nên thời điểm này, thế giới bên này không có trăng sáng. Lúc này. Chu Hiền con mắt liền di động đến bầu trời thất tinh bắt đầu chỗ. Bầu trời này thất tinh bắt đầu, trên thực tế là giả tạo ngôi sao, chân chính thất tinh bắt đầu. Vào lúc này căn bản không hiện ra ở trong đó. Lúc này, Chu Hiền lại là bỗng nhiên lại nghĩ tới thế giới trong gương chuyện này. Nếu là thế giới trong gương thật sự ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, này cũng không phải là không thể được. Chu Hiền đây cũng là kết hợp chuyện xảy ra trước đó, có ý nghĩ này. Dù sao, lúc trước các loại trùng hợp này đã trùng hợp đến không thể xưng là trùng hợp trình độ. Lẽ nào trong lịch sử thật có một cái Chu Hiền đã từng ảnh hưởng quá lịch sử? Ha <cười> ha. Này nói ra thực sự là buồn cười. Bất quá nếu liền lưu trữ, lấy ra chuyện như vậy, Chu Hiền đều có thể làm được, cái kia vượt qua thời không gì gì đó, chẳng phải là cũng có khả năng. Bất quá Long Mộ thế giới bên này liên quan với phương diện này còn quả thực có chút nghiên cứu. Long Mộ phương diện nghiên cứu thời không là thông qua nhân quả tới nói rõ. Thay đổi cũng không phải là thời gian, mà là kết quả, bởi vì kết quả bị cải biến, cho nên chuyện phát sinh nguyên nhân đã bị vặn mèo. Đây chính là Long Mộ thế giới có liên quan nghiên cứu. Còn có một loại thuyết pháp chính là cái này vượt qua thời không là một loại tất nhiên. Có chút tương tự quan niệm về số mệnh cùng quyết định luận một loại đồ vật. Nói cách khác, ngươi nhất định muốn trở lại quá khứ mới có thể để có chút sự tình truyền thừa xuống dáng dấp như vậy. Chu Hiền vốn là không tin, nhưng bây giờ thời điểm, Chu Hiền ngược lại là cảm thấy những chuyện này có lẽ ở trong đó có chút tương tự cái gì. Tỷ như của mình lưu trữ lấy ra năng lực, chính là như vậy năng lực. Bởi vì quả bị vặn mẹo, cho nên cần một lần nữa diễn biến nhân. Nay từng chối cuốn miệng danh tự, để Chu Hiền đều muốn được có chút choáng váng đầu rồi. Được rồi, xem trước một chút gần nhất có hay không cái gì tin tức đi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền mở ra hệ thống diễn đàn. Phía trên này có quan hệ Huyền Vũ Quốc chuyện đã xảy ra mấy ngày, thảo luận vẫn còn không có đình chỉ. Huyền Vũ quốc mấy thế lực lớn tại trước đó phát sinh biến cố cùng náo loạn. Theo một cái nào đó thực thể đại công hội tại thế giới hiện thực bạo phát bê bối, toàn bộ Huyền Vũ quốc thế lực đều tại đối mặt thanh tẩy. Các người chơi ở trong game là thực tế nhất sinh vật, bên kia thế lực mạnh mẽ, bọn hắn liền như ong vỡ tổ hướng về bên kia chạy. Hiện tại tình huống này tựa hồ chính là như vậy. Những này đại đế người chơi ở trong này cũng khẳng định không có hơi làm tay chân chứ. Chu Hiền cao mày. Đại đế người chơi tại đây trong đó khẳng định cũng làm cái gì đổ thêm dầu vào lửa sự tình. Chỉ ít bọn họ là tại Nhạc Kiến Kỳ Thành, nếu không, bọn hắn nếu là chỉ cần đi ra nói lên hai câu, chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Dù sao, tại đây Long Mộ Thế Giới trong, bọn hắn mới là thế lực lớn nhất. Chỉ sợ hậu trường hắc thủ sẽ làm chút gì. Nay hậu trường hắc thủ thật sự là thật là đáng sợ. Chu hiện tại ngày hôm qua đột phá bên trong, cuối cùng cũng là gặp được cái kia vực ngoại thiên ma, suýt chút nữa để cho mình dã chẳng xe cát, cũng không biết những quái vật này phải hay không cũng là hậu trường hắc thủ an bài. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lại đem ánh mắt chú ý tới thất tinh bắc đầu mặt trên. Nếu là thật lịch sử lời nói, như vậy này bắc đầu thất kiếm mặt sau khẳng định còn có càng thêm sức mạnh kinh khủng, không thể không phòng. Nguyên bản tới nói này thất tinh bắc đầu tinh thần chi lực, hẳn là cũng không phải long tộc độ vận, nhưng đã đến cuối cùng, long tộc lại đem hắn làm vì mình vật trong túi mà thu vào. Mà lúc này Chu Hiền càng là nghĩ tới cùng thiên kỳ lần còn có Long Ngũ Thái Tử đối thoại thời điểm sự tình. Long tộc tuy rằng sự tình không phải bởi vì ngươi mà lên, nhưng Long tộc xác thực muốn vì tam giới nước toát mà bổ sung trách nhiệm. Hiện tại Long tộc tuy rằng còn có tổ Long Điện một loại cơ cấu tồn tại, nhưng bây giờ Long tộc cùng trăm vạn năm trước Long tộc đã có rất lớn một chút khác biệt. Nghĩ tới đây, Chu Hiền đống nhiên lại là muốn đến đó chút đại đế người chơi. Bầu trời này Long tộc số mệnh tuy mạnh, nhưng nếu là không có Long tộc huyết thống lời nói, người bình thường chỉ sợ cũng không dùng được. Nhưng là, những kia đại đế người chơi tu vi xuất chúng, bọn hắn không sẽ không nghĩ tới điểm này, như thế nhìn tới, bọn hắn chẳng lẽ cũng là muốn đem cái này sức mạnh chiếm làm của riêng. Nghĩ tới đây, Chu Hiền ngược lại là có chút đã minh bạch. Bất quá Chu Hiền chỗ thấy được vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thất kiếm tại chế tạo thời điểm chuyện đã xảy ra, về phần chuyện sau đó đến tổn cùng làm sao, Chu Hiền lại là không biết rồi, này bắt đầu thất kiếm trong đó lại có gì kinh ngộ, Chu Hiền cũng là không rõ ràng. Nếu giao cho những người này lời nói, không bằng đem hắn biến thành của mình. Đại đế người chơi chưa từng có muốn hợp tác tâm tư, hiện tại Chu Hiền đã kết luận điểm này. Như thế tới nay, những sức mạnh này để cho những người này, còn không bằng chính mình lưu lại, sau đó hóa thành mình dùng. Hơn nữa nếu là có thể lời nói, cái kia chu hiền đến lúc đó muốn đột phá đến thần cấp tượng sư cũng không phải là chuyện không thể nào cứ như vậy đến a xác định mục tiêu của mình sau chu hiền liền đứng lên mà cùng lúc đó tại khoảng cách thế giới hiện thực trung châu thị có một khoảng cách mặt khác một tòa thành thị lý sơn Ngộ chính nằm ở trên giường ngủ say tuy rằng điều hòa mở ra chu vi cũng không có cái gì tạp âm loại hình nhưng lý sơn Ngộ lúc này vẻ mặt lại vô cùng khó chịu giống như là đang đối mặt cái gì đau khổ kịch liệt như thế quả nhiên là mầm muốn tốt chỉ tiếc có chút vốn sinh ra đã kém cỏi triệu chứng này ngược lại là cùng tên kia có chút tương tự một cái kỳ quái quá ảnh thời điểm này đang đứng ở trong phòng đang đánh giá Lý Sơ Nộ cái thân ảnh này nhìn qua tự nam tự nữ nếu là Chu Hiền ở bên này lời nói hắn khẳng định một mắt là có thể nhận ra hàng này cư nhiên chính là mình trước đó đã từng nhìn thấy qua cái kia kiếm tiên đại nhân rồi mà lúc này Chu Hiền đại khái cũng có thể biết mình đối với Lý Sơ Ngộ mà sinh ra loại kia cảm giác kỳ quái đến tận cùng là chuyện gì xảy ra xem ra chỉ có ta dùng vô thượng pháp lực thay nàng tẩy tùy hoán cốt mới được có thể như vậy trải qua ta đây phân thân liền cũng sẽ tiêu tán rồi đến trước lúc này đúng là có thể đem đạo thống của ta truyền xuống. đang nói, một cái bóng liền hóa thành một tia sáng trắng, sau đó chui vào lý sơn ngộ trong thân thể. lúc này, lý sơn ngộ vẻ mặt lại là từ từ bình ổn lại. lúc này lý sơn ngộ thật giống như cảm giác mình phảng phất tại nằm mơ một dạng, tựa hồ tiến vào một cái kỳ quái trong hoàn cảnh. nơi này là địa phương nào? cũng không biết có phải hay không là bởi vì ở trong giấc ngậm quan hệ, hiện tại lý sơn ngộ tựa hồ cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái cùng sợ sệt. người gọi tên gì? một cái trang nghiêm âm thanh đột nhiên xuất hiện tại lý sơn ngộ trước mặt. hả? Thật giống cổ đại xương Hồ a." Lý Sơ Ngộ hơi nghi hoặc một chút, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Khu khu, ngươi tên là gì?" Lúc này, cái tiêu thanh âm kỳ quái tựa hồ mới trở nên bình thường. "À, nghe được câu này, trong giấc mộng Lý Sơ Ngộ rất nhanh liền không để ý chuyện mới vừa phát sinh rồi, nàng cũng không hề trả lời ngay đối phương, mà là hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta chính là, ta là Vân Trạch Bí cảnh chi chủ, ngươi có thể gọi ta là Kiếm Tiên đại nhân." Này Kiếm Tiên đại nhân danh tự tại Lý Sơ Ngộ trước mặt lập loè. "Kiếm Tiên đại nhân? Hảo kỳ quái danh tự a." Lý Sơ Ngộ Kỳ quái nói ra: "Đây không phải tên của ta, chỉ vì thế nhân đều xưng hô như vậy ta, thế là liền có danh tự này. Về phần của ta bản danh, lại là cũng sớm đã quên rồi." Chương 270: Kiếm Tiên truyền nghề. "Như vậy Kiếm Tiên đại nhân, xin gọi ta Lý Sơ Ngộ là tốt rồi." Không biết tại sao, Lý Sơ Ngộ chỉ cảm thấy trước mắt cái này tên là Kiếm Tiên đại nhân thần tiên, thật giống dáng vẻ rất khả ái. "Ừm." "Lý Sơ Ngộ sao?" Kiếm Tiên đại nhân nghe được danh tự này, tựa hồ tại trong lòng nhiều lần trong trước. "Ừm, ta gọi Lý Sơ Nộ. Kiếm Tiên đại nhân, nơi này là địa phương nào? Ngài tìm ta có chuyện gì không? Lý Sơ Ngộ thời điểm này thật giống có chút kịp phản ứng. Tuy rằng nàng còn tựa hồ không có ý thức được mình bây giờ tựa hồ đang tại nằm mơ, nhưng thời điểm này Chu Hiền biết Đại Khái chính mình xuất hiện ở đây, rất có thể chính là trước mắt cái này Kiếm Tiên đại nhân hành động rồi. Ừm, Lý Sơ Ngộ, thực lực của ngươi xuất sắc, tư chất xuất chúng, ta cảm thấy ngươi có thể chuyển thừa y bát của ta. Nói cách khác, ngươi đem kế thừa Tu Vi của ta trở thành Vân Trạch bí cảnh chi chủ. Hắn nói như vậy. Vân Trạch bí cảnh cái kia là địa phương nào danh tự này nghe vào rất đẹp a lý sơ ngộ cũng chưa từng nghe nói danh tự này Hả? chưa từng nghe nói vân trạch bí cảnh này kiếm tiên đại nhân vừa bắt đầu nhìn thấy bên ngoài cái kia địa phương kỳ quái cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi nơi này linh khí mỏng manh chung quanh kiến trúc càng là dị thường quái lạ nghĩ tới đây này kiếm tiên đại nhân phân thân lại hỏi ngươi nơi ở tên gọi là gì quốc gia vì sao vị diện vì sao lý sơ ngộ nghe có chút buồn cười nơi này đương nhiên là địa cầu á địa cầu này kiếm tiên đại nhân phân thân tựa hồ tại thử nghiệm cùng bản thể liên lạc, thế nhưng không nghi ngờ chút nào đã thất bại. chỗ này quả nhiên có chút quái lạ, sợ là tại một vị diện khác rồi. thật không nghĩ tới, thậm chí có so với ma tộc càng thêm hoàn cảnh ác liệt vị diện tồn tại. hoặc là nói chỗ này tồn tại quả thực chính là kỳ tích. như thế mỏng manh linh khí, trung quanh đây thế giới vốn hẳn nên tất cả đều là sa mạc mới là, thế nhưng hướng về bên ngoài nhìn lại, tuy rằng không nói có thể thấy đến cái gì rừng rậm, nhưng chỗ này cũng đúng là xanh um tươi tốt. nhưng từ hoàn cảnh tôi nói, giống như là không sai. Cái kia cuối cùng là tại sao, Kiếm tiên Đại Nhân cái này phân thân cũng không biết Chu Hiền đã trải qua một hồi và năm trăm ngàn năm, thậm chí có thể là triệu năm tính toán thời không lữ trình, cũng không biết mình đã xuyên qua rồi. Nói tóm lại, ta muốn thu ngươi vì đồ, ngươi có thể học được ta đây vô thượng tu vi, ngươi có bằng lòng hay không? Kiếm tiên Đại Nhân cảm thấy Lý Sơ Ngộ rất nhiều chuyện cũng không biết, vậy dứt khoát cũng đừng có nhắc lên là tốt rồi, thu ta làm đồ đệ. Tại sao? Lý Sơ Ngộ có chút kỳ quái, bởi vì tư chất của ngươi rất thích hợp học kiếm pháp của ta, tại vừa mới thời điểm. Kiếm Thiên Đại Nhân này cũng đã đem Lý Sơ Ngộ cho toàn thân nhìn rồi một lần. Này Lý Sơ Ngộ mặc dù là nữ lưu, nhưng này tố chất thân thể quả thực dùng để luyện kiếm, quả thực chính là quá thích hợp. Những khác không nhìn, chỉ là xem điểm này. Kiếm Thiên Đại Nhân thì biết rõ, này Lý Sơ Ngộ tại kiếm thuật trên trình độ, tất nhiên sẽ vượt qua trước đó chính mình nhìn thấy được Chu Hiền. đương nhiên, Chu Hiền bên kia tâm tình càng thêm xuất sắc, bên này tiểu cô nương này tại từng trải phương diện lại tựa hồ là có chỗ không bằng. Phương diện này thế nhưng có chút tiếc hận. Bất quá nói riêng về thành tựu lời nói, nhưng từ kiếm thuật mặt trên tới nói. Song phương đến tuột cùng ai sẽ càng cao hơn, kiếm tiên đại nhân chính mình cũng không biết. Ngươi là kiếm tiên đại nhân, dạy hẳn là kiếm pháp chứ?" Lý Sơ Ngộ hỏi. "Đây là tự nhiên." Kiếm tiên đại nhân nói ra. Lý Sơ Ngộ lúc này nở nụ cười, "Bất quá ta sẽ kiếm thuật rất nhiều nha, cũng không biết ngươi có hay không nhìn được lại đây đây." Kiếm tiên đại nhân đã sớm biết điểm này, tay hắn vung lên, một thanh kiếm liền xuất hiện tại trên tay của hắn, "Ngươi cũng có thể thử một chút xem." "Ừm." Lý Sơ Ngộ gật gật đầu, sau đó liền đem trên tay mình kiếm cầm lên, bắt đầu chính là một bộ kiếm vũ, không nói những cái khác. Đơn thuần từ thị giác tới nói, Lý Sơ Ngộ bộ này kiếm vũ cũng là rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả kiếm tiên đại nhân cũng gật đầu liên tục tán thưởng, không tệ, không tệ. Đáng tiếc chỉ là vũ đạo. Nghe được lời của đối phương, múa xong đoạn này Lý Sơ Ngộ, liền đổi lại một bộ khác bản lòng kiếm pháp vẫn là đùa bỡn lên. Nay một hồi, kiếm tiên đại nhân thì thay đổi một cái vẻ suy tư. Nay Lý Sơ Ngộ động tác, cùng Chu Hiền lúc trước cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng Lý Sơ Ngộ trong động tác hiển nhiên có chút của mình lý giải, cùng Chu Hiền lại không giống nhau. sát ý không đủ, kiếm pháp quá yếu, không đủ để giết địch. Đây là kiếm tiên đại nhân đánh giá. Ta học kiếm cũng không phải dùng để giết địch. Lý sơn ngộ đương nhiên hồi đáp, kiếm là giết người kiếm. Nếu không phải ôm giết người giác ngộ, hà tất sử dụng kiếm? Kiếm chính là hung khí. Kiếm tiên đại nhân nói ra, có thể Lý sơn ngộ nghe được câu này, nhưng cũng nói, giết người hà tất sử dụng kiếm? Ta dùng kiếm để khiêu vũ, ta cũng cảm thấy rất đẹp đẽ đẹ a. Kiếm vật này, Lý sơn ngộ nhìn một chút trên tay mình kiếm, khá là hoạt bát nói, ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Giết người hà tất sử dụng kiếm? Muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Kiếm Tiên đại nhân nghe được câu này, lại là sững sờ rồi. Lý Sơ Ngộ nhìn thấy đối phương này ngây người như phong dáng vẻ, không khỏi có chút bận tâm lên, cái kia, Kiếm Tiên đại nhân, ngươi không sao chứ? Hắn câu nói này nói xong, này Kiếm Tiên đại nhân lại là ha ha ha bắt đầu cười lớn, nếu là ta bản tôn nghe được ngươi câu nói này lời nói, hiện tại sợ là ngay lập tức sẽ có thể lập địa thành thánh, thành cựu thần đế vị trí đi nha, ha ha ha ha ha. Thần đế? Long mộ thế giới? Lý Sơ Ngộ thời điểm này lại lén lút tại cuộc cụ cục, nàng vào lúc này, ý thức cũng có chút thanh tỉnh. Như không phải là bởi vì có kiếm tiên đại nhân tồn tại, Lý Sơ Ngộ đại khái liền có thể đoán được lai lịch của đối phương rồi. Mà đổi thành một bên, này kiếm tiên đại nhân phân thân cũng tại âm thầm đáng tiếp. Của mình bản tôn đã dừng lại tại Kim Tiên vị trí quá lâu, trong này chiến lệnh cũng không phải về mặt thực lực, mà là cảnh giới trên, hắn cách này cảnh giới còn kém bước cuối cùng. Được rồi, Lý Sơ Ngộ cô đương, ngươi cuối cùng có muốn hay không bái ta làm thầy? Ta đây Y Bát, sợ là chỉ có ngươi mới có thể tiếp nhận rồi. Nếu là ngươi không chấp nhận, ta đây đạo thống liền muốn đứt đoạn mất, này kiếm tiên đại nhân lại thúc dục. Như vậy a? Nghe được câu này, Lý Sơ Ngộ sắc mặt cũng động dùng, nếu chỉ có vậy lời nói, vậy cũng không có cách nào đây này. Tại đây trong giấc mộng Lý Sơ Ngộ xem ra, cái này kiếm tiên đại nhân tựa hồ vẫn là thật thú vị một người, chính là không biết vì sao lại đột nhiên cởi cùng nổi điên, thế nhưng tựa hồ nhưng cũng dáng vẻ rất khả ái. Được, vậy bây giờ liền bái sư đi. Này kiếm tiên đại nhân lúc này cũng tại dục. Ai? Lý Sơ Ngộ không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá dáng dấp gấp gáp, bất quá Lý Sơ Ngộ tỉnh tỉnh mê mê trong lúc đó, hiện tại giống như ý thức được chính mình đây là tại nằm mơ, nếu là đang nằm mơ Cái này tất cả là có thể nói xuôi được rồi. Lý Sơ Ngộ nghĩ đến long mộ thế giới bên trong những kia bái sư học nghệ nở tờ cờ dáng dấp làm một cái tư thế, đệ tử Lý Sơ Ngộ tham kiến sư phụ. Ừm, cái này liền tốt rồi. Này kiếm Tiên đại nhân vốn là chuẩn bị ở lại Lý Sơ Ngộ trong ý thức, sau đó giáo dục nàng học tập, thế nhưng trải qua Lý Sơ Ngộ vừa đề tỉnh sau, Kiếm Tiên đại nhân phân thân nhưng có chút thay đổi ý nghĩ. Tại Lý Sơ Ngộ quỳ xuống túi đầu thời điểm, Kiếm Tiên đại nhân tay hướng về Lý Sơ Ngộ trên đầu chỉ tay, một luồng kỳ lạ ý niệm liền từ bên trong phát ra, sau đó truyền tống đến Lý Sơ Ngộ trong đầu. Đây là, đây là kiếm quyết của ta cùng tinh thủy. Bất quá kiếm quyết này chưa kịp đặt tên, người đem hắn xưng là vô danh kiếm quyết thuận tiện. Kiếm tiên đại nhân ở lúc đang nói chuyện, Lý Sơ Ngộ nhưng thật giống như làm như không nghe thấy, nàng lúc này, đầy đầu đều là này kiếm tiên đại nhân lưu lại cái kia bộ kiếm quyết răng rớp. Từng cái từng cái văn tự thật giống tại Lý Sơ Ngộ trước mắt nhảy lên, làm cho nàng khá là ngạc nhiên. Này văn tự Lý Sơ Ngộ kỳ thực cũng không có biết. Thế nhưng nàng lúc này lại lạ kỳ phát hiện mình tựa hồ lại có thể lý giải những văn tự này ý tứ. Đến nửa ngày nay toàn bộ kiếm quyết mới truyền tâu đã đến lý sơ ngộ trong đầu vốn là ta là chuẩn bị lưu lại một chút một chút giáo dục ngươi nhưng là ta hiện tại cảm thấy tư chất ngươi xuất chúng nội tính cũng tốt vô cùng kiếm quyết này cứ như vậy giao cho chính ngươi tu luyện này ngược lại là càng tốt hơn đợi được lý sơ ngộ từ nơi này kiếm quyết bên trong trong rung động phục hồi tinh thần lại sau nay kiếm tiên đại nhân liền mở miệng rồi vậy còn ngươi lý sơ ngộ vội vàng hỏi ta chính là phân thân ở chỗ này không có cái gì linh khí địa phương ở lâu thêm một ngày tiêu hao hết sức mạnh lại càng lớn Ngươi đã hiện tại đã nắm giữ cô này kiến thức lời nói, ta cũng không cần bảo lưu, tất cả sức mạnh đều có thể dùng để thay ngươi tẩy tủy hóa cốt, như vậy cũng có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Kiếm Tiên đại nhân thời điểm này thân thể bắt đầu nổi lên hào quang, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng. Khoa tuy rằng sáng, chia sáng này nhưng cũng không chói mắt. Vậy sư phụ ngươi bản thể ở nơi nào? Lý Sơ Ngộ vội vẳng hỏi. Đó là tại một vị địa khác, tên là Vân Trạch Bí cảnh địa phương, ngươi đại khái có thể đi hỏi một chút chỗ ngươi đồng bạn. Kiếm Tiên đại nhân phân thân tựa hồ còn có chút đáng tiếc, hắn còn nói: Ngươi tố chất xuất sắc, nhưng chỉ đáng tiếc ngươi chỗ này lại là không thế nào được. Ngươi nếu là có thành tựu lời nói, liền rời đi mảnh này vị diện đi tìm bản thể của ta cho thỏa đáng. Là sư phụ Lý Sơ Nộ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nha, đúng rồi. Nếu là ngươi nhìn thấy bản thể của ta, nhớ rõ đem ngươi trước đó đã từng nói lời nói nói cho hắn. Kiếm Tiên Đại Nhân phân thân cuối cùng lại dặn dò một câu. Câu nào? Lý Sơ ngộ hỏi. Nói cho hắn, kiếm vật này muốn dùng như thế nào? Liên dùng như thế nào, bất tất câu nệ với hình, cũng bất tất câu nệ với kiếm trong khi nói chuyện này kiếm tiên đại nhân bóng dáng liền từ chu hiền trên người biến mất rồi mà ở một bên khác này kiếm tiên đại nhân bóng dáng lại xuất hiện lần nữa ở thế giới hiện thực với anh kiếm tiên đại nhân phân thân vừa bấm phát hiện sau đó một cái vòng sáng liền đem còn đang say giấc đổng lý sơn ngộ cho bao vây lại sau đó một vệt hào quang tại lý sơn ngộ trên người nổi lên dần dần cải tạo lý sơn ngộ thể chất chủ nhân ngươi đây là đang suy nghĩ gì đấy cùng lúc đó một bên khác chu hiền đã nhìn trong trò chơi ngôi sao đã trầm mặc rất lâu lúc này martin lù ở kim nhìn thấy chu hiền cứ như vậy đứng đấy Lại không hề làm gì, hắn lòng hiếu kỳ đến, đến rồi, cũng không khỏi được như vậy hỏi một câu. Ừm, ta đang suy nghĩ một việc lớn. Có quan hệ số mệnh, có quan hệ thần cấp tự sư. Chu Hiền nói như thế, lại là để Martin lụ ở Kim nghèo cầu nghi hoặc không thôi. Nhưng này thời điểm, trước đó còn đang ngẩn người Chu Hiền, này lại tựa hầu nghĩ tới điều gì như thế. Xem ra, là cần tìm người thương thảo một phen. Nếu như có thể thành công, này ngược lại là chuyện tốt một việc. Nói như vậy, Chu Hiền chợt lò gặp đi rồi. Mà Martin lụ ở kinh thấy cảnh này, thẳng tóc sững ngày. Chương 271: Chuẩn bị rời khỏi thế giới đêm sau, Chu Hiền lập tức liền tháo xuống của mình mũ trò chơi. Sau đó, Chu Hiền lập tức liền đi tới bắt đầu gian phòng. A, Chu Hiền. Bắt đầu lúc này chính một bên thổi điều hòa, một bên che kín chăn, một tay cầm cá nhân đầu cuối, đang tại lên mạng. Nàng dáng dấp kia ngược lại là so với Chu Hiền mấy người tới nói, càng giống là người hiện đại, hơn nữa tựa hồ vẫn là một cái trạch nữ. Ân, phế trạch nữ một con. Thân thể ngươi không có sao chứ? Chu Hiền hỏi một câu. Ta cảm giác rất tốt. Hơn nữa một bên thổi điều hòa một bên đắp chăn, chơi rất vui. bắt đầu hướng về Chu Hiền cười nói, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì đấy? Ta nghĩ tìm ngươi hỏi một chút bắt đầu thất kiếm sự tình. tại Chu Hiền biết thượng cổ lịch sử ở trong, tựa hồ không có bắt đầu chuyện gì, thế nhưng này bắt đầu vẫn là biết rõ rất nhiều chuyện. vậy thì nói rõ bắt đầu khẳng định biết cái gì? Ừm, phương diện này đúng là không có hạn chế gì, ngươi hỏi, ta đáp. bắt đầu cuối cùng từ trên giường ngồi dậy, bất quá trên người nàng vẫn là bao bọc chăn. đầu tiên, Chu Hiền chính là nghiệm chứng từ nào nghiệm bên kia lấy được có quan hệ bắt đầu thất kiếm tin tức. Sau đó là chính mình tại bắt đầu thất kiếm chế tạo thời điểm nghe được cùng hỏi tham tư liệu tại từng cái nghiệm chứng sau bắt đầu trên mặt biểu hiện rất ngạc nhiên Chu Hiền ngươi thật là không đơn giản đây loại này tài liệu bí ẩn đều có thể biết liền Thanh thư tám sự tình cũng đều biết ta hơi hơi biết một chút có quan hệ Thanh thư tám sự tình ta đến lúc đó hỏi lại hiện tại ta muốn nói là một chuyện khác càng là nghiệm chứng trong lòng suy đoán Chu Hiền đối với cái tia thế giới trong gương tồn tại trái lại lại càng thêm nghi ngờ nay bắt đầu thất kiếm tuy rằng cùng Đại đế người chơi kêu gọi kết nối với nhau thế nhưng ở trên mặt này khẳng định có một phần lòng tộc số mệnh là bọn hắn không có cách nào nắm giữ, ta muốn đem những kia số mệnh nắm bắt tới tay. Chu Hiền rốt cuộc nói ra mục đích của mình. "Ừm, có thể, ta sẽ giúp ngươi che đậy thiên cơ, Long tộc hẳn là sẽ không phát hiện là ngươi cầm đi bọn hắn số mệnh." Bắt Đầu dĩ nhiên một hơi liền nhận lời xuống. Hơn nữa chút nào không có chút gì do dự. Nay bắt Đầu như thế dứt khoát đồng ý, để Chu Hiền đều dừng một chút. Bất quá bắt Đầu tựa hồ không cảm giác mình đang nói cái gì vô cùng ghê gớm sự tình, nàng suy nghĩ một chút lại nói, đúng, rồi, ngươi đến lúc đó nhớ rõ cho ta một món vũ khí." Mặc kệ cái gì cũng tốt, nhưng yêu cầu cho điểm ít nhất phải 150 trở lên, phẩm chất càng cao càng tốt. Này không thành vấn đề. Ta vậy có cái ngũ sát thần quang vừa lúc ở bên kia. Chu Hiền con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm bắt đầu. Làm gì như vậy nhìn ta, trên mặt ta chẳng lẽ có cái gì sao? Bắt đầu vỗ vỗ mặt của mình. Không, không có thứ gì, chính là cảm thấy ngươi quá thẳng thắn một điểm mà thôi. Chu Hiền gãi gãi đầu. Bắt đầu bán đi long tộc lợi ích, quả thực là con mắt cũng không nháy một cái a. Ngươi liền coi ta đưa cho ngươi được rồi, dù sao đều là cho ta di sản. Ta nói cho người nào thì cho người đó. Về phần trong game những tên kia. Haha, ha, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn nói một câu xin lỗi lạc bắt đầu một mặt ta là con nhà giàu ta sợ ai gương mặt, này ngược lại là để Chu Hiền cảm thấy buồn cười. Di sản. Đó là cái gì? Việc này không thể nói quá nhỏ được rồi, ngươi mau đưa kế hoạch của ngươi nói một chút đi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ngươi như thế tới lời nói, sợ là sẽ phải tạm thời gợi ra bắt đầu thất kiếm cộng hưởng. Bắt đầu nhắc nhở Chu Hiền ý tứ của những lời này, không phải tại bắt đầu thất kiếm mặt trên mà là tại cái kia bảy cái đại đế người trời mặt trên. Ừm, một hơi đối phó bảy cái, sợ là không chịu nổi. Trừ phi là đem gạo nấu thành cơm, nếu không, chuyện này sợ là thật là có chút khó mà giải quyết. Bảy cái cũng không cần, Dạ Thiên chắc chắn sẽ không xuất hiện, tu la đại đế luôn luôn đặc lập độc hành, căng hết cỡ ngươi cũng là gặp phải năm cái đại đế người trời mà thôi. Có thể giải quyết sao? Chu Hiền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là ở của ta thành trì mới tiến hành sân nhà tác chiến, tạm thời phòng ngự là có thể, thế nhưng tại lá bài tẩy ra hết sau, cũng sẽ bị bọn hắn cắt rau gọt dưa bắt đi. Chu Hiền muốn đến cuối cùng có khả năng nhất kết cục. Nếu là có thể lời nói, ta hết khả năng không muốn đem bọn hắn giết chết. À, ngươi còn có cái này sức mạnh. Bắt đầu nghe được Chu Hiền lời này, ngược lại là đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Ừm, một đòn sát thủ chỉ có thể dùng ba lần. Lần thứ nhất cho Long Ngũ Thái Tử, bây giờ còn có hai lần. Chu Hiền nghĩ tới tự nhiên là Thiên Kỳ Lần rồi, nhưng không phải là bởi vì có Thiên Kỳ Lần lời nói, Chu Hiền cũng không khả năng có nắm chắc như vậy. Này vẫn có thể triệu hoán hai lần Thiên Kỳ Lần. Liên Dụ là Chu Hiền hiện tại trung cực lá bài tẩy. Đương nhiên, còn có một cái khác, bất quá cái kia chiêu số là tuyệt gặp từ địa thời điểm mới có thể sử dụng chiêu số. Sử dụng chiêu này sau, đến tận cùng sẽ phát sinh cái gì, Chu Hiền chính mình cũng không biết. Được rồi, ngươi đã nói như vậy lời nói, vậy ta liền toàn lực giúp ngươi rồi. Bắt đầu hướng về Chu Hiền dựng thẳng một cái ngón cái, xem ra lại muốn kể vai chiến đấu rồi, xin nhiều chỉ giáo lạc. Ừm, dĩ nhiên đã nói rồi cái này lời nói, ta phía dưới muốn hỏi một chút thanh binh khí thứ 8 sự tỉnh. Chu Hiền lại đổi đã đến một cái khác để tải mặt trên. Thanh thứ Tam A. Bắt đầu gãi gãi đầu. Thanh kiếm này, hẳn là gọi là Tử Vi đúng không? Chu Hiền nói ra. Tử Vi, Câu Trần, Bắc Cực, tùy ngươi xưng hô như thế nào, dù sao đều là một vật. Bắt đầu nhún vai một cái vai, sau đó nói, bất quá ngươi tại trong thế giới trò chơi, là tìm không tới thanh kiếm này. Bởi vì cái này thanh kiếm căn bản không ở bên kia thế giới. Tử Vi, Câu Trần, Bắc Cực, này ba cái danh tử, kỳ thực chỉ thay đều là cùng một vật. Chẳng lẽ còn có thể ở thế giới hiện thực. Chu Hiền không khỏi trả lời một câu. Ai biết được. Có lẽ tại, có lẽ không lại. Bắt đầu cho một cái lập lờ nước đôi vấn đề, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tại ta nhớ việc sau, ta liền chưa từng thấy thanh binh khí này rồi, ngươi muốn hỏi ta truyền thuyết này bên trong thanh vũ khí thứ 8 có tác dụng gì, điển cố cùng truyền thuyết, ta là hoàn toàn không biết. Bắt đầu này nói tựa hồ không hề giống là nói dối tới. Liền ngay cả ngươi cũng không biết. Chu Hiền tỏ mò hỏi, không chỉ là ta, e sợ này thanh binh khí thứ 8, ở bên kia thế giới, tuyệt đại đa số người đều là không biết chứ. Nếu là nói xem qua vật thật, đồng thời người còn sống hiện tại hẳn là một cái tay là có thể đếm ra được. bắt đầu cách nói để Chu Hiền ý thức được, này thanh binh khí thứ 8 bên trong còn có rất nhiều nói ra. mà lúc này Chu Hiền trong đầu dĩ nhiên lại là nghĩ tới chính mình ba ba cái kia long mộ kế hoạch. cha của mình lẽ nào biết cái gì? bây giờ nhìn lại nghĩ tới xác thực chính là như thế. người đi ngủ sớm một chút, ta còn có việc. Chu Hiền liếc mắt nhìn đem chính mình cuốn thành viên thịt ở trên giường lăn lộn bắt đầu này liền chuẩn bị rời khỏi. người còn có chuyện gì sao? bắt đầu hỏi. đương nhiên là càng thêm người khác nói một chút rồi. Ta đến lúc đó chuyện cần làm. Có thể nói là muốn treo chọc phần lớn đại đế người chơi. Lẽ nào ta còn có thể đủ như một trẻ con miệng còn hôi sữa như thế xuống lên. Chu Hiền nói ra. uy chờ chút muốn hay không lại đây cùng ta cùng ngủ. Bắt đầu đống nhiên nhảy ra một câu như vậy. Ha. Chu Hiền một cái liệt chết, suýt chút nữa té lộn mèo một cái. Nghĩ gì thế, ta nói là nằm ở trên giường thảo luận, tựa hồ thật thú vị. À nì bên trong nam nữ nhân vật chính không đều là làm như thế sao. Lẽ nào ngươi còn muốn làm chút không thể làm sự tình sao. Bị án niềm tác phẩm độc hại bắt đầu bạn học a. Đến lúc đó rồi hay nói. Nói tóm lại, chuyện này tạm thời không đổi. Chu Hiền này nói xong liền rời khỏi phòng. Bắt đầu là cố ý, nhất định là cố ý. Cùng bắt đầu nơi này nói định sau. Chu Hiền liền đi tới Trương Thái Hạo cửa phòng trước mặt. Chu Hiền, làm sao? Trương Thái Hạo thời điểm này không có tại trò chơi, lại tựa hồ là ở trên internet tra tư liệu gì. Ừm, ta có một điểm bận bịu muốn cho ngươi hỗ trợ. Ân, khả năng cái này hỗ trợ sẽ hơi có chút cho ngươi không vui, nhưng là ta vẫn là muốn cho ngươi giúp ta một chút nói đi, trương thái hạo để chu hiền nói ý tứ, liền tự là đáp ứng. nhìn thấy trương thái hạo đáp ứng, chu hiền này liền càng yên tâm hơn rồi. bên này nói định sau, chu hiền lại đem đào sơn, từ thiên vân cùng lại nhất minh bọn hắn kêu lại đây. đem chuyện bên này từng cái sau khi nói xong, chu hiền đây cũng tìm tô tiểu nguyệt. làm sao? nghe được chu hiền sau khi gõ cửa, tô tiểu nguyệt liền mở cửa ra. có chút việc, ta cảm thấy khả năng cần ngươi hỗ trợ. chu hiền nói ra. tô tiểu nguyệt tiếc lặng nhường ra một vị trí, sau đó rồi mới lên tiếng, ngươi trước đi vào rồi hay nói. Chờ Chu Hiền sau khi đi vào, Tô Tiểu Nguyệt cho Chu Hiền rót một chén nước, sau đó liền để Chu Hiền ngồi ở bên cạnh. Chu Hiền nhìn Tô Tiểu Nguyệt động tác, cũng hơi kinh ngạc đại tiểu thư này lại vẫn có thể làm được mức độ như vậy. Nhìn ta làm gì? Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp như vậy, không khỏi hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn thật biết chiếu cố người. Chu Hiền nói ra. Tô Tiểu Nguyệt lườm một cái, trong xã hội hiện tại này, nếu là liền điểm ấy đối nhân xử thế cũng sẽ không, cái kia cũng sớm đã bị loại bỏ rồi. nói cũng đúng. Chu Hiền rất có ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói đi, phải làm gì? Tô Tiểu Nguyệt lập tức liên hỏi, Tiểu Nguyệt, trường học chúng ta bên trong, ngươi nên có thể triệu tập đến không ít người chứ? Chu Hiền hỏi, ừm, ta vừa lên tiếng đã có người chạy trước chạy sau. Vi, lẽ nào liền chính vì như vậy, cho nên ngươi vừa mới đối với ta sinh ra hoài nghi? Tô Tiểu Nguyệt thanh em này đều làm hai độ. Khuku, ta là đang nói chính sự. Chu Hiền tuyệt không thừa nhận Tô Tiểu Nguyệt vừa mới đã đoán đúng sự tình, ta là muốn cho ngươi phát động những bạn học kia, nếu là có khả năng lời nói. Tận lực mướn người lại đây, sau ta có một số việc muốn làm. Ừm, nghe được câu này. Tô Tiểu Nguyệt cũng không có dây dưa, mà là nghe Chu Hiền chắc chắn rồi sau. Lúc này mới chăm chú đem chuyện này ghi chép lại, sau đó chuyện này cũng liền cũng là chắc chắn rồi. Bất quả nói đến, Chu Hiền ngươi còn thật sự dám à, chuyện như vậy đều đi làm, không sợ chọc giận các đại đế người chơi. Nói xong chính sự sau, Tô Tiểu Nguyệt lại hỏi, chuyện này không phải cũng sớm đã quyết định sao, không có càng tốt hơn phương pháp a? Nếu không ai nỗ lực lời nói, nếu là ta cũng không hề làm gì lời nói, cái kia sẽ không có người sẽ đi làm. Chu Hiền nói ra, chỉ ít, ta cảm thấy chúng ta thế giới vẫn có thể cứu vớt một cái. Chúng ta thế giới vẫn có thể cứu vớt một cái." Chu Hiền là cảm thấy như vậy. "Ngươi ý định lúc nào bắt đầu?" "Ngày mai chuẩn bị một ngày, bắt đầu ngày muốt hành động." Chu Hiền nói. "Bất quá kế hoạch này muốn 7 ngày, ngươi không ăn không uống có thể chỉnh lại đây sao?" Tô Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi. "Kỳ thực chủ yếu nhất không phải cái vấn đề này. Bộ phận trọng yếu nhất ở chỗ, muốn tại đây 7 ngày tránh được hệ thống vây quét. Này tranh cướp số mệnh, dựa vào trò chơi phân thân là không được, cho nên Chu Hiền đây là muốn dùng bản thể rồi." "Kỳ thực, như chỉ là dựa theo bắt đầu chỗ nói đơn giản như vậy lời nói." Chuyện này vẫn là rất dễ giải quyết, nhưng vấn đề là chính mình lần thứ nhất tiến vào thế giới game, vẹn vẹn chỉ là ngưng lại mấy ngày, liền hầu như náo động lên nhiều luồng lớn, chuyện này quả thật cảm động. Nếu không phải bắt đầu nói cho Chu Hiền, chuyện này thì bởi vì có hai người tiến vào trò chơi mới đưa đến kết quả, hiện tại Chu Hiền nhất định sẽ bởi vậy càng thêm nghiêm mà sợ đi. Bất quá nếu là dựa theo bắt đầu trong miệng tình huống bình thường đến xem, nay có lẽ có thể đơn giản một ít là được rồi. Chương 272, bố trí. Ngày thứ 2, ngoại trừ không ở bên này, Lý Sơ Ngộ ở ngoài. Long mộ xã những người khác thời điểm này cũng đã toàn bộ hành động lên. Chu Hiền chính mình cũng không nhàn rỗi. Vào lúc này, nếu Long mộ xã cũng hành động lên, cái kia Chu Hiền bên này vật liệu cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Này ngược lại là không làm khó được Chu Hiền. Nếu là những phương diện khác, Chu Hiền còn có thể nói dường như khó làm được. Nhưng đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, vật liệu gì gì đó, căn bản liền không thành vấn đề. Ngoài ra, chính là thành phố bố trí. Vì không đánh gián độ cỏ, thời điểm này Chu Hiền cũng không hề tại trong thành phố chọn dùng cái gì ứng đối thủ đoạn, chỉ là khiến người ta lén lút tiến hành bố trí chỗ này bản thân liền là một cái to lớn trợ pháp, chỗ này bản thân cũng chính là Chu Hiền đón sát thủ. xem tình huống này, hy vọng ngày mai không có chuyện gì tình phát sinh đi. Trong điểm kỳ thực không phải ngày mai, Bác Đầu đã cùng Chu Hiền nói rồi, có thể giúp hắn che giấu thiên cơ, cho nên vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại cuối cùng hai ngày. lúc ấy, chỉ bằng Bác Đầu sức mạnh, sợ là không có cách nào ngăn cản luồng khí tức kia rồi. cũng không biết Sơ Ngộ hiện tại ở nơi nào, hai ngày nay Chu Hiền cũng không có thấy Lý Sơ Ngộ lọ rìu, có lòng muốn gọi điện thoại hỏi dò, thế nhưng Chu Hiền lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hơn nữa Lý Sơ Ngộ bây giờ không có ở đây trung Châu thị, có chuyện gì cũng không tiện tìm nàng, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời quên đi. Lúc này Chu Hiền chỉ sợ là không nghĩ tới, Lý Sơ Ngộ hiện tại cũng có một phen kỳ ngộ đi. Tại đem trong thành phố bố trí một lần sau, Chu Hiền liền đi tới côn bằng khôi lỗi bên này. Này côn bằng khôi lỗi có thể nói là Chu Hiền chế tạo cường đại nhất khối lỗi, nhưng nếu là muốn đối kháng đại đế người chơi, dù cho chỉ là kéo dài thời gian, điều này cũng có vẻ hơi không đủ. Vừa vặn, thời điểm này đem trong tay vật liệu dùng tới, đối côn bằng khôi lỗi tiến hành rồi bổ cường. Lần này Côn bằng khôi lỗi lượng máu đầy đủ gia tăng rồi 1/3, thân thể thoa lên máu rồng bôi tầng sau, sức phòng ngự cùng lực công kích cũng đã nhận được cải thiện. Tuy nói đẳng cấp phương diện không làm sao tăng lên, thế nhưng sinh tồn năng lực lại là tăng lên không ít. Thừa dịp thời điểm này, Chu Hiền thuận tiện quan sát một cái Huyền Vũ Quốc tình huống. Bởi vì sự tình các loại, Huyền Vũ Quốc người chơi hiện tại đang đứng ở một cái hỗn loạn giai đoạn, tại các đại thành trị đều phát sinh không ít công hội chiến, không ít thành thị đội chủ. Đại đế người chơi đây cũng là tại mở rộng thế lực của mình đi. Vừa vặn, như vậy thì sẽ không để cho bọn họ phát hiện bắt đầu nói Dạ Thiên sẽ không gia nhập Chu Hiền tạm thời sẽ không đem Dạ Thiên Đại Đế tính tại bên trong rồi vị này Dạ Thiên Đại Đế ở trong chiến đấu đối với Chu Hiền trợ giúp cũng là lớn nhất một cái khác hẳn là sẽ không quản chuyện này phải là Tu La Đại Đế rồi có người nói Tu La Đại Đế thực lực tự Hồ cùng bắt đầu thất kiếm quan hệ cũng không tính lớn sức mạnh của hắn chủ yếu khởi nguồn hẳn là bắt nguồn từ Atula nếu không cũng sẽ không có Tu La Đại Đế danh xưng này rồi hơn nữa Tu La Đại Đế bây giờ đối với với Trung ương thổ thành Tựa Hồ càng cảm thấy hứng thú cho nên đối phương hẳn là sẽ không đến chỗ lẫn ngoài ra Còn lại đại đế người chơi còn có 5 người. Trong này Kiếp đế tư cách giả nhất cũng thần bí nhất, bất quá nghe nói hắn còn tại nằm viện, cũng không biết có thể hay không cùng chuyện này dính liễu quan hệ. Nói tóm lại, nếu là Kiếp đế không có tới lời nói, còn lại 4 người dựa vào ta hiện tại trong tay tài nguyên, cũng có thể tạm thời ứng đối một cái. Nếu là hắn đến lời nói, liền triệu hoán thiên kỳ lần đi. Chu Hiền Âm thầm tính toán một cái. Tại chính mình cướp đoạt số mệnh thời gian, những này đại đế người chơi trên tay bắt đầu thất kiếm cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, liên quan cũng sẽ ảnh hưởng đến đại đế người chơi sức mạnh của bản thân ngoại trừ những ngày ở ngoài, Chu Hiền còn đem bốn thánh khôi lỗi tấm bảng lấy ra, mà khác chính mình không dùng được hoặc là cần dùng đến trang bị, cũng đều toàn bộ phân công ra ngoài, chờ đem những chuyện này cũng toàn bộ làm xong sau, ngày hôm nay thời gian gần như cũng đã trôi qua rồi, từ trong thế giới game đi ra, thế giới hiện thực bên trong đã đến lúc ăn cơm tối. hô, trở về phòng ăn, bên này lại không có mấy người, chỉ có Tử Thiên Vân cùng Trương Thái Hạo, những người khác đâu? Chu Hiền hỏi. Đào Sơn cùng lại Nhất Minh bị Tô Tiểu Nguyệt bắt lính rồi, người bên kia tương đối nhiều, Tô Tiểu Nguyệt một người không liên lạc được lại đây. Bắt đầu lời nói, vừa mới cầm cơm tối trở về phòng. Từ Thiên Vân nói ra, "Nha." Chu Hiền nói xong liền ngồi xuống. Trương Thái Hạo lúc ăn cơm rất yên tĩnh. Bên cạnh hắn hầu gái Lưu Ly, thời điểm như thế này cũng đồng dạng là không nói câu nào. Này bầu không khí làm thật giống có chút cứng ngắc. "Đúng rồi, lão tử, trước ngươi không phải nói có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Chu Hiền nhớ rõ hai ngày trước thời điểm Từ Thiên Vân đã từng là muốn tự nhủ chút gì tới. "Nha." "Đúng." Từ Thiên Vân thời điểm này nhìn Chu Hiền cái ly trước mặt, sau đó tay nhấc câu Chu Hiền này cái chén liền trực tiếp bay qua, liền chuyện như vậy. Ngươi này đã có thể sử dụng sức mạnh à nha. Chu Hiền không nghĩ tới Từ Thiên Vân vậy thì đã nắm giữ. Không biết, dù sao từ khi số 15 giúp ngươi làm kia cái gì nguyên thần xuất khiếu nghi thức sau, ta liền có thể làm được rồi. Từ Thiên Vân hồi đáp, bất quá chỉ đơn giản như vậy động tác, ta hiện tại trong cơ thể đạo lực, đại khái chỉ có thể sử dụng khoảng 3 đến 5 lần đi. Chu Hiền nhìn một chút Từ Thiên Vân trước mắt cái chén, sau đó hỏi, ngươi đây là làm sao làm được? Từ Thiên Vân lắc đầu một cái, không biết, dù sao khi ta muốn di động vật này thời điểm, Thật giống có một nguồn sức mạnh đem vật này bao vây lại, sau đó khống chế vật này hướng về phía ta bên này lại đây. Trong khi nói chuyện, Từ Thiên Vân lại là đang suy nghĩ mấy ngày nay chính hắn đã từng thử nghiệm sử dụng qua phương pháp đang nắm giữ năng lực vừa bắt đầu, Từ Thiên Vân đây là rất hưng phấn, thế nhưng về sau, Từ Thiên Vân phát hiện mình năng lực này thật giống sẽ không có làm sao trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ có thể để cho chính mình tiện tay đem những vật nhỏ này di động ở ngoài, cũng không có năng lực khác, lúc này, Từ Thiên Vân cái này luồng sức lực cũng là thiết Này ngược lại là thật thú vị. Trương Thái Hạo thời điểm này buông xuống bát ăn cơm, vừa mới từ Thiên Vân làm ra cái kia một tay, xác thực để Trương Thái Hạo rất ngạc nhiên. Mà Chu Hiền thời điểm này, thì tại căn cứ từ Thiên Vân lời nói tiến hành suy luận. Lúc này, Chu Hiền cũng đem ý niệm tập trung đến nguyên thần của mình bên trong, sau đó thông qua nguyên thần đem sức mạnh của mình kéo dài mở rộng đến. Thông qua này nguyên thần đến khống chế sức mạnh, cùng thông qua thân thể đến khống chế, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tại hiện tại Chu Hiền xem ra, nếu là xuyên thấu qua thân thể đến khống chế chân nguyên lời nói, giống như là mang một đôi giày đặc lông nhung găng tay như thế, động tác vụng về mà lại khó chịu thế nhưng nếu là thông qua nguyên thần đến khống chế lời nói, sức mạnh này vận dụng liền sắp trở nên vô cùng đơn giản. thời điểm này, chu hiền cũng ngoắc ngoắc ngón tay, này nguyên bản vốn đã đã đến từ thiên vân ly trà trước mặt, vào lúc này dĩ nhiên một lần nữa lại trở về chu hiền trên tay. này, chu hiền lần này để từ thiên vân trợn to hai mắt, thế nhưng sau đó nghĩ đến chu hiền cũng nắm giữ cái kia lực lượng cường đại, hơn nữa sức mạnh của mình vẫn là chu hiền giúp hắn lấy được, từ thiên vân liền cảm thấy được chuyện này không gì đáng trách rồi. xem ra thật đơn giản, chu hiền đây là chính mình lần thứ nhất làm như vậy, bất quá nắm giữ bí quyết sau. Ngược lại là cảm thấy thật đơn giản, bất quá cái này tinh xảo động tác cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Này có ý gì?" Trương Thái Hạo lập tức hỏi. "Ừm, nếu như sức mạnh nắm giữ không tốt lời nói, vừa mới chén trà này rất có thể liền sẽ vỡ nát hoặc là vụn như dáng dấp như vậy." Chu hiện tại đây trên chén trà hơi hơi dùng một điểm sức mạnh, trong này nước trà liền phản phất là sôi trào sức mạnh, thẳng tắp hướng bên ngoài nô ra. Thấy cảnh này, Trương Thái Hạo trên mặt cũng lộ ra thần sắc suy tư. "Nhưng là ta cảm giác sức mạnh này dùng thật buông lòng a. Từ Thiên Vân không khỏi nói ra có thể là bởi vì tính chất quan hệ. Hôn nghiệm vật này ta cũng không rõ lắm, xem ra nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra phải nghĩ biện pháp đem cái năng lực này cho biết rõ. Chu Hiền trong đầu đã có một cái phương pháp, một cái để hậu trường hấp thụ không ứng phó kiệm phương pháp. Thế nhưng hiện tại Chu Hiền thực lực không đủ, cho nên hắn tạm thời còn không có tính toán làm như vậy. Mà Chu Hiền kế tiếp chuyện cần làm chính là tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại cứ như vậy đi. Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền mặt lộ vẻ thần sắc suy tư, mình ngược lại là đứng lên, chuyện này không đơn giản như vậy liền có thể hiểu rõ. Bây giờ còn là chuyện trong tay trọng yếu nhất đi. Ừm, Trương Thái Hạo cũng đồng ý từ Thiên Vân các nhịn, ngươi bây giờ cần nhất giải quyết vẫn là chuyện bên đó. Cái này không thành vấn đề. Chu Hiền nói ra, bất quá kế tiếp 7 ngày, ta sẽ tạm thời rời đi bên này, nếu có chuyện gì sẽ viễn trình thông báo các ngươi. Muốn giải quyết cái kia, cái này cũng là tất yếu điều kiện. Ừm. Trương Thái Hạo gật gật đầu. Sau đó, thời gian liền như vậy mãi cho đến tối ngày thứ 3. Hô. Thân thể lần nữa chuyển đến thế giới game, Chu Hiền liền đi tới Lưu Vân quan bên trong. Hướng về bên ngoài nhìn lại, giả tạo thất tinh bắt đầu vẫn còn đang trên bầu trời lập lệ chính mình đặc biệt qua mang hôm nay chính là quyết thắng cơ hội rồi chu hiền trong cơ thể tượng sư tam mạch vào lúc này cũng nằm ở hoàn toàn mở ra trạng thái chủ nhân ngươi đây là chuẩn bị xung kích thần cấp tượng sư sao cảm ứng được chu hiền sức mạnh sau martin lù ở kim cũng từ ố kim thiên khôi kiếm bên trong đi ra có thể như vậy nhìn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi xem như là cái cuộc chạm chán nhỏ đi chân chính muốn trở thành thần cấp tượng sư lời nói cũng không phải chuyện đơn giản như vậy hơn nữa Chu Hiền lần này trọng điểm cũng không ở cái địa phương này mà ở một bên khác. Martin lù ở kinh cũng không biết Chu Hiền làm sao trở thành đỉnh cấp tượng sư là ở địa phương cùng lúc nào, nhưng hắn cũng biết Chu Hiền thực lực kỳ thực cũng không đủ. Chủ nhân ngươi tu vi bây giờ là trực tiếp chế tạo một cái có thể thăng cấp thần cấp tượng sư vũ khí, hiện nhiên là không thể nào. Lẽ nào chủ nhân chuẩn bị tế luyện chính mình đánh tạo đồ vật? Tượng sư ngoại trừ chế tạo trang bị ở ngoài còn có thể tế luyện cùng cường hóa trang bị, mà Chu Hiền phương pháp chính là căn cứ thế giới trong gương điện tịch mà chuẩn bị áp dụng một loại phương pháp mới. Không sai, hơn nữa. Ta muốn tế luyện chính là cái này." Chu Hiền lấy ra một cái thiết kiếm, một cái nhìn qua bình thường, không hề kỳ lạ đặc biệt thiết kiếm. Chương 273, đúc kiếm. Này thiết kiếm không vẹn vẹn chỉ là sát thường, hạn chế tạo công nghệ càng là thưa thất bình thường. Dùng một câu nói, thanh kiếm này căn bản là liền vừa mới học được rèn đúc tiểu học đồ cũng so không được quá hắn nát. Mà hệ thống nói rõ cũng là như thế. Thiết kiếm cùn. Lực công kích: 11. Cái này trường làm 3 thước 3 tức 3 phân kiếm, bất luận từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là một cái phổ thông nhất vật vô dụng hơn nữa đại khái là quá nhẹ quá nhỏ nguyên nhân thanh kiếm này tựa hồ dùng để cho rằng vũ khí đệ người đều nện không được dùng lớn hơn khí lực nói không chắc thanh kiếm này cũng phải nát đi mắt tin lù ở kim cũng không hiểu nhìn chu hiền ngươi còn muốn tế luyện món đồ này ta nhưng nói cho ngươi thanh kiếm này ta nếu là ăn đi tiêu hóa dùng lực số lượng sợ là so với này thanh kiếm có thể bổ sung còn nhiều nhưng chu hiền nhưng cũng không để ý tới đối phương mà là trực tiếp gọi thải điệp tiết tử sau đó nói truyền lệnh xuống bắt đầu từ bây giờ phong thành bảy ngày bất luận người nào cũng không được đi vào nói xong hắn lại tìm đến thanh liên tử lại nói đem Lưu Vân nhất mạch người đều tập trung vào thành trì mới đến cần phải chuẩn bị thỏa đáng tự thủ bảy ngày thanh liên tử nhìn một chút thải điệp tiên tử sau đó hỏi quan chủ nhưng là có đại địch bực kích chu hiền lắc đầu liên tục cũng không phải không ngươi như vậy nhìn cũng thành nói tóm lại để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng hai người lĩnh mệnh đi xuống chu hiền lại nhìn trên tay thiết kiếm đầu đầy mồ hôi thấy cảnh này mắt tin lụ ở kinh lại kêu lớn lên, lên ngươi điên lên rồi dĩ nhiên dự định đem vũ khí này in lên nguyên thần dấu ấn muốn tạo ra mạnh mẽ binh khí có lúc liền tất cần phải tại vũ khí mặt trên đánh xuống dấu ấn nguyên thần, cái này cũng là Chu Hiền từ Phong Hồ Đại sư nơi đó biết được sự tình, mà Martin lù ở kinh hiển nhiên cũng biết Chu Hiền đang làm gì. Dấu ấn nguyên thần sẽ không tăng cường vũ khí sức mạnh, chỉ là để người khác không cách nào đem vũ khí cướp đi, đồng thời có thể cảm ứng được vũ khí bản thân tồn tại, hơn nữa có thể làm cho người sử dụng cùng vũ khí độ cấp càng cao hơn. Nói cách khác, cái kia chính là bị đánh lên dấu ấn nguyên thần vũ khí, người khác liền đem không sử dụng được, mà chính mình lại có thể phát huy ra 12 thành, thậm chí càng cao hơn sức mạnh uy năng đem Huyền Long hóa thân tái giá đi qua cũng là yêu cầu pháp bảo cần phải có dấu ấn nguyên thần ở phía trên mới được. đương nhiên có lợi có hại, nếu là này bị in dấu lên nguyên thần vũ khí một khi hư hao, Chu Hiền nguyên thần bản thân cũng sẽ bị thương tổn, mà thương tổn như vậy cũng là nguyên thần thứ hai không cách nào trung hòa. đem nguyên thần điêu khắc tại vũ khí bên trên, đây là một thanh vũ khí đang luyện chế bên trong một bước khó khăn nhất, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thất bại chịu đến phản vệ. Chu Hiền vào lúc này cũng là phi thường tỉ mỉ cẩn thận. Về phần Martin lù ở kinh ở bên cạnh ngôn ngữ, hắn đều đã đem hắn che giấu. Chu Hiền từ từ tại nguyên thần của mình bên trong hiện ra một cái chữ triện, cái này chữ triện chính là sử dụng long ngựa viết ra, ý nghĩa từ là cha, cha cái này âm tục truyền làm trời đất mở ra thời điểm thanh âm đầu tiên, cái này cha chữ cũng mang theo vô hạn năng lượng, có thể làm cho quần ma tránh lui. Chu Hiền từ từ tại trong nguyên thần bắt đầu hiện lên cái này long hình phụ triện văn tự, cái này phụ triện văn tự hết sức phức tạp, cho dù tại Long tộc văn tự bên trong cũng là tương đương hiếm thấy, Chu Hiền chỉ là thoáng không có khống chế song, cái này phụ triện văn tự liền biến mất, đồng thời biến mất còn có hắn tiếp cận một nửa chân nguyên quan tượng cung chế tạo này phụ kiện văn tự không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy nay phụ kiện văn tự thành hình trình tự nhất định phải phù hợp nhất định quy tắc thế nhưng này quy luật nói ra rồi lại là huyền diệu khó hiểu hầu như không thể lý giải chu hiền thử bảy tám lần cũng nghỉ ngơi một lúc lâu lúc này mới rốt cuộc tại nguyên thần bên trong quan tượng tốt cái này phụ kiện văn tự tiếp theo chu hiền để cái kia bảy cái huyền long hóa thân từ trên người mình một cái dâng lên nay bảy cái hóa thân giờ khắc này chỉ có ngón cái độ lớn chu hiền khống chế này bảy cái hóa thân từ từ quấn quanh ở thân kiếm trên người mà Chu Hiền lúc này cũng buông xuống nguyên bản nắm Thiết Kiếm Tay, nhưng cho người kinh ngạc chính là, thanh kiếm này dĩ nhiên đông dương liền trôi nổi tại không trung. Chu Hiền trong tay kết một cái pháp quyết, Minh Văn liền một cách tự nhiên hiện ra. Hai tay hắn dùng sức đẩy một cái, này Minh Văn chữ truyện nhất thời cũng đống nhiên nóng lên, trở nên đỏ chót, thuận tiện bị từ Chu Hiền trong tay đánh ra ngoài, tiến vào này trong thân kiếm. xong Martin lù ở Kim nhìn thấy Chu Hiền tình cảnh này, lại là sắc mặt khó coi. Này phổ thông Thiết Kiếm làm sao có thể chịu đựng dấu ấn nguyên thần sức mạnh? Lúc này này dấu ấn nguyên thần sợ là là có thể đem hắn phá hủy nhưng khiến Martin lùa ở Kim không nghĩ tới là Chu Hiền cái này dấu ấn dĩ nhiên hoàn toàn đánh vào này trên thân kiếm, điều này sao có thể? lẽ nào thanh kiếm này tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng là thần binh lợi khí, không đúng? Martin lùa ở Kim chính là ô Kim Tiên Khôi Kiếm Kiếm Linh, tại trên một điểm này mặt, Martin lùa ở Kim như thế nào lại không biết Chu Hiền trước mắt cái này thiết kiếm tính chất đặc biệt, đây chỉ là một thanh thất bại được không thể thất bại nữa vũ khí a. Nhưng Chu Hiền cũng không để ý tới Martin, vào lúc này Chu Hiền đã phân ra nguyên thần thứ hai, tại Chu Hiền Chu Hiền dưới sự chỉ huy. Nguyên thần thứ hai Chu Hiền trước đó chuẩn bị xong vật liệu bố trí thành trận pháp, sau đó đem thượng đẳng Long tộc vật liệu đặt ở đặt ở trung tâm của trận pháp, cuối cùng thì đem một cái lô đỉnh thạ ở bên trên. Sắp theo đó, Chu Hiền làm ra một cái để Martin lù ở kinh trận mắt hốc mồm sự tỉnh, hắn dĩ nhiên đem cái kia hảo hạng Long tộc vật liệu đốt lên. Người này phá ra chi tử hành vi, để Martin lù ở kinh nhất thời cảm giác như là bị người mắc kẹt cái cổ như thế. Thế nhưng theo hỏa diễm bốc lên, Martin lù ở trên mặt lại ngày càng rất nghi hoặc. Chân Long Chi viêm. Dùng nhen nhóm long tộc tài liệu phương thức dẫn ra này cao đẳng nhất chân long chi viêm. Trước đó có nhắc qua, này tượng sư hỏa diễm tổng cộng chia làm thập tam giai, mà chân long chi viêm có thể sinh ra hỏa diễm, tại phẩm chất trên liền đủ để đạt tới cái này đẳng cấp cao nhất trình độ. đương nhiên, nếu là chu hiền có thể hoàn thành trong tay mình cái tia dẫn hỏa trận pháp kỳ uy lực hẳn là càng mạnh. Nhưng liền hiện tại mà nói, chu hiền trong tay cường đại nhất tượng sư hỏa diễm, liền chính là cái này. Chu hiền dùng pháp thuật nhen nhóm long tộc vật liệu thêm nhiệt lô đỉnh, vào lúc này nguyên tử ở long tộc uy năng bị nhen lửa, tản ra cho người hít thở không thông sức mạnh. Khi lô đỉnh dưới đáy đầy đủ tỏa nhiệt thời điểm, Chu Hiền ngón tay vừa bấm, liền đem cái này thiết kiếm kể cả này bảy cái huyền long hóa thân cho tập trung vào trong đó, Sắt theo đó Chu Hiền liền vòng quanh lô đỉnh, một bên miệng niệm khống hỏa pháp quyết, để hỏa diễm nhiệt độ tập trung ở đỉnh lô bên trên, một bên đem tâm thần ngưng tụ tại thiết kiếm tầm thường này mặt trên. Kiska zzz zzz, này chế tạo thủ đoạn ta nhưng cũng chưa từng thấy, Chu Hiền khi nào có như vậy chiêu số? Martin lù ở kim hiện tại cũng không có muốn những cái rồi. Chu Hiền này kỳ lạ tế luyện phương pháp, khiến hắn nghi hoặc không thôi. Đúng vào lúc này, Chu Hiền hai mắt trừng, pháp quyết vừa bấm, Cái kia đỉnh lô phía dưới chân Long Chi Viêm lập tức liền tăng vọt lên, đem lô đỉnh nuốt hết. Ngọn lửa này tản ra kim sắc khí tức, cho người hầu như không cách nào nhìn thẳng. Đến nửa ngày, ngọn lửa này mới thiêu đốt hầu như không còn, mà Chu Hiền cũng đi tới, sau đó để đồng thời bị tế luyện bảy cái Huyền Long hóa thân đem kiếm này cho dẫn tới Chu Hiền trước mặt. Trải qua rèn luyện sau, cái này thiết kiếm vẫn là ba thước ba tấc ba phần, thế nhưng thân kiếm lại càng làm nhỏ hẹp, mà này trên thân kiếm cũng bóng loáng nhu thuận. Phản phất là tại vừa mới rèn luyện bên trong rửa sạch trì hoa bình thường. Mà ngay tại lúc này, tại thành trì mới bên ngoài, Các người chơi lại là tất cả xôn xao, bất quá bọn hắn phần lớn là ôm thú vị tâm thái tại vây xem. Trước đó Lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu quan phương nhân viên nghe đồn, lúc này càng là ở ngươi chơi quần chúng bên trong trắng trận bị lăng xê. Ngươi ngắm lại xem à, nếu không phải quan phương nhân viên phải làm gì, làm sao chỗ này liền muốn dọn bãi nữa nha. Không ít người lúc này lựa chọn lọt gấp. Sau đó tiến vào diễn đàn ban bố các loại thi mời. Bạch hoa cốc thành trì mới dọn bãi, thư hư thực thực quan phương nhân viên sắp đổ bộ. Long mộ trong lịch sử lớn nhất động tác, quan phương dọn bãi. Thần bí thành chủ dọn bãi. Quyên uy tin tức nói cho ngươi, Quan phương muốn đi vào trò chơi. Kết hợp lúc trước một loạt tin tức, cái lưới này trên các người chơi đã như ong vỡ tổ toàn bộ rối loạn. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một cái cung hoan. Lúc này, Long mộ xã mọi người cũng chạy tới hiện trường. Chu Hiền, chúng ta tới rồi. Do Từ Thiên Vân dẫn đội Long mộ xã mọi người, thời điểm này đã đi tới bách hoa cung bên ngoài. Chu Hiền cầm trong tay thiết kiếm, sau đó đối với bọn họ nói ra, lần này liền ta cầu các ngươi rồi. Nghe được Chu Hiền lời nói, Từ Thiên Vân cười cười, trước đó ngươi vì chúng ta Long mộ xã bỏ ra nhiều như vậy. Hiện tại cũng nên là đến phiên chúng ta hồi báo lúc. Huống chi, chúng ta cũng không phải nhất định sẽ khai chiến. Ừm. Chu Hiền gật gật đầu, sau đó liền đi tới trong thành. Này Đại Long Thất Tinh trận quả nhiên không giống người thường. Vốn chỉ là người hiện đại một cái bình thường thiết kế. Thế nhưng trải qua Martin Lù ở Kinh cùng Tiểu Hắc cải tạo sau, hiện tại cái này trận thế có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Chu Hiền hiện tại cầm trong tay thiết kiếm, liền đứng ở chỗ này. Cái này thiết kiếm kỳ thực cũng không phải bảo vật. Ngược lại, chính như Martin Lù ở Kinh từng nói, đây chỉ là một thanh phổ thông thiết kiếm mà thôi. Thế nhưng, Chu Hiền lại cố ý muốn luyện chế cái này thiết kiếm, đây cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì cái này cây thiết kiếm bên trong hàm chứa Chu Hiền toàn bộ tinh khí, thần cùng ý niệm. Vật này đối với người khác mà nói không có chút giá trị, thế nhưng đối với Chu Hiền mà nói, lại là đại diện cho tâm. Giống như cùng phong hồ đại sư một mực không cách nào đột phá cũng không phải tài nghệ, mà là bởi vì tâm tình như thế, cái này thưa thất bình thường binh khí chính là đại diện cho một loại đồng dạng tương tự tâm tình. Cho nên, Chu Hiền dù như thế nào đều phải sử dụng cái này thiết kiếm tiến hành luyện chế. Tại mắt trận vị trí dọn xong tế đàn, Chu Hiền hít một hơi thật sâu, sau đó đem toàn bộ của chính mình tinh lực đều tập trung vào trong đó. Thô giáp trên thân kiếm bị Chu Hiền dùng long tộc huyết dịch vẽ hơn vạn đạo phù ấn ra chỉ ở phía trên, mà thân kiếm nội bộ cũng bị Chu Hiền đánh vào vô số trận pháp, Chu Hiền mục đích chính là muốn để thanh kiếm này có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực đến tiến hành rèn luyện, khiến cho càng thêm nương tụ, bất quá bây giờ Chu Hiền tu vi lại còn chưa đủ, chỉ có thể đánh một cái cơ sở. Đã làm xong tất cả những thứ này, chính thức công tác lúc này mới tính bắt đầu. Đến, Chu Hiền bạo thanh vừa gọi, một cái huyền long hóa thân đột nhiên trở nên lớn vô cùng, trên không trung phát ra xoay quanh. đi. theo chu hiền chỉ tay, nay huyền long gào thét một tiếng, liền hướng kiếm này thân vọt tới. tiếp theo, nó tất cả thân thể liền biến mất ở trước mắt mọi người. tiếp theo, chu hiền hướng lên trời chỉ tay, một vệt sáng phóng lên trời, nhắm thẳng vào thất tinh bắt đầu. chương 274, số mệnh vì sao? theo luồng tử quang thứ nhất xung thiên, bị che lấp thiên cơ thất tinh bắt đầu nhất thời xuất hiện. sát theo đó, này tử quang cùng cái kia bắt đầu diêu quang tương đối, sinh ra cộng hưởng, trong khoảng thời gian ngắn ánh sao lấp lóe. vế Người mặc một bộ đỏ trắng bát quái vu bảo bắt đầu lúc này đi ra, hét lớn một tiếng. Nguyên bản bầu trời tinh mang nhất thời liền ảm đạm đi khá nhiều, mà ánh sao cũng hầu như biến mất. Bắt đầu cứ như vậy đi tới Chu Hiền bên người, sau đó dựa lưng vào Chu Hiền, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đang tại nhập định bình thường, duy trì thân thể vị trí tiếp xúc, lúc cần thiết cũng không nên cách ta 10 bước xa. Chu Hiền khẽ gật đầu, mà lúc này Chu Hiền trên tay kiếm cũng phát sinh ra biến hóa, mặt trên quay quanh một cái long ảnh, này bàn long chi kiếm ngược lại là vô cùng kỳ lạ, nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Chu Hiền chân đạp thất tinh bộ, từng đạo từng đạo thuật thức bị đánh vào thân kiếm, thân kiếm này nhất thời bắt đầu tản ra hờ mang. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Hiền nhưng lại lần nữa đem thanh kiếm này cầm lên, trong tay ngắt lấy từ Phong Hồ đại sư nơi đó lấy được pháp quyết, biến ảo ra một cái cây búa. Này cây búa từng tiếng đánh gõ tại đây trên thân kiếm, từng đạo lực lượng liền từ bên cạnh bắn nhanh đi ra, thả ra từng đạo từng đạo ánh sáng. Chu Hiền hiện tại sử dụng chính là thời đại thượng cổ sử dụng tế luyện phương pháp. Này tế luyện phương pháp cùng hiện đại tượng sư nhưng có trên căn bản bất đồng, nếu là đem phương pháp kia bắt được hiện đại, này long mộ thế giới bên trong Tượng sư có thể chọn con đường, đại khái liền lại thêm một cái. Mà là Chu Hiền nhưng không có nhàn rỗi, hắn đây cũng là tiếp tục chế tạo vũ khí trên tay. Ngày ngày thứ nhất dĩ nhiên liền tiểu tại đây đánh gõ bên dưới vượt qua. Về phần Long Mộ xã mọi người, nhưng là Luân Phiên lưu thủ trợ giúp Chu Hiền thủ hộ nơi này. Về phần bắt đầu lời nói, thì tại tận lực trợ giúp Chu Hiền che lấp thiên cơ, lại là vẫn như cũ bất động đứng nguyên tại chỗ. Đợi được ngày thứ hai buổi tối, Chu Hiền lần nữa mệnh lệnh điều thứ hai huyền long hóa thân nhảy vào kiếm trong, mà lúc này đạo thứ hai ánh sáng cũng phóng lên trời, bắn vào trời xanh bắt đầu khai dương nhất thời ánh sao mãnh liệt mà lúc này phảng phất lao tăng nhập định bắt đầu đung nhiên đứng dậy đối với không trung lại là hư không chỉ tay này đạo thứ hai ánh sáng nhất thời cũng là biến mất không còn tâm hơi chỉ là bắt đầu trên mặt vẻ mặt hiển nhiên có chút không tự nhiên mà chu hiền lúc này cũng lần nữa đem thân kiếm bắt bắt đầu đánh tình cảnh này lại là để long mộ xã mọi người có chút bận tâm chu hiền này ở nơi này hầu như chính là không ăn không uống rồi thân thể của hắn có thể chống đỡ được lại đây bất quá vừa nghĩ tới chu hiền có thể sử dụng thế giới game năng lực bọn hắn cũng hơi có chút thoải mái Nói không chắc Chu Hiền cũng học cái gì ít cốc loại hình biện pháp đây. Muốn cho hiện tại Chu Hiền nick cốc, kỳ thực còn không phải đơn giản như vậy, thân thể tiêu hao cùng khôi phục cần duy trì tại trên cùng một đường thủy bình mới có thể tiến hành nick cốc. Bất quá Chu Hiền bây giờ đang ở long mộ thế giới bên trong, tạm thời không ăn cơm phương pháp ngược lại là còn nhiều, rất nhiều. Về phấn bắt đầu lời nói, nàng vốn là long tộc, long tộc 3 năm 7 ngày cái gì cũng không ăn đồ ăn, thật sự là quá bình thường rồi. Ngược lại, dường như bắt đầu như vậy mỗi ngày đúng giờ ăn một ngày ba bữa. Này trái lại là có chút kỳ quái. Như thế bảy lần đã đến ngày thứ bảy ban ngày, bắt đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhất thời liền đem trên tay sức mạnh thu lại rồi, chỉ là tại này lúc ban ngày, ngôi sao trên trời không hiện ra, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Chỉ là vừa lúc đó, tại thế giới game, tại thế giới hiện thực. Có mấy người nhất thời đều là trong lòng giật mình, trên tay bọn họ bắt đầu thất kiếm cũng là lập loè tia sáng kỳ dị, đột nhiên xảy ra dị biến. Lúc này, chính là Từ Thiên Vân lưu thủ, đang nhìn đến bắt đầu đông nhiên thu tay lại sau, hắn kỳ quái hỏi, "Bắt đầu, hiện tại thế nào rồi?" Che đậy 6 ngày thiên cơ, ta hiện tại cũng giấu không được nữa. Hiện tại còn kém một viên cuối cùng bắt đầu thiên xu, các đại đế người chơi hiện tại đại khái đều biết việc này. Ừm, ta hiện tại đi đem bọn hắn cũng gọi lại đây. Từ Thiên Vân nói xong liền lọ gặp đi rồi. Cùng lúc đó, một bên khác đại đế người chơi nhưng lại lần nữa triệu khai một lần hội nghị. Chấn động mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nay vừa mới bắt đầu hội nghị, xích Huyết Thiên Đế liền ở tức đến nổ phổi kêu gào. Lần này hội nghị đại khái là các đại đế người chơi trong lúc đó tổ chức được nhanh nhất một lần rồi, cũng thật khó cho Chu Hiền lúc trước cử động. Xem tình huống này, chẳng lẽ là có người ở xúc động thất tinh bắt đầu sức mạnh vân đế kiến thức rộng rãi tình huống này hắn một cái sẽ hiểu nhưng là tại sao lại là như thế rõ ràng chỉ có long tộc cùng bắt đầu thất kiếm mới có thể vận dụng nguồn sức mạnh này mới đúng bạch đế cũng hô sách nhìn các ngươi dáng dấp kia không chính là có người dùng rồi này thất tinh bắt đầu sức mạnh mà thôi sao từng cái thất kinh ngược lại như là bị mèo phát hiện con chuột tu la đại đế lúc này vẫn như cũ châm chọc khiêu khích sức mạnh này bản thân không là vấn đề nhưng vấn đề là người nào tại động dùng nguồn sức mạnh này kết đế gật đầu nói ra liên ở vừa mới trong ngáy mắt, đại đế người chơi rõ ràng là cảm thấy sức mạnh của mình bị người chấn động một cái, cái kia bị che đậy thiên cơ lập tức sáng tỏ, càng làm cho trong đó không ít người đều tức đến nổ phổi. Địa phương đại khái là ở Bách Hoa cốc. Vấn đề trước khi tới liền tra được điểm này. Nghe nói chỗ kia trước lúc này tựa hồ là đang tại dọn bãi. Sát đế cũng nghĩ tới điều gì. Lúc này, Sinh huyết thiên đế cũng sắc mặt quái lạ, mấy ngày trước, ta có mấy tên thủ hạ tại đây Bách Hoa cốc, thế nhưng tại bọn hắn lọ gìn thời điểm, hệ thống đều nhắc nhở khu vực sự kiện đang tại khởi động, nhất định muốn chờ đợi 7 ngày mới có thể lọ gìn. Ân, dựa theo thời gian tính, đại khái chính là sáng sớm ngày mai rồi. Xích huyết thiên đế đại khái đã phái người đi tới bách hoa Cốc chủ vi, những này đại đế người chơi tròn, vì tư lợi không ít, bọn hắn chỉ là làm lợi ích của mình tại làm dự định. Chẳng lẽ là vật kia? Đúng lúc này, bạch đế một câu nói, lại làm cho bốn người kinh hãi, chỉ có tu la đại đế cùng dạ thiên đại đế lúc này vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Chẳng lẽ là có quan hệ thành vũ khí thứ tám nghe đồn? Kiếp đế vừa nói, một bên đưa mắt nhìn phía vân đế, vân đế lúc này cũng lớn quát, không thể nào, ta trước đó không phải bói toán quá sao? có thể thống suất bắt đầu thất kiếm thanh này binh khí, căn bản là không ở cái thế giới này, nói cách khác, căn bản lại không tồn tại. trước đây không có, không có nghĩa về sau không có. cái kia người thứ tám, ta càng xem càng giống là thật sự. thế nhưng này không có bắt đầu thất kiếm, hắn làm sao trở thành đại đế? chỉ có trong truyền thuyết thanh này có thể thống ngự thất kiếm thanh thứ tám. bạch đế giống đến. thử vi thiên kiếm, xích huyết cùng sát đế cũng tại lầm mờm. trong truyền thuyết thanh vũ khí thứ tám, các ngươi đã đang nói chuyện nhảm chán đó, vậy ta sẽ không đúng vào. Dạ thiên đại đế nói xong dĩ nhiên liền muốn rời đi. Dạ Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không? Này thành vũ khí thứ tám bị người nắm giữ, chúng ta phải bị bao nhiêu cản tay? Sinh huyết Thiên Đế đối với Dạ Thiên hô. Tử Vi Thiên Kiếm không ở cái thế giới này, mà không phải là không có sinh ra. Này sắp sinh ra vũ khí, cũng chỉ là mượn dùng này thất tinh bắt đầu sức mạnh mà thôi. Dạ Thiên ngược lại là thản nhiên. Hừ, Bạch Đế hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói là mượn sức mạnh, thế nhưng cái kia thất tinh bắt đầu, hoặc là nói cái kia Long Tộc số mệnh cũng bị cầm đi một phần chứ. Cha cha. Tu La Đại Đế lúc này lại mở miệng pháo châm trọc khiêu khích, đó là Long tộc số mệnh, lại không phải là của các ngươi, các ngươi gấp làm gì? Chẳng lẽ là đều dự định muốn nuốt một mình cái này bộ phận số mệnh sao? Hắn câu nói này để mấy cái Đại Đế người chơi cùng nhau biến sắc, này Tu La Đại Đế vẫn đúng là nói đến trên điểm mấu chốt rồi. Như vậy, gặp lại đi. Này chuyện nhằm chán. Dạ Thiên thời điểm này đã rời khỏi. Tu La, ngươi đừng không biết điều. Xích huyết Thiên Đế chừng lên Tu La Đại Đế, thế nhưng đối phương lại là không sợ chút nào, nguyên bản ta là dự định cùng Dạ Thiên như thế quanh tay đứng nhìn nhưng là bởi vì ngươi câu nói này, cho nên ta chuẩn bị đứng ở đó cướp đoạt thiên cơ người một bên. Ha ha ha, đến lúc đó thật muốn nhìn các ngươi một chút khóc mặt. Tu La Đại Đế quẳng xuống một câu tàn nhẫn liền rời đi. Nhưng hắn vẫn để xích huyết Thiên Đế càng thêm lúng túng. Bản thể của ta bây giờ còn tại bệnh viện, sẽ không đổi các ngươi đi nhà. Cái thứ ba rời đi là Kiết Đế. Lần này hiện trường liền chỉ còn lại có bốn người, bất quá bọn hắn ngược lại là đã hạ quyết tâm trở về Chu Hiền bên này. Lúc này Chu Hiền trên tay trong thân kiếm đã có 6 cái bản long ở trên mặt này, mà điều thứ bảy về long thì tại chu hiền phía sau. Theo bởi tối tướng lĩnh, cái kia lục đạo cột sáng cũng càng ngày càng long lánh. Nhưng mà ngay tại lúc này, bắt đầu chợt nói ra, "Đến rồi, đại đế người chơi." Từ Thiên Vân lập tức ngẩng đầu, bắt đầu gật gật đầu, có bốn cái bắt đầu thất kiếm đang đến gần, nhất định là đại đế người chơi. Từ Thiên Vân gật gật đầu, sau đó để canh giữ ở phía ngoài Lại Nhất Minh đi đầu đi tiếp xúc những này đại đế người chơi. Bất quá, không cần Từ Thiên Vân nhắc nhở, đã thấy có bốn người cưỡi mây đạp gió mà đến lại Nhất Minh, tự nhiên biết đó là đại đế người chơi rồi, nhận được tin tức sau, Lại Nhất Minh lập tức liền đi tới, bốn vị đại đế xin dừng bước. Nghe được Lại Nhất Minh ngầm thanh, bốn cái đại đế người chơi nhất thời liền ngừng lại. Ngươi là ai? Lại Nhất Minh lúc này nói ra, bốn vị phía trước chính là Bách Hoa Cốc Thành trì mới rồi, hiện tại Thành trì mới đang tại đóng kín sau. Không biết bốn vị có chuyện gì. Ồ. Vận Đế bay đến Lại Nhất Minh mặt trên, sau đó hỏi, ngươi chính là bên kia thành Chủ Thủ hạ? Hừ, các ngươi vẫn đúng là dám làm a, dĩ nhiên dám to gan đem đánh cắp chúng ta đại đế người chơi đổ vào ta. Này, là ý gì? Lại Nhất Minh cố ý biểu thị nghi hoặc. Nhưng vừa lúc đó, Bạch Đế bỗng nhiên rút ra kiếm đến, một kiếm liền đem lại nhất minh cho chém giết, hắn lạnh lùng nói, gia hỏa này là ở kéo dài thời gian. Nghe nói như thế, ba người kia nhất thời hiểu rõ ra, thế nhưng chờ bọn hắn đi tới thành trì mới thời điểm, lấy thanh liên tử cầm đầu đông đạo yêu tộc, đã chết chết ngăn ở trước mặt bọn họ. Bốn vị, phía trước hiện tại đã phong thành, ngày mai liền sẽ mở thành, các vị này làm đến hơi hơi sớm chút đi. Cầm đầu chính là thanh liên tử, tại phía sau hắn, chúng yêu tộc đều là cầm trong tay pháp bảo, mắt nhìn chằm, chằm hiển nhiên là cực kỳ phòng bị trước mắt mấy người. Các ngươi người thành chủ kia hiện tại đang tại trộm lấy thuộc về chúng ta số mệnh, thức thời liền để ra chủ của các ngươi người mau mau đình chỉ. Sát đế khẩn trương nói ra, không sai, nếu là các ngươi hiện tại dừng lại lời nói, đi qua thời điểm, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân đế nói ra, mà lúc này, thanh liên tử mấy người cũng là cảm thấy rất ngờ vực cùng kinh hãi, bốn vị chính là Long Tộc. Tự nhiên không phải, nhưng cũng không kém rồi. Bạch đế nói ra, hắc, này Long Tộc đều không nói gì, mấy người các ngươi cũng tại nơi này mù bận tâm, thật không biết nên nói như thế nào các ngươi khỏe. Tại đây trong không gian, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ai? Bốn người lúc này cũng đã cùng nhau lộ ra binh khí. Bốn người các ngươi đại khái cũng chỉ là muốn đem này lòng tộc số mệnh chiếm làm của riêng chứ? Trước tiên nói với các ngươi được rồi, sức mạnh này ta nghĩ đưa cho ai đều được, chính là không cho các ngươi. Nói chuyện tự nhiên là bắt đầu rồi, thân là Long tộc nàng, nói lời này kỳ thực vẫn rất có trọng lượng. Mà vào lúc này, đạo thứ bảy làm quang đã là phóng lên trời, bảy cột sáng lên tới bầu trời, bốn cái đại đế người chơi nhất thời cũng là cảm thấy cả người chấn động. Chương 275, số mệnh chi tranh không tốt, đã qua đêm nay, sợ là liền không được. Sích huyết Thiên Đế thấy cảnh này, nhanh chóng lựa chọn đột nhập trong đó. chấm đã, Tu La chưa kịp hiện thân, chúng ta không thể không suy nghĩ kỹ càng đi tới. Vân Đế một câu nói còn chưa nói hết, Sích huyết Thiên Đế cũng đã đột nhập đoàn người. đã tới sao? Chỉ bốn cái đại đế người chơi, so với Chu Hiền dự liệu tình huống muốn hơi tốt một chút. Lúc này, Chu Hiền cũng đem nguyên thần thứ hai phái ra, đi vào nên chiến Sích huyết Thiên Đế. Về phần cái khác yêu tộc lời nói, tốt nhất để cho bọn họ mức độ lớn nhất bảo lưu sinh lực mới được. Mà Chu Hiền bản tôn thời điểm này cũng đống nhiên tiến lên một bước, hắn bắt thủ thế, mà theo Chu Hiền thủ thế, bắt đầu Thiên Su, bắt đầu Thiên Quyền, bắt đầu Thiên tuyển, bắt đầu Thiên Cơ, bắt đầu ngọc Hành, bắt đầu Khai Dương, bắt đầu Diêu Quang bảy ngôi sao tinh mang đại thịnh, bảy đạo hóng ánh của sáng cũng càng ngày càng thô. thấy cảnh này, phía ngoài sát đế cùng bạch đế cũng không nhịn được, lập tức liền muốn hướng về trong thành xông đi, nhưng Lưu Vân nhất mạnh yêu tộc lúc này lại pháp bào ra hết, cản trở hai cái đại đế người chơi. những này yêu tộc có lẽ tại về mặt thực lực so đấu bất quá đại đế người chơi, nhưng bọn họ ngược lại là có thể ngăn cản thời gian. Tu La. Ngươi sẽ ở nơi nào? Vấn đề thời điểm này, nhưng vẫn tại chú ý một cái khác còn vì trình diện nhân vật Tu La Đại Đế. Hiện tại Tu La Đại Đế cũng không tại hiện trường, Vấn Đế hiện tại không dám không suy nghĩ kỹ càng hành động. Ma đổi thành một bên, theo bảy cột sáng toàn bộ xuất hiện, một luồng thần diệu sức mạnh liền từ này trên thân kiếm tuôn ra, loại này kỳ lạ mà kinh người cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Luồng khí thế này, Vấn Đế thời điểm này cũng không nhẫn nại được, nếu không phải kiên kỵ Tu La Đại Đế, hắn lúc này khẳng định cũng đã xông lên trên. bằng bạc sức mạnh tại vào giờ phút này hội cường đại như thế mà khoa trương sức mạnh, thời điểm này hầu như ngưng kết thành một đoàn, thả ra sức mạnh vô cùng vô tận. Không được. Vấn đế rốt cuộc không thể mắt thấy Chu Hiền cấp đoạt này lòng tộc số mệnh, dù cho chỉ là không có người cần một phần. Hắn thời điểm này lập tức liền xông lên trên. Theo vấn đề gia nhập, hiện trường này thế cuộc biến được đối Chu Hiền phương này càng thêm bất lợi lên. Nếu là thường ngày thời điểm, bọn hắn đương nhiên có thể rời núi lấp biển. Nhưng bởi vì tu La đại đế câu nói kia, tuy rằng Xích Huyết Tiên đế đám người mặt ngoài không để ý bộ dáng, thế nhưng bọn hắn sát chiêu nhưng đều là giữ lại chỉ chờ chuẩn bị ứng phó có thể sẽ đánh lén các đại đế người chơi. thời điểm này, từ thiên vân mấy người cũng không thể ẩn giấu thực lực rồi, hắn hô lớn một câu, thả khôi lỗi. nói xong, hắn cũng đã trước tiên triệu hoán gia thanh long khôi lỗi. mà đào sơn bọn hắn cũng đi theo triệu hoán gia cái khác mấy cái bốn thánh khôi lỗi. hừ. lúc này, vân đế đã triệu hoán gia vô số lôi vân, lại là chuẩn bị đối này yêu tộc tiến hành phạm vi lớn đả kích. mà lúc này, chu hiền trong tay cũng tại ngắt lấy pháp quyết, theo chu hiền pháp quyết, từng cái cổ điện sóng nước tựa như bửa chú màu vàng nóng liền từ trong đó tuôn ra. Chu Hiền trong miệng hơi hơi đọc thần chú, thần chú vừa mới niệm xong, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, một luồng vô thiên cái địa linh khí liền từ bốn phương tám hướng, mênh ngông vũ trụ, dưới chân linh mạch chen trúc mà tới, dày đặc quả thực giống như thực chất thiên địa rời xa đem toàn bộ trận pháp đều cho lấp đầy, tựu dường như là đem không gian trung quanh ngưng tụ thành sắt thép một khối như vậy. Này thiên địa nguyên khí vốn là tuy là vô hình vô sắc chi vật bây giờ lại tựa hồ trở nên so với ngang nhau thể tích hoàng kim còn nặng hơn hơn trăm lần tự như. Các đại đế người chơi hiển nhiên cũng chú ý tới cố này biến hóa. Lúc này. Bọn hắn cũng không khỏi được gia tăng tốc độ đi đến đột phá. Này các đại đế người chơi một khi phát huy thực lực chân chính, Chu Hiền yêu tộc bọn thủ hạ cũng từ từ gánh không được rồi, dồn dập bại lui đi qua, bọn hắn mắt thấy liền đi tới kết giới bên ngoài. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng rồng gầm, sau, trên tay bọn họ bắt đầu thất kiếm nhất thời liền nóng nảy chuyển động, dồn dập thoát ly các đại đế người chơi kiểm soát. Này, các đại đế người chơi bị này đống nhiên xuất hiện tình huống làm cho sướng sở, lại là ngừng ngay tại chỗ. Đây cũng là bắt đầu trời sinh đối với bắt đầu thất kiếm trường khống trong ngay mắt này, này bắt đầu thất kiếm nhất thời đều nằm ở bắt đầu huyền long kiểm soát bên dưới. Hả? lại bị long tộc phát hiện, xem ra chỉ có thể tới đây. Đột nhiên, bắt đầu tựa hồ chú ý tới cái gì, nàng lập tức đình chỉ quấy dậy, mà là tiến tới chu hiền bên người. Ừm, đã minh bạch. Nghe được bắt đầu cách nói, chu hiền nhanh chóng cắn nát ngón tay, sau đó đem bên trong long tộc chân nguyên truyền vào trong đó. Tiếp theo sau đó tại trường kiếm của mình tình cảnh viết xuống bừa chú, mà bắt đầu thời điểm này cũng lấy ra ngũ sắc thần quang chính là hiện tại. Nàng hô một câu, sau đó đem này ngũ sắc thần quang hướng về trên trời quét một cái, liền đã tuôn ra năm đạo thần quang, lại là sông thẳng tiên cơ. Dĩ nhiên là rào động này đẩy trời ngôi sao. Đông phương thanh long, tây phương bạch Hổ, bắc phương huyền vũ, nam phương chu tước, trung ương kỳ lân, nghe ta hiệu lệnh. Trong ngay mắt, trên trời xẹt qua năm đạo bóng mờ, sát theo đó, tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện tại này trên bầu trời, đem tất cả đảo loạn. Tuy rằng trong con mắt người bình thường, này trên bầu trời tựa hồ không có gì đặc biệt, thế nhưng một ít đạo hạnh thâm hậu tu sĩ, thời điểm này đã phát hiện giữa bầu trời dị biến. Lúc này, bọn hắn dồn dập ngừng đầu, lại là không rõ vì sao, đó là đương nhiên, bởi vì thiên cơ này đã bị đảo loạn rồi. Mà ở hiện trường, các đại đế người chơi động tác trên tay bị đánh rối loạn, lại là để Chu Hiền bên này đã nhận được thời gian thở dốc, nhưng vừa lúc đó, đại đế người chơi bên kia chợt xuất hiện một đám cường giả, bọn hắn từ mặt đất lại đây, sau đó cường thế nghiền ép phía dưới phòng giữ nhân viên. Những này đại đế người chơi đương nhiên sẽ không chính mình một người tới trước, bọn hắn cũng là có thủ hạ, thời điểm này từng đám cao thủ này cũng đã xuất trận rồi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ngoang ngoạng to lớn côn bằng khôi lỗi cũng gia nhập chiến cuộc, dựa vào cái kia to lớn thể tích cùng lực lượng cường đại, này côn bằng khôi lỗi tại hiện trường nhanh chóng nghiền ép người trung quanh Đồng thời, côn bằng khôi lỗi cũng hấp dẫn rất nhiều hỏa lực, cái gì hỏa diễm phong bạo, cái gì u minh hỏa phù, đều hung hăng bị đánh ở này côn bằng khôi lỗi trên người. Tại đây tình huống, thì biết rõ hiện tại này côn bằng khôi lỗi chống đỡ không được thời gian, dài bao lâu rồi, mà Chu Hiền lúc này cũng đã đạt đến một cái thời khắc then chốt, hắn thậm chí đem đang tại với Sích huyết Thiên Đế chiến đấu nguyên thần thứ hai triệu hán trở về, nguyên thần họ thể. Tại nguyên thần thứ hai về tới thân thể sau, Chu Hiền gầm lên giận dữ, tại phía sau hắn, Long thân pháp tướng nhất thời hiện hiện ra, tản ra sức mạnh kinh khủng. Vào lúc này, này náo động chiến trường, phản phất đều có như vậy trong nháy mắt xảy ra trong yên tĩnh. Xét theo đó, một cái tra âm tiết đỗng nhiên vang vọng toàn trường. Cái này âm tiết, thế lương, hùng vĩ, mà lại trầm trọng. Thiên địa sơ khai thanh âm đầu tiên, làm cho cả không khí đều cơ hồ ngưng chảy xuống. Không tốt, tiểu tử kia tranh cấp Long tộc số mệnh đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Tuyệt đối không thể khiến hắn thành công. Vân Đế thời điểm này đung nhiên hướng phía trước sông lên trên, lại bị Long Mộ xã mọi người miễn cưỡng ngăn lại. Đừng chặn ta! Vân Đế trợn quát một tiếng. Trên trời vô số lôi điện rành kích dưới, dĩ nhiên đem bốn thánh khôi lỗi toàn bộ đều một hơi tiêu diệt. Có thể vừa lúc đó, một cái kỳ quái hắc kiếm không biết từ chỗ nào xông ra, đối với Vân Đế chính là một dao. Bất quá Vân Đế lại sớm có phòng bị, thời điểm này hắn cấp tốc lùi về sau, tránh được này ám toán một đòn. Cha chà, đáng tiếc ta ẩn nốt hồi lâu. Chỗ tối Tu La Đại Đế cũng đi ra. Tu La, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta đối địch? Vân Đế chất vấn, Tu La Đại Đế thời điểm này lại cười ha ha, ta chính là xem các ngươi không sàng khoái mới đến ngăn cả ngươi, ta chính là muốn cùng các ngươi đối nghịch, ha ha ha ha ha. Hừ, nhiều lời vô ích. Vân Đế nhất thời cải biến sách lược, hiện tại hắn là lựa chọn cuốn lấy này Tu La Đại Đế, không có khả năng để hắn tới quấy rối. Nay Vân Đế cùng Tu La Đại Đế ở giữa tranh đấu, tự nhiên là bật hết hỏa lực, không kiêng dè gì hai người, mỗi một cái đều đối chu vi đã tạo thành tổn thương thật lớn, phảng phất lôi minh, phảng phất địa chấn, liền ngay cả trùng quanh dây núi, lúc này cũng cơ hồ bị trừ bỏ không ít. Tuy rằng này vân đế cùng tu la đại đế chiến ở cùng nhau, thế nhưng bởi vì chu hiền nguyên thần thứ hai đã biến mất quan hệ, hiện tại xích huyết thiên đế lại chống đi, không còn tu la đại đế cả tay, bọn hắn tự nhiên có thể bật hết hỏa lực. Mà chu hiền bên này không còn bốn thánh khối lỗi, nhất thời đại nơi thế yếu, mà lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc lựa chọn toàn diện có rút lại. Lão tử, chúng ta đã toàn bộ về tới trong thành, là không phải có thể sử dụng cái kia. Đào sơn thời điểm này đã về tới từ thiên vân bên người. Chờ một chút. Từ thiên vân nhìn nhìn tình huống, lại là khiến người ta tiếp tục lùi về sau bây giờ còn không tới cái nào thời điểm này cuối cùng sát khí còn chưa tới thả ra thời điểm mà lúc này những người kia đánh vào trong thành trì vào lúc này xích huyết tiên đế bạch đế sát đế vân đế đã cùng nhau hướng về chu hiền thành trì mới tuyên chiến thời điểm này bọn hắn đã là nằm ở trạng thái chiến tranh rồi thành trì mới thời điểm này nằm ở khuyết điểm cực lớn thế nhưng dựa theo trước đó chu hiền bố trí hiện tại bọn hắn vừa đánh vừa lui lại chưa từng xuất hiện bao nhiêu thương vong bất quá kẻ địch bên kia cũng là như thế được không chỉ muốn đánh gãy thi pháp càng phải một hơi đem tòa thành này đánh hạ Sinh huyết Thiên Đế cười ha ha, hắn sinh huyết Minh lúc này đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị tiếp quản thành phố này rồi. Tại đối phương khai thác dưới, chiến trường rất nhanh liền sinh trưởng đã đến trong thành, hầu như tiếp cận nửa tòa thành trì cũng đã bị chiếm lĩnh. Tận đến giờ phút này, Từ Thiên vân mới lên tiếng. Ngay tại lúc này, ở trên chiến trường, theo Đại Đế người chơi mệnh lệnh truyền đạt, bộ đội của bọn họ đã từ từ tập kết lên, hiện tại số lượng đã vượt xa khỏi ngay từ đầu thời điểm. Thung thung. Đống nhiên trong lúc đó, chiến trường lần nữa phát sinh ra biến hóa, một cái giống như là tim đập âm thanh, tại trong thai mỗi một người vang lên lần này tất cả mọi người đều động tác lần nữa lâm vào đỉnh trệ không cần lo cái này xích huyết thiên đế hồ lớn chỉ cần đem cái kia đang tại thi pháp người giết chết liền có thể mà bạch đế sát đế người cũng đã càng ngày càng nhiều giống như chuẩn bị cùng xích huyết thiên đế tranh cướp một cái tòa thành trì mới này thuộc về như thế thùng thùng cái kia tim đập bình thường âm thanh lại vang lên thanh âm này là như vậy chấn động như vậy mạnh mẽ hầu như làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ nghẹt thở thùng, thùng thùng thùng vẫn là cái kia tim đập thanh lại cũng không vẹn vẹn chỉ là cái thanh âm kia Đại địa vào lúc này cũng tựa hồ đang tại run rẩy. Mà lúc này, mọi người đường dưới chân cũng cấp tốc bị ánh sáng màu xanh lam che đậy. Thung thùng Thung thùng, thùng thùng, thùng thùng. Đây là mạnh mẽ mà có lực nhịp tim. Đây là hủy diệt thanh âm khúc dạo đầu. Cả toàn thành thị, vào lúc này đều tựa hồ biến thành màu xanh lam như vậy, mà toàn bộ địa mạch cũng tại phát ra run rẩy. Ông oang, run rẩy, ông oang, run rẩy. Thùng Thung thùng, Thung thùng thùng, thùng thùng. Một tiếng rồng gầm thiếu thiên. Địa mạch chi trận, đại long thất tinh. Chương 276, kiếm thành Ngay trong nháy mắt này, rồng gầm rung trời, hào quang màu xanh lam hướng về bốn phía tản ra đi qua, chỗ đi qua không có một cái vật sống tồn tại. Mắt thấy không ổn, ba cái đại đế người chơi lúc này liên thủ tranh lên một cái lồng phòng hộ, thế nhưng tại đây địa mạch sức mạnh trước đó, bọn hắn cũng đột xuất một ngụm máu tươi. Những người này dĩ nhiên dẫn động địa mạch sức mạnh. Thấy cảnh này, ở đây năm cái đại đế người chơi lúc này cũng đã là vô cùng chấn động. Bọn hắn lúc này vẫn không có chú ý tới, này cả tòa thành thị chính là một tòa trận pháp. Khi ánh sáng tàn đi, đại đế người chơi Nimbus đã năm đi mất bụi rồi. Còn lại cũng tất cả đều là không hết rồi. Liên vẹn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi. Bạch Đế thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi. Cũng là đòn đánh này mà tôi, bọn hắn khẳng định chống đỡ không lâu. Xích Huyết Thiên Đế không tin cái này khủng bố chiêu số vẫn có thể lại tới một lần nữa, tuyệt đối không thể. Nay đương nhiên là không thể nào, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền thắng chắc. Thời điểm này, lại một chi sinh lực quân vọt ra, mục tiêu lại là đại đế người chơi cùng bọn họ lén lút. Những người này còn ẩn tàng nhiều người như vậy. Thấy cảnh này, còn tại cùng Tu La Đại Đế chiến đấu vấn đế thời điểm này sắc mặt cũng thay đổi cũng còn tốt đuổi tới rồi. nay có tiền chính là không sai, có thể thuê đến nhiều người như vậy. tô tiểu nguyệt ngáp một cái, nàng thời điểm này đang đứng ở ngoài thành một chỗ đỉnh núi, nhìn tình huống hiện trường. tại bên cạnh nàng, mấy cái chó săn, không nghĩa xấu. thời điểm này đang đứng tại tô tiểu nguyệt bên cạnh, đó là học tỷ sách lược của ngươi được. bị lực cao à, muốn để cho bọn họ những người này vì chúng ta làm việc, quả thực chính là vài phút đồng hồ A.